Ngươi nói cái gì? Tần lang ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm chìm xuống đến, lạnh lùng nói, ta tại sao phải thay bọn hắn báo thủ, tài nghệ không bằng người, chết cũng tiểu chết rồi, nếu là mỗi chết một người thanh hải tông đệ tử ta cũng phải đi báo thủ, ta đây chẳng phải là cái gì đều không cần đã làm. Thật sao? Nói cũng đúng, bất quá mấy cái nữ tu chết cũng xác thực đáng tiếc. Còn xuống lao giả nhìn xem tần lang, tựa hồ là cố ý tại nhắc tới. Người đến cùng muốn nói gì? Tần lang lông mày càng ngày càng gấp, lao ra hỏa này, đến cùng có ý tứ gì? Ngươi có lẽ tiểu là Nam Cung Mộ Lam trong đội ngũ thiếu đi chính là cái người kia a. Còn xuống lao giả hừ lạnh nói. Nam Cung Mộ Lam. Tần Lang căng thẳng trong lòng, lập tức nóng nảy, quát, sú lao đầu, làm sao ngươi biết hay sao? À, ta nhớ ra rồi, ta nói tại thứ hạt lãnh địa lúc nhìn ngươi thế nào nhìn quen mắt, nguyên lai like ngươi cùng Nam Cung Mộ Lam bọn họ là cùng, vậy mà còn có một cá lọ lưới. Huyết Y Nam Tử vô đầu một cái, phản ứng đi qua. Cá lọ lưới. Tần Lang càng nghe càng không đúng, vừa rồi lao đầu kia nói Thanh Hải Tông đệ tử đều chết hết rồi chẳng lẽ nói đúng là nam cung mộ lam bọn hắn hay sao? chẳng lẽ nam cung mộ lam các nàng một đoàn người cùng cái này sú lao đầu đã tao nộ? tần lang trận cảm thấy không ổn, nếu là như thế, nam cung mộ lam thật đúng là có khả năng giữ nhiều lành ít rồi, dù sao lão nhân này thế nhưng mà một cái ý tâm đại thành cường giả. Hào hào hảo, còn xuống lao giả trong nội tâm vui vẻ, nghĩ tới trước đây một trận chiến, trong lòng của hắn chịu nén giận được rất, vốn nắm chắc không hề lo lắng chiến đấu, vậy mà nửa đường giết ra một cái sát thần, đem thủ hạ của mình giết sạch không nói, ngay cả mình cùng chủ tử đều thiếu chút nữa đi theo chết hiện tại tốt rồi, vậy mà lại gặp được một cái thanh hải tông, hay vẫn là lẻ loi một mình, nói cái gì cũng phải ở chỗ này xả giận. gặp chúng ta, coi như ngươi xui xẻo. còn xuống lao giả lạnh lùng nói, hắn đã quyết định muốn hảo hảo tra tấn tần lang một phen, nếu không, thật sự khó ra trong lòng cái kia khẩu ác khí. huyết y nam tử cũng là như thế nghĩ cách, không để ý hắn cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không là còn xuống lao giả điện thoại, hắn chỉ sợ đã bị tần lang ám vào rồi. người này, tựa hồ cũng không phải biểu hiện ra thuật nhìn như vậy giàn đáp, xem ra mình muốn phát tiết thoáng một phát vẫn phải là dựa vào còn xuống lão giả mới được. trường lão, đem người này cầm xuống, ta muốn huyết giải hắn. huyết y nam tử hung dữ nói, người nhưng lại trốn ở còn xuống lão giả đằng sau. tần lang trong nội tâm sốt ruột, liền vội vàng hỏi, Sú lão đầu, ngươi cho ta nói rõ ràng, nam cung mộ làm các nàng như thế nào, muốn biết sao? gấp gáp như vậy nàng, chẳng lẽ hai người các ngươi có một chân hay sao? đã như vậy, cái kia để cho ta tiễn đưa ngươi đi gặp nàng a. còn xuống lão giả đối với tần lang nắm chảo một chảo, muốn đem tần lang trực tiếp bắt được trước mặt của mình một chiêu này hắn lần nào cũng đúng, tại đối phó những tu vi thấp kia người lúc hắn thích nhất chứng kiến trên những mặt người kia hoảng sợ biểu lộ, nếu là lại té tức té đái cầu xin tha thứ, trong lòng của hắn hội thoải mái hơn đấy. thế nhưng mà lúc này đây hắn tính sai, hắn chiêu thứ ấy cũng không có đem tần lang chào nhích tới. người cái su lão đầu, chẳng lẽ các ngươi đem nam cung mộ lam các nàng đều giết hay sao? tần lang giống lên, hắn một mực đều so sánh để ý nam cung mộ lam bọn người an Uy bằng không thì lúc ấy cũng sẽ không biết vì các nàng phản hồi tuyệt đem hoa sen mõ phân cho gấu đại hùng hai gấu ba rồi. hôm nay vừa vẫn rất tốt. Cái này dú lao đầu vậy mà nói Nam cung Mộ làm các nàng đều chết hết. Tần Lang lập tức tụủ nổi trận lôi đình, lão tử 4 tỷ khoản nợ cũng còn không trả, ngươi nha lại đem lão tử chủ nợ giết đi. Hiện tại ngươi nhà còn muốn bắt ta? Ngươi cho rằng giũi cái tay là được rồi? Tần Lang hừ lạnh một tiếng, hai chân hung hang một đập mạnh, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc đích, đỉnh lấy còn xuống lao giả chảo nhiếp lực, hơn 10 đạo màu xanh kiếm khí đưa cho hắn. còn xuống lao giả sững sờ, người không có đã năm đến, ngược lại là đã năm đến một đám lăng lệ ác liệt kiếm khí, lúc này cười lạnh một tiếng, Hoa Trảo Vi trưởng trực tiếp nên hướng Tần Lang kiếm khí. Kiếm khí đâm tới còn xuống lao giả trên bàn tay, tựu như là thủy tinh chất đã đến trên miếng sắt một loại, triệt để sụp đổ vỡ đi ra. Nào nó, nói, lao đánh không lại, lao tử thu thập tiểu nhân được rồi đi. Tần Lang tự biết không phải còn xuống lao giả đối thủ, ở trước mặt hắn, mình cũng chỉ có nhìn xem tự bảo vệ mình chỗ trống, cái kia vẫn phải là dựa vào động tiên lực lượng. Bất quá nút ở phía sau mặt cái kia ăn mặc màu đỏ như máu áo dài nam tử tiểu không giống với lúc trước, chính là hóa thần kỳ đỉnh phong thực lực. Tại Tần Lang hóa thần kỳ tiểu thành thời điểm sẽ không biết giết qua bao nhiêu. Hôm nay thực lực đại trưởng thu lại hẳn đến không thể so với nghẹn cái thì khó khăn bao nhiêu. bất quá muốn đối phó tiểu nhân được né qua phía trước cái này lao mới được. tần lang tính kế đứng dậy, lão nhân này thoạt nhìn cũng không dễ dàng đối phó, thủ đoạn tựa hồ rất là ác, chính mình phải thập phần chú ý cẩn thận mới được. còn xuống lao giả đối với tần lang vậy mà có thể chống cự chính mình chảo nhiếp, thậm chí còn có thừa lực phản công thập phần ngoài ý muốn, tay trái cũng là giơ lên, hai tay nhắm ngay tần lang, liên tiếp biến ảo thủ ấn, từng đạo huyết sắc khí diễm sôi chảo, hóa thành hai cái màu đỏ như máu roi. ba ba Màu đỏ như máu roi cột trên không trung, thanh thúy rung động, tần lang thân hình lúc gần lúc hiện, không ngừng biến ảo, mỗi lần đều có thể tại mấu chốt thời khắc, né tránh còng xuống lao giả roi. Còng xuống lao giả trên mặt vậy mà hiện ra thần sắc mừng rỡ, mừng rỡ nói, không gian loại pháp bảo, ngươi một cái chính là nội môn đệ tử, lại có thể ủng có không gian loại pháp bảo, ngươi là thanh hải tông vị nào lao yêu quái hậu bối, ta là gia gia của ngươi nhi tử. Tần lang thân hình hiện hiện ra, hướng về phía còng xuống lao giả giống lên một câu, sau đó liền lập tức biến mất không thấy. Ai biết còn xuống lao giả vậy mà không có chút nào tức giận? Ngược lại là vô cùng hương phấn, thật sự là trời cũng giúp ta, nếu là có thể đạt được một cái không gian loại pháp bảo, thực lực của ta chắc chắn phóng đại, nếu là gặp lại thanh hải tông chính là cái kia đàn bà nhi, ta cũng có sức liều mạng à. Còn xuống lao giả rốt của cước chế không nổi nội tâm phấn khởi, phi thân mà ra, bắt đầu truy kích. 3. 3. 3. Còn xuống lao giả huyết sắc trường tiên liên tiếp quật trên không trung, không gian một hồi chấn động, bốn phía đều hiện ra như là vằn nước một loại không gian còn sóng. Tại con xuống lao giả quật phía dưới, không gian chung quanh dung chuyển đứng dậy, mượn động thiên tại né tránh tần lang lập tức chạy tới một cỗ cường đại đè ép chi lực. Hừ, nếu là ở trước mắt, ta còn có thể sợ ngươi. bất quá, hiện tại nhà, ta cũng không phải sợ. tần lang trong nội tâm cũng không lo lắng, bởi vì hắn chứng kiến động linh đã bắt đầu động tác. động linh lang không xếp bằng ở động thiên ở trong, tương đạo vô hình không gian pháp tắt chi lực theo hắn trên người kéo dài vân lên ra, như là sợi tơ một loại, đem thiên địa liên hệ rồi đứng dậy, khiến cho thiên địa càng thêm vững chắc cùng biến chắc. còn xuống lao giả nhẹ ồ lên một tiếng. Hắn vừa rồi rõ ràng phát giác được mình đã ảnh hưởng tới Tần Lang đối với không gian pháp bảo vận dụng, thoáng hiện thân hình rõ ràng đã có chút ít trệ chát chát, như thế nào đột nhiên tầm đó, ưu trở nên thông thuận nữa nha. Như tình huống như vậy xuống, hắn căn bản không cách nào bắt đến Tần Lang thân hình, bất quá dựa vào đối với không gian pháp tất chi lực linh ngộ, hắn nhưng lại có thể tin tưởng cảm giác được Tần Lang vị trí vị trí, chỉ có điều, hắn không cách nào đem hắn theo không gian pháp bảo trong bước đi ra mà thôi. Còn xuống lao giả càng đánh càng kinh hãi, đồng thời trong nội tâm cũng có chút ít quái dị cảm giác. Cái này Ta lại ở cùng một cái hóa thần kỳ con sâu cái kiến chiến đấu sao? Chương 313, chút nghiêm túc bắt cóc đây này. Còn xuống lao dạ vô cùng kinh hãi, huyết y nam tử càng là thiếu chút nữa dọa đái. Thằng này rốt cuộc là người còn là quái vật? Hóa thần kỳ lại thành, như thế nào cùng trưởng lão còn có thể chiến đấu đến như thế phong sinh thủy khởi. Vừa rồi ta còn muốn muốn đích thân ra tay đi giáo hơn hắn. Của ta cái trời ạ. Huyết y nam tử hiện tại thật sự là vô cùng nghĩ mà sợ, nếu là vừa rồi thoáng cái tiểu vọt tới tần lang trước mặt, đây chẳng phải là phải chết rất khó coi. Hừ, cho dù Ngân Nhu có trưởng lão tại, ngươi cũng lật không nổi bao nhiêu thiên. Huyết Y Nam tử đối với hắn trưởng lão ngược lại là tin tưởng mười phần. bất quá, lần này thật sự là lỗ lớn rồi, an trộm gà bất thành ngược lại thực một bà mễ. em trở về nói không chính xác vừa muốn chịu lên một chầu cớ trách. bất quá cũng trách không được ta, chỉ bởi cái kia Trần Ngạn Linh thật sự là quá hung hăng rồi, nửa đường giết đi ra, phá hủy ta như thế kế hoạch hoàn mỹ, bằng không thì Thanh Hải tổng đàm kia đàn bà nhi một cái cũng chạy không được. Huyết Y Nam tử khẩn trương nhìn trước mắt chiến đấu, trong nội tâm cũng tại nhớ lại trước đây vô cùng thê thảm bọn hắn tại tiến nhập thao thiết bí cảnh về sau, tại trưởng lao dưới dâm uy, bốn phía cướp đoạt bảo vật, có thể nói là thắng lợi trở về. Hơn nữa vận khí vô cùng tốt gặp nam cung mộ lam một đoàn người, cái này huyết y nam tử không phải người khác, đúng là tại hàn chấn cùng nam cung mộ lam tranh đoạt yêu vực địa đồ chi nhân, huyết y môn môn chủ tiểu nhi tử huyết phong, mà cái kia trưởng lão, thì là huyết y môn một vị trưởng lão, việc này chuyên môn bảo hộ huyết phong, gặp được nam cung mộ lam một đoàn người về sau, huyết phong đương nhiên là đại hỉ, lập tức dẫn đầu đội ngũ vây quét đi lên. Có trưởng lão tại, nam cung mộ lam một đoàn người tự nhiên không là đối thủ. Thương phong thảm trọng, bất quá, cái chết đều là nam tính đệ tử. Ngay tại huyết phong lòng tràn đầy vui mừng thời điểm, lại đột nhiên giết đi ra một cái sát thần. Thanh hải tông bắc phong điện lam yến phong phong chủ Trần Ngạn Linh, quả nhiên là thiên thần hàng lâm, dĩ nhiên là ý tâm kỳ đỉnh phong thực lực. Mấy chiêu tầm đó, liền giết huyết y môn một đám người đánh tới bảy, chết thì chết thương thương. Nếu không là trưởng lão liều chết bảo hộ huyết phong thoát đi, hiện tại cái đó còn có cơ hội suy nghĩ lấy tại tần lang trên người hạ giận. Nghĩ tới Trần Ngạn Linh cái kia ánh mắt lạnh lùng, đem chính mình cho rằng con sâu cái kiến một loại ánh mắt. Huyết Phong trong nội tâm tiểu hận đến nghiến răng ngữa, nhưng là hắn nhưng căn bản không thể làm gì. Cái kia chờ thực lực, đoán chừng chỉ có đại ca của mình huyết đông mới có một địch chi lực. Đợi ta trở lại trong môn về sau, nhất định phải thỉnh đại ca xuất mã, thu thập cái kia đàn bà túi. Hừ hừ. Huyết Phong trong nội tâm đã nghĩ kỹ mấy trăm loại trả thù đích phương pháp xử lý. Ba ba ba. Từng đợt thanh thúy cây roi tiếng nổ đem Huyết Phong gọi trở về trong hiện thực. Hắn nhìn thấy trưởng lão lại vẫn không có đem cái kia thanh hải tông nam tử cầm xuống, lập tức cũng là quỳ lên, giống lên, trưởng lão. Ngươi vẫn còn lẹm mà lẹm mề cái gì? Nhanh chóng đem hắn cầm xuống A. Tiểu môn chủ không cần sốt ruột, ta một hai chiêu tầm đó có thể cầm xuống tiểu tử này. Bất quá trên người hắn mang có không gian loại pháp bảo, ta nhất định phải đạt được. Trường lão đối với huyết phong nói ra. Cái gì? Không gian loại pháp bảo? Vậy ngươi đem hắn thu thập pháp bảo không đều là của ngươi đến sao? Tiểu môn chủ có chỗ không biết, ta nếu là ngại lấy, hắn chỉ sợ hội được ăn cả ngã về không. Đến lúc đó người tuy nhiên cầm xuống rồi, không gian pháp bảo nhưng lại hủy, cho nên gấp không được. Bất quá ta có thể cùng tiểu môn chủ cam đoan. Nếu là ta đã nhận được không gian pháp bảo, chúng ta lập tức có thể trở về tìm Trần Ngạn Linh tính sổ rồi." Trưởng lão cùng hết phong truyền âm nói, lời này hắn cũng không phải muốn cho Tần Lang biết rõ. "A, cái kia trưởng lão nhất định phải lấy được bảo vật này." Huyết Phong nghe vậy vui vẻ, lúc này cũng là vui mừng nhướng mày, nếu là lập tức có thể lấy lại danh dự, cầm xuống Trần Ngạn Linh bực này Thanh Hải Tông cường giả, trở lại trong môn định sẽ phải chịu phụ thân khen thưởng. Tần Lang càng ngày càng thuần thục lạc, động thiên đã có động linh gia trì, cơ cấu vô cùng ổn định, dùng trưởng lão ý tâm kỳ đại thành thực lực, căn bản không cách nào phá hư hắn ổn định lại càng không cần phải nói như Tù Thiên như vậy đem Tần Lang theo Động Thiên ở bên trong bức bách đi ra. Bất quá Tần Lang như trước giả trang ra một bộ đau khổ chèo trống, khổ không thể tả bộ dạng, nhiều lần theo Động Thiên ở bên trong hiện thân đi ra, thiếu chút nữa không thể quay về bộ dạng. Trưởng lão lạnh lùng cười nói, tiểu tử, ta niệm tình ngươi Thanh Hải Tông cũng là dùng danh môn đại phái, chủ động dâng lên bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Ngoài miệng cười nói, trên tay hai đạo trường tiên lại không ngừng chút nào, ba ba quật trên không trung, phá hư lấy không gian ổn định, đem Tần Lang lần lượt theo không gian pháp bảo ở bên trong bức bách đi ra. Sú lao đầu, ngươi tại nói láo đâu này? Lão tử đem bảo bối cho ngươi rồi, ngươi có thể buông tha ta. Ngươi lửa dối ngươi lão tử lâu này. Tần Lang không chút khách khí mắng. Hừ, miệng lưỡi bé nhọn, cút ra đây cho ta. Trường Lão lạnh quát một tiếng, hai tay hợp lại, hai đạo huyết cây roi trong dây lát xoắn lại với nhau, đem vừa mới theo động thiên lộ ra hình đi ra Tần Lang chăm chú cẩn trói ở. Tiểu tử, chạy a, nhìn ngươi lúc này hướng chạy đi đâu? Trường Lão khắc khắc nở nụ cười, một bước liền bước đã đến Tần Lang trước người. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ Tần Lang, Trường Lão tàn nhẫn tâm tính bạo phát ra. Rũi ra một chỉ khô héo trắng bệnh bàn tay, tại tần lang trước mắt khoa tay muối chân thoáng một phát. Sau đó, thời gian dần qua cắm vào tần lang ngực. Ta muốn đem trái tim của ngươi móc ra, lại lại để cho chính ngươi ăn hết. Trường lão tàn nhẫn đến cực điểm. Phúc. Bàn tay thoáng cái tiểu cắm vào tần lang trong lồng ngực, trường lão lại đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn chứng kiến vậy mà không có một kia máu tươi tràn ra tới, bàn tay tả hữu quái quái, trong lồng ngực vậy mà chống rông một mảnh. Không có cái gì. Không tốt, tà sơ xuất quá. Trường lão sắc mặt kỳ biến, trong giây lát xoay người, lập tức liền phát hiện, tại huyết phong sau lưng một bóng người dần dần hiện ra. Trường lão, không bằng ta ăn hết tiểu tử này trái tim a, ngươi xem coi thế nào. Tần Lang một bà ôm huyết phong cổ, tay trái chè vào huyết phong sau lưng vị trí, chỉ cần hắn tay một lần phát lực, huyết phong ngực lập tức tiêu xuyên tim. Không nghĩ tới ta vậy mà thuyền lật trong mương. Trường lão chậm rãi rút ra cắm ở Tần Lang ngực bàn tay, cái kia bị đâm đâm thủng ngực Tần Lang lập tức biến thành một đạo màu đỏ như máu xương ngủ, tiêu tán rồi. Ngươi vậy mà hội huyết vụ hóa thân đại pháp, đây chính là ám huyết thần điện công pháp. Ngươi thân là thanh hải tông đệ tử, vậy mà đoạn nhập ma đạo. Trường lão lạnh lùng quát vậy mà vẻ mặt chính nghĩa lang này, việc này như truyền quay lại thanh hải tông, ngươi tất nhiên lọt vào thiên hạ chính phái nhân sĩ đuổi giết, ngươi thiếu con mẹ nó giả chính nghĩa, cái gì ma đạo bất ma đạo, các ngươi vậy mà tàn sát ta thanh hải tông đệ tử, hiện tại giết ta không được tiểu cùng lao tử tự xưng chính phái nhân sĩ, ta đều thay ngươi tao được sợ, ngươi cái này lao bất tử thực hắn, mẹ không biết xấu hổ. tần lang hướng về phía trưởng lão nhổ một bài nước miếng nước miếng, bắt lấy huyết phong tóc, một bà tiểu giật non nửa cái chọc đầu nhi. a, huyết phong du thảm, hai mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, quát to lên, ngươi cái vương bắt đẳng ta muốn lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, ăn hết thịt của ngươi. Huyết phong bị đau, lúc này lại mang lên, mang đến một loại, vậy mà đột nhiên kịp phản ứng chính mình tựa hồ vẫn còn người ta trong tay, lời nói xoay chuyển, trưởng lão nhanh cứu ta. Trưởng lão trên nó hiện ra một đạo hắc tuyến, cái này tiểu môn chủ cũng có chút quá không thức thời vụ rồi, bị người bắt cóc lại vẫn như thế hung hăng càng bẫy. Tần Lang thì là trực tiếp phốc thoáng một phát bật cười, thiếu chút nữa tiểu cười ha ha, ba mẹ nó, bây giờ là ngươi bị lao tử bắt cóc, ngươi còn uy hiếp ta? Xin nhở đừng như vậy khôi hài, ta phiền toái ngươi chút nghiêm túc có chút bị ép buộc giác ngộ được không? tiểu tử đuổi mau vương ra huyết phong nhưng hắn là huyết y môn tiểu môn chủ liền các ngươi thanh hải tông trần ngạn linh cũng không dám động đến hắn còn thì phải làm thế nào đây? trường lão đem huyết phong thân phận chuyển đi ra cho rằng có thể dùng cái này đến chấn trụ tần lang. mã ta quản hắn là ai ta chân trần không sợ đi dạy, thiên vương lão tử đã đến lao tử cũng không sợ. tần lang tiêu sái hất lên đầu tay trái gián huyết phong cái hốt một gọn đưa hắn bên lông mi cho cạo xuống dưới đem túi chữ vật cho lão tử giao ra đây bằng không thì tiếp theo tay của ta tiểu cũng không như vậy vững vàng rồi. Nói không chừng tay du lên, gọt đến cái mũi cái gì sẽ không tốt. Tần lang hung dữ nói. Ngươi. Trường Lao hít sâu một hơi, cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng như vậy có thể uy hiếp được ta sao? Cho dù cho ngươi động thủ, ta cũng có thể tại ngươi động thủ trước đem ngươi giết chết. Hắc, Lao tử còn thật không tin rồi, nếu không ta thử xem. Ngươi tu vi cao, ý tâm đại thành, cái kia thì sao? Lao tử cũng có không gian phát bảo, không được sợ ngươi. Đến đến, ta thử xem xem ai nhanh tay, ai muốn không đến ai cháu trai một, hai. Ba tần lang nói xong tiểu đã dơ tay lên, chuẩn bị một trường cắt xuống đi. Chậm. Trường lao cuốn quyết hô, hắn xem như đã nhìn ra, người này, tuy nhiên nhìn như lỗ mạng hung hăng cản quấy ngang ngược, nhưng là thường thường nhưng lại có thể bắt lấy uy hiếp, cho ngươi không thể không đi vào khuôn khổ. Người này, tuyệt không đơn giản. chương 314, không theo như sáo lộ ra bài. Ngươi muốn như thế nào? Trường Lão nheo mắt lại chầm chầm vào tần lang, như cùng một cái độc xà một loại. Ta vừa rồi đều nói đã qua, đem túi chữ vật giao ra đây, ta để lại hắn. Vàng không thì hừ hừ hừ tần lang bàn tay đặt ở huyết phong mặt bên cạnh, lập lòe kim quang thẳng lại để cho huyết phong mồ hôi lạnh ứa ra. Ta đây lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất ta đem túi chữ vật cho ngươi về sau, ngươi lại đưa ra mặt khác điều kiện làm sao bây giờ? Trưởng lão đàm phán đứng dậy, trên thực tế thì là tại kéo dài thời gian, tìm kiếm thời cơ. Cái kia hết cách rồi, ngươi chỉ có đánh cuộc một lần, đánh bạc ta có thể đủ tuân thủ lời hứa, ngươi nếu không phải đánh bạc, huyết phong hôm nay khẳng định được lưu lại chút gì đó. Thần lang cười lạnh một tiếng, không có sợ hay nói. Trưởng lão trừng mắt Không nghĩ tới Tần Lang vậy mà nói ra như thế, gấp không chịu trách nhiệm, thoáng cái nghẹn hắn một hơi thiếu chút nữa không có nâng lên đến. Trường lão không nói gì, trong lòng của hắn đang tại cân nhắc lợi hại, Tần Lang cái này bất an xáo lộ ra bài tính cách lại để cho hắn có chút bắt đoán không ra, hắn còn là lần đầu tiên gặp được người như vậy. Trưởng lão trầm mặt Tần Lang nhìn ở trong mắt, âm dương quái khí tiêu lên, "Ôi, huyết phòng, ngươi trông xem chưa, các ngươi trưởng lão rõ ràng không nỡ cầm túi chứa vật để đổi ngươi à, chức chức trưởng, thật sự là hài tử đáng thương, về sau muốn biến thành một người chết rồi, hàng năm hôm nay ta đều cho ngươi hóa văn mã." ở bên kia tùy tiện hòa huyết phong sợ tới mức mồ hôi đầm đìa hắn thậm chí cũng đã thấy được chính mình bi thuốc kết cục ra mặt mới run run run run, run dày rầy nói ta ta đem của ta chữ túi chữ vật trò cho, cho ngươi đi được hay không được được a ngươi trước cho ta xem một chút tần lang cười hì hì nói hảo hảo hảo ta lập tức tựu cho ngươi huyết phong chưa từng có sợ hãi như vậy qua một người hắn biết rõ nếu thật là đem người này gây nóng nảy hắn đoán chừng chuyện gì đều làm ra được trường lao nhũ mày như trước không nói gì mà là lặng lặng nhìn huyết phong đem túi chứa vật đưa cho tần lang. Tần lang nhận lấy xem xét, đồ vật bên trong cũng không phải thiếu, quả nhiên không hổ là đại môn phái thiếu môn chủ, xứng đôi như thế phong phú nội tình. bất quá tần lang tựa hồ còn chưa đủ, đang chuẩn bị theo trưởng lão cái kia kiếm một chút chỗ tốt, động linh đột nhiên đối với hắn nói ra, có người tại ở gần, lai giả bất tiện, hùng hổ, tốc độ cực nhanh. ân. tần lang ánh mắt ngưng tụ, quay mắt liếc về phía một bên trưởng lão, chỉ thấy hắn trầm mặc như trước đứng ở nơi đó, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, không thấy chút nào cảm xúc. Lão gia hỏa này khẳng định cũng đã nhận ra, vậy mà không rên một tiếng, tuyệt đối có vấn đề, được tranh thủ thời gian ly khai tại đây mới được. Tần Lang trong nội tâm âm thầm nói ra, vốn đang ý định lại gọi hắn một số, bất quá xem tình thế, chỉ có tạm thời mắc cạn rồi. Lão gia hỏa, ngươi khẳng định hận ta tận xương, muốn muốn giết ta đi. Đi, cho ngươi một đạo lựa chọn đề. Tần Lang đối với trưởng lão nói ra. Trưởng lão nghe vậy, nhướng mày, thằng này nói chuyện như thế nào luôn gọi tới gọi lui rồi, nói chuyện không đâu. Nhìn ngươi là muốn giết ta, hay là muốn cứu ngươi thiếu môn chủ? Tần Lang trên mặt hiện lên một tia nhếch răng cười, bàn tay hung hăng vô vào huyết phong trên ngực. Huyết phong còn chưa kịp kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, phản phất bị đỉnh đầu cự truy đập phá một cái, tiếng hầu ngọt ngọt, hoa một tiếng, một búng máu khối tiểu phun ra, bạch nhãn nhi một phen, ngất tới. Tần Lang vung huyết phong thân thể, hung hăng hướng phía bí cảnh ở chỗ sâu trong bức ra xuống dưới, mà chính mình thì là quay người hướng phía trưởng lao phương hướng ngược nhau phi tốc chạy mạng. Vô liêm sỉ tiểu tử, đáng chết. Trường Lao tức sủi mép, hướng về phía Tần Lang bóng lưng, một đạo ngập trời nguyên khí mãnh liệt mà ra đen kịt bí cảnh chính giữa ở bên trong lập tức huyết hồng một mảnh, một hạt móng tay lớn nhỏ huyết quang hiện lên, thoáng cái tiểu chui vào tần lang trong thân thể. Sau đó trưởng lão hướng về phía huyết phong tàn thân thể vào tới, đây chính là huyết y môn tiểu môn chủ a, coi như là lại vô dụng, cũng không thể không quản. Vô Liêm Sỉ tiểu tử, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều muốn đuổi giết ngươi đến chết. Trưởng lão đối với tần lang biến mất địa phương, hung dữ hô, thanh âm tại bí cảnh bên trong qua lại phiêu dãng. Sau một lát, một thanh âm thời gian dần trôi qua chuyển tới. "Tùy thời xin đợi, phụ bồi đến cùng." Tần Lang giống như bay chạy thuộc mạng, dù sao Động Thiên nói cho hắn biết, có rất cường đại khí tức đang tại rất nhanh tới gần. Nếu như những ngưỡng người kia địch không phải hữu, cái kia hết thể đều thoát ly Tần Lang không chế, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp rồi. Quả nhiên, tại Tần Lang sau khi rời đi không lâu, bảy tám đạo đang mặc đỏ thấm dao nhau trường bảo, mang theo màu đen khăn trùm đầu thân ảnh hiện ra. Đại nhân, người kia khí tức lại biến mất rồi, bất quá khẳng định đã cách nơi này không xa. Ân, phía trước có cá nhân, người đi hỏi hỏi. Vâng, đại nhân. Một bóng người đi ra đối với vừa mới cứu trở về huyết phong lạnh lùng nói ta hỏi ngươi vừa rồi cùng ngươi giao chiến người chạy đi đâu rồi hả nhúm mày xuất phát từ ý tâm cường giả cao ngạo hắn vốn không muốn trả lời thậm chí còn có một kia tức giận người này vậy mà dùng loại này khẩu khí cùng chính mình nói chuyện thế nhưng mà hắn thần niệm tràn ra về sau vậy mà không cách nào xem thấu trước mắt cái này mặc đỏ thâm trường vào người mà hắn sau lưng 67 đạo thân ảnh vậy mà toàn bộ đều không thể xem thấu không có nghe được ta hỏi sao bóng người kia thanh âm càng thêm lạnh như băng hướng cái hướng kia chạy trốn rồi chỉ vào mô một cái phương hướng nói ra, cái kia cũng không phải tần lang chạy thuộc mạng chính xác lộ tuyến, mà là hơi chút có một ít độ lệnh. hừ, bóng người kia hừ lạnh một tiếng, trở lại trong đội ngũ, khẩu khí một chuyến, cung kính nói, đại nhân, xem ra người nọ là hướng, cái hướng kia bỏ chạy rồi, chẳng lẽ hắn đã phát giác được chúng ta sao? phát giác cũng không sao cả, tại trước mặt chúng ta hắn không có chút nào cơ hội, chỉ cần hắn lại vận dụng cái kia khí tức, ta có thể bắt đến hắn cụ thể phương vị, đến lúc đó, hắn chắp cánh tránh khỏi. một thanh âm lạnh lùng nói, đại nhân vũ, kẻ này tuyệt đối trốn không thoát lần này đại nhân lập đại công ngày sau uy vọng đích thị là không ai bằng một thanh âm tràn đầy định bỡ chi ý hư huyết điện đám kia phế vật vô dụng bình thường khoác lác ngược lại là rất lợi hại chính thức lên chiến trường nguyên một đám so đàn bà nhi còn kinh sợ định không phải là đối thủ của ta bọn ngươi yên tâm chỉ cần tận tâm làm gốc tòa hiệu lực bổn tọa chắc chắn nhớ rõ đa tạ đại nhân một đám người hướng về phía một cái trong đó thật xấu bái vô cùng cung kính nói chính giữa cái kia đạo thanh âm tùy ý nhìn sang trưởng lão sau đó liền rời đi ánh mắt dĩ nhiên là trực tiếp đem hắn bỏ qua sau đó Liên dẫn một đám thủ hạ, hướng phía trước khi trưởng lão chỉ phương hướng, truy kích mà đi. Đáng giận, đám người kia đến cùng là lai lịch thế nào? Ta tu luyện nhiều năm, đúng là chưa từng có nhìn thấy qua. Cũng dám bỏ qua ta. Trưởng lão trong nội tâm ngoan độc đến cực điểm, đời này sỉ nhục tại hôm nay cùng nhau nếm cái đủ, thật là khó chịu. Hừ, các ngươi cũng phải tìm cái kia Thanh Hải Tông đệ từ sao? Có thể nào cho các ngươi đã đoạt trước. Trưởng lão nhếch răng cười chi tế, tâm thần khẽ động, thông qua trước khi đánh tiến tần lang trong cơ thể huyết quang, lập tức cảm ứng được tần lang vị trí. Hừ. Trường lão một tay nhấc lấy huyết phong, một bên vi hắn chữa thương, đồng thời hướng phía tần lang vị trí bay đi. Nói sau tần lang, chạy thuộc mạng về sau lập tức cảm thấy trong cơ thể nhiều ra một đạo huyết quang, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào dùng lực, lại thì không cách nào đem hắn khu trừ. Động, động, liền ngươi cũng không cách nào khu trừ cái này huyết quang. Tần lang khó có thể tin mà hỏi. Ân, cái này huyết quang thật là nga cố, so về trước khi hắc y nhân kia ở lại trong cơ thể ngươi là ấn muốn cường hành mấy lần, trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không cách nào đem hắn khu trừ. Động linh tại cố gắng một phen về sau cuối cùng dùng thất bại chấm dứt. Nóa, đây chẳng phải là vị trí của ta thời khắc bị lao ra hỏa kia cho đã tập trung vào. Tần Lang hét lên một tiếng, Sa U khái niệm chân mánh được đạp, bay tán loạn tốc độ lại gia tăng lên vài phần. Trước mắt mà nói, chỉ có như vậy, trừ phi là ta đột phá tầng thứ ba phong ấn, hoặc là nói là ngươi thành tiểu ý tâm, mới có thể đem này huyết quang khu trừ. Động Linh có chút xấu hổ nói, cái này hai cái phương pháp, vô luận cái nào, đều là ngắn hạn ở trong không cách nào thực hiện đấy. Ba mẹ nó, bi thuốc dục Tân Lang gào khóc một tiếng, nắm chặt thời gian chạy trốn. Vốn tưởng rằng treo đùa hí lộng này quê quán một hồi, ai biết lao ra hỏa kia trái lại lại xếp đặt chính mình một đạo, bị như vậy một cái lao ra hỏa hơn chút lo lắng, vậy thì thật là ngủ đều không yên ổn a. Tần Lang tốc độ cực nhanh, đột nhiên cảm giác thân thể áp lực chợt nhẹ, tựa hồ theo ngăn cách bên trong đột phá đi ra. Chúng ta đến thao thiết thứ hai dạ dày rồi, lưới dạ dày. Tại đây không gian pháp tắc tầng tầng vén, bố thành một trường không gian thật lớn mạng lưới, là loại bỏ rất nhiều pháp bảo, chúng ta muốn cẩn thận một chút, vạn nhất giả chết thao thiết đột nhiên dạ dày có rút rồi, đem ta và ngươi đã cho lọc cũng nói không chừng. Động Linh nhắc nhở Loại bỏ, cái kia có hậu quả gì không? Bỏ thiên tài địa bảo pháp bảo đạo khí, huyết nhục chi thân thể toàn bộ hóa thành chôn bụi. Động linh mỗi chữ mỗi câu nói, khí. Tần Lang ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chương 315, Đông Ngân Tây kiếm Nam đã Bắc sát. Tần Lang bị động linh kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vốn hắn còn nghĩ đến gấp sông hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong, cũng không khỏi không tranh thủ thời gian dừng bước lại. Tràn ra thần niệm, tỉ mỉ cảm ứng đến không gian chung quanh pháp tắc chi lực. Không gian pháp tắc chi lực đan vào thành lưới lớn cũng không hoàn chỉnh, mà lại như là không gian mảnh vỡ một loại. Từng khối từng khối phân bố tại lưới trong dạ dày, như là trong gió tự do phiêu đãng lá cây một loại. Trốn tránh những pháp tắc chi vong này đi, vấn đề có lẽ không lớn a. Tần Lang cao mày nói ra, vậy cũng không nhất định. Thoạt nhìn tuy nhiên rất bình tĩnh, trên thực tế rất có thể cất giấu huyền cơ. Tựa như ta vừa rồi nói như vậy, vạn nhất ngươi chui vào pháp tắc chi vong chính giữa, đột nhiên dạ dày co rút rồi, hắc hắc, vậy cũng tiểu thú vị. Động linh không lưu tình chút nào cho Tần Lang một chậu nước lạnh. Thú vị con em ngươi a, cái kia thế nào xử lý? Chẳng lẽ lại ta tiểu ở chỗ này chờ ra hỏa kia đổi theo thu thập ta? Tần Lang vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng phía pháp tắc chi vong trong đi đến, Phản phất là Tần Lang thân thể có một cổ thần kỳ lực hấp dẫn một loại, những nơi đi qua, đại lượng pháp tắc chi vong kể hết nick lại gần, đem Tần Lang đi qua chỗ toàn bộ chắn chết rồi, cái này tương đương với bị gãy Tần Lang đường lui rồi. đã xong, ta quá lô mang rồi, vậy mà chui vào địch doanh. Tần Lang thần sắc nghiêm túc và trang trọng, tựa như một cái thấy chết không sờn tướng quân một loại. Ồ, Tần Lang lập tức vừa sợ hô một tiếng, vì cái gì ta dừng lại dừng lại tiến lên, Trung quanh pháp tắc chi vong tiểu đỉnh chỉ hướng bà mẹ nó nữa nha chẳng lẽ là ta tiến lên thời điểm, vị trí sinh biến hóa, do đó xúc động không gian pháp tắc chi lực, hấp dẫn những pháp tắc chi vong này tới gần hay sao? Tần Lang cẩn thận đã nhận ra cái này một tia mánh khỏe. Vươn một ngón tay, mượn nhờ động thiên lực lượng, một tia không gian pháp tắc chi lực quấn quanh tại trên ngón tay, lập tức một ít thật nhỏ pháp tắc chi vong mảnh vỡ tất cả đều nhích lại gần, quay trung quanh tại Tần Lang ngón tay trung quanh. Quả nhiên là như vậy, ta thật là quá thông minh. Tần Lang hưng phấn hô lên, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lẩm bẩm nói, nói cách khác, chỉ cần không kích thích không gian chi lực chấn động. Những pháp tắc chi vong này, tiểu cũng không tới gần ta rồi. Nguy hiểm hệ số cũng sâu sắc giảm xuống A. Thế nhưng mà, ngươi làm như thế nào mới có thể ở không kích thích không gian chấn động dưới tình huống, cải biến vị trí của mình đâu này? Coi như là lợi dụng động thiên chi lực, cũng là lại danh dỗi gian chấn động đấy. Tần Lang nghĩ cách động linh sớm liền nghĩ đến, chỉ là hắn một mực đang tự hỏi giải quyết phương pháp. Ha ha, ta vì cái gì nhất định phải không kích thích không gian chấn động đâu này? Không phải cái kia tâm tư làm gì vậy? Tần Lang hé miệng cười cười, bước lên vài đạo nếp nhăn nơi khóe mắt, trong tay đột nhiên biến ra một cái đại thiết cầu. Đi ngươi. đột nhiên đem một đạo nguyên khí rót vào thiết cầu ở trong, sau đó hung hăng đem thiết cầu hướng phía bên cạnh ném. Quân Hôn báo nguy trường mới nhất đi ra ngoài, nương theo lấy từng dĩ, thiết cầu thanh thế to lớn đã bay đi ra ngoài. Ào ào xôn xao, một mảng lớn một mảng lớn pháp tắc chi vong hướng phía đại thiết cầu dựa vào tới, tần lang phía trước, vậy mà thời gian dần trôi qua tạo thành một mảnh cực lớn chỗ chống khu vực. Đóa, như vậy cũng được, ta như thế nào không nghĩ tới biện pháp này. Động Linh Kinh hô lên, mở rộng tầm mắt, hắn một lòng nghĩ đến như thế nào mới có thể không kích thích không gian chấn động lại đã quên lại để cho mặt khác một chỗ làm ra càng lớn không gian chấn động, bởi như vậy, cạnh mình tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị không để ý đến. Đoán chừng cũng chỉ có tần lang loại này hèn mọn bị ở chi nhân, mới có thể nhanh chóng nghĩ ra như thế vô lại đích phương pháp xử lý, cái này tương đương với giá họa tại cái kia đại thiết cầu a. Lợi dụng đại thiết cầu hấp dẫn đại bộ phận pháp tắc chi vòng cơ hội, tần lang một kia nguyên khí cũng không có nhúc nhích dùng, dùng tự do vật rơi tư thế, hướng phía lưới dạ dày ở chỗ sâu trong rơi xuống, xuống dưới, kích thích không gian chấn động cực kỳ có hạn. Bất quá, theo càng lúc càng thâm nhập Trùng quanh pháp tắc chi vong cũng càng ngày càng dày đặc, thậm chí tại một ít pháp tắc chi vong mảnh vỡ lên, Tần Lang còn phát hiện ra vài món phẩm chất không tệ pháp bảo, như bị bắt được con mồi một loại, bị pháp tắc chi vong một mực hấp thụ ở. Những có lẽ này tự là chút ít không may ra hỏa, bị pháp tắc chi vong đã cho lượ rồi." Động linh thuần thức nói. "Những pháp bảo kia có thể hay không lấy xuống? So về những thằng xui xẻo kia, Tần Lang vẫn tương đối chú ý pháp bảo vấn đề. Hẳn là cũng được, cẩn thận một chút, thử xem xem, nếu là có lực cản, các không thể cưỡng ép dùng sức mạnh." Động linh nghĩ nghĩ, nói ra Tần Lang đối với Pháp Tắc Chi vong bên trên Pháp Bảo xa xa đưa bàn tay ra, một cổ hấp xả chi lực truyền lại mà ra, một mực khóa lại Pháp Tắc Chi vong bên trên Pháp Bảo. Tần Lang coi chừng bắt lấy Pháp Bảo một kéo, mang theo Pháp Tắc Chi vong mở rộng thoáng một phát, nhưng không có đem Pháp Bảo lôi kéo xuống, tựa hồ cũng không chỉ là bám vào thượng diện. Cái này, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Tần Lang má trái run rẩy thoáng một phát, vừa rồi hắn thần niệm phụ đến Pháp Bảo phía trên, lập tức tựu cảm thấy ra Pháp Bảo bất phàm, như vậy buông tha cho, thật sự là đáng tiếc. Lúc này Tần Lang trong nội tâm lại bắt đầu tăng gần, lòng tham thật xấu lại tái phát. Hoàn toàn đã quên vừa rồi động linh dặn dò, đầy trong đầu muốn cũng là muốn đem cái kia vô chủ pháp bảo đem tới tay cho ta tới. Tần Lang hai tay hung hăng điệu một kéo, pháp tắc chi vong bành một tiếng bị kéo vỡ, sụp đổ được nát bấy, mà kiện pháp bảo kia tất bị Tần Lang chảo nhiếp đến trong tay. Ngươi như thế nào một chút cũng không nghe mời đến. Tần Lang còn chưa kịp cao hứng, động linh tựu hô lên, tùy theo mà đến, còn có lưới trong dạ dày một hồi chấn động, cái kia một chương pháp tắc chi vong nứt vỡ, trực tiếp đưa tới phản ứng dây chuyển, một mảng lớn pháp tắc chi vong kể hết nghiền nát, mà càng nhiều nữa pháp tắc chi vong thì là theo bốn phương tám hướng đập vào mặt. Không tốt, đã quên cái này cha nhi rồi. Tần Lang nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắt lại, hắn hận không thể cho mình hung hăng một cái tát, cái này cậu làm sao lại không đổi được đấp cất đâu này. Tranh thủ thời gian chạy, vốn mặt khác mấy chương pháp tắc chi vong bên trên còn có vài món coi như không tệ pháp bảo, nhưng là hiện tại cũng chẳng quan tâm rồi, đại lượng pháp tắc chi vong mang tất cả tới, nếu là bị bao vây, không chừng lần tới tựu đến phiên người khác tới lấy pháp bảo của mình rồi. Cũng chẳng quan tâm cẩn thận từng ly từng tí rồi, cho dù Tần Lang tại giá họa cho đại thiết cầu một lần, cũng so ra kém bên này động tĩnh đại, tần lang trên người trực tiếp tuôn ra một hồi mãnh liệt nguyên khí chấn động, thẳng tắp hướng phía lưới dạ dày ở chỗ sâu trong phóng đi. Lưới dạ dày ở chỗ sâu trong, mấy thân ảnh đứng sừng ở chỗ đó, trên người không có một tia khí tức chấn động, như vật chết. Là Thiên Vương bắt đạn kia lại xúc động pháp tắc chi vòng sao động. Một thanh âm khàn khàn nói, có thể xông đến nơi đây không có kẻ yếu, có lẽ là coi trọng cái gì pháp bảo, mới không tiếc đánh nát pháp tắc chi vòng dẫn phản ứng dây truyền a. Cái thanh âm này chủ nhân tâm tư kỳ náo, thoáng một phát tựu đã đoán đúng sự tình nguyên nhân gây ra. Hừ, quản hắn là ai? lần này chỉ sợ bất tử cũng muốn lột một tầng ra rồi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn chật vật chạy thủ mạng bộ dạng. còn có một thanh âm trong giọng nói mang theo một tia treo tức, lại vẫn tại nhìn có chút hả hê. Ồ, tựa hồ là hướng phía chúng ta tại đây xông lại rồi hả? Khan Khan thanh âm đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Ba mẹ nó, thật đúng là xông chúng ta ở đây đã đến, ngại phiền toái không đủ, còn muốn kéo hơn mấy cái cùng một chỗ xuống nước cả. vừa rồi nhìn có chút hả hê cái kia người lập tức kêu lên. Đi, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. tâm tư kín đáo chi nhân quyết định nhanh mang theo hai người khác nhanh rời đi. Sau một lát, Thần Lang xuất hiện. Thật sự là chật vật tới cực điểm, toàn thân không mảnh vải che thân, đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu hiện đầy toàn thân, cơ hồ không có một khối thịt ngon, may mắn hắn tại có chút thời khắc mấu chốt, chặn có chút mấu chốt vị trí, bằng không thì ha ha ha. Tay phải ngược lại là một điểm trên lỗ tai đều không có, sắc bén pháp cắt chi vong khóa lại trên tay phải, liền tóc gáy đều thiết cắt không xuống, lần lượt từng cái một pháp cắt chi vong bị Thần Lang tay phải trực tiếp xé rách, cũng chính bởi vì như thế Tần Lang mới khó khăn lắm theo Phô Thiên, cái địa pháp Tắc Chi vong ở bên trong khó khăn lắm trốn chui ra. Bất quá khá tốt, đều là chút ít bị thương ngoài da, nhìn về phía trên tuy nhiên khủng bố, nhưng trên thực tế cũng không có thương gần động cốt, chạm đến căn bản. Lại đã ngăn cách rồi hả? Động Linh, nhanh, chúng ta nhanh tiến vào đệ tam dạ dạy, đằng sau pháp Tắc Chi vong cũng sắp muốn đuổi kịp rồi. Tần Lang không kịp thở hô. Tiến cái giám à, tiếp tục trốn à, tại đây không phải ngăn cách, là dạ dày vách tưởng, vào không được đấy. Động Linh thật sự là hòa đại, hẳn không thể cho Tần Lang bỏ mông một cước. Yêu muốn ma ơi. Đừng đuổi theo, ta đem pháp bảo trả lại cho ngươi vẫn không được sao? Tần Lang quả thực Tiểu muốn khóc, lòng bàn chân bôi mỡ, tiếp tục bay tán loạn, chạy thục mạng phương hướng. Vậy mà đúng là lúc trước ba người kia phương hướng ly khai, dưới trốn như vậy đi Vinh Viễn không có đầu a, chỉ cần ta trốn, Tiêu khẳng định có không gian chấn động, những pháp tắc chi vong này truy kích Tiểu cũng không đình chỉ. Có thể ta nếu không trốn, thật làm cho pháp tắc chi vong cho bao hết sủi cảo. Cái tiêu thật có thể tâm chơi xong rồi. Động, động a, nhất định phải muốn cái biện pháp a. Tần Lang một bên chạy thục mạng, một bên tìm kiếm bên ngoài trả người xem xin giúp đỡ lại để cho ta suy nghĩ. Động linh nếu mày, một bộ đang tại phần cao thấp đầu góc suy nghĩ bộ dạng. Phía trước, vài đạo thân ảnh phi bay qua, khiến cho không gian chấn động nhỏ nhất. Trung quanh pháp Tắc chi vong trực tiếp đem hắn xem nhẹ, hướng về phía tần lang chỗ phương hướng mang tất cả mà đi. Thế kia, như thế nào lại chạy đến chúng ta đằng sau đã đến? Khan Khan thanh âm quái gì nói? Ngáo, chẳng lẽ lại là cố ý hướng về phía chúng ta tới hay sao? Là địch nhân, cái kia nhìn có chút hả hê chi nhân nghiêm nghị nói, hẳn không phải là, hắn hơn phân nửa cũng là đang lẩn trốn tháo chạy, xem ra chúng ta có phiền toái. tâm tư kín đáo người trầm thấp nói, khí thế trên người dần dần nhích lên. chúng ta được lập tức cải biến phương hướng mới được, miễn cho bị liên quan đến tiến vào a. gặp đồng bạn vậy mà để thế chuẩn bị chiến đấu. cái kia nhìn có chút hả hê chi nhân lạnh giọng nói ra, không còn kịp rồi, mảng lớn pháp tắc chi vong đã đem cái này một khu vực gắt gao vây quanh, cái kia dẫn này phản ứng ra hỏa cũng cách chúng ta càng ngày càng gần rồi, chúng ta tránh không kịp rồi. tây kiếm nam đãng trong chốc lát nhất định nghe ta chỉ lệnh làm việc, các không thể lung tung ra tay. tâm tư kín đáo chi nhân trầm thấp nói, ngụ ý chính là muốn hai người làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Tên đang chết, để cho ta đã biết hắn là ai, ta không nên nổ ra của hắn không thể. Lúc trước cái kia nhìn có chút hạ hê người đúng là Tây Kiếm, giờ phút này cũng là phẫn hận vô cùng. Đông Ngân, bác Sắt làm sao bây giờ? Hắn còn không có từ phía dưới đi lên. Nam đang thanh âm thập phần khàn khàn, kiên trì thoáng một phát, bác Sắt vừa ra tới, chúng ta lập tức cựu ly khai. Đông Ngân thấp giọng nói. Chương 316, xuất thủ cứu rút. Hừ. Tần Lang một đường chạy như bay, căn bản không dám xuất ra Bạch kim kiếm kiếm. E sợ cho bị pháp tắc chi vong cho cuốn chặt lấy, chỉ có thể dùng tay phải một hồi trào kéo, đem lần lượt từng cái một vốn là nghiền nát pháp tắc chi vong sẽ thành mảnh nhỏ. Phía trước thậm chí có người. Tần Lang trong dây lát phát hiện phía trước ba bóng người đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên người ẩn ẩn có khí thế cường đại tại bốc lên. Không tốt, ta bề ngoài giống như đem kẻ gây tai họa dẫn tới bên này rồi. Tần Lang thầm nghĩ một tiếng không ổn, hướng về phía phía trước ba người lập tức hô lớn, các ngươi ngàn vạn không nên cử động, những pháp tắc chi vong này rất là nguy hiểm, ta lập tức đem hắn dẫn dắt rời đi. Những pháp tắc chi vong này chỉ nhằm vào di động vật thể. Đông Ngân Tây Kiếm Nam Đãng ba người sững sở, bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người cố ý muốn dẫn đến như vậy đại nhất bảy pháp tắc chi vong để đối phó chính mình. Ai biết trong tầm mắt xuất hiện người vậy mà hội hô lên như vậy một phen? Đông Ngân, người này có thể không có thể tin? Tây Kiếm thấp giọng hỏi. Người này tu vi cũng chỉ là Hóa Thần Kỳ Đại Thành, hắn là như thế nào xông đến nơi này đến hay sao? Đông Ngân cũng không trả lời Tây Kiếm vấn đề, hắn trước tiên tiểu chú ý tới Tần Lang tu vi. Cái gì? Hóa Thần Kỳ Đại Thành? Tây Kiếm cùng Nam Đãng đồng thanh kinh hô. Đông Ngân nếu không nói hai người bọn họ cũng còn không có chú ý tới hôm nay phát hiện đều là vô cùng ngạc nhiên thằng này là ai như thế nào lợi hại như thế ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua nam đã ngạc nhiên mà hỏi ta cũng không biết hắn đã mở miệng nhắc nhở chắc hẳn không có cái gì ác ý hướng hộ dùng tu vi của hắn dám đối với chúng ta có ác ý thuần túy là muốn chết chúng ta tạm thời án binh bất động tiến lặng theo dõi kỳ biến đông ngân tỉnh táo nói ba người quả nhiên thu liễm khí thế trên người tần lang gặp tiếng hô của mình nhận được hiệu quả lập tức cải biến tiến lên phương vị mang theo theo đuổi không bỏ phô thiên cái địa pháp tắc chi võng theo ba người bên cạnh sát bên người mà qua nhìn xem theo bên cạnh gào thét mà qua pháp tắc chi võng ba người đều có chút ít sững sở. lại vẫn thật sự cho dẫn đi rồi hả ta còn tưởng rằng muốn đại chiến một hồi đây này tây kiếm nuốt nuốt cái mũi thấp giọng nói xem ra là người này không cẩn thận đã dẫn phát pháp tắc chi võng phản ứng dây chuyền dẫn đến nơi đây cũng hơn nửa là hắn cử chỉ vô tâm phát hiện chúng ta về sau tiểu lập tức điều chỉnh phương hướng đông ngân phân tích nói cái thứ này còn rất thiện lương đó à nếu là thay đổi những người khác Tước gì kẻ gây tai họa đông dẫn để cho chúng ta đến giúp hắn ngăn cản đời này. Nam đãng nhìn xem Tần Lang đi xa bóng lưng, trong giọng nói hơi tán thưởng. Ngươi thiện lương, thường thường là sống không lâu. Hắn nếu là thật sự đem kẻ gây tai họa dẫn tới chúng ta tại đây, nói không chừng còn có mạng sống cơ hội. Hôm nay hắn một mình ngăn cản, dùng thực lực của hắn chống đỡ không lâu đấy. Đông ngân lạnh lùng nói, tràn đầy tiếc hận. Mấy người không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi bắt sát. Nói sau Tần Lang, đột nhiên tầm đó điều chỉnh phương hướng, tương đương với một đầu chui vào xuống lại pháp tắc chi vong bầy ở bên trong áp lực lập tức tăng nhiều. Động, động, ngươi nha lại không lên tiếng. Lão tử đoán chừng muốn giao cho ở chỗ này rồi. Ai nha, bà mẹ nó. Tần Lang làm thế, tránh trái tránh phải. Một trương pháp tắc chi vong đột nhiên che đã đến trên vai trái của hắn, lập tức kéo lên một đạo mị máu. Gấp làm gì? Ta đang tại phân tích những pháp tắc chi vong này tạo thành quy luật. Ngươi tự cầu nhiều phúc ga. Động Linh ở đâu lo lắng Tần Lang, dù sao đều là bị thương ngoài da, không chết được người. Ngươi, ngươi thật sự là quá để cho ta thương tâm rồi. Tần Lang vô cùng đau đớn, chứng kiến vết thương mình buồn tiêu thân hình càng là đau lòng vô cùng. nói nó tức chết ta rồi. tần lang nổi giận gầm lên một tiếng. nhân hoàng phụ thể, địa hoàng tới người. tần lang thân thể mặt ngoài nguyên khí mãnh liệt chấn động, kim quang hiện ra mà ra, đem thân thể chúng quanh nhờ tương đối gần pháp tắc chi vong toàn bộ nứt vỡ. mượn cơ hội này, tần lang thoáng thở dài một hơi. sau lưng một tòa cự đại kim sắc bảo tháp hiện hình đi ra, trên đỉnh tháp, bốn khỏa kim sắc lục lạc trung vẫn còn rất nhỏ đông đưa. tần lang vết thương trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chữa trị, trong khoảng khắc liền trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, chút nào dấu vết đều không có để lại. Ngược lại trong trắng lộ hùng lấy, lộ ra rất là tươi mới. Dạng rỡ kim quang theo tần lang trên người phát ra, như là một đống đại vàng một loại. Trong nháy mắt về sau, đầy trời pháp tắc chi vóng lại lần nữa xông tới, lúc này đây tần lang lại không tại né tránh rồi, mặc cho pháp tắc chi vóng vây quét. Một hồi kim thiết vang lên thanh âm, pháp tắc chi vóng bị tần lang cứng rắn như kim cho sụp đổ được nát bấy, giống như là lão đầu tử một ngụm bùng lòng được răng không nên đi gặm cốt đầu đồng dạng, sụp đổ một miệng vài răng. Đến đây đi, đến đây đi. Tần lang hai đấm liên tiếp kích, kim sắc quyền ảnh mạn thiên vũ lần lượt từng cái một pháp tắc chi vắng bị hoành thành mảnh vỡ dùng tần lang làm trung tâm phạm vi nhỏ khu vực ở bên trong không gian pháp tắc chi lực vô cùng hỗn loạn nghiễm nhiên tạo thành một cái cỡ nhỏ không gian phong bạo ầm ầm ầm ầm đông ngân tây kiếm nam đã ba người cũng phát giác được động tĩnh lớn như vậy nguyên một đám đều nhìn qua tới thiên tiêu như thế nào còn bất tử còn gây ra lớn như vậy động tĩnh tây kiếm kỳ gì nói khiến cho như ước gì tần lang tranh thủ thời gian giống như chết xem ra thiên tiêu tuổi hồ còn chưa chết đây này đông ngân con mắt sáng ời ngạc nhiên nói lập tức nhắm mắt lại cảm giác một phen Mở to mắt nói ra, "Bác Sắt còn có một hồi mới đi ra, đi, chúng ta qua đi xem." Đông Ngân hứng Thu giật giảo, mang theo Tây Kiếm cùng Nam Đãng cựu bay về phía Trần Lang. Ba người lăng không đứng bên ngoài vây, nhìn xem cái kia Mạn Thiên Phi Vũ Kim Sắc quyền ảnh, nguyên một đám cả kinh nói không ra lời. "Cái này, thằng này là môn phái nào hay sao? Như thế nào lợi hại như vậy?" Tây Kiếm cả kinh đều không ngậm miệng được rồi. "Đây là cái gì công pháp? Ta như thế nào chưa từng có nhìn thấy qua?" Nam Đãng kinh ngạc trình độ không thể so với Tây Kiếm thấp. Hóa Thần Kỳ đại thành tu vi, thậm chí có như thế sức chiến đấu nếu là đặt ở bình thường trong môn phái đây tuyệt đối là siêu cấp thiên tài giống như tồn tại Đông Ngân nói ra đừng nói đặt ở cỡ lớn môn phái coi như là bỏ vào siêu cấp trong môn phái chỉ sợ cũng không thấy nhiều a Đông Ngân ngươi năm đó cái này tu vi lúc chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn a Tây Kiếm một hồi lưỡi lưỡi trong lòng hắn Đông Ngân chính là một cái quái vật cấp bậc tồn tại hôm nay lại phát hiện một cái tiểu quái vật rồi hắn muốn muốn cùng Đông Ngân đánh đồng chỉ sợ còn kém một chút bất quá đặt ở trẻ tuổi ở bên trong xem như coi như không tệ rồi Tối thiểu có thể đứng vào luyện tâm bảng trước 100 rồi." Nam đãng vừa cười vừa nói, "Trước 100 không có vấn đề, càng đáng ngưỡng mộ chính là, hắn mới được là hóa thần kỳ đại thành thực lực, như hắn đột phá đã đến viên mãn kỳ, thậm chí đã đến hóa thần kỳ đỉnh phong, tiến vào top 10 cũng không phải là không có khả năng." Đông Ngân cẩn thận nhìn xem Tần Lang động tác, phi thường tán thưởng. Nhất là vừa rồi Tần Lang tại đem một đoàn pháp tắc chi vong dẫn tới về sau, phát hiện mình ba người, lập tức là thay đổi phương hướng, đem thai họa lại cho dẫn dắt rời đi rồi, cử động lần này có thể nói lại để cho Đông Ngân vô cùng thưởng thức. Ta phải giúp hắn một bàn Đông Ngân vừa cười vừa nói, trên người bắn ra ra mãnh liệt nguyên khí chấn động, hai mắt buộc phát ra hai đạo màu bạc hào quang. Đông Ngân hai tay duỗi ra, từng đạo không gian chi lực quấn quanh tại hắn trên hai tay, không ngừng quấy khởi không gian chấn động. Vậy mà so Tần Lang bên kia chiến đấu thanh thế càng thêm to lớn. Quay chung quanh tại Tần Lang bên cạnh pháp tắc chi vong đột nhiên chỉ trệ, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Đông Ngân đánh tới. Còn lại trợn mắt há hốc mồm Tần Lang, cô đơn chiếc bóng đứng tại nguyên chỗ, hai đấm còn nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ra quyền bộ dạng. Đông ngân mỉm cười, chắp tay hành lễ, trên người ngân quang hiện ra một tầng màu bạc màn hào quang đem ba người hộ tại chính giữa, vô số pháp tắc chi vong trụt một cái đi lên, chúng lên màu bạc màn hào quang phía trên, rốt cuộc không cách nào tiến thêm. càng ngày càng nhiều pháp tắc chi vong xây đi lên, Đông Ngân cũng không nóng nảy, phảng phất là đang chờ đợi cái gì một loại. đã qua trong một giây lát, Đông Ngân đột nhiên nét miệng cười cười, chắp tay trước ngực song trưởng đột nhiên tách ra, màu bạc màn hào quang đột nhiên một hồi nút đích, đột nhiên một cái cuốn, lập tức làm lớn ra vô số lần, ngược lại đem sở hữu pháp tắc chi lực bao bao vào trong. trái lại Đông Ngân ba người, chẳng biết lúc nào. Vậy mà đã đến một bạc màn hào quang bên ngoài, Đông Ngân Tâm Thần Tắc thì khống chế được cái kia cái cự đại màu bạc màn hào quang. Tốt rồi, đều giải quyết. Đông Ngân vô vỗ tay, vẻ mặt vui vẻ nhìn qua Tần Lang. Tần Lang như lọt vào trong sương ngủ, chớp mắt há hốc mồm, cái này ba không phải là vừa rồi gặp được ba người kia sao? Lúc ấy còn không có chú ý, chỉ muốn tranh thủ thời gian cách bọn họ xa một chút, ai biết bọn hắn vậy mà lợi hại như vậy. Khiến cho Tần Lang đau đầu vô cùng pháp tắc trí vổng, vậy mà một chiêu tầm đó đã bị bị nhưng nhóm cho giải quyết. Tần Lang cũng không có hồn tựa như phiêu tới, nhìn xem ba người chắp tay nói ra, vạn bối thanh hải tông tần lang, đa tạ ba vị tiền bối xuất thủ cứu giúp. tần lang, ta nhớ được thanh hải tông lợi hại nhất không phải cái kia lưu tuấn uy sao? lúc nào ra người như vậy vật rồi hả? tây kiếm gãy gãy cái. Ô. ách tần lang nhất thời cũng không biết đạo trả lời thế nào, trong nội tâm đột nhiên vang lên động linh kinh hô thanh âm. ba mẹ nó, ý tâm đỉnh phong cường giả, còn thoáng cái tiểu ba cái. chương 317, vạn hồn viên vân kỷ, ba cái ý tâm viên mãn cường giả. tần lang trong nội tâm một hồi kích động. Hắn tựu là kỳ quái vì cái gì chính mình căn bản nhìn không thấu trước mắt ba người này, biết rõ bọn hắn nhất định là ý tâm cường giả, chỉ là không nghĩ tới vậy mà ba cái ý tâm kỳ viên mãn cường giả. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà sẽ ra tay giúp người, "Wow, tần Lang, ngươi thật sự là đụng đại vận ải, bất quá, ta phải đem khí tức hơi chút thu liễm một chút." Động Linh Tiếng nói cũng càng ngày càng nhỏ, đem bản thân khí tức ẩn giấu đi, ba người này lợi hại như thế, hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. "Nguyên lai like là Thanh Hải Tông đệ tử, ngươi là xuất tử cái đó ngọn núi điện." Đông Ngân hỏi ta là tây phong điện đệ tử. Tần lang cung kính nói. nguyên lai là la đại ca điện hạ đệ tử. đông ngân gật gật đầu nói ra. trực trực trực. Tần lang trong nội tâm một hồi liễu lưỡi. Lưới, của ta cái ngoan ngoan à. vậy mà xương hô điện chủ vi đại ca. cái này thật đúng là cái đại nhân vật đây này. tại loại nhân vật này trước mặt, Tần lang thật đúng là có một điểm khẩn trương. đầu ngón chân đều gậy nhanh rồi. ngươi như thế nào hội dẫn phát pháp tắc chi văng phản ứng dây chuyển. là không là vì cái gì pháp bảo nha tây kiếm hướng về phía Tần lang cười nói. ách chính là vì vật này. Tần Lang lấy ra cái kia theo pháp tắc chi vong bên trên giật xuống đến pháp bảo, biểu hiện ra cho ba người. Đó là một cây màu đỏ tam giác lá cờ, thượng diện sẽ có một ít không hiểu đồ hình đường vân. Tần Lang nhìn một chút, cũng không biết cái này lá cờ dùng như thế nào, còn chưa kịp hỏi động linh. A, nguyên lai like là một cây phiên vân kỷ, dĩ nhiên là vạn hồn phẩm chất. Điều này cũng đúng một kiện không tệ pháp bảo, khó trách ngươi hội động tâm. Đông Ngân nhìn thoáng qua, gật gật đầu nói ra. Phiên vân kỷ, vạn hồn phẩm chất. Tần Lang nhíu nhíu mày lông mày, nhìn trong tay mình tam giác lá cờ, trong đầu mang theo chút ít nghi vấn lại lại không tốt hỏi tham đông ngân. Đông ngân tựa hồ là nhìn ra tần lang nghi hoặc, cười giải thích nói, Phiên Vân Kỷ là một loại tương đối mạnh đại pháp bảo, dùng hắn có thể tổn chứa hồn phách số lượng đến phán định hắn phẩm chất, ngươi cái này cán Phiên Vân Kỷ có thể tổn chữ vạn hồn, phẩm chất coi như không tệ. Đối lại ngươi nắm giữ Phiên Vân kỳ pháp môn tu luyện về sau, có thể khống chế trong đó hồn phách vì ngươi chiến đấu, vạn hồn xuất động, lúc ấy bất phàm. Hồn phách, cái này Phiên Vân Kỷ chẳng phải là. Tần Lang lập tức phản ứng đi qua. Đúng vậy, bởi vì muốn thu nạp luyện chế hồn phách, có người nóng lòng cầu thành liền bốn phía đại khai sát giới dùng cái này đến thu hoạch hồn phách tu luyện, cho nên Phiên Vân Kỳ tại rất nhiều danh môn đại phái trong là cấm luyện chế lấy. Trước đây thật lâu, có một cái đại phái đệ tử, vì tu luyện Phiên Vân Kỳ, cơ hồ đem một cái tiểu quốc người toàn bộ giết hết, vậy mà luyện chế thành nước hồn Phiên Vân Kỳ, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần, cuối cùng bị tam đại siêu cấp môn phái phái ra đội ngũ đuổi giết đến chết. Đông Ngân vắc lên cái cảm, chậm rãi nói, nhìn về phía Tần Lang trong tay Phiên Vân Kỳ, không biết suy nghĩ cái gì. Như thế ma khí, quả nhiên là tu luyện không được. Tần Lang tối đầu nhìn xem trong tay Phiên Vân Kỳ, lắc đầu thành khẩn nói, tính xin tiền bối đem này mà khí tiêu hủy, để tránh hắn nguy hại nhân gian. Cái này kỳ thật chỉ là Tần Lang làm cho Đông Ngân xem, hắn cũng là biết rõ. Đông Ngân sở dĩ nói như vậy, kỳ thật cũng là tại khảo nghiệm chính mình mà thôi. Quả nhiên, nghe được Tần Lang muốn thỉnh chính mình đem phiên vân kỳ tiêu hủy, Đông Ngân trên mặt rào rạt nổi lên vui mừng dáng tươi cười, khoát khoát tay nói ra, không sao, pháp bảo bản không vô tội, có tội chính là tu luyện pháp bảo chi nhân, ta tin tưởng ngươi không sẽ vì luyện chế phiên vân kỳ mà ngộ nhập lạc lối. Nếu quả thật có một ngày như vậy, Ta Đông Ngân tự nhiên gia nhập truy giết đội ngũ của ngươi, ha ha ha. Nhìn ra được, Đông Ngân đối với Tần Lang cực kỳ tán thưởng. Hắn cho rằng, dùng Tần Lang biểu hiện ra ngoài tâm tính, tự nhiên không phải là một cái đại gian đại ác chi đồ, tự nhiên cũng sẽ không biết dùng đường ngang ngõ tắt tu luyện phiên vân kỳ. Tần Lang ám ám thở dài một hơi, hắn mới mặc kệ cái gì mà khí bất ma khí, chỉ cần dễ dùng cái kia đều là bảo vật bối. đương nhiên, hắn càng sẽ không vì tu luyện phiên vân kỳ mà đi đổ sát người khác thu hoạch hồn phách. Hắn tuy nhiên không phải người hiền lành, nhưng là tuyệt đối không phải một cái người xấu. Phiên vân kỳ ngươi thu lại a. Đông Ngân phất phất tay, hắn kỳ thật rất ngạc nhiên Tần Lang là như thế nào xông đến sâu như vậy vị trí đến, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, Tần Lang khẳng định có một ít không thể cáo người đích thủ đoạn. Từng người tu tiên đều có bí mật của mình, Đông Ngân cũng không muốn đi dò xét đến to cùng, như vậy hội làm cho nhân gia thập phần khó xử. Đối với Đông Ngân không hỏi thăm, Tần Lang tự nhiên đã nhận ra, trong nội tâm cũng rất là càng kích, trên thực tế, tại người tu tiên chính giữa, có tu vi như thế, lại có thể có phẩm hạnh như thế người, thật sự là phi thường có được. Cái này nhân nhật hậu định có thể có đại thành tựu. Động Linh Vụn trộm đối với Tần Lang nói một câu nói. Tốt rồi, chúng ta còn có việc. Tại đây thật là nguy hiểm, ngươi nhanh chóng ly khai nơi đây a. Đông Ngân đối với Tần Lang nói ra. Hôm nay tương trợ tri ân Tần Lang nhất định khắc trong tâm khảm, chỉ là chưa thỉnh giáo chư vị tiền bối tôn tính đại danh. Tần Lang chắp tay bài nói. Tần Lang như vậy vừa hỏi, ba người trên mặt đều hiện lên một kia quái dị thân sắc. Đông Ngân ho hai tiếng, chớm thấp nói, không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến. Ngươi nếu là Thanh Hải tông người, ngày sau nói không chừng còn sẽ có tương kiến cơ hội. Nếu là lần sau ngươi thành Tiểu Ý Tâm. Ta sẽ nói cho ngươi biết tục danh của chúng ta. Tốt. Tần Lang tự nhiên cố gắng, không biên chư vị tiền bối tri ân. Tần Lang còn tưởng rằng đây là Đông Ngân đối với cố gắng của mình, trong nội tâm lập tức bay lên một cổ hào hùng, thành hữu ý tâm mà thôi. kia đối chính mình mà nói cũng không phải đặc biệt gì chuyện khó khăn. Đông Ngân trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ, hắn như thế nào giới thiệu chính mình? Nói ta gọi Đông Ngân, hắn gọi Tây Kiếm, hắn gọi Nam Đãng, còn có một không tại gọi bác Sát. Bọn hắn mấy huynh đệ danh tự, một mực bị người lên án, chỉ là bọn hắn mấy cái đáng giận sư phó, gian ngoan không thay đổi chất đều bị bọn hắn cải danh tự. Tần Lang từng cái đã lệ về sau, phi tốc rời đi. Tần Lang sau khi rời đi, Đông Ngân vung tay lên, lung lấy một đám pháp tắc chi vòng màu bạc màn hào quang lập tức hiện lên vừa đến trùng thiên ngân quang, sau đó dần dần thu liễm thành một cái thật nhỏ ngân cầu, về tới Đông Ngân trong tay. Những pháp tắc chi vòng kia dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Đông Ngân cho luyện hóa thành không gian pháp tắc chi lực. Không lâu về sau, đen kịt bí cảnh ở bên trong đột nhiên hiện lên một đạo không thể nhận ra cảm thấy hắc quang, một đạo vết nứt không gian trống rông xuất hiện, từ đó đi ra một thân ảnh. "Bác Sát, ngươi trở lại rồi." điều tra được thế nào?" Đông Ngân con mắt sáng ngời, nên đón tiếp lấy. "Đông Ngân, Tây Kiếm, Nam Đãng." bắt Sắt sau khi đi ra, vốn là cùng mọi người bắt chuyện qua, sau đó chậm rãi nói, "Đông Ngân suy đoán không có sai, phía dưới quả nhiên còn có một tầng bí cảnh không gian, chỗ đó không gian pháp tắc chi lực hiện lên mối hình dáng phân bố, tựa như tàn lùi ngã xuống cánh hoa đồng dạng, đầy trời đều là, không nghĩ qua là nếu là nhiễm lên, tiểu sẽ lập tức bao khỏa co rút lại đứng dậy, chỗ đó không gian pháp tắc chi lực phi thường cô động, tựa hồ là tốt luyện qua một loại Bắc Sắt đem mình ở tiếp theo tầng bí cảnh trong không gian tìm kiếm ra tình huống cáo tri đông ngân ba người, bọn hắn còn không biết, kỳ thật theo như lời tiếp theo tầng bí cảnh, kỳ thật tự là thao thiết đệ tam dạ dày muối dạ dày. Mối trong dạ dày không gian pháp tắc chi lực đều là xoắn thành cánh hoa hình dạng, sở hữu pháp bảo, tại trải qua lưới dạ dày loại bỏ tiến vào mối dạ dày về sau, hội lần nữa đã bị cô động tẩy lễ, rút đi pháp bảo bên trong đích tập chất, để cao phẩm chất. Cho nên, chính thức chìm đến dạ dày ngọn nguồn pháp bảo, đều là chân chính trên ý nghĩa tốt bảo bối. Quả nhiên là như thế, cái này bí cảnh thật đúng là kỳ diệu Thậm chí có chút ít cùng loại với động vật dạ dày một loại. Đông Ngân tan thắn nói, cái này vẫn chưa xong, ta phát hiện, tại càng phía dưới còn giống như có một tầng bí cảnh, chỉ là ở đâu thật sự quá sâu, hơn nữa trong đó tựa hồ cất giấu cái gì cường đại sinh vật của ta thần niệm vừa mới thăm dò vào, đã bị cắn xé thành mảnh vỡ. Nếu không là ta thu nhanh, tất nhiên sẽ không bình yên vô sự. Bác sắt nói ra, lại vẫn có một tầng, đây chẳng phải là có bốn tầng bí cảnh không gian, hấp thu, loại bỏ, cô động, phía dưới còn có một tầng, cái này chẳng phải là cùng động vật bên trong nhai lại dạ dày không sai bị lắm chẳng lẽ bí cảnh bốc lên tựu là tại nhai lại sao? cái này thật sự là không cách nào giải thích, không cách nào giải thích à? quả nhiên là thần kỳ, thần kỳ à? Đông Ngân một hồi cảm thán, nếu là Động Linh ở chỗ này, chắc chắn bị dọa đến lời nói đều nói không nên lời. Động Linh là vì Tần Lang trong lúc vô tình tiến nhập Thao Thiết trái tim vị trí, hơn nữa nó biết hiểu một ít thượng khẩu nghe đồn, suy luận ra đây thật ra là Thao Thiết giả chết chi thần, tự nhiên cũng biết giả dày phân bố. mà Đông Ngân vậy mà toàn bộ dựa vào chính mình một phen lý luận phân tích, tự suy luận ra bốn tầng bí cảnh cùng nhai lại dạ dày chỗ tương tự. Loại này suy luận năng lực, quả nhiên là nghe dợn cả người. Đem ngươi tiếp theo tầng hoàn cảnh tinh tế miêu tả ta. Đông Ngân đối với Bắc Sắt nói ra. Tốt. Bắc Sắt gật gật đầu, đem mình ở đệ tam trong dạ dày chứng kiến nhận thấy tinh tế giảng thuật cho Đông Ngân. Đông Ngân nghe được thẳng to mày, ánh mắt lập lẻ. Đại khái bên trên tình huống chính là như vậy, còn có một chút địa phương quá mức sâu xa, ta cũng không có tìm kiếm đi qua. Bắc Sắt nghĩ nghĩ, xác định hào không lộ chút sơ hở về sau, khẳng định nhẹ gật đầu. Đông Ngân nhắm mắt lại, đem Bắc Sắt bắt được tin tức tại đầu góc một lần nữa tổ hợp phân tích. Sau một lát. Mở to mắt đối với mấy người nói ra, "Đi, chúng ta tiến vào tiếp theo tầng." Chương 318, đệ tam dạ dạy cốt phiến. "Không xa, thì ở phía trước, ta vừa rồi đã cảm nhận được khí tức của hắn rồi." Một cái đang mặc đỏ thấm trường bảo nam tử trầm thấp khàn khàn thanh âm nói ra, "Thủ lĩnh, tên kia đến cùng tại làm cái quái gì, trong chốc lát xuất hiện trong chốc lát biến mất đấy." Bên cạnh một cái bóng đen thấp giọng mà hỏi, "Quản hắn khí gió đang làm cái gì, chỉ cần hắn dám bạo lộ khí tức trên thân, ta có thể lập tức cảm ứng được, hắn chạy không thoát." Thủ lĩnh lạnh lùng nói, "Ồ, Vị trí của hắn đang tại rất nhanh di động, nhanh, tăng thêm tốc độ, nhất định phải đuổi tại hắn tiến vào tiếp theo tầng trước đuổi theo hắn. Thủ lĩnh đột nhiên lạnh quát một tiếng, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, nhìn qua tần lang phương hướng tiểu vào tới. Tần lang ly khai đông ngân ba người về sau, cũng không có đi xa, tại động linh chỉ dẫn xuống, hắn dừng lại tại một chỗ thứ hai dạ dày cùng đệ tam dạ dày chỗ nối tiếp. Đệ tam dạ dày là muối dạ dày, là loại bỏ chiết xuất, loại bỏ tạp chất địa phương. Bên trong tính nguy hiểm là thứ hai dạ dày không cách nào bằng được. Ngươi xác định muốn vào đây, động linh nhắc nhở, ta có vào hay không đi không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt chính là, ta nếu gặp được nguy hiểm, ngươi có thể hay không dung cảm đứng ra bảo hộ ta, tựa như vừa rồi cái kia các vị tiền bối đồng dạng." Tần Lang hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay bưng lấy mặt, thoạt nhìn tựa như một cái hoài xuân thiếu nữ một loại. "Ngao, thực buồn nôn, vốn ta là có thể, nhưng là hiện tại ta ý định nhìn xem ngươi đi chết rồi." Động Linh cảm giác một hồi buồn nôn, hình như là dạ dày tại bốc lên đồng dạng, tuy nhiên hắn căn bản không có dạ dày. "Hắc hắc, Tần Lang nghe xong Động Linh nói như vậy, trong nội tâm thì có ngọn nguồn rồi, vô vô Động Linh bà bay, hảo huynh đệ." Ta biết rõ ngươi là sẽ không thấy chết mà không cứu được, đi thôi, tiến vào đệ tam dạ dày. Lang ca ta biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn đi. Thiện nhân. Động linh trong nội tâm kinh bị nói, run rẩy vai, vô cùng ghét bỏ bỏ qua rồi tần lang tay. Đệ tam trong dạ dày không gian pháp tắc chi lực hiện lên cánh hoa hình phân bố, kéo dài ra rất nhỏ dâu, phi thường mất cảm. Nếu là dính vào, cho dù ngươi trốn ở động thiên ở bên trong cũng sẽ bị bắt được đến, sau đó đem ngươi trở thành tạm chất đồng dạng, loại bỏ mất. Động linh đối với tần lang nói ra, lại là mạng nhện lưới lại là cánh hoa trong tầng thứ tư kia sẽ có cái gì? Tần Lang cảm giác mình giống như tiến vào đại trong rừng rậm đồng dạng, không biết, có lẽ chỉ còn lại chút ít pháp bảo, hoặc là lại sẽ có vật gì đó khác. Ca, những ta này cũng không cách nào phỏng đoán. Động Linh lắc đầu nói ra. Được rồi, vào đi thôi, xem ngươi rồi. Tần Lang móp méo miệng, tựa như theo đệ nhất dạ dày tiến vào thứ hai dạ dày đồng dạng, Động Linh bắt trước làm theo, rất nhanh, một cái vòng tròn tròn lỗ đen xuất hiện tại Tần Lang trước mặt, không có có do dự chút nào, Tần Lang nhảy đi vào, sau đó lỗ đen thời gian dần trôi qua khép lại ngay tại khép lại một sát na kia, một đạo hắc quang thoáng hiện, xuất hiện một cái không kịp thở bóng đen. Ba mẹ nó, mỗi hồi đều tranh lệch như vậy điểm, thằng này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chơi láo từ sao? Đúng là cái kia một đám ăn mặc đỏ thấm trường bảo men theo tần lang khí tức, truy kích mà đến thần bí nhân, bọn hắn nhanh đuổi chấm đuổi, mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp rồi, kết quả tần lang lại tiến vào đệ tam trong dạ dày đi, có thể nào không cho cái kia thủ lĩnh phẫn hận không thôi? Thủ lĩnh, tên kia có phải hay không phát hiện chúng ta à? bằng không thì vì cái gì mỗi lần đều thoáng bạo lộ khí tức để cho chúng ta biết rõ hành tung? sau đó chờ ta đuổi theo thời điểm, rồi lập tức biến mất. một cái bóng đen tư lấy lấy đối với thủ lĩnh nói ra. ân, vô cùng có khả năng này. thủ lĩnh nhẹ gật đầu, chấm thấp nói, nghe nói kẻ này thật là xảo trá, thủ đoạn âm tản, đoán chừng là cảm thấy được chúng ta, cố ý mà làm chi, muốn đúng là muốn đem chúng ta dẫn hướng mô cái địa phương. có lẽ tựu là như thế. thủ lĩnh anh minh tính toán không lộ chút sơ hở. hắc y nhân đồng thanh quát, cái kia thủ lĩnh, chúng ta phải nên làm như thế nào? còn tiếp tục đuổi đi lên sao? truy như thế nào không truy? co như là phát hiện chúng ta thì đã có sao? Chơi lâu như vậy ưng ta còn có thể bị ưng mổ nát cái mũi hay sao?" Thủ lĩnh Hung Dữ nói. "Thủ lĩnh, lời này giống như không phải nói như vậy, hình như là chơi ưng bị ưng mổ mắt bị mù." "Ừ, là như thế này đúng vậy." Một cái bóng đen xoắn suy nói. "Đồ hỗn trướng, muốn ngươi lắm miệng, lão tử tự nghĩ ra một câu nạn ngựa không được sao?" Thủ lĩnh một cái tắt phiến đã đến cái bóng đen kia trên mặt. "Ba." "Cực kỳ thanh thúy." Thủ lĩnh quả nhiên có tài. Bị đánh đích bóng đen khùng lùng nói. "Hừ, đi." Tầng thứ ba ở bên trong nguy hiểm trùng trùng địa điệp, mọi người muốn cẩn thận là hơn, tên kia thật sự là ăn hết gan báo rồi, cũng dám đem chúng ta dẫn vào tầng thứ ba. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì bị bợm. Thủ lĩnh nghiêm ta nói, Tần Lang hiện tại đang đứng ở đệ tam dạ giả dày ngăn cách bên trong, áp lực thập phần to lớn, lực nặng nghề vô cùng, thật giống như ngàn cân tự thạch đặt ở ngược một loại. Loại này áp lực, cùng thứ hai dạ giả dày ngăn cách chỗ áp lực lại có chỗ không giống với, đây là một loại đối với linh hồn áp bách, phảng phất muốn đem trong cơ thể ngươi ngũ tạng lục phủ cho đè ép đi ra ngoài muốn đem linh hồn của ngươi theo trong thân thể bức bách đi ra ngoài một loại, loại này áp lực lại để cho tần lang thần trí đều có chút hoàng hốt, đầu đảo quanh, bị choáng rồi, giữ vững vị trí tâm thần, gắt thanh minh, đây là đệ tam dạ dày không gian chi lực đem ngươi trở thành thành tạm chất rồi, muốn đem ngươi loại bỏ đi ra ngoài, động linh thanh âm như là trung vang một loại tại tần lang trong đầu quanh quẩn, tần lang nghe vậy, lập tức đem trên linh hồn sao động áp xuống dưới, tâm thần cũng thời gian dần trôi qua ổn định lại, trong góc ở chỗ sâu trong kim quang rạng rỡ, kích thích tần lang thần kinh bảo trì thanh minh, thật là lợi hại áp bách chi lực xuất nữa tiểu tâm thần thất thủ rồi. Thần Lang kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cái này mới vừa vặn tiến đến mà thôi. Theo càng lúc càng thâm nhập, không gian pháp tắc chi lực mật độ hội dần dần tăng lớn, loại này bài xích chi lực hội càng ngày càng lớn mạnh, cho dù ngươi trốn ở động thiên bên trong, cũng không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể dựa vào chính mình đi thừa nhận. Động Linh nói ra, liền ngươi cũng không cách nào ngăn cản. Thần Lang kinh yếm thanh, bởi vì đều là không gian chi lực, cuối cùng cùng ta đồng nguyên, cho nên ta cũng không cách nào hoàn toàn che đợi. Động Linh lắc đầu, lại để cho Tần Lang trong nội tâm nguội lạnh một nửa. Ta đây muốn chết rồi làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ta vừa rồi với ngươi nói giỡn tôi sao? Ngươi nếu thật là chết rồi, ta thật sự không có cách nào cứu ngươi, tại đây chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Động Linh mở ra hai tay. quá vậy ta còn đi cái gì A, Đi, dẹp đường hồi phủ. Tần Lang nói xong, Tiêu thực xoay người muốn đi trở về, vô cùng tiêu xái, không chút nào dây dưa dài dòng. Tần Lang chính là như vậy, muốn hắn lấy mạng đi mạo hiểm, đánh chết hắn cũng không làm. Cho dù có bảo bố thì như thế nào? Mệnh mới là trọng yếu nhất, cái này là Tần Lang nguyên tắc. Động Linh cũng không có ngăn trở, hắn vừa rồi nếm thử một chút, là thật không có tuyệt đối năm chắc Cam Đoan Tần Lang an toàn. đã như vậy, như vậy thối lui cũng là một cái không có cách nào đích phương pháp xử lý. Động Linh lên đỉnh đầu bên trên ngăn cách chỗ mở một cái hố, Tần Lang đang chuẩn bị trôi vào, ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, hắn trong dây lát phát hiện, thạch đầu trong hộp, cái kia cốt chảo như là nung đỏ bản đuổi một loại, đỏ bừng đỏ bừng, nhưng lại đang không ngừng run run, tựa hồ là muốn muốn tránh thoát thạch đầu cái hộp trói buộc, thoát ly đi ra ngoài một loại. Ồ, chẳng lẽ nơi này có cốt phiến? Còn là rất lớn một khối. Tần Lang đột nhiên ngừng lại, giả bước tiến lên lô đen nửa cái chân lại lui đi ra. Cốt Chảo phản ứng chưa từng có kịch liệt như vậy qua, lần này thật không ngờ mấy liệt. Giải thích duy nhất tiêu là tại kế bên này có một khối cực lớn cốt phiến, chỉ cần không quá qua xâm nhập, cẩn thận một chút lời nói chắc có lẽ không có việc. Tần Lang âm thầm nói, trong nội tâm một phen rẽ rủ về sau, đúng là vẫn còn tham niệm chiếm được thượng phong. Dù sao cái này Cốt Chảo đại biểu cho Tần Lang trừ tà tôn tay phải bên ngoài cường đại nhất át chủ bài, lực lượng càng cường đại, thời khắc chốt phát huy hiệu dụng lại càng lớn. Động Linh. Ngươi giúp ta chú ý chung quanh không gian chi lực lưu động, ta siêu tầm cốt phiến vị trí. Thần Lang đối với Động Linh nói ra. Ân. Động Linh gật gật đầu, tương đạo không gian chi lực động động thiên ở bên trong hẳn ra, như nhiều bó phiêu đãng cây bổ công anh một loại, tại đệ tam trong dạ dày phiêu đãng như là ra đa một loại thời khắc đem tin tức phản hồi đến Động Linh trong đầu. Thần Lang nâng lên thạch đầu cái hộp, hắn không dám đem cái hộp mở ra, é sợ cho cốt chảo hội dây rùa đi ra ngoài. Thần Lang coi chừng đem một ít cổ thần nhiệm vụ đến cốt quanh, cũng không có nhiễm đi lên, mà là men theo cái kia cô hơi thở. Siêu tầm lấy mặt khác cốt phiến vị trí. Cái kia ẩn ẩn cảm ứng đến từ chính đệ Tam Dạ dày ở chỗ sâu trong. Tần Lang do dự một phen, sau đó đem quyết định chắc chắn, ôm thạch đầu cái hộp tiểu hướng phía đệ Tam Dạ dày ở chỗ sâu trong chui vào, tại động linh tin tức phản hồi xuống, một đường trái tránh phải tránh, tránh né lấy cánh hoa bộ dáng không gian pháp tắc chi lực. Không biết chui bao sâu, tại một chỗ mô hình không gian pháp tắc chi lực lên, một căn trùng cánh tay lớn nhỏ cốt cách lóe dậy đặc bạch sắc quang mang, tại cốt cách chính giữa có một thanh cực lớn dao bầu, thân dao có loang lổ gỉ nước động, lưỡi chém vào cốt cách bên trong sử cốt cách đã có chút ít vết rách. Tần Lang tới gần về sau, mũi hình không gian chi lực bên trên cốt cách phản ứng cũng không rõ ràng, chỉ hơi hơi rung động đống lúc đích. Mà Tấn Lang trên tay cốt chảo thì là táo bạo, điên cuồng run run, lại muốn theo thạch đầu trong hộp đống xuất hiện. Chương 319, người đau cốt đầu. Cái này, vậy mà lớn như vậy một khối cốt phiến, khó trách cốt chảo muốn dung hợp đi lên. Tần Lang lập tức đã minh bạch cốt chảo vì sao như thế kịch liệt phản ứng, thật giống như tiểu đệ xem đến đại ca một loại, ước gì lập tức tiến đến đầu nhập vào. Chui này đại đào lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những cốt đầu này đều là bị cái kia đại đao cho chém nát hay sao? Tần Lang nhìn trước mắt một màn, cũng không có trực tiếp tiến lên, mà là đứng ở xa xa lặng lặng nhìn. Trong tay thạch đầu trong hộp cốt chảo như trước đang rung động, cháy sạch nấu được đỏ bừng, bị phòng thạch đầu cái hộp đều có chút nóng lên rồi. Xa xa mô hình không gian chi lực phía trên, cốt cách có chút đống lúc đích, tựa hồ là muốn đem cái kia đại đao vãi đi ra, vừa mới khẽ động, cái kia đại đao lập tức vù vù, thanh âm nặng nề hữu lực, phản phất có một chỉ vô hình bàn tay lớn, nắm đại đao tại hướng cốt cách bên trên áp một loại. Trong giây lát bạch quang lóe lên, Cái kia sơn bạch cốt cách trong dây lát dâng lên một đạo bạch sắc xương ngủ, một cùng vô cùng cực lớn cốt cách hình ảnh được đưa lên. Đại đao cùng run, từng mảnh thủy nước động bóc lột rơi xuống, một thanh cực lớn đại đao hình ảnh đã lên. Đại cốt cùng đại đao trên không trung kịch liệt bắt đấu, đại đao vung được gào thét xi phong, đao mang bắn ra bốn phía, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Đại cốt cũng chưa không chút nào lại để cho, cùng đại đao lần lượt va chạm, chấn đắc cái này một mảnh núi hình không gian chi lực tứ tán nước vỡ, biến thành một mảnh trạng thái chân không khu vực. Đại đao cùng đại cốt, kỳ phong thủ, tương xứng, người này cũng không làm gì được người kia. Sau một lát, đại đao tựa hồ là hơi mà chút, hình ảnh thu rút về nghỉ nước động loang lỗ bản thể ở trong, đại cốt tựa hồ còn có dư lực, mạnh liệt xoay tròn vài vòng nhi, hướng phía đại đao hung hăng gõ xuống dưới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn tại trong không gian quân quẩn, chấn đắc tần lang tranh thủ thời gian phong bế tinh giác, dù là như thế, tâm thần cũng là chấn động hỗn loạn, suýt nữa ôm bất trụ trong tay thạch đầu cái hổ. Đại đao bản thể tại đánh phía dưới, theo cốt trong khe thối lui ra khỏi vài phần, đại mãnh rẻ khắc hiện lên sâm bạch sắc quang mang, đem lại đao rời khỏi sau đích cái kia một bộ phận khe hở nhồi vào. Cốt cách bên trên vết rách cũng chữa chỉ thêm vài phần, cái này cốt đầu thật là lợi hại. Thần Lang vô cùng khiếp sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cuộc sương cùng một thanh đại đao chiến đấu, chẳng lẽ bọn hắn đều có được thần trí hay sao? Xem ra cái này chiến đấu tựa hồ là rằng có đã lâu rồi, ngay từ đầu cốt cách bị đại đao chém ra vết rách, sau đó rằng có xuống, hôm nay cốt cách tựa hồ lại chiếm được một chút tự phong, thời gian dần qua đem đại đao bại xích đi ra ngoài, khó trách trong tay cốt chảo như thế dao động, nếu để cho cốt chảo dung hợp đi lên, cái kia cốt cách tất nhiên có thể lập tức lấy được ưu thế đem đại đao cho đánh đi ra ngoài. Chỉ là trên đại đà ổ kỳ tại sao lại có nhiều như vậy dị nước động đâu này? Như thế có linh tính pháp bảo, còn có thể dị sắt hay sao? Đúng rồi, hẳn là tại đây đệ tam trong dạ dày, nhận lấy đặc thủ không gian pháp tắc chi lực tốt luyện, nhưng dị kia nước động đích thị là đại đao bản thân tập chất. Nói cách khác, cái này đại đao hiện tại đang đứng ở một cái lột xác lỗ thai quá trình, nếu là hoàn thành lột xác, nói không chừng cái này đại cốt lại sẽ bị nó chém thành mảnh vỡ. Tần Lang một hồi đoán mò chắc, hắn ý nghĩ trong lòng hoàn toàn phô bày động linh, lại để cho động linh vô cùng khiếp sợ. Thằng này Như thế nào càng ngày càng thông minh. Dựa vào như thế có hạn tin tức, vậy mà có thể phân tích được như thế rõ ràng. Động Linh cũng có một ít bội phục Tần Lang rồi, tuy nhiên hắn người này có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng là có chút thời điểm lại thông minh, có chút giỏi người, cái này có lẽ cũng là hắn có thể theo hiểm cảnh trong lần lượt biến nguy thành an nguyên nhân căn bản đi à nha. Như thế nào? Ta nói rất đúng không đúng? Động Linh chính cảm thấy rất vui mừng, ai biết lập tức chợt nghe đến Tần Lang tranh công tựa như thanh âm, còn nhìn thấy hắn linh hoạt run run mi. Cậu lại cả buổi, ngươi là nói cho ta nghe đó a. Động Linh im lặng mà nói, đúng rồi đúng rồi, ta đoán mò cũng không biết có hay không đoán đúng. Tần Lang vừa cười vừa nói, Động Linh một hồi im lặng, thằng này dĩ nhiên là đoán mò hay sao? Ở trong lòng mình còn đối với hắn một chầu khích lệ, thật sự là tức chết cái Động Linh rồi. Người đã đoán đúng một bộ phận a, trên thân đao này gỉ nước động cũng không hoàn toàn là đại đao tạp chất, còn có một bộ phận là cốt cách cốt thủy. Chính là bởi vì như thế, đại đao một bộ phận uy lực mới bị áp chế không cách nào thi triển, cốt cách thừa cơ chiếm được thừa phong. Động Linh vắc lên cái cầm nói ra, a. Nguyên lai còn có cốt tùy hạ, xem ra cái này cốt cách cũng có chút hung hăng. Thần Lang nhìn phía trên thân Dao gỉ nước động, đó là đương nhiên, nó nếu không phải này sinh áp độc, giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị cái này đại đao chém thành mảnh vỡ rồi. Động Linh gật gật đầu nói ra, cái này cốt đầu cùng đại đao đến cùng là lai lịch thế nào? Vậy mà có thể có như thế nhân tính? Thần Lang khiếp sợ hô, cái này cốt cách có chứa khi còn sống bộ phận ý chí, mà cái này đại đao thì là một kiện linh khí cấp bậc pháp bảo, thai nén có khí linh. Động Linh trầm dài nói, à của ta cái ngoan ngoan a, dĩ nhiên là linh khí. Tần Lang tim đập thình thịch rồi, cốt cách có phải hay không có chứa khi còn sống đích ý chí hắn không xem vào, thế nhưng mà tại đây thậm chí có một kiện linh khí cấp bậc pháp bảo, gọi Tần Lang như thế nào không lưu trên đất nước miếng. Cái này, cái này, ta muốn gây lại đau, thế nào làm? Tần Lang xoa xoa hai tay, loại chuyện này chỉ có Thỉnh giáo động linh mới được rồi. Ngươi không muốn muốn cái này cốt đầu sao? Động linh hỏi. Muốn a muốn a, đều muốn. Tần Lang cười ha hả nói, trong nội tâm cũng tại nói thầm, cốt trảo ngươi mới có thể xử, ta cũng sẽ không dùng hay vẫn là chiếc cây đại đao làm đến tay nói sau, ngươi hoặc là chiếc bang đại đao đem cốt đầu chém nát rồi, hoặc là trước hết bang cốt đầu cây đại đao lấy ra, nhưng là mặc kệ cốt đầu hay vẫn là đại đao, chỉ cần một thoát khốn, cũng không phải ngươi có thể làm gì được đâu." Động Linh nói ra. "Vậy thì đồng thời khởi công, tại có thể hay không cùng một thời gian, lại để cho cốt đầu thoát khỏi đại đao đồng thời, lại có thể đem cốt đầu cho sụp đổ thành mảnh vỡ." Thần Lang nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nói. "Như thế có thể thử xem, bất quá, cái này có chút mạo hiểm, đừng đến cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." Động Linh làm sơ do dự, quản hắn khỉ gió, không bỏ được Hải Tử không bắt được Lang, làm. Thần Lang nhè răng trợn mắt hô, đi, cùng lắm thì liều mạng, đem thạch đầu cái hộp mở ra. A. Động Linh nói ra, à, mở ra nó bỏ chạy rồi. Thần Lang nghe vậy, hai tay ôm chặt vài phần, cái này là Hải Tử a, như thế nào ngươi không nợ rồi hả? Động Linh hỏi, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết làm như thế nào a? Thần Lang là có chút không nỡ. lại để cho cốt chảo cùng cái kia cốt cách dung hợp, khôi phục lực lượng của nó, ngươi tắc thì cầm chặt đại đao rót vào nguyên khí, cọ rửa trên thân đao gỉ nước động, thúc giục đại đao cho ta hung hăng chém. Động Linh nói xong, trong ánh mắt cũng là tuôn ra mấy đạo tinh quang. Biện pháp tốt. Tần Lang con mắt sáng ngời, lập tức sẽ đem thạch đầu cái hộp mở ra, bên trong cốt chảo đã sớm gấp khó giàn nổi, vừa mở ra một đạo khe nhỏ, Tự Chi trượt thoáng một phát chạy trốn ra ngoài, còn trên không trung, Tự lập tức sụp đổ tán thành cho cốt, lan lộn bám vào đã đến cốt cách phía trên. Cốt cách bạch quang lập lòe, biên giới vị trí không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới cốt cách đi ra, cuối cùng biến thành một căn cực lớn cổ truy, lại cùng đại đao dài ngắn không sai biệt lắm. Cốt cách đã lấy được lực lượng, lập tức táo bạo, tựa hồ là nhẫn nhịn một ngụm hờn dỗi nhu cầu cấp bách phát tiết một loại, một căn cực lớn cốt truy hình ảnh bốc lên, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tần Lang ánh mắt ngưng tụ, phi thân về phía trước, một nắm chặt đại đao chui vào. Một đạo cường đại ý niệm lập tức chui vào Tần Lang trong óc đó, đó là một đạo đến từ viễn cổ ý niệm, tăng thương cổ xưa và cường đại vô cùng, lại không có chút nào phá hư tính. Không hiểu, Tần Lang nhiệt huyết sôi trào, hắn cảm giác mình giống như là một cái rong ruổi xa trường tướng quân một loại, vung vậy lấy chiến đao, dẫn theo thiên quân văn mã, tại địch trong giành tung hoành diễn chóc nhìn xem không trung cái kia hung hăng cản quấy Cốt Truy, Tần Lang nhịn không được ngửa mặt lên trời, thở dài, mang theo trùng thiên khí thế, trong cơ thể nguyên khí như là giang thủy một loại mãnh liệt rốt vào đại trong đao. Đại đao trong dây lát buộc phát ra một đạo trùng thiên kim quang, Tần Lang dùng sức nổ, đem đại đao theo đại cốt bên trên rút ra. Bất quá rút cũng không phải đại đao bản thể, mà là biến ảo thành thực chất hư ảnh hóa thân. Tần Lang tay cầm đại đao, phi thân trên xuống, nên hướng trên không trung lăn mình quay cuồng Cốt Truy, hoành tay một đạo, mang theo một đạo trăm trượng dài đến mang, bổ về phía Cốt Truy. Cốt Truy kịch liệt run rẩy lên. Tựa hồ vô cùng phẫn nộ, một đạo như có như không thú ngâm âm thanh tại bí cảnh ở bên trong bao quần. Cốt Truy không sợ chút nào, nên hướng tần lang chém tới đại đao. Nó bị đại đao áp chế vô số năm, hôm nay nhất định phải lấy lại danh dự. Mặc dù lớn đao chính là là linh khí cấp bậc pháp bảo, lại đối với tần lang không có chút nào bài xích, tựa hồ nó cũng là biết rõ, chỉ có bị người nắm trong tay, nó mới có thể phát huy ra huy lực chân chính. Mà tần lang lần thứ nhất thi triển đại đao, vậy mà không có chút nào lạnh nhạt cảm giác, đại đao nơi tay, không cần hắn suy nghĩ, đã biết rõ nên như thế nào vùng mạnh đao thật không hố là linh khí, qua lại để cho linh tính mười phần. Tần Lang trong nội tâm một hồi tán thưởng. Một người, một bà đao, một cục xương. chương 320, lan tiểu. Tần Lang có một loại hảo giác, phản phất mỗi lần phóng tới chính mình cũng không phải một cục xương, mà là một đầu vô cùng hung ác, thị sát khát máu yêu thú một loại. cái kia đánh tới cực lớn cốt truy, giống như là yêu thú răng nanh móng đuôi sắc bén đồng dạng. bất quá Tần Lang trên tay đại đao cũng không phải ăn chay, Tần Lang hiện tại đã phát giác, cũng không phải mình tại thao túng đại đao cùng cốt truy đối chiến, mà là đại đao tại mượn nhờ lực lượng của mình mang theo mình cùng cốt truy chống lại. Đại đao là có linh trí, nó biết rõ bằng bản thân đã không cách nào đang cùng lực lượng tăng nhiều cốt truy chống lại, chỉ có mượn nhờ Tần Lang nguyên khí mới có thể đem bản thân lực lượng phát huy ra đến. Dù sao, một thanh đao bất kể thế nào lợi hại, thủy chung cũng là muốn giữ tại người trong tay đấy. Đối với Tần Lang cám vào, cốt truy tựa hồ rất là sinh khí, hướng về phía Tần Lang một hồi gào thét, cốt truy một đoạn đột nhiên sinh ra một chỉ cốt trảo, đối với Tần Lang chào đi qua. Bất quá một trảo này, cũng không phải muốn công kích, mà là truyền lại ra một cổ ý niệm, cái này chỉ cốt trảo từng tại động linh trong tay thi triển qua đã cứu tần lang một lần, lần này lại lần nữa hiện ra, vậy mà truyền lại ra một cổ muốn tần lang lý khai ý niệm cha mẹ nó đây là ý gì muốn lao tử trả nhân tình của ngươi sao tần lang từ trước đến nay là có cựu đoán thất báo có ân càng phải trả người nhưng là hiện nay hắn nhưng lại vô cùng xoắn xuýt ta hôm nay cái tiểu vô sĩ một hồi tần lang đùa nghịch hồ đồ rồi đánh đều đã đánh nhau lúc này thời điểm muốn lao tử thu tay lại làm sao có thể chính mình chịu trong tay đại đao cũng không chịu a đối với cái kia một chi cốt trảo. Tần Lang đại đao vu mạnh, một đạo cự đại đao mang bổ đi ra ngoài, vậy mà mang theo một chút tiếng sấm, càng có điện thiểm chi quang. Thiên lôi một kích, theo đại đao ở bên trong, một đạo ý niệm truyền đến Tần Lang trong đầu, vậy mà đúng là một đao kia khẩu quyết, kìm lòng không được phía dưới. Tần Lang lớn tiếng hô lên, cực lớn cốt truy tê minh lấy, phi tốc xoay tròn, từng đạo xâm bạch sắc khí tức dâng lên đến, cùng đến cái này sấm sét vang dội đao mang đánh tới cùng một chỗ. Vô hình, đao mang trong dây lát sụp đổ tán, hóa thành đầy trời đao khí, mà cái kia xâm bạch sắc khí tức cũng trong khoảnh khắc tiêu tán ra. Tần Lang phát hiện chính mình mỗi chém ra một đao trên thân đao gỉ nước đọng liền bong ra từng màng vài phần sáng long lanh thân đao thời gian dần trôi qua hiện lộ ra đến đại đao uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh nhưng là cùng này tương đúng đích chính mình mỗi chém ra một đao sở muốn tiêu hao nguyên khí lượng không hoàn toàn gia tăng một đao lại một đao tần lang tại chút bất chi bất giác vậy mà học xong một bộ tinh diệu đao pháp bộ này đao pháp ẩn chứa lôi điện áo nghĩa từng chiêu từng thức tầm đó đều mang theo lôi điện đích ý trí phải biết rằng lôi điện chính là trong thiên địa lực phá hoại nhất lực lượng cường đại không có một trong Liên người tu tiên sở muốn vượt qua kiếp nạn, cũng là dùng Lôi Kiếp thành chủ đạo. Chỉ có điều Tần Lang cái này quái thai, chưa từng có trải qua kiếp nạn, cho nên chưa từng lĩnh hội tới Lôi Điện khủng bố. Bất quá này xui xẻo ra hỏa hiện tại còn không biết, một ngày nào đó, đương hắn kiếp nạn tiến đến thời điểm, cái kia mùi vị, có thể là phi thường tuyệt vời a, chỉ là, những đều là kia nói sau rồi, tạm thời không để cập tới. Cái này một bộ ẩn chứa Lôi Điện áo nghĩa pháp, Tần Lang còn không biết tên gọi là gì, bởi vì này thuần túy là Tần Lang bị đại đạo mang theo, tại lần lượt thi triển về sau tự nhiên mà vậy học hội đấy. Tần Lang thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái, bộ này đao pháp nếu là luyện tốt rồi, uy lực không thể so với chính mình thanh vân kiếm quyết yếu nhược. Hảo đao, hảo đao pháp. Tần Lang không khỏi tán thán nói, trước kia hắn thói quen vũ khí là kiếm, linh động rất nhanh. Hôm nay phát hiện, cái này đại khai đại hợp đao pháp, vậy mà cũng là vô cùng khí phách. Đao tại 18 món binh khí bên trong xếp hàng thứ nhất, hùng hồn, phóng khoáng, vung như mãnh hổ, loại cảm giác này lại để cho Tần Lang thoáng cái tiểu yêu mến không cách nào tự kiểm chế. Ha ha ha. Tần Lang phóng khoáng nở nụ cười. Một đạo mãnh liệt nguyên khí thoáng cái rót vào đại trong đao, đại đao bên trên gỉ nước động ẩm ẩm gian toàn bộ bong ra từng mảng, toàn bộ thân đao dạng dỡ sáng lên, từng đạo màu xanh tia chớp tại quấn quanh uốn lượn tại đại đao lên, mang theo một hồi rất nhỏ đùng đùng điện quang âm thanh. Cực lớn cốt truy rồi đột nhiên trì trệ, tựa hồ đối với tần lang trong tay đại đao đã có một tia kiến kỵ, nó không ngờ rằng, cả nhân loại này vậy mà có thể thúc đẩy đại đao khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Năm đó nó, đúng là bị cái này trôi đại đao chủ nhân đánh bại, rơi xuống đến nông nỗi này. Tuy nhiên cuối cùng nó cũng đem đại đao chủ nhân đánh chết nhưng lại bị hắn vây ở bí cảnh dài đến vài vạn năm tình thế như vậy phía dưới căn này Cốt Truy đã không muốn ở chỗ khôi phục đỉnh phong trạng thái đại đao chém giết đi xuống lưu được núi sinh tại không sợ không có cúi đốt, chờ nó dung hợp càng nhiều nữa Cốt Phiến lực lượng càng cường đại hơn rồi trở về báo thủ cũng không muộn cực lớn Cốt Truy trong giây lát co rút lại tiểu phải ly khai bất quá Tần Lang làm sao cho hắn cơ hội này không chỉ có là Tần Lang coi như là đại đao cũng sẽ không khiến Cốt Truy đào thoát Cựu lôi bánh đỉnh Tần Lang rơi lên đại đao liên tiếp chém ra chín đao. Chín đạo cự đại thiểm điện đao mang theo chín cái phương hướng bao vây cốt truy, đồng thời bay xuống, bổ chém vào cốt truy chín cái bất đồng bộ vị. Cờ giác cờ giác. Cốt truy hiển nhiên có chút chịu không nổi một cách này, vậy mà thoáng cái từ trung gian đứt gây ra, một nửa thành một căn cánh tay lớn nhỏ cốt cách, một nửa khác tắc thì biến thành một chỉ sâm bạch sắc cốt chảo. Tần Lang con mắt sáng ngời, trái đao trong tay, tay phải hướng phía cái kia cốt chảo chảo tới, thoáng cái sẽ đem cái kia cốt chảo bắt được trong tay, ném vào thạch đầu trong hộ, Đại cốt chảo kịp phản ứng, dốc sức liều mạng dây rùa lúc cũng đã không cách nào dây rùa thạch đầu cái hộp rồi còn lại cái tiên một đoạn cốt cách đã do kiên kỵ thăng cấp làm sợ hãi rồi, cốt cách bên trên vết rách cũng tăng nhiều thêm vài phần, cơ hồ là dòm rạp ngay ngắn cốt cách. tần lang đắc thế không buông thang người, vung đại đao, một đao đao chém vào cốt cách phía trên, một hồi làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, cờ rắc cầm thanh truyền ra, cốt cách rốt cục chịu không nổi, ầm ầm rách nát rồi. tần lang thừa cơ đem nghiền nát cốt đầu mảnh vỡ thu vào, từng khối vùi đầu vào thạch đầu trong hụng, cùng cốt chảo dung hợp được, lần này, này đây cốt thành chủ đạo, liên tiếp cốt xương ống chân không ngừng sinh trưởng, rốt cục một căn nguyên vẹn xương ống chân thành hình rồi nhưng là dung hợp còn không có đình chỉ tại xương ống chân sinh trưởng hoàn tất về sau tự cốt chảo cùng xương ống chân chôn nối tiếp một căn xương mác dài đi ra theo không ngừng có cốt phiến vùi đầu vào dung hợp bên trong xương mác cũng dần dần sinh dài đến cùng xương ống chân giống nhau chiều dài thẳng đến cùng xương ống chân liền nhận được cùng một chỗ về sau toàn bộ dung hợp quá trình vừa rồi đình chỉ nhìn xem thạch đầu cái hộp hải cốt tần la hức chế không nổi vui sướng trong lòng ngửa mặt lên trời thét giải hôm nay cái này hải cốt đã không chỉ là một chỉ cốt chảo mà là một cây nguyên vẹn yêu thú xương đuổi rồi nếu là lần nữa lại để cho động linh đi thi triển Không biết hội phát huy ra cái dạng gì khủng bố lực lượng. Nhìn nhìn lại trong tay cái này một bệnh đại đao, Tần Lang biết rõ, nếu không là dựa vào lấy cái này trôi đại đao lực lượng, chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng cái kia căn cực lớn cốt truy. Phải biết rằng, chỉ cần là cái con kia cốt chảo, tự có được lấy có thể đánh lui như Ma Vương Tù Thiên lực lượng, chúng chi là dung hợp cốt chảo cốt truy, vung đến một côn tiệu gõ chết chính mình rồi. Mà chính mình, chẳng qua là một cái chìa khóa mà thôi, mở ra cái này trôi đại đao phủ đầy bùi lực lượng, cái này trôi đại đao có thể là linh khí cấp bậc pháp bảo, đã thay ngén ra lạp khí linh. Tần Lang tự biết, loại này pháp bảo, chính mình căn bản không có biện pháp cưỡng ép thu phục. Tại cốt chảo dung hợp hoàn tất về sau, Tần Lang liền nhẹ nhàng thả đại đao chù đao, hướng lui về phía sau mấy bước. Đại đao lặng lặng huyền lập trên không trung, chậm rãi xoay tròn, thân đao như là mặt kính trơn bóng không tí vết, thậm chí cũng có thể chiếu rọi ra Tần Lang mà đến. Mặt đao hơi nghiêng khắc có một đạo thiểm điện hình dạng, khắc một bên tắc thì có khắc hai cái rồng bay phượng múa chữ to kiểu. Chẳng lẽ cái này chù bảo đao gọi là kiểu sao? Thật sự là một cái tên kỳ quặc. Tần Lang nhìn xem bảo đao hai mặt, lầm bầm lầu đầu nói: "Độc linh" Ngươi không phải nói cái này bảo đao thai nghén có khí linh sao? Tại nơi nào đâu này? Tần Lang đợi cả buổi, Kiều Bảo Đao cũng không có phản ứng gì, đành phải hỏi động Linh. Cái này chẳng lẽ là tại ngủ say chính giữa sao? Hay vẫn là nói đã bị chết? Động Linh nhìn nhìn, cũng không thấy ra manh mối gì, dù sao cho dù có khí linh, đó cũng là tồn tại ở bảo trong đao, từ bên ngoài thấy thì thấy cũng không được gì đấy. Bất quá ngay tại động Linh sau khi nói xong, Bảo Đao lập tức rất nhỏ rung rung đứng dậy, kia chớp đường vân chỗ đó, một đạo thiểm điện nổ đi ra, một cái thiên thiên thân ảnh lộ ra đi ra người mới chết nữa nha, cái này thân ảnh xuất hiện về sau, cắm eo nhỏ, vẻ mặt giận dỗi nói. Khí Linh, Tần Lang lại càng hoảng sợ, đi từ từ lui về sau hai bước, nhìn xem phảng phất tại tức giận Thiên Thiên thân ảnh, vẻ mặt hưng phấn hô. Khí Linh, ngươi là khí Linh, dĩ nhiên là cái đàn bà nhi, a không, là cái cô nương xinh đẹp, cái kia xác thực là một cái cô nương xinh đẹp, một thân thanh ý, ý trứng ngũ mặt, bạch ở bên trong lấy thấu hồng, tóc dĩ nhiên là màu xanh, chỉnh tề buộc ở sau. Đột nhiên, Tần Lang ánh mắt ngưng tụ, hắn nhớ tới năm đó động linh mới xuất hiện tình cảnh trong mắt hơi híp, âm dương quái khí nói, ngươi không phải là nam giả trang nữ trang à? mơ tưởng gạt ta, mau mau hiện lộ chân thân, ngươi cho lão tử câm miệng. Khí linh còn chưa nói lời nói, động linh tiểu đối với tần lang một trầu thỏa mãn, mắng xong sau, hấp tấp nhi chạy đến khí linh trước mặt, kẹp lấy hai tay, hai tay không ngừng qua lại trà sát động, hơi có chút co cắp nói, ách, cái kia, ngươi tốt, ta là động linh, động tiên chi linh, không biết muội muội ngươi tên là gì à? ngươi là động tiên chi linh, va, ngươi thật là lợi hại a. Khí linh hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ sùng bái bộ dạng. Động linh phi thường không có ý tứ, cười khoát khoát tay, "Ai nha, nào có cái gì lợi hại đó à, muội muội thật sự là quá khách khí. Thật sự, thật sự, ta nghe trước kia chủ nhân đã từng nói qua, Thiên địa chi linh ở bên trong, động linh thế, nhưng mà bài danh top 5 tồn tại đâu rồi? Ta tuy nhiên là khí linh, nhưng là so về người tới, đây chính là kém đến quá xa rồi." Khí linh hiển nhiên đã đem động linh coi là thần tự rồi. Tần Lang nhìn trái xem lại nhìn xem, phát hiện mình có chút chen miệng vào không là rồi, "Thiên địa chi linh, bài danh top 5, cái gì đùa chơi a đây là?" Tần Lang đang chuẩn bị hỏi động linh lại bị động linh một cái ánh mắt sắc bén ngăn trở, đương nhìn về phía khí linh lúc, động linh ánh mắt lập tức trở nên vô cùng ôn nhu. Muội muội à, ngươi tên là gì à? Cái kia, ta còn không có có nhìn thấy qua ngươi xinh đẹp như vậy khí linh đây này. Động linh xỉm vừa cười vừa nói. Động linh ca ca, ta gọi Lan, là cái này kiểu đào khí linh. Khí linh muội muội nói ra. A a, nguyên lai là tiểu Lan muội muội à? Cái kia, động linh ca ca, xưng hô thế này ta thích. Hắc hắc, ta thích. Động linh rất là hưng phấn nói. Đóa. Thần lang thầm mắng một tiếng, động này. Động vậy mà tại tán gái vậy. Bình thường một chút cũng không có nhìn ra à, bất quá Tần Lang nghĩ lại, lại lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Động, động, cảm giác đem cô nàng này nhì cho cầm xuống, bởi như vậy, cái này linh khí bảo đao chính là chúng ta được rồi, ha ha ha, nhất cử lưỡng tiện nha. Tần Lang thật sự là hưng phấn được rất, hắn vẫn còn buồn lấy như thế nào mới có thể đem cái này bảo đao chiếm thành của mình, động linh cái này cấu kết lại rồi. Lan, ta sẽ không vì thỏa mãn ngươi tư dục mà đi lừa gạt của ta tiểu Lan muội muội đấy. Động linh nghĩa chính ngôn từ giống lên Tần Lang một câu trên mặt nhưng như cũng là vẻ mặt tươi cười đối với tiểu lan túi đầu không lương đấy tiểu lan a ngươi bây giờ có chủ nhân sao động linh hỏi chủ nhân của ta tại cùng cái kia cục xương thời điểm chiến đấu chết rồi nếu không là của các ngươi lời nói đoán chừng qua không được bao lâu ta cũng sẽ biết chết ở cái kia nát cốt đầu trong tay tiểu lan nhớ tới chính mình chết đi chủ nhân tâm tình lập tức thấp rơi xuống ai tiểu lan nguội nguội ngươi cũng không muốn quá bi thương rồi chúng ta đã thay chủ nhân của ngươi báo thủ rồi động linh vô cùng tiếc hận nói vậy ngươi về sau có tính toán gì không không có à ý định ta cũng không biết. tiểu lan đối với tương lai rất là mê mang. vậy không bằng hãy theo chúng ta cùng một chỗ a. động linh cuối cùng đem lời muốn nói nói ra, chỉ chỉ tần lang nói ra, đây là ta hiện tại chủ nhân, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là bổn sự hay vẫn là miễn cưỡng cũng được. đi theo chúng ta, tối thiểu nhất ngươi cũng sẽ không biết cô đơn a. tại động tiên ở bên trong, còn có rất nhiều bằng hưu đấy. động linh cùng tiểu lan nói ra, tốt lắm, ta rất ưa thích hàn khí tức trên thân, còn có thể tăng phúc lực lượng của ta. tiểu lan nhìn thoáng qua tần lang, lập tức đáp ứng. ha ha ha, hảo hảo hảo. Tiểu Lan, về sau hãy theo Lang ca hôn à. Bất quá ngươi phải cẩn thận động này. Động có đặc thù hào sắc, trước kia còn giả trang qua nữ nhân, ta đều thiếu chút nữa bị gạt, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài há lừa. Tần Lang âm hiểm nói, a, Động Linh ca ca, ngươi lại như thế này linh sao? Tiểu Lan hoảng sợ nhìn xem Động Linh. Tần Lang, đại gia mày, ngươi nha vậy mà sửa soạn hình tượng của ta, quá không đủ huynh đệ. Động Linh lập tức nổi giận, tựa như xông đi lên hành hung Tần Lang một chầu, nhưng là có tất yếu trước cùng Tiểu Lan làm sáng tỏ mới được. Tiểu Lan nguội nguội. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta thiên địa chi linh là thuần kết nhất, nhất là ta, với tư cách bại dành tốt năm linh, chính trực, cương trực công chính là bản tính của ta. Động linh nói cực kỳ thành khẩn chân thành tha thiết, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo chút ít nước mắt, tựa hồ là đối với Tần Lang Vũ hãm cảm thấy thập phần đau lòng ủy khuất. Ân, Động linh ca ca, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Lan thật sự là quá đơn thuần rồi, bị Động linh một phen chân thành tha thiết đích thoại ngữ nói sướng sở sướng sở đấy. Tần Lang cũng trận mắt há hốc mồm, hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt rồi. Động linh trang khởi tỏi bộ sự một điểm không so với chính mình trên lệch đi đến nơi nào nhớ tới bình thường cái kia vô cùng chính trực động linh tần lang lắc đầu tiếc hận nói ngươi thay đổi động linh hồi báo tần lang chính là một cái hung dữ ánh mắt cứ như vậy động linh cấu kết lại rồi kiểu đao khí linh tiểu lan dĩ nhiên cũng làm trong hiếm như vậy hồ đồ đã nhận được một kiện linh khí cấp bậc pháp bảo tần lang vô cùng ưa thích cái này trôi bảo đao chỉ là tiểu lan nói dùng tần lang trước mắt tu vi căn bản không cách nào phát huy ra cái này trôi bảo đao toàn bộ lực lượng tần lang rất buồn bực mình không phải là cầm cái này trôi bảo đao đem cái kia cốt truy đều chém thành mảnh vỡ đến sao Làm sao lại không cách nào nguyên vẹn phát huy rồi hả?" Tiểu Lan nói cho hắn biết, cái kia thuần túy là bởi vì Kiều Đao cùng cốt truy tầm đó là mối hận cũ, chỉ là tại mượn nhờ Tần Lang lực lượng mà thôi. Hôm nay mối hận cũ đã giải, Kiều Đao tự nhiên chướng mắt Tần Lang yếu như vậy người, không phải Tiểu Lan không muốn, mà là Kiều Đao bản thân ngạo khí. Tần Lang vô cùng phiền muộn, lại bị một đưa đao cho rất khinh bị. Tiểu Lan nói cho Tần Lang, tuy nhiên Tần Lang miễn cưỡng mò tới tránh lôi đao pháp cánh cửa, nhưng trừ phi là Tần Lang lực lượng đạt đến ý tâm cấp độ, bằng không mà nói, coi như là cưỡng ép sử dụng tiểu đao, cũng chỉ có thể hữu hình công thực không cách nào lĩnh hội chính thức lôi điện áo nghĩa. hừ, cho rằng lão tử không có dao sao? tần lang tâm niệm vừa động, trên cổ tay kiếm văn một hồi nhúc đích, huyễn hóa thành tiểu dao bộ dáng. tránh lôi dao pháp, thiên lôi một kích. tần lang vung bạch kim đao, một đao bổ ra, đao mang ngược lại là rất có thanh thế, nhưng lại không có ẩn chứa lôi điện chi uy. tần lang thầm than một tiếng, thật là im lặng, thu hồi bạch kim đao, tại cổ tay trôi hóa thành một đạo đao văn. thực lực a thực lực a, lão tử muốn tranh thủ thời gian đột phá a. tần lang gào khan, thực lực không đủ, chuyện gì đều làm không thành, thiên kim rắc mãng, cứu không được. Hiện tại liền một bả đao đều không dùng được, thật sự là biệt khuất. Được, gấp cũng gấp không đến, hay vẫn là đi ra ngoài trước nói sau. Tần Lang phát hiện, tại chiến đấu đỉnh chỉ về sau, rất nhiều núi kiểu không gian pháp tắc chi lực thời gian dần qua nhích lại gần, tựa hồ muốn cái này một mảnh trạng thái chân không khu vực nhồi vào một loại. Tần Lang hướng về nơi đến lộ đã bay trở về, trong giây lát một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tự trong lòng bay lên, khiến cho Tần Lang lập tức tóc gáy lạnh dựng thẳng, lại tìm không thấy vẻ này cảm giác nguy cơ đến từ nơi nào. Hưu. Một đạo hắc quang xẹt qua, nhắm ngay Tần Lang đầu lâu, nguy cơ trước mắt. Tần Lang bản năng lệch lạc đầu, Hắc Quang gián Tần Lang mặt sẽ qua, Kình Phong lăng liệt, tại Tần Lang trên mặt tìm một đạo vết máu. Đạo Hắc Quang kia tựa hồ có cổ đặc thù lực lượng, vậy mà bài xích Tần Lang trong cơ thể nguyên khí, khiến cho hắn không cách nào chữa trị trên mặt vết máu, chỉ có thể là mặc cho máu tươi chảy qua đôi má. "Cút ra đây cho ta." Tần Lang nộ quát một tiếng, trong tay Bạch Quang lóe lên, bạch kim đao nơi tay, hướng phía Hắc Quang bay tới phương hướng tựu là một đạo. Đao mang bổ tới đen kịt trong không gian, vậy mà truyền ra một tiếng kim thiết vang lên thanh âm, càng là trong bóng đêm khơi dậy một hồi vang khắp nơi hòa hòa. Một cái bóng đen hiện hình đi ra, trong tay nắm một thanh dài một thước ngắn thì đoạn kiếm hình ở trước ngực, đúng là cái này trôi đoạn kiếm, đã ngăn được Tần Lang một đao kia. Thủ lĩnh, cậu là người này rồi. Cái bóng đen này quay đầu lại, hướng phía trong bóng tối nói ra. Đây chính là cái kia một đám truy kích Tần Lang người thần bí nhân. Hử, ngươi tiểu là Tần Lang a. Ngươi đem chúng ta dẫn đến nơi đây, là muốn làm cái gì đâu này? Thủ lĩnh lạnh lùng nói. Ân, ta đem các ngươi dẫn tới, ta không biết ngươi nói cái gì nữa. Tần Lang sững sờ, hắn xác thực không biết người này đang nói cái gì, bất quá trên những thân người này quần áo hắn cũng tại mổ cái địa phương bài kiến Thần lang những người này động linh ánh mắt ngưng tụ âm ta nói đúng vậy những người này ăn mặc càng lúc ấy mưu đồ người đám người kia đồng dạng bọn họ là ám huyết thần địa người tần lang lạnh lùng nói tên đang chết như thế nào truy đến nơi đây rồi hả động linh có chút khó hiểu không ai đã minh mạch động linh ta đoán chừng là bị ám huyết thần địa người theo dõi tần lang lập tức nghĩ thông suốt cả cái sự tình từ đầu đến cuối lúc trước chính mình đuổi giết Tào phi gặp một cái tự xương ám ma lão tổ ra hỏa Nếu không là chỉnh Càn Nguyên Phụ thân kịp thời ra tay, chính mình sớm đã chết ở ám ma lão quỷ trong tay rồi. Chính Càn Nguyên Phụ thân bị ám huyết thần điện ám toán bị nhốt, mà mình cùng hắn đồng nguyên, tự nhiên mà vậy đã bị đám người kia theo dõi. Tuy nhiên không biết bọn hắn có mục đích gì, nhưng là có thể xác định chính là ám huyết thần điện, là tần lang trước mắt địch nhân lớn nhất. Chỉ là, chính mình không có đi tìm bọn họ, bọn hắn ngược lại là hiện đã tìm tới cửa. Nhìn trước mắt đám người kia, tần lang trên mặt lộ ra âm tàn dáng tươi cười, hắn có được tôn tay phải, càng có nguyên vẹn yêu thú xương đuôi, càng là có thêm cường đại linh khí bảo đao. Ám huyết thần điện người, các ngươi đây là đang muốn chết. Chương 321, muốn lập đại công. Ha ha ha, vậy mà biết rõ chúng ta là ám huyết thần điện người, ngươi quả nhiên là cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi đây, điểm này ta đã sớm đoán được. Chỉ là không biết, ngươi đến cùng có cái gì bằng vào, cho rằng có thể chiến thắng chúng ta. Thủ lĩnh ha ha phá lên cười, cảm thán chính mình liệu sự như thần, đối với chính mình chỉ số thông minh cảm thấy vô cùng tự hào. Cười con em ngươi a, người này đầu góc có bị bệnh không? Tần Lang liếc mắt, cộng lại cả buổi, thằng này còn cho là mình cố ý đem bọn hắn dẫn đến nơi đây hay sao? Bất quá, có một điểm Tần Lang phải làm tin tưởng, thao thiết bí cảnh lớn như vậy, những người này rốt cuộc là như thế nào truy tung đến hành tung của mình đấy. Đem các ngươi dẫn đến nơi đây, tự nhiên ta có đạo lý của ta, khá tốt các ngươi đội theo tới, cũng không hoãng phí ta luôn dừng lại chờ các ngươi." Tần Lang vừa cười vừa nói. "Hử, dừng lại chờ chúng ta? Thật sự là dõng dạc, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát chúng ta ám huyết thần điện trong lòng bàn tay, khí tức của ngươi đã bị ám ma đại nhân khắp thành là cấn, khắc ở trong lòng của chúng ta, vô luận ngươi chạy đến đâu ở bên trong." chúng ta đều có thể tìm được ngươi. Thủ Linh cười lạnh nói, nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện manh mối gì hoặc là mai phục. Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, cùng chính mình suy đoán đồng dạng, quả nhiên là bởi vì chính mình khí tức vấn đề. Hắn cũng biết chính mình kim sắc nguyên khí thực sự quá đặc thù rồi, dưới đời này đoán chừng cũng tiểu mình cùng trình càn nguyên phụ thân có như vậy nguyên khí. Chỉ là không có nghĩ đến, mắt xa lão quỷ vậy mà có thể đem khí tức của mình khắc vào ám huyết thần điện đệ tử trong nội tâm, bởi như vậy, chỉ cần mình khé động dùng nguyên khí, phụ cận chỉ cần có ám huyết thần điện đệ tử, tiêu sẽ lập tức phát hiện tung tích của mình. Điều này thật sự là có chút lại để cho người đau đầu, chính mình tổng không có khả năng không sử dụng nguyên khí a. Trước mắt cái này một đám ám huyết thần điện đệ tử, hiển nhiên là dùng cái kia đầu độc có bệnh con người làm gia thủ, Tần Lang dùng thần niệm thăm hỏi, vậy mà không cách nào xem thấu bọn hắn. Chẳng lẽ 8 người này đều là ý tâm cường giả? Vậy Lam phiền có thể to lắm." Tần Lang trong nội tâm nói thầm. "Không, trong những người này, cái kia thủ lĩnh là ý tâm đại thành, còn có 2 cái ý tâm tiểu thành đệ tử, mặt khác 5 người đều là hóa thần kỳ tu vi đỉnh cao. Người sở dĩ nhìn không thấu là vì trên người bọn họ cái kia kiện màu đỏ thâm trường bảo chính là dùng đặc thù chất liệu chế tác có thể ngăn cách tu vi thần niệm. Bất quá ngươi nếu là dùng không gian pháp tắc chi lực đi thăm hỏi, tự nhiên nhìn một phát là thấy hết. Động linh nhỏ giọng nói, nó dùng không gian chi lực đi thăm hỏi, nhìn cái thanh thanh sở sở. Nguyên lai like là như vậy. Tần Lang khẽ gật đầu, trên mặt khẩn trương cũng thối lui vài phần, một cái ý tâm đại thành, hai cái ý tâm tiểu thành, đội hình như vậy với hắn mà nói cũng không phải hẳn phải chết kết quả. mà khá hóa thần kỳ người đối với Tần Lang căn bản không tạo thành bất luận cái gì nguy hiếp Ngươi có hai lựa chọn, một là chính ngươi thúc thủ chịu trói, hai là chúng ta động thủ đem ngươi bắt về đi. Chính ngươi tuyển a, thủ linh cũng không nóng nảy động thủ, hắn muốn chậm rãi hưởng thụ sắp thắng lợi trước vui sướng. Mặt khác, không có biết rõ tần lang bằng vào trước khi, hắn cũng sẽ không biết hưởng công ra tay. Hắn tuy nhiên kiêu ngạo tự phụ, luôn bội phục mình chỉ số thông minh, nhưng hắn không phải người ngu. Ta đây tuyển đệ tăng cái, tần lang vươn ba ngón tay đầu, đệ tăng cái, lão tử chỉ cấp ngươi hai lựa chọn. Thủ linh có chút giận dỗi, ngụ ý, xem ra tần lang là không có ý định thúc thủ chịu trói rồi đệ tam cái lựa chọn tự là các ngươi bọn này loại ngu xuẩn đều đi chết đi tần lang đột nhiên hét lớn một tiếng vung tay hô to các minh đệ đạo thủ các minh đệ quả nhiên có mai phục ta biết ngay thằng này là cố ý đem chúng ta dẫn tới ba chữ kia lại để cho thủ lĩnh cây hoa cúc siết chặt thân hình bạo lùi lại mấy bước lớn tiếng hô mọi người coi chừng có mai phục sở hưu ám huyết thần điện đệ tử nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch như lâm đại địch lẫn nhau dựa ngắm nhìn bốn phía thế nhưng mà địch nhân của bọn hắn cũng không có xuất hiện ngược lại là muốn đuổi giết ra hỏa không thấy như rồi Tần Lang tại vùng tay hô to về sau, lòng bàn chân bôi mỡ, nhanh như chớp nhi chạy trốn rồi, thân hình như điện, hướng phía bí cảnh ở chỗ sâu trong bay đi. Đáng giận, chúng ta mắc hắn đích lưu, cũng dám vũ nhục của ta chỉ số thông minh, đuổi theo cho ta. Thủ lĩnh lửa giận sông lên đầu, thằng này cũng dám lửa gạt mình, làm hại chính mình vừa rồi như thế khẩn trương. Tần Lang vốn cũng định đẩy ra đệ Tam Dạ giả Dày rồi, hiện nay vậy mà hướng phía chỗ càng sâu bay đi, cũng không phải bởi vì hoảng hốt chạy bừa mà là Tiểu Lan nói cho Tần Lang, nàng đối với đệ Tam Dạ giả Dày phi thường quen thuộc, ngắm lại cũng thế. Tiểu đao tại Đệ Tam trong dạ dày mệt nhọc không biết bao nhiêu cái tuyê nguyện, mà Tiểu Lan với tư cách tiểu đao khí linh, đối với Đệ Tam dạ dày tự nhiên như lòng bàn tay. Đã có Tiểu Lan, tương đương với tại hiểm cảnh trong có một cái hướng dẫn nghi, có thể lớn nhất khả năng lần tránh phong hiểm. Lang ca, thao thiết bí cảnh tầng thứ 3 ở bên trong núi hình không gian pháp tắc chi lực là chẳng phân biệt được địch ta đấy, bất luận cái gì tiến vào tại đây vật thể, cho dù là pháp bảo, cũng là chúng mục tiêu công kích. Cho nên, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng núi hình không gian chi lực mà tính. Tiểu Lan một bên chỉ dẫn lấy Tần lang lựa chọn tiến lên lộ tuyến, vừa nói Những muối này tiểu không gian chi lực thoạt nhìn tựa như cánh hoa đồng dạng, muối số lượng, tiểu đại biểu cho không gian chi lực mạnh yếu. Phía trước có một cái ba muối, tốt nhất đi vòng qua. Tiểu Lan chỉ chỉ phía trước. Tần Lang trông đi qua, quả nhiên thấy một đóa cực kỳ giống có ba cái cánh hoa đóa hoa hình dạng không gian chi lực, bởi vì Tần Lang phi hành, cái này một đóa không gian chi lực đã cảm thấy được Tần Lang tồn tại, đang tại chậm rãi tới gần. Tần Lang không thể không thoáng điều chỉnh phương hướng, lách qua này một đóa không gian chi lực, bất quá cái này khổ đằng sau truy kích Tần Lang ám huyết thần điện một đoàn người rồi. Phía trước Tần Lang mở đường. Vô số không gian chi lực nghe tin lập tức hành động, kể hết dựa sát vào đi qua, cái này tương đương với thành ngăn ở bọn hắn trước người lập ký tưởng. Ma ám huyết thần điện chừng 8 người, bọn hắn nhấc lên không gian chấn động so Tần Lang phải mạnh mẽ nhiều lắm, nhưng vốn kêu bởi vì Tần Lang mà dựa sát vào tới không gian chi lực, tại tao ngộ ám huyết thần điện đệ tử về sau, lập tức cải biến mục tiêu. Đáng chết, thằng này vậy mà cố ý dẫn nhiều như vậy không gian chi lực đến ngăn trở chúng ta. Thủ lĩnh giận không kèm được, hai đấm không ngừng vung đẩy, đem nhiều đóa không gian chi lực đánh tan, ngay sau đó, tựu có càng nhiều không gian chi lực dựa sát vào đi qua. Một người đệ tử không cẩn thận bị một đóa không gian chi lực nhiễm lên, mũi hình lập tức co rút lại. Đem tên đệ tử kia đã qua đi vào, một cổ kỳ dị không gian chi lực xuyên thấu tên đệ tử kia thân thể, tại hắn trong cơ thể tán sát bừa bãi. Bành, đệ tử kia phần bụng đột nhiên tụt quát dưới đi, một đống dơ bẩn chi vật liền từ trong miệng phun ra, đúng quần chỗ cũng trở nên dơ bẩn không chịu nổi. Xuyên thấu hắn thân thể không gian chi lực vậy mà đưa hắn bụng chưa tiêu hóa đồ ăn loại bỏ đi ra. Một gã khác ý tâm tiểu thành đệ tử thấy tình thế không ổn, song trưởng đặt tại tên đệ tử kia sau lưng, thúc dục trong cơ thể nguyên khí dũng mãnh vào hắn trong cơ thể lợi dụng chính mình đối với không gian chi lực càng ngộ, đem tên đệ tử kia trong cơ thể không gian chi lực cho tách rời ra, tại khẩn yếu con đầu, cứu được hắn một mạng. Nếu là chậm hơi có chút, bước tiếp theo bị loại bỏ, dù là tên đệ tử kia nội tại rồi. Tiên đệ tử kia trong bụng trống chân như giặt rửa lập tức tụụ bụng đói tiêu văng rồi, bất quá hắn có thể không tâm tư đi nhét đầy cái bao tử, bởi vì có càng nhiều không gian chi lực dâng lên. Thủ lĩnh, như vậy không được à, những không gian chi lực này hóa thần kỳ đệ tử căn bản không cách nào ngăn cản, bọn hắn hoàn toàn tựu là chịu chết một gã ý tâm tiểu thành đệ tử lo lắng hô, đáng giận a, thủ linh quả thực sắp tức điên rồi, mình cùng hai gã khác ý tâm tiểu thành đệ tử cũng không phải sợ những núi này hình không gian chi lực, nhưng là cái này đối với những thứ khác hóa thần kỳ đệ tử mà nói, quả thực tiểu là chí mạng, hắn thật sự không hiểu nổi, tần lang một cái hóa thần kỳ ra hỏa, cũng dám tại nguy hiểm như thế chi địa xuyên thẳng qua, hắn sẽ không sợ chết không có chỗ trôn, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, coi như là chính mình những hóa thần kỳ này đích sư đệ đều chết hết, cũng quyết không thể lại để cho tần lang đào thoát, cái này là mình lập đại công tuyệt cơ hội tốt. Hôn Đạm, ngươi dẫn bọn hắn trở về, xả đạm cùng ta cùng đi truy Tần Lang. Thủ lĩnh lạnh lùng nói. Cái gì? Ta dẫn bọn hắn trở về? Hôn Đạm lập tức mất hứng. Hắn nếu là mang theo những hóa thần kỳ này đệ tử rút về rồi, cũng hiểu ý nghĩa hắn đã mất đi cơ hội lập công rồi. Cái kia tiện nghi chẳng phải là đều bị xả đạm cùng thủ lĩnh là được? Bằng không thì đâu này? Chẳng lẽ muốn ta dẫn bọn hắn hồi đi không được? Thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng âm trầm. Hừ, xưng ngươi một tiếng thủ lĩnh ngươi thật đúng là đem mình làm thủ lĩnh hay sao? Như thế cơ hội khó được, ta sẽ không tha cho đấy chẳng lẽ là muốn đem ta chi trở về lại để cho hai người các ngươi là công? Hôn đạm một bên anh kích lấy dựa sắt vào không gian chi lực, vừa hướng xà đạm cùng thủ lĩnh truyền âm nói. Hôn đạm, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng với thủ lĩnh cũng không phải ý tứ này. Cho dù ngươi bây giờ đi trở về, đến lúc đó linh công thời điểm chúng ta cũng sẽ biết tính cả ngươi một phần đấy. Xà đạm nói ra, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, vậy không bằng ngươi dẫn bọn hắn rút về, ta đuổi theo giết, đến lúc đó linh công thời điểm tính cả ngươi một phần. Hôn đạm nhìn sang xà đạm, âm dương quái khí nói, hừ. Xà đạm hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Thủ lĩnh, Tần Lang tuyệt đối không thể để cho hắn đào thoát, nhưng hóa thần này đệ tử đối với chúng ta mà nói, chỉ là vướng víu mà thôi, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chết sống làm gì vậy, hồn đạm thật là âm tàn nói. Ta là thủ lĩnh, nếu là bọn họ toàn bộ chết rồi, trở lại thần điện, ta cũng không pháp bằng giao." Thủ lĩnh lạnh lùng nói ra. "Có thể là chúng ta bắt được Tần Lang a." Hồn đạm nói ra, lớn như thế công, cho dù chết nhiều hơn nữa bình thường đệ tử, cũng là đáng được, đến lúc đó thần điện tất nhiên sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi." ngược lại sẽ cho ngươi nhớ bên trên một cái đại công đấy. Đây cũng là có vài phần đạo lý. Thủ Linh trong mắt hơi híp, trong nội tâm một phen cân nhắc về sau, lập tức đã có quyết đoán. Một đám cản trở ra hỏa, chết không có gì đáng tiếc, đi. Thủ Linh hừ lạnh một tiếng, một quyền đem trước người không gian chi lực đánh nát, theo trong khe hở mà tới. Hôn Đạm cùng xả Đạm cũng không cam chịu rất lại phía sau, trong chớp mắt tiểu đột theo. Thủ Linh ba người đối thoại đều là dùng thần niệm truyền âm hoàn thành, cho nên những thứ khác năm tên đệ tử còn chưa kịp phản ánh qua là chuyện gì xảy ra. Phát hiện duy nhất ba cái có thể chống lại những không gian chi lực này, các sư minh vậy mà tập thể không thấy rồi. Thủ lĩnh sư minh, xả đạm sư minh, hồn đạm sư minh, các ngươi ở nơi nào à? Sư minh a, không muốn lưu lại chúng ta a, cứu cứu chúng ta. À, không tốt, những này quỷ thứ đổ vật lại nổi lên, mọi người dựa sát vào, đồng tâm hiệp lực lưu lại. Cái này ba cái đáng đâm ngàn đao, ta nguyện rua bọn hắn tất cả đều chết ở chỗ này. Chết không yên lành a. Bọn hắn lập tức hiểu được, chính mình là bị ném bỏ rồi, lập tức vô cùng kinh hoàng muốn rút lui lui ra ngoài một hồi tiếp một hồi thống khổ chu lên truyền ra, vang vọng bí cảnh tầng thứ ba. hai gã đệ tử liều mạng trọng thương, rốt cục rút lui về tới tầng thứ ba ngăn cách chỗ, nhưng là bọn hắn không có đạt tới ý tâm kỳ, không cách nào lĩnh ngộ đến không gian pháp tắc chi lực, thậm chí đều không thể trông thấy những mối kia hình không gian chi lực. coi như là trốn đến nơi này, cũng căn bản không cách nào thông qua ngăn cách trở lại tầng thứ hai. Mạng lớn mối hình không gian chi lực xung tới, đưa bọn chúng triệt để bao phủ rồi, khoảng cách về sau, cái này một phiến không gian khôi phục lặng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. cái này là sự thật. Mạnh được yếu thua, kẻ yếu vận mệnh chỉ có thể là bị loại bỏ. Đã không có cản trở, thủ lĩnh ba người tốc độ rõ ràng tăng nhanh, truy kích tại Tần Lang sau lưng, thậm chí đều có thể đuổi tại đại lượng núi hình không gian chi lực vây qua trước khi đến, xông qua phía trước trở ngại. Những cái thứ này, quả nhiên là lãnh khóc vô tình, vậy mà đem mặt khác người từ bỏ. Tần Lang trong nội tâm một hồi phát lạnh, như thế tùy ý liền đem đồng bạn vứt bỏ, lòng của bọn hắn là lạnh như băng đến trình độ nào. Nhưng là, cái này cũng càng lại để cho Tần Lang minh xác một việc, những con người làm ra này chính mình, thật đúng là cam lòng a. Tần Lang tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng là so về ý tâm cường giả đến cùng hay vẫn là chênh lệnh thêm vài phần, dù sao Tần Lang nhờ là lực lượng của thân thể phi hành, mà ý tâm cường giả phi hành, tắc thi ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực. Cũng không lâu lắm, Tần Lang đã bị bọn hắn đuổi theo rồi, thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, đối với Tần Lang ỷ là một cái trọng quyền đánh ra, một đạo hắc khí lan lộn, hướng phía Tần Lang mạnh và qua. Ý tâm đại thành cường giả công kích Tần Lang sao dám đón đỡ, thân thể đột nhiên uốn éo, vậy mà bay đến một đóa ba muối không gian chi lực bên cạnh. Cái này đóa ba muối không gian chi lực lập tức sao động đứng dậy, ba muối vung dậy. Vậy mà không có phản ứng tần lang, ngược lại là mở ra nên đón thủ lĩnh công kích, sau đó ba mũi khép lại. Phanh. Chỉ thấy khép lại ba mũi ầm ầm nổ ra, từng đoàn từng đoàn hắc khí trên không trung lan lộn, sau đó chậm rãi tiêu tán rồi. Tần Lang tránh thoát một cách này, nhưng là xả đạm cùng hồn đạm lại thừa cơ đã vượt qua tần lang, đưa hắn ngăn lại, hiện lên tam giác phương vị đem tần lang vây quanh ở chính giữa. Hừ, cái này nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Thủ lĩnh dữ tận vừa cười vừa nói. Ha ha ha, thật vất vả mới đem đem các ngươi mang đến nơi đây rồi, ta tại sao phải chạy? Tần Lang ha ha phá lên cười. Phàm phất là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hừ, sắp chết đến nơi còn phô trương thanh thế, ngươi một cái hóa thần kỳ còn sâu cái kiến, tại trước mặt chúng ta còn có thể chơi ra cái gì bị bợm như đến. Thủ lĩnh cười lạnh nói, thủ lĩnh, nói với hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì, trực tiếp động thủ bắt lấy hắn. Hôn đạm nĩ mày, không sao, không hảo hảo đùa bỡn thoáng một phát, sao có thể xưng là còn sâu cái kiến đâu này? Huống hồ ngươi cũng thấy đấy, những hóa thần kỳ kia đỉnh phong đệ tử ở chỗ này căn bản chống đỡ không được bao lâu, tiểu tử này thật không ngờ qua tự nhiên, trên người chắc chắn đại bí mật không đào điểm ra đến, chẳng phải là lãng phí. thủ lĩnh nhìn xem tần lang, phảng phất là đang nhìn trên tay mình một chỉ con dế con dế một loại. nói cũng đúng, thân điện như thế coi trọng người này, chắc chắn hắn chỗ bất phàm. xem ra lần này không chỉ có có thể lập đại công, còn có thể thu lấy được không nhỏ chỗ tốt đây này. xà đạm cũng nở nụ cười. hôn đạm không nói gì, hắn tính cách từ trước đến nay ông tàn, lật thuyền trong mương sự tình hắn thấy quá mức rồi, cho nên đối với bất cứ địch nhân nào, hắn chú ý đều là dùng lôi đỉnh thủ đoạn nhanh chóng đánh chết, chưa bao giờ dây dưa dài dòng lề mề. Thủ lĩnh cùng xả đạm có chút hăng hái muốn chơi làm cho Tần Lang một phen, hắn thì là nhấc lên hoàn toàn cẩn thận. Ơ, xem ra các ngươi rất có lòng tin nha. Có phải hay không các người đã cho ta rốt cuộc không đường có thể trốn rồi hả? Trên người của ta bảo bối là không ít, bất quá tiểu xem các ngươi có bản lãnh hay không tới lấy rồi. Tần Lang mỉm cười, thân thủ của hắn xuất hiện một cái đen kịt vết nứt không gian, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Tần Lang, lần này ngươi làm rất khá, những người này tiểu giao cho ta. À. Cái này thân ảnh đi theo vết nứt không gian ở bên trong ra về sau, chậm rãi đi tới Tần Lang trước người. Tay tay háo vung lên, Tần Lang lập tức đã không thấy tăm hơi. Các ngươi muốn đuổi giết Tần Lang? Cái này thân ảnh lạnh lùng nói. Có thể chứa nạp sinh vật. Chẳng lẽ là thể trong cơ thể thế giới? Thủ Linh nuốt từng ngụm nước bọn, trong nội tâm một hồi rời sông lấp biển, nói chuyện cũng có chút lắp bắp nói năng lộn xộn. Ha ha, buồn sự không lớn, nhãn lực cũng không phải sai. Vậy mà biết rõ thể nội thế giới, cái này thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, là một chương không có bất kỳ biểu lộ mặt, vô cùng lạnh lùng. Thật là thể nội thế giới. Thủ Linh dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo, lui hai bước, thiếu chút nữa sẽ khóc rồi Ý tâm cường giả lĩnh ngộ không gian chi lực về sau, có thể trong người mở ra một cái không gian, thay thế túi trữ vật công năng, dung nạp các loại vật phẩm, cái này là trong cơ thể không gian. Nhưng là trong cơ thể không gian cùng túi trữ vật đồng dạng, đều có nhất định được cực hạn tính, đầu tiên chính là một cái lớn nhỏ vấn đề. Tu vi càng cao người, lĩnh ngộ không gian pháp tắc càng nhiều, mở trong cơ thể không gian lại càng lớn, có thể chứa nạp đồ vật cũng thì càng nhiều. Còn có một vấn đề chính là, trong cơ thể không gian chỉ có thể dung nạp từ vật, thì ra là một ít không có có sinh mạng vật thể, mà không cách nào dung nạp vật còn sống. Dù sao đây chẳng qua là một cái hư vô không gian, không có có không khí, không khí trầm lặng, mà chỉ có thần tâm cường giả mới có thể đem trong cơ thể không gian thăng cấp trở thành thể nội thế giới, có thể dung nạp vật còn sống ở bên trong, bởi vì cái kia đã là một cái sống sờ sờ cỡ nhỏ thế giới rồi, mà không chỉ là một cái hư vô không gian. Nói cách khác, có thể chứa nạp vật còn sống thể nội thế giới, cựu là thần tâm cường giả đại danh tử, tân lang một cái sống sờ sờ nhân loại, cứ như vậy nên ngang tại trước mắt mình biến mất không thấy, mặc cho chính mình như thế nào tìm tòi, cũng tìm không thấy hắn một tia tung tích. Giải thích duy nhất tự là bị cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân thu vào trong cơ thể không gian, có thể chứa nạp một cái sống sờ sờ nhân loại, chẳng lẽ người này là thần tâm cường giả? Khó tự trách mình như thế nào cũng nhìn không thấu hắn. Trong nháy mắt không đến thoáng qua tầm đó, thủ lĩnh trong nội tâm tất cả suy nghĩ chuyển qua, thoáng cái đã nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình, khó trách Tần Lang muốn đem mình dẫn đến nơi đây, khó trách hắn như thế không có sợ hãi, mà đối với nhóm người mình còn có thể chuyện trò vui vẻ, nguyên lai like hắn bằng vào tiểu là người này, một cái thần tâm cấp bậc siêu cấp cường giả. Hôn đạm cùng xả đạm cũng phản ứng đi qua. Lập tức tụ tập đã đến thủ lĩnh bên cạnh, ba người vô cùng kiêng kỵ nhìn xem trước người thần bí nhân. Trong khoảng khắc, tình thế đã xảy ra hy kịch tính biến hóa, ba cái thợ săn, thoăn cái biến thành lão hổ trước mặt con cựu nhỏ, nguyên một đám sợ hãi rụt rẻ, run như cầy sấy. Trước, tiền bối." Thủ lĩnh ngâm lớp lo sợ nói, "Ngươi là dẫn đầu nhi hay sao?" Thần bí nhân đột nhiên hỏi. "Không không không, ta không phải cái gì dẫn đầu, không đúng không đúng." Thủ lĩnh cũng không kịp nói. "Vậy làm sao cũng gọi ngươi thủ lĩnh?" Thần bí nhân trêu tức nói, "Ta họ Thủ, tên Lĩnh." Thủ lĩnh tâm muốn chết đều đã có, chẳng bao lâu sau, hắn là đối với chính mình cái tên này vô cùng tự hào, tự liền sư phụ của mình, đều chưa bao giờ dám gọi thẳng tên của mình. Hiện tại, hắn quả thực muốn mắng cha, làm sao lại cho mình nổi lên như vậy cái khí phách bên cạnh lộ đích danh tự nha. chương 322, Ngụy cường giả. Thủ lĩnh hiện tại khóc tâm đều đã có cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái này kêu là A. Hắn tử bỏ năm tên Ám Huyết Thần Điện đệ tử vốn tưởng rằng bắt được Tần Lang về sau dùng công chống đỡ qua không chỉ có không sẽ phải chịu trách phạt ngược lại sẽ đạt được cực lớn khen thưởng một cái công lớn a. Nhưng ai có thể nghĩ đến Tần Lang bên người vậy mà còn có một thần tâm cấp bậc cường giả đây chính là tương đương với Ám Huyết Thần Điện phó điện chủ cấp bậc tồn tại a. Chính mình đừng nói trở về lĩnh công có thể hay không còn sống ly khai đều muốn đánh một cái đằng trước dấu chấm hỏi. Thần bí nhân không nói gì vươn một chỉ hết sức nhỏ hoang ánh ngón tay đầu ngón tay bắn ra từng đạo không gian chi lực quấn quanh tại hắn đầu ngón tay tạo thành một cái không gian chi cầu. Không biết từ nơi này bốc lên một cái nho nhỏ phong nghị thu tại không gian cầu bên trong qua lại bay tới bay lui thật là vui vẻ bộ dạng. Thần bí nhân lộ liễu như vậy một ít tay quả thực đem thủ lĩnh làm cho sợ hãi trong nội tâm bịch bịch bịch lo lắng hãi hùng. Người nọ là là ám chỉ ta sao? Muốn đem chúng ta như phong nghĩ thú như vậy nhốt tại trong cơ thể của hắn trong thế giới. Sau đó thời gian dần qua trả tấn. Sả đạm sợ hãi một điểm không thể so với thủ lĩnh thiếu thậm chí hắn đều chuẩn bị quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ tuy nói đàn ông dưới đầu gối là vàng nhưng là đang mang sinh tử nếu là mệnh không có cái kia hết thề cũng bị mất nặng mặt cũng là run rẩy thoáng một phát sợ hãi là có nhưng là càng nhiều nữa thì là một loại nghi hoặc cái này thần tâm cường giả vì cái gì không ra tay đâu này hắn nếu là ra tay chính mình ba người căn bản hảo không có lực phản kháng thế nhưng mà hắn ngược lại lộn như vậy một tay làm gì thần bí nhân tiểu lặng lặng nhìn đầu ngón tay không gian cầu bên trong bay múa phong Nghị thu nói cái gì đều không có nói hiện trường lâm vào một hồi làm lòng người vì sợ mà tâm rung động trầm mặt trong im lặng ám huyết thần điện ba người đều có tâm tư không dám nói lời nào càng là không dám chạy trốn chạy ở một cái thể sắc và tinh thần cường giả trước mặt chạy trốn Quả thực là si tâm vọng tưởng. Thần bí nhân thì là làm cho người khó hiểu một hồi trầm mặc bất quá nếu là đã nghe được Tần Lang cùng Động Tiên nói chuyện với nhau, Tiểu Minh Bạch vì sao như thế rồi? Tần Lang ngươi đem ta đẩy ra đương tấm một ta cứ như vậy đứng đấy bất động cái gì, lời nói không nói Tiểu cùng ba người bọn hắn dương mắt nhìn hay sao? Một lát không có việc gì thời gian lâu rồi nhất định sẽ khiến cho hoài nghi đấy. Động Linh im lặng nói, Tần Lang nào có cái gì thần tâm cấp bậc cường giả đương cứu binh cái kia căn bản tiểu là Động Linh giả trong đấy. Tần Lang cũng không phải bị thu tiến thể nội thế giới tiểu là giấu vào Động Tiên mà thôi. Động Linh Sở dĩ muốn lộ như vậy một tay thuần túy chính là vì hù dọa một chút bọn hắn mà thôi. Kỳ thật Tần Lang dự tính lý tưởng nhất kết quả cũng không phải như thế rằng con mà là sợ tới mức ba người kia té tức té đái hoàng hốt chạy bừa chạy trốn. Thế nhưng mà cái kia ba hoàn toàn bị dọa động cũng không dám động liền lời nói cũng không dám nhiều nói một câu. Động Linh không có khả năng nói, các ngươi chạy mau a ta không giết các ngươi thượng thiên có đức hiếu sinh a di đà phật nhiệt hoan, lạnh tỉnh thượng thần thỉnh bỏ vợ. Trương mới nhất, cái tiếc như cái gì lời nói, chính mình thế nhưng mà Tần Lang cứu binh a muốn thay hắn ra mặt đó a thế nhưng mà thật làm cho động linh động thủ cái kia càng là không thể nào hắn ra động ngày sau căn bản không có thủ đoạn gì rồi coi như là tại động thiên sân nhà cũng không có khả năng chiến thắng ba cái ý tâm cường giả đương nhiên hắn căn bản không có khả năng lại để cho ba cái ý tâm cường giả tiến vào động thiên cái kia sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư tần lang hiện tại cũng không có nhiều đích phương pháp xử lý trốn cũng trốn không thoát đánh cũng đánh không lại tuy nhiên động linh nói có thể bảo chứng chính mình bất tử nhưng là thật muốn đánh không xuất ra át chủ bài thật đúng là chỉ có ngược đái phần hơn nữa động thiên khẳng định sẽ gặp phải khó có thể chữa trị phá hư tiểu theo chân bọn họ hao tổn xem ai hao tổn qua được hay thần lang nhè răng trợn mắt hô bốn động linh im lặng ngưng nẹn trái rôi tay ra lại đang đầu ngón tay ngưng tụ một cái không gian cầu một chỉ tiểu phong nghị thu lại ở bên trong bay tới bay lui động linh phối hợp chơi tiếp thậm chí đem hai cái không gian cầu trong tay tả hữu ném đến ném đi con mắt thỉnh thoảng liếc về phía thủ lĩnh ba người quan sát hắn hướng đi thủ lĩnh cùng kéo hốn hai nhạt cũng đang khẩn trương thương nghị lấy ba người bọn họ quả thực sắp bị buộc điên rồi cái này như đem mình đẩy lên đoạn đầu đài giao cầu chạm biến lên đỉnh đầu lại chậm chạp không rơi xuống đồng dạng cái loại này chờ tâm muốn chết tình không có trải qua người thì không cách nào lý giải đấy thủ lĩnh lần này ngươi có thể đem chúng ta hại thảm nữa à Xà đạm khóc không ra nước mắt nói ngươi cho rằng ta muốn à ai biết hắn thậm chí có như vậy một cái hậu trường cho dù chết ta cũng không cách nào may mắn thoát khỏi à cũng đừng trách ta thủ lĩnh hiện tại chỉ muốn có thể cho mình một thống khoái đừng như vậy nữa cha tận chính mình rồi mẹ nó cái này đều chuyện gì à ta cứ như vậy ngốc ở đây cho chết nếu không liều mạng với ngươi à xả đạm nắm đấm nắm chặt hung hăng nói tôi đi đánh thắng được sao Nếu là đem người gây nóng nảy bắt giữ ngươi chậm rãi tra tấn cho ngươi sống không bằng chết, thời điểm ngươi cũng đừng kêu to." Thủ Linh bi thường nói. "Ba mẹ nó." Thủ Linh đem xả đạm vừa mới bay lên chơi liệu nhi thoáng cái tiểu dội tắt rồi. "Hồn đạm trước khi chết ngươi đều không có gì muốn nói sao?" Thủ Linh vẻ mặt cầu xin đối với hồn đạm nói ra. "Chết thì như thế nào? Người chim chết chỉ lên trời người tu tiên vốn là để cái đầu sống chúng ta giết nhiều người như vậy cuối cùng có một ngày sẽ bị người khác giết chết chém đầu bất quá thấp một đoạn mà thôi." Hồn đạm lạnh lùng nói. Dựa vào hồn đạm hôm nay ta mới xem như chính thức bắt đầu đội phục ngươi rồi. Thủ lĩnh nhịn không được tán thắn nói. Bất quá ta cảm giác, cảm thấy người này có chút không đúng như ta theo trên người hắn cảm thụ không đến chút nào sát ý. Hồn đạm vụng trộm nhìn về phía lộng linh. Thần tâm cường giả muốn giết người căn bản không cần triển lộ sát ý lật tay tầm đó ta và ngươi có thể nhắm mắt. Thủ lĩnh lắc đầu khóc ta nói. Chẳng lẽ các ngươi tựu thật muốn đứng đấy chờ chết sao? Ta có thể không cho dù chết ta cũng muốn đụng một cái. Hồn đạm ánh mắt híp lại thời gian dần trôi qua nhấc lên khí thế trên người. Hồn đạm lại để cho xà đạm cùng thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới hồn đạm lại vẫn thật muốn lấy trứng trọi đá khiêu chiến thần tâm cường giả uy nghiêm. Không tốt người kia thuật nhìn muốn động thủ. Động linh chơi lấy hai cái không gian tâm cầu ở bên trong lo lắng nói hắn không thể động thủ vừa động thủ tiểu sẽ lập tức lòi. Thằng này như thế nào như vậy không sợ chết thể xác và tinh thần cường giả hắn cũng dám động thủ. Tần Lang nhìn xem hồn đạm khó mà tin được một cái ý tâm tiểu thành người sẽ chủ động khiêu chiến một cái thần tâm cường giả. Các người ám huyết thần điện người không đem mạng của người khác để vào mắt không nghĩ tới ngươi liền mạng của mình cũng không để vào mắt. Động Linh đột nhiên thu hồi không gian cầu lạnh lùng đối với Hồn Đạm nói ra. Hồn Đạm đi từ từ đi ra đối với Động Linh nói ra, dù sao cũng là một lần chết cùng lắm thì ta coi như đời này chưa từng tới. Hứ. Hồn Đạm trong giây lát hét lớn một tiếng, nhấc lên khí thế trên người toàn thân mạo hiểm quần quật hắc khí vung nắm đấm toàn bộ tay phải đều trở nên nước sơn đen như mực linh thuyền. Hắc phong quyền. Một quyền đánh ra một đạo lăn mình quay cuồng hắc khí quần quật tuôn hướng Động Linh thanh thế to lớn. Đây là Hồn Đạm tu luyện một loại uy lực hung manh pháp thuật, dĩ đánh ra một quyền này, lúc Hồn Đạm đều là khí thế cao ngang tin tưởng mười phần. Nhưng là hôm nay hắn lại thật là khẩn trương không dám chút nào chủ quan, không biết tự lượng sức mình. Động linh hừ lạnh một tiếng chậm rãi giơ lên tay phải quần quần hắc khí trào vào động linh trong tay háo tựa như đá chìm đáy biển một loại vô thanh vô tức liền cái phao nhi đều không bốc lên thoáng một phát. Động linh nhẹ nhõm ăn hết hồn đạm công kích biểu hiện ra mở lên đến không có động tĩnh gì, nhưng là động thiên ở bên trong lại náo loạn trời hắc khí lăn mình quay cuồng tần lang tăng thêm hơn 10 đầu lục cấp đỉnh phong yêu thú dốc sức liều mạng hóa giải. Mà hồn đạm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thì Hồn đạm hít một hơi lãnh khí thật không ngờ mây trôi nước chạy tiểu ăn hết chính mình pháp thuật hắn cũng không dám nữa hoài nghi trước mắt người này thần tâm cường giả tính là chân thật rồi. Bất quá đã đã bắt đầu không có cái kết cục hồn đạm tiểu cũng không dừng tay chết cũng muốn bị chết có tính tình. Có thể chết tại thần tâm cường giả trong tay cũng đáng được rồi. Hồn đạm đem quyết định chắc chắn không tái sử dụng pháp thuật mà là hướng phía động linh bay đi chuẩn bị cận thân vật lộ rồi. Đã xong phiên thoái. Động Linh cười khổ nói hắn vốn là linh thể chi thân đại pháp lực lượng vốn cũng không phải là hắn am hiểu hướng chi hiện tại hắn gần kề phá tan tầng thứ hai phong ấn xa xa không có đạt tới đỉnh phong nhất trạng thái căn bản vô lực ngăn cản hồn đạm cận thân công kích. Sở hữu Động Linh chỉ có trôn tránh. Phàng. Động Linh thân hình đột nhiên biến mất hồn đạm quyền đánh vào không trung kích thích một thanh ngưng bảo. Hồn đạm sững sờ thật không ngờ vị này thần tâm cường giả vậy mà chọn tránh né tâm thần khẽ động bản năng bắt khởi không gian chấn động dấu vết lập tức đã tìm được Động Linh tung tích. Sau một khắc hồn đạm lại là một quyền hướng phía động linh ẩn tàng không gian đánh qua không thể làm gì phía dưới động linh đành phải đi thêm né tránh được rất xa. Đến cùng chuyện gì xảy ra vậy mà không hoàn thủ. Hồn đạm trong nội tâm lo sợ này ra động tác trên tay lại không ngừng chuẩn xác bắt đã đến động linh tránh né không gian quý tích một quyền lại một quyền đánh qua lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Tên hồn đản này, động linh thầm mắng một tiếng hồn đạm tu vi mặc dù chỉ là ý tâm tiểu thành nhưng là quyền cước lại thập phần hung mãnh càng là mang theo một cổ làm hắn thập phần không thoải mái khí tức khiến cho động linh di động đều nhận lấy nhất định được ảnh hưởng. Lại làm một quyền đánh tới không chung bất quá một quyền này, nhưng lại sát đã đến động linh góp cáo một khối tàn bố xé rách xuống về sau nương theo lấy xì xì âm thanh hóa thành một đạo bạch khí. Người này có cổ quái xả đạm thủ lĩnh cùng một chỗ tiến công. Hôn Đạm trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang đột nhiên hướng về phía thủ lĩnh cùng xả đạm quát Xả đạm cùng thủ lĩnh nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều là thấy được nghi hoặc. Hôn Đạm vẫn không sợ chết tiến công thần bí cường giả quái dị ứng đối thủ đoạn hai người bọn họ đều nhìn ở trong mắt nghi hoặc trong lòng. Thần bí cường giả biểu hiện căn bản không giống như là một cái thần tâm cấp bậc cường giả. Nếu là mình đã bị một cái hóa thần kỳ con sâu cái kiến như thế như vậy công kích đã sớm một bà bóp chết hắn căn bản sẽ không lể mà lể mề né tránh. Tuy nhiên bọn hắn vẫn không rõ rốt cuộc là tình huống gì, nhưng là hồn đạm đánh lâu như vậy đều không chết cũng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng sống sót. Hai người khẽ gật đầu, thân thể buộc phát ra mãnh liệt nguyên khí chấn động hóa thành hai luồng lăn mình quay cuồng hắc khí hướng về phía động linh bay đi. Đã xong muốn bại lộ. Động linh kêu lên một tiếng trốn vào động tiên ở bên trong không có ý định đi ra. Chương 323, cốt trảo uy. Thủ linh cùng xạ đạm cũng xong tới, bắt đến động linh di động không gian quỷ dị thời lấy do dự, thử thăm dò dùng năm thành lực đạo triển khai công kích. vị kia thần bí cường giả quả nhiên không có đánh trả, mà là liên tiếp trốn tránh. tại thủ lĩnh ba người liên tiếp công kích đến, thậm chí có một ít sợ tay bể bộ chân. quả nhiên có vấn đề. thủ lĩnh là gan cũng lớn lên, như thế công kích đều không hoàn thủ, chẳng lẽ cái này thần tâm cường giả sẽ ra vấn đề gì hay sao? một nghĩ đến đây, thủ lĩnh đầu tiên nghĩ đến đúng là chính mình có phải hay không nhân cơ hội này tranh thủ thời gian chạy trốn, bằng không để trễ vạn nhất cái này thần bí cường giả đột nhiên phát uy, muốn chạy tiểu không còn kịp rồi. Thủ Linh đang chuẩn bị chạy trốn, cũng là bị hồn đạm giống to thanh âm hong ngừng lại. Hắn căn bản không phải thần tâm cương giả, không biết dùng thủ đoạn gì hấp thu của ta pháp thuật công kích. Hắn căn bản chính là đồ hưu kỳ biểu. Hồn đạm giống to, hai đấm xuất kích, đập nện tại trong hư không. Tần Lang không ngừng kêu khổ, động linh trốn vào đến không xuất ra đi, mà chính mình là được hồn đạm công kích trực tiếp nhất thừa nhận người. Không gian một hồi chấn động, đè xuống Tần Lang thân thể, đem hắn theo động thiên ở bên trong lách vào đi ra ngoài, vừa hiện hình, hai đạo cuồn cuộn khói đen liền xông về Tần Lang. Tần Lang hú lên quá dị. Miệng sâu sắc mở ra, một ngụm kim sắc khí tức phụt lên mà ra, đón nhận cái kia hai cổ khói đen. Hai đạo khí tức dây dưa phiền cột lại với nhau, lẫn nhau cắn nuốt, cuối cùng biến thành hư vô. Tần Lang ngực một buồn bực, phản phất nhận lấy trọng kích một loại, thân hình nhanh lùi lại, đầu đầy mồ hôi nhìn xem hồn đạm. Con em ngươi a, cái này hồn đạm thực không phụ lòng tên của hắn, thật sự quá không tiếp. Tần Lang tức giận nhìn qua hồn đạm, thằng này thật sự là quá khó đối phó rồi, mà khác hai tên giá hỏa đã sợ đến động cũng không dám đông, hết lần này tới lần khác cái này hồn đạm còn dám tới dốc sức liều mạng vốn cho rằng có thể lừa gạt ở mấy người kia, lại để cho bọn hắn biết khó mà lui. Hôm nay sự tình bại lộ, phiền toái lớn hơn rồi. Thủ lĩnh nhìn xem lại hiện ra thân hình tần lang, hiện tại trong lòng còn có không thể tin được đây hết thảy, cái kia thần tâm cường giả dĩ nhiên là giả dối. vậy hắn là làm như thế nào đến cái kia hết thảy hay sao? thật là đáng chết, cũng dám gạt ta. hôn đạm giận không kèm được, cũng lời giống như tần lang nói nhảm, thân hình khẽ động tiểu xuống tới, hai đấm liên tiếp vung gậy, từng đoàn từng đoàn màu đen quyền phong mạn thiên phi vũ. Tần lang xem xét đại sự không ổn cây hoa cúc xiết chặt, trong cơ thể buộc phát ra từng đạo kim quang. Tại đây kim quang chiếu dọi phía dưới, hồn đạm hắc khí tựa hồ cũng ảm đạm rồi vài phần. Tiểu Lan này khí tức, thủ lĩnh con mắt sáng ngời cũng đi theo xuống tới, thần bí cường giả lại bị đánh chạy, tần lang cũng xuất hiện, lại liên tưởng đến hồn đạm. Thủ lĩnh trong nội tâm ẩn ẩn phát giác một tiếng mánh khỏe. Tốt người cái vô liêm sỉ tiểu tử cũng dám lừa gạt ta, đem lão tử sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều trên lệnh đã bay. Thủ lĩnh tức giận đến mặt đều lệch ra, chính mình đường đường một cái ý tâm đại thành cường giả, lại bị sợ tới mức trên lệnh mất hồn nhi. Liên phản kháng ý niệm đều sình không dậy nổi. Thủ linh thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành một đoàn khói đen, bí mật mang theo lấy một thân Z lạnh thê lương gạo khắp thảm thiết thanh âm, tuôn hướng Tần Lang. Sa Đạm khuôn mặt cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo, giống như là bị xé nát đâu mỉ vắt đồng dạng, diện mục dữ tợn xông về Tần Lang. Ba người đều bị tức giận đến không nhẹ, lấy ra giữ nhà bổ sự, một bộ muốn đem Tần Lang xé nát bộ dạng. Cái này mấy cái ma môn tạp chủng, không biết sát hại bao nhiêu người mới luyện tiểu cái này một thân cường đại ma đạo công pháp. Tần Lang thầm nghĩ một tiếng, không dám chút nào chủ quan, bên ngoài thân kim quang bắt đầu khởi động không ngừng lui về phía sau. một đoàn kim quang bị ba đoàn khói đen vây công tập kích, tả hữu chạy thủ mạng, bị đánh đích kim quang trợ tiết, luyện luyện phiên cồn. chẳng lẽ lại muốn bức lao tử ra tuyệt chiêu vậy? tần lang một ngụm mang theo kim quang máu tươi phun ra, hắn chú ý trước không cố được về sau, bị hồn đạm tại trên lưng hung hăng đánh cho một quyền. hồn đạm ba người càng là kinh ngạc vô cùng, ba người bọn họ liên thủ công kích, đối phó tần lang hẳn là không hề lo lắng dễ như trở bàn tay, thế nhưng mà mấy cái hiệp xuống, cũng chỉ là lại để cho tần lang bị thương thổ vết cái này thật sự là một cái hóa thần kỳ còn sâu cái kiến. Ba con đánh lao hổ còn thu thập không được một chỉ con cựu nhỏ. Tần Lang máu tươi chạy như điên, trong nội tâm càng là tức giận không thôi. Tay trái bắt được tay phải đích cổ tay chỗ, muốn đem tay phải bỏ niệm phong. Nhưng là nghĩ lại, tà ta tôn tay phải sử dụng sau đích tác dụng vụ thật lớn, đáng sợ nhất chính là tâm tính cũng hội chịu ảnh hưởng. Tần Lang lại có chút do dự, thử xem cái này cốt chảo, nhìn xem dài ra xương đùi cốt trảo uy lực cường đến trình độ nào. Động Linh mở ra thạch đầu cái hộp hai tay nâng ra cái kia đoạn xương đùi. Đúng rồi, ta ngược lại là trên lệch đã quên cái này cha nhi rồi. Tần Lang con mắt sáng lợi bung lòng ra cổ tay phải, cái này tay phải, hay vẫn là không sử dụng thì tốt hơn. Động linh bên ngoài thân vầng sáng lập lòe, từng đạo linh khí rót vào cốt trào bên trong. Tần Lang cũng hét lớn một tiếng, bạo phát một khoảng nguyên khí chi tinh, ngập trời kim sắc nguyên khí tràn vào cốt trào bên trong. Một chỉ cực lớn yêu thú hư ảnh tại Tần Lang đầu trên đỉnh hiện ra. Ba người các ngươi tập trung, nếm thử láo tử lợi hại. Tần Lang hét lớn một tiếng, hai tay cao cao giơ lên, đột nhiên hướng phía thủ lĩnh ba người chào tới. Sau lưng yêu thú hư ảnh tiểu phảng phất tại chạy trốn một loại, vọt tới trước thời điểm, hắn phải chân trước đột nhiên ngưng thực. Trong hư không một chỉ cực lớn thú chảo đột nhiên xuất kích, chụp tới thủ lĩnh ba người đầu. Thủ lĩnh ba người biến sắc, cái này chỉ thú chảo lại để cho bọn hắn cảm thấy áp lực cường đại. Đây là cái gì chiêu thức? Thậm chí có uy thế như thế. Thủ lĩnh hai tay không ngừng kết tấn, khói đen tiên cuộn thành một trường cực lớn mặt đen, diện mục đáng sợ nhìn phía tần Lang. Cực lớn thú chảo mang theo mãnh liệt uy thế chảo xuống dưới. Và anh, Cực lớn chảo ảnh đem ba đoàn khói đen đều bao phủ đi vào, bí cảnh ở chỗ sâu trong, không gian liên tiếp chấn động, vô số mối hình không gian chi lực bị sụp đổ thành mấy vỡ. Thủ linh thân hình nhanh lùi lại vài dặm, trực tiếp đem hắn theo khói đen trạng thái đánh về nguyên hình. Dưới lòng bàn chân một hồi lão đảo, khó khăn lắm ổn định thân hình. Tranh thủ thời gian đã vận hành lên nguyên khí, bình phục hắn trong cơ thể quẩn quẩn khí huyết. Sả đạm cùng hồn đạm càng là nhanh lùi lại gần 10 dặm, không chỉ có bị đánh trở về nguyên hình, càng là trở mình lăn lông lốc vài vòng nhi, suýt nữa đánh lên mở ra ôm ấp núi hình không gian chi lực. Một trào chi huy, vậy mà đem ba cái ý tâm cường giả kể hết lui. Tần Lang cũng không tốt đến đến nơi đâu, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, khí huyết dâng lên, đem khí huyết đè xuống về sau sắc mặt lại trở nên một mảnh trắng bệnh, lực kịch liệt phật phòng lấy, càng là có một cố cường đại yêu thú chi vi trong người tàn sát bừa bãi lấy, một chảo này tuy nhiên bước lui ba cái tập trùng, nhưng là tần lang cũng bị thủ cực kỳ nghiêm trọng cắn trả, thân thể của hắn căn bản không cách nào thừa nhận như thế lực lượng cường đại, động linh thân thể cũng là trở nên có chút hư hào lập lòe, với tư cách linh thể chi thân, hắn cần đem bản thân bổn nguyên rót vào cốt chảo bên trong, mới có thể thúc giục lưu lại tại cốt ở trong yêu thú chi vi. mỗi một lần thi triển đều muốn dùng đại lượng linh thể bổn nguyên trả giá làm đại giá, cách lao tử thật sự quá khó đối phó rồi, hay vẫn là chạy a? Tần Lang xem xét mấy cái tạm chủ chỉ là bị đánh trở về bản thể, cơ hồ là không bị thương tích gì, thừa dịp bước lui cơ hội, tranh thủ thời gian chờ ta. Địa hoàng thể, đại địa chi thương. Tần Lang thân thể chậm rãi cất cao, không ngừng xoay tròn, hóa thân thành một cây chín thức trường thương, chính mình hướng phía cái mông của mình đá một cước, một cái thoáng hiện, chứ không thấy nhi rồi. đừng làm cho hắn chạy, thi triển cường đại như thế công kích, hắn tất nhiên kiểm lư kỹ cùng rồi, nhất định phải đuổi theo hắn. Thủ Linh hai chân đạp một cái, đuổi theo toàn bộ nửa người dưới đều hóa thành một đoàn khói đen, tốc độ cực nhanh, xà hôn nhị đạm cũng đuổi theo. chương 324 trốn không thoát tự đánh, Vài giảm khoảng cách trong chớp mắt đã bị đuổi theo, tần lang đã có thể nghe được sau lưng thủ lĩnh giận không kềm được la lên âm thanh. tần lang, ngươi nếu là thật có một thần tâm cường giả làm hậu trường, ta cũng tự nhận biết, có thể ngươi cũng dám lừa gạt ta, thật là đáng chết. thủ lĩnh vẫn nộ quát, ngươi chờ, lao tử nhất định tìm một thần tâm cường giả đến hầu hạ ngươi, hai ta chờ xem. tần lang cũng không quay đầu lại hô, chờ lao tử thực lực đã đủ rồi. Nếu gia chỉnh cản nguyên phụ thân, toàn bộ ám huyết thần điện đều muốn cho ngươi đảo trở mình. Hừ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này." Thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nhế răng cười gian, hai đạo khói đen đánh, đánh, đánh ra, cuốn lên Tần Lang hai chân. Tần Lang tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, cũng không quay đầu lại, hai tay hướng về sau chấm ra, lưỡng đạo kim sắc nguyên khí hóa thành hai thanh kim sắc đại đao, phách chạm tại khói đen thượng diện. Tuy nhiên đem cuốn lấy hai chân khói đen bổ ra, nhưng là Tần Lang tốc độ cũng hơi chút nhận lấy ảnh hưởng, không chỉ có thủ lĩnh đuổi đến càng gần, liền xả hồn nhị đạm cũng đuổi theo. Nhìn nhìn lại Độc Linh, hai mắt nhắm nghiền, thân thể có chút hư hỏng, không ngừng lóe ra bạch quang, hiển nhiên là vừa rồi hao phí quá nhiều trong cơ thể bổn nguyên. Động động, người không sao chứ? Tần Lang gấp gáp hỏi. Không có việc gì, khôi phục thoáng một phát là được rồi. Động Linh không có trợn mắt, ngữ khí bình thản nói. Cốt chảo còn có thể hay không thi triển? Tần Lang hỏi. Còn có thể ủng hộ một lần. Một lần sao? Tần Lang lẩm bẩm nói, mình còn có ba khỏa nguyên khí chi tinh, phải lưu lại một khỏa làm cuối cùng mà liệu mệnh thủ đoạn. Nói cách khác còn có hai khỏa nguyên khí chi tinh có thể cung cấp sử dụng. Và nó lần này một lần bộc phát hai khỏa nguyên khí chi tinh thật sự không được lao tử tiểu bỏ niêm phong tay phải tần lang hung dữ thì thầm hắn là bị cái này ba cái tạp trùng cho ép tần lang dứt khoát ngừng lại không chạy thủ linh ba người đuổi theo kêu tần lang vậy mà đình chỉ chạy trốn lập tức tiêu ổn định thân hình bị tần lang xếp đặt một đạo trong nội tâm đều đã có bóng mờ thằng này vừa muốn chơi cái gì bị bậm thủ linh em thầm nói ra hắn cũng không xác định tần lang có thể không lại thi triển một lần vừa rồi như vậy công kích máy liệt tần lang không nói gì đem cốt chảo nắm trong tay Lúc này đây sau lưng cực lớn yêu thú thân ảnh cũng không có hiện ra, ngược lại là tại bên cạnh hắn, xuất hiện một chỉ nho nhỏ yêu thú hư ảnh, đúng là cái kia cực lớn yêu thú hư ảnh phiên bản thu nhỏ. Nhìn xem tần lang bên cạnh tiểu yêu thú hư ảnh, thủ lĩnh ba người ánh mắt đều có chút ít lập lòe, vừa rồi cái kia long trời lở đất một trảo cho bọn hắn để lại thật sâu ấn tượng. Nếu là bọn họ tu luyện công pháp đặc thù tính, định sẽ không lông tóc không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Mà lần này, thanh thế mặc dù không có vừa rồi to lớn, nhưng là bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này tiểu yêu thú hư ảnh, tựa hồ rất càng thêm đáng sợ. Suy đoán của bọn hắn không có sai. Lần này Tần Lang trực tiếp bạo phát hai khỏa nguyên khí chi tình, đem rộng lượng nguyên khí kể hết rót vào cốt chảo bên trong, tại động linh dưới sự trợ giúp, lại một lần nữa thúc giục cốt chảo bên trong đích yêu thú chi uy. Bất quá Tần Lang cũng không có mở mịt địa tiến công, hắn đang chờ đợi thời cơ. Hắn biết rõ dùng bản lãnh của mình, cho dù thực liều mạng, cũng không có khả năng chiến thắng ba người này. Nhưng là nếu là muốn phải liều mạng, vậy thì phải nghĩ biện pháp lấy được tốt nhất hiệu quả. Không nói kéo lên một hai cái đẹp lưng, nhưng ít ra muốn vì chính mình sáng tạo một cái đào thoát cơ hội. Đây là người cuối cùng đích thủ đoạn đi à nha? Hồn Đạm Lạnh lùng nói, nhìn xem Tần Lang bên cạnh yêu thú hư ảnh, hắn đã đi ra thủ lĩnh bên cạnh, chuyển qua Tần Lang thân thể khác một bên. "Ta nhìn ngươi công kích chỗ nào?" Hồn Đạm cười lạnh nói. Xả Đạm con mắt sáng ngời, lập tức nói dèo, bay đến Tần Lang khác một bên, mặt mũi tràn đầy cơ bắp vô cùng bặm mẻo, thoạt nhìn phi thường tấm người. Con mắt tả hữu lướt qua, Tần Lang trong nội tâm một hồi tức giận mắng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Ba cái ý tâm cường giả, bao vây chặn đánh một cái hóa thần kỳ, thật sự là không biết xấu hổ. Chuyện này đoán chừng cũng tiểu các ngươi ám huyết thần điện người làm ra được. Tần Lang hừ lạnh nói, Ha ha ha, cái kia vậy cũng là vinh hạnh của ngươi, có thể được chúng ta đuổi giết, ngươi có thể hưởng chịu không được cái này một đãi ngộ." Thủ lĩnh nghe răng cười nói, "Ngươi nói láo đâu rồi, các ngươi truy sát ta, lão tử còn muốn cảm tạ các ngươi hay sao? Đây là cái gì đạo lý?" Tần Lang lông mày nhếch lên, thậm chí có bực này ngang ngược logic, người trong ma đạo chẳng lẽ lại đều là như thế bá đạo sao? "Cho dù ngươi không có gặp được ta, ngươi cũng cuối cùng sẽ chết tại chúng ta ám huyết thần điện trong tay, bất cứ người nào đều không thể đào thoát chúng ta ám huyết thần điện đuổi giết, mà ngay cả thiên tâm cường giả cũng không ngoại lệ." lại càng không cần phải nói ngươi một cái nho nhỏ còn sâu cái kiến đến rồi." Thủ lĩnh lạnh giọng nói ra hiển nhiên trình càn nguyên phụ thân sự tình, hắn cũng là có chỗ hiểu rõ. "Nói láo, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Thật sự là không biết xấu hổ, cha ngươi lúc trước như thế nào không có đem ngươi bồi mạnh hơn?" Tần Lang ác độc mắng, nếu là dùng ngoài miệng công phu đến phán định thực lực, Tần Lang tối thiểu cũng là một cái thiên tâm cường giả. "Đồ hổ trưởng, cùng tiến lên, giết hắn đi." Thủ lĩnh trừng mắt, hướng về phía Tần Lang tiểu đã bay đi lên, trái lại xả đạm cùng hồn đạm, nhưng lại chậm một phần, thoáng rất lại phía sau. Thủ Linh tự nhiên là chú ý tới cái này một, trong nội tâm cười lạnh liên tục, nhìn xem Tần Lang bên cạnh yêu thú hư ảnh, âm thầm thì thầm, muốn để cho ta vào đầu pháo, muốn ngược lại là rất thẩm mỹ. Thủ Linh phần bụng một hồi phiến cuộn, nổ ra một ngụm hắc khí, huyễn hóa thành từng trích màu đen ô nhà, hoa ba quái tiều, xoay quanh tại Tần Lang chung quanh, hát nha ma trận. Tần Lang tốt ra, ngươi vậy mà nhận biết ta ám huyết thần điện công pháp, xem ra ngươi theo cái kia đồ vô dụng ở đâu tìm được không ít tin tức a? Thủ Linh sai biệt nói, sau đó liền bừng tỉnh đại Ngộ hắn theo như lời cái kia đồ vô dụng. Dĩ nhiên là là trên lệnh bị Tần Lang giết chết Tào Phi rồi. Tần Lang chẳng muốn phân biệt, hắn sở dĩ có thể nhận biết tám huyết thần điện công pháp, là vì hắn cắn nuốt giao mãng cùng lại quái máu huyết, đã lấy được trí nhớ của bọn hắn, đừng nói là nhận biết cái này Hắc Nha Ma trận, nếu như Tần Lang nguyện ý, hắn thậm chí có thể luyện được so thủ lĩnh còn muốn tinh thông. Chỉ là tu luyện cái này Hắc Nha Ma trận, cần luyện hóa 10 vạn chỉ ô nha máu huyết, tuy nhiên thập phần buồn nôn, nhưng lại uy lực lại thập phần cường đại. Hắc Nha tại Tần Lang đầu trên đỉnh xoay quanh, một hồi quái gọi, phi cánh, bay đến Tần Lang tâm thần cũng linh không an tĩnh được. Không ngừng có ô nha bay xuống đến quấy rối Tần Lang, khiến cho Tần Lang không sợ người khác làm phiền phất tay chặn đường. Trong nháy mắt về sau, Tần Lang đột nhiên con mắt ngưng tụ, rõ ràng vừa rồi chính mình đối mặt chính là thủ lĩnh, mà lúc này, chính mình đối mặt vậy mà biến thành hồn đạo. Ảo cảnh sao? Vậy mà trộn lẫn tại Hắc Nha Ma trận ở bên trong, cái này thủ lĩnh ngược lại thật sự là không đơn giản. Tần Lang nhắm mắt lại, dứt khoát không đi phản ứng bên cạnh bay múa Hắc Nha, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, đem thần niệm lan tràn đi ra, ba đoàn bóng đen lập tức xuất hiện ở hắn thần niệm bên trong. Dưới loại tình huống này, thính giác, thị giác xúc giác đều không đáng tin, chỉ có thần niệm đáng tin. Hắc Nha xoay quanh, một chỉ tiếp một chỉ là Hắc Nha xông về tần lang. Tần Lang hai tay kết ấn, bạch kim kiếm siêu siêu lượn vòng, từng đạo kiếm quan bay múa, cùng Hắc Nha va chạm đến cùng một chỗ, đồng quy vô tận. Các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Thật muốn ngồi mát ăn bát vàng hay sao? Thủ Linh lạnh quát một tiếng, trừng hướng về phía xà đạm cùng hồn đạm. Xà đạm xấu hổ cười, gia nhập đi vào, tự Hắc Nha ma trận khoảng cách ở bên trong, công kích tới tần lang. hôn đạm mà không biểu tình chìm đến bí cảnh ở chỗ sâu trong đi tới tần lang dưới thân, ngửa đầu nhìn qua trên đỉnh đầu lấy một địch hai tần lang, trong nội tâm một hồi sợ hai thánh phục kẻ này chỉ là hóa thần kỳ đại thành tu vi, mặc dù cách hóa thần kỳ viên mãn không xa, nhưng là vậy mà có thể phát huy ra như thế sức chiến đấu, nếu để cho hắn lớn lên, đích thị là ta thần điện đại địch, khó trách thần điện cao tầng hạ đạt mệnh lệnh, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, hồn đạm trong nội tâm niệm đến, hai tay mở ra, hai luồng lập lòe hắc diễm ở lòng bàn tay sôi trào, hắc diễm vừa xuất hiện, trung quanh độ ấm vậy mà thấp xuống vài phần, tựa hồ đây không phải một đoàn hỏa diễm, mà là một đống khói bằng một loại coi chừng dưới lòng bàn chân, hồn đạm muốn xử ám chiêu như rồi. Động linh nhắc nhở, tuy nhiên hắn chính đang nhắm mắt khôi phục bổn nguyên, nhưng là hắn cũng thời khắc chú ý đến không gian chung quanh chấn động, nhìn xem đâu rồi, thằng này so thủ lĩnh khó đối phó hơn, như không phải của hắn lời nói, chúng ta cục cũng sẽ không biết bị vật trần. Tần Lang con mắt đều không trận thoáng một phát, tuy nhiên tại ứng đối thủ lĩnh cùng xả đạm công kích, nhưng là đồng thời cũng chú ý đến hồn đạm hướng đi. May mắn bọn hắn đều sợ ném chuột vỡ bình, kiên kỵ của ta cốt chảo, nếu không nếu là cùng nhau toàn lực công kích, ta thật đúng là ứng đối không được. Đây là Tần Lang còn có thể ứng đối duy nhất nguyên nhân, bất quá thời gian càng kéo dài, đối với Tần Lang cuối cùng rất là bất lợi. Cháy lên đi, Sâm Lang của Diễm. Hôn đạm lạnh quát một tiếng, đem hai luồng hắc diễm văn về đã đến cùng một chỗ, hướng phía Tần Lang vứt ra ngoài. Tần Lang chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân đột nhiên rất lạnh, như là lọt vào hầm băng một loại. Đây là cái gì hỏa? Như thế quỷ dị. Tần Lang tay trái kết ấn, phải tay nắm chặt cốt chảo, hướng phía dưới lòng bàn chân hung hăng vung lên, bên cạnh con yêu thú kia hư ảnh lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi xuống tới, vậy mà rất là vui sướng. Chương 325 tất cả đều nuốt. yêu thú hư ảnh sông về hồn đạm ném ra ngoài hắc diễm một ngụm nuốt đi vào, đánh cho cái ợ. đang chuẩn bị tiếp tục xuống sông tứ chi nhưng lại một chầu, thần sắc trên mặt cực kỳ đặc sắc. sau đó tiểu jun dậy, hống hống hống. yêu thú hư ảnh cao thấp phiên cuốn, thân thể không ngừng lập lòe, trong người hắc diễm bộc phát về sau, từ bên trong bắt đầu kết liễu một tầng màu đen băng. tần lang thầm tiêu không tốt, trong tay cốt chảo vậy mà cũng truyền đến dùng cả mình, tựa hồ biến thành một cây nước đá. đem quyết định chắc chắn, bỏ qua một bên đầu trên đỉnh xoay quanh hắc nhà, phi thân hướng phía yêu thú hư ảnh vào tới hướng phía cốt chảo phun ra một ngụm máu tươi, đem trong cơ thể còn thừa không có mấy nguyên khí rót vào cốt chảo bên trong. Sau đó đối với yêu thú hư ảnh, huy vũ một chảo, cốt chảo trong lại một lần nữa lộ ra một đạo sâm bạch sắc khí tức, chảo vào yêu thú hư ảnh bên trong. yêu thú hư ảnh lập tức thoải mái ngửa mặt lên trời thét dài, phải chân trước bộ vị vậy mà trở nên ngưng thực đứng dậy, cơ hồ có thể thấy rõ ràng trên đùi ra rồi. yêu thú hư ảnh cố nén trong cơ thể hắc diễm tàn sát bờ bãi, hướng phía hồn đạm vọt tới. hồn đạm không ngờ rằng tần lang vậy mà sẽ như thế hung ác được quyết tâm, hai tay hướng trước ngực ôm, hai chân uốn lượng cả người của mình sau đó trên người càng là bịt kín một tầng hắc khí vậy mà biến thành một cái bi đen yêu thú hư ảnh âm ấm, ấm đánh lên hồn đạm bạo phát tần lang hai khỏa nguyên khí chi tinh triệu hoán đi ra yêu thú hư ảnh tự nhiên không phải hồn đạm có thể ngăn cản tuy nhiên bị hấp diễm tiêu hao đại bộ phận lực lượng nhưng là như trước đem hồn đạm bị đâm cho nứt vỡ ra với anh hồn đạm buộc phát thành một đoàn nồng đậm khói đen qua lại phiên cổn bắt đầu khởi động đúng là ám huyết thần điện thần kỳ công pháp khói đen hóa thân có thể hóa giải đại bộ phận vật lý công kích tần lang nhanh chóng hướng khói đen rửa sát vào trên mặt lộ ra thực hiện được dáng tươi cười. Hai tay kết xuất một cái quỷ dị thủ ấn, cuối cùng vậy mà bày ra một cái đào tâm hình dạng. Cho ngươi yêu một kích, Hàn Băng Chân Khí, Ngưng Băng Quyết. Đột nhiên đem đào tâm thủ ấn đánh ra, một cái mạo hiểm bạch khí tâm hình thủ lớn bay về phía phiên cồn hắc trong sương mù, sau đó ầm ầm nổ ra. A, đây là cái gì quỷ biểu diễn? Hắc trong sương mù truyền ra hồn đạm hoảng sợ thanh âm, khói đen kịch liệt phiên cồn, giống như là sôi trào một loại. Hắc trong sương mù bay lên quần cuộn bạch khí, đó cũng không phải bình thường bạch khí, mà là nhiệt độ siêu thấp hạ dâng lên đến hàn khí, Lang Ngưng Băng Quyết cũng không có gì công kích mạnh liệt lực. Duy nhất hiệu quả tiểu là là độ ấm kịch liệt giảm xuống. Mà hồn đạm hiện tại đang đứng ở khói đen hóa thân trạng thái, độ ấm đột nhiên giảm xuống, lại để cho hắn trở tay không kịp, một bộ phận khói đen vậy mà trực tiếp sự ngưng tụ thành từng khối màu đen băng tinh. Hồn đạm thảm thiết gào thét kêu lên, muốn thoát ly khói đen hóa thân trạng thái, khôi phục thành phẩm thể, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, khói đen đã bị ngưng băng quyết ảnh hưởng, chẳng những không cách nào khôi phục bản thể, càng thì không cách nào đình chỉ khói đen sự ngưng tụ xu thế. Cái này một loạt động tác đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Thủ lĩnh cùng xả đạm vừa mới kịp phản ứng Tần Lang xông về hồn đạm, lập tức Cửu đã nghe được hồn đạm thảm thiết tiếng gào thét. Làm sao có thể? Thủ lĩnh căn bản không thể tin được hồn đạm vậy mà tại một hiệp ở bên trong đã bị Tần Lang khiến cho gào thét, hai tay xuống chuối xuống, ngàn vạn hắc nha liền quái tiêu hướng phía Tần Lang vọt tới. Trên đỉnh đầu hắc nha che xuống dưới, Tần Lang không thể không tranh thủ thời gian lách mình tránh ra, tốc độ chậm, suýt nữa bị mấy cái hắc nha mổ bằng ngông. Đem Tần Lang bước lui về sau, ngân băng quyết đã mất đi Tần Lang nguyên khí ủng hộ, thời gian dần trôi qua tiêu tán đi, hồn đạm rú thảm âm thanh rốt cục tiêu ngừng lại. Phiên cuộn mánh liệt về sau, rốt cục ngưng tụ thành hình người. Tên đang chết, ngươi cũng dám âm ta? Gần đây âm tàn hồn đạm cũng nhịn không được nộ mang lên, liền hắn chính mình cũng không biết khói đen hóa thân thậm chí có yếu như vậy, nhất thời chủ quan, lại bị Tần Lang ám toán một bả, nếu là vừa vặn có Đồng Loa Nhi, nói không chừng tự lật tuyển trong mưng rồi. Hồn đạm tức giận đến đại mắng lên, Tần Lang lại căn bản không để ý hắn, thừa dịp như vậy một việc cơ hội, tranh thủ thời gian nhanh như chớp nhi lại một lần chạy trốn rồi. Lúc này đây, Tần Lang tỉ mỉ chọn lựa một đầu chạy trốn lộ tuyến. Đó là một cái mối hình không gian chi lực phi thường dạy đặc một cái khu vực, bên trong vậy mà tất cả đều là bốn mối đã ngoài không gian chi lực, coi như là ý tâm cường giả chui đi vào, cũng muốn phi thường coi chừng mới được, không nghĩ qua là chú ý, bị cuốn lên bất tử cũng muốn lộ ra. Thằng này cũng dám hướng chỗ kia toàn. Cho dù thủ lĩnh vẻ mặt khó có thể tin, nhưng là Tần Lang quả thật tiểu chui vào rồi, hắn cũng không khỏi không đội theo mau. Tần Lang một bên xuyên thẳng qua cái này, một mảnh hướng phía thân thể hai bên không ngừng đánh kích, tùy ý kích thích mối tiểu không gian chi lực, mà Tần Lang cũng không quay đầu lại hướng phía trước mặt phóng đi cái này có thể khổ sau lưng truy kích ba cái ra hỏa. Tần Lang, có gan ngươi cũng đừng chạy, chúng ta solo. Hồn Đạm thanh âm từ phía sau truyền tới, xéo đi, ngươi nha ý tâm cường giả, muốn cùng ta một cái hóa thần kỳ kẻ yếu solo, thối không biết xấu hổ. Tần Lang vung ra một câu, đường vòng một cái bốn mũi không gian chi lực đằng sau, hung hăng một cước đạp đi ra ngoài, mũi hình không gian chi lực phảng phất bị đâm bờ mông lá hổ, lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động, đang chuẩn bị quay người tìm đá chính mình bờ mông Tần Lang tính sổ, ba cái mãnh liệt hơn không gian chấn động lại vọt tới trước mặt mình bốn mũi không gian chi lực lập tức mở ra ôm ấp nên hướng bọn tới nó trước mặt ba người chuẩn bị cho bọn hắn một cái nhiệt liệt nghi thức ăn neng thế nhưng mà bọn hắn không linh tỉnh ba người mỗi người một quyền trực tiếp đem hiếu khách bốn mũi không gian chi lực anh thành mảnh vỡ không gian chi lực cắt thành đoạn nhỏ tứ tán vẩy ra dưới sau này đi sớm muộn muốn bị đuổi kịp nguyên khí chi tinh còn thừa một khỏa cốt chảo đã không có thể động dụng rồi chẳng lẽ lại thật muốn bỏ niêm phong tay phải mới được tần lang thật sự là rất không tình nguyện bỏ niêm phong tay phải nhưng là nếu là thật sự dồn đến tuyệt cảnh coi như là mạo hiểm tâm tính bị hao tổn ảnh hưởng Cái kia cũng chỉ có thể liều mạng. Ngay tại Tần Lang công tác chuẩn bị lấy dốc sức liều mạng thời điểm, phía trước không gian đột nhiên truyền ra một cổ cực kỳ mãnh liệt không gian chấn động, cái loại cảm giác này giống như là có cái gì chỗ sung yếu phá không gian gông xiềng, ngang nhiên xuất thế một loại. Tần Lang cũng không cố được nhiều như vậy, túi đầu tiểu sung tới, càng là tới gần, vẻ này không gian chấn động lại càng là mãnh liệt. Nhưng là làm cho Tần Lang sai biệt chính là, như thế kịch liệt không gian chấn động, bốn phía mũi hình không gian chi lực vậy mà không có dựa đi tới, ngược lại không ngừng rời xa nơi đây, đến nỗi tại đương Tần Lang lại tới đây thời điểm thật giống như đột nhiên xông vào một cái trống trải không gian một loại đã không có mối hình không gian chi lực cách trở thủ lĩnh ba người rất nhanh tiểu đuổi theo tần lang nhưng khi bọn hắn một xâm nhập phiến khu vực này thời điểm tựu lập tức cảm thấy được không đúng ba người bọn họ đối với không gian pháp tắc lĩnh nội vượt xa tần lang đối với nơi này không gian chi lực dị thường chấn động nhận thức cũng càng thêm rõ ràng bất quá bọn hắn phản ứng đầu tiên vậy mà vô cùng thống nhất hừ lại đây ta ngược lại là muốn nhìn ngươi vừa muốn làm mấy thứ gì đó bị bậm thủ lĩnh cười lạnh nhìn qua tần lang lặp lại chiêu cũ mà tôi chỉ cần cẩn thận từng phút đồng hồ thu thập hắn. Xà Đạm vừa mới đuổi theo, muốn tiến lên cho Tần Lang thoáng cái, cũng là bị hồn đạm một bà cho bắt được. Cái này không giống như là hắn làm ra đến động tĩnh, người xem chính hắn cũng có chút mở mịt. Hồn đạm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là y nguyên vô cùng tỉnh táo, đại thật xa hắn tiểu cảm thấy được cái này một khu vực dị thường, nếu là nói Tần Lang vọt lên tiến đến, hắn đều có tâm muốn tránh qua, tránh né. Thủ Linh cùng Sả Đạm nghe vậy, căng thẳng trong lòng, bọn hắn biết rõ hồn đạm là ba người bọn họ trong nhất cảnh giác một người, nếu không là hắn khám phá Tần Lang gian kế, bọn hắn đoán chừng còn bị Tần Lang hù được ngẩn người ngẩn người đấy lại nhìn một cái tần lang ngược lại thật sự là vẻ mặt mờ mịt bộ dạng bắt lấy hắn tranh thủ thời gian ly khai tại đây hôn đạm lạnh lùng nói thủ lĩnh cùng xả đạm đều là đầu ba người rất có an ý đồng thời ra tay lục đạo phiên cuộn hắc khí tuôn hướng tần lang động động tại đây chuyện gì xảy ra ta có một loại dự cảm bất hảo phản phất cái gì đó muốn đi ra đồng dạng tần lang ngắm nhìn bốn phía không gian chi lực chấn động càng ngày càng mãnh liệt không tốt tại đây không gian chi lực quá khác thường rồi đợi ở chỗ này so đối mặt cái kia ba tạm trùng còn muốn nguy hiểm tranh thủ thời gian ly khai tại đây Động Linh Vốn đang đang nhắm mắt khôi phục bổn nguyên, trong giây lát phát giác được tại đây dị thường, thoáng cái chừng mở hai mắt, kinh hoàng quát. Tần Lang căng thẳng trong lòng, lập tức tiểu phải ly khai, thủ lĩnh ba người lại đột nhiên tiểu ra tay công kích, lục đạo hắc khí tuôn hướng chính mình. Không có biện pháp rồi, liều mạng. Tần Lang đối mặt lục đạo hắc khí, hàm răng khẽ cắn, tay phải chăm chú nắm chặt, tà tồn tay phải lập tức bỏ niệm phong, từng đạo hung mãnh màu xám tà khí theo trong lòng bàn tay ra bắt đầu lan tràn. Tần Lang, mau tránh ra. Động Linh đột nhiên kêu lớn lên, Tần Lang trong trí nhớ, cho tới bây giờ không gặp động linh như thế kinh hoàng qua. Xuất phát từ bản năng, Tần Lang đột nhiên quay đầu lại, đã nhìn thấy một trường đen kịt miệng rộng sâu sắc mở ra, một ngụm đem chính mình nuốt đi vào, họ thoáng một phát tiểu nuốt vào bụng ở bên trong. Cùng nhau bị nuốt đi vào, còn có Lục Đạo Phiên cồn hắc khí cùng với ba trường trận mắt há hốc mồm, cực độ vặn vào mặt. Chương 326: Làm người tuyệt vọng địa phương. Tần Lang hiện tại tựa như một cái không biết bơi lặn người tiến vào mênh mông biển lớn ở bên trong một loại, tứ chi không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản bắt không được bất kỳ vật gì, thậm chí liền cân đối cảm giác đều đã mất đi, dương nhanh múa vướt trở mình đến lăn đi. Động động, động động. Tần Lang lớn tiếng kêu to lấy, Động Linh lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, tự như là lâm vào trong lúc ngủ say một loại. Không chỉ có như thế, Động Thiên ở bên trong hết thảy Tựa Hồ cũng cùng mình đã mất đi liên hệ, bất kể là những yêu thú kia cũng tốt, hay vẫn là Vương Nham Tiểu Lan, thậm chí là toàn bộ Động Thiên, Tần Lang đều không thể cùng hắn liên tiếp khởi bất luận cái gì liên hệ. Tựa Hồ, chính mình cho tới bây giờ đều không có có được qua Động Thiên. Từ trước tới nay lần thứ nhất, Tần Lang có chút bối rối rồi. Tần Lang có thể có hôm nay, Động tiên không thể bỏ qua công lao, nếu là đã mất đi Động Thiên phù hộ. Tần Lang không biết đều chết hết bao nhiêu lần rồi. Mấu chốt nhất, nếu là không có động tiên, Tần Lang thực lực sẽ thẳng tắp hạ thấp nhiều cái cấp độ, biến thành bình thường người tu tiên. "Động linh, đừng đùa như ta, tranh thủ thời gian lên tiếng a." Tần Lang trên trán tràn ra to như hạt đậu mồ hôi, mồ hôi lạnh rứa ra, vô cùng hoảng sợ, thậm chí đều chẳng quan tâm điều tra thoáng một phát chính mình đến tuột cùng ở vào cái gì hoàn cảnh. Thế nhưng mà mặc kệ Tần Lang như thế nào cố gắng, Động linh đều không phản ứng chút nào, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị phía dưới, thiên tựa hồ theo trong cơ thể biến mất một loại. Đáng chết! đến cùng là chuyện gì xảy ra? Động Thiên cùng ta thân thể dung hợp, không có khả năng như thế không hề dấu hiệu tiểu biến mất không thấy gì nữa à? Tần Lang cẩn thận kiểm tra trên thân thể từng cái bộ vị, muốn tra tìm ra cái gì dấu vết để lại, thế nhưng mà hết thảy đều là phí công đấy. Nói, tại cố gắng mấy lần về sau, Tần Lang không thể không tạm thời trước buông tha cho, đem chú ý lực đặt ở chính mình vị trí hoàn cảnh bên trên. Chính mình không biết ở vào cái gì không gian, không có cái gì, duy nhất có đúng là hư vô. Cho dù là tại thao thiết bí cảnh bên trong, cho dù đại đa số địa phương nhìn về phía trên không có vật gì nhưng là tối thiểu vẫn có thể cảm ứng được không chỗ nào không có không gian pháp tắc chi lực. nhưng là ở chỗ này, liền cơ bản nhất không gian pháp tắc chi lực đều không có, thiên địa nguyên khí cũng là hoàn toàn cảm ứng không đến. chớ đừng nói chi là những thứ khác tỷ như kim mục thủy hỏa thổ các loại pháp tắc chi lực, liền một hạt cho bụi đều không có. kinh khủng hơn chính là, tại đây không có có không khí, không cách nào hô hấp. tần lang hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào trong cơ thể cận tồn duy nhất khoảng nguyên khí chi tình treo chống lấy chính mình tiêu hao cùng trong cơ thể tuần hoàn. nếu là toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Đoán chừng sẽ trở thành vi trong lịch sử cái thứ nhất kìm nén mà chết người tu tiên. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Tần Lang đem vừa mới bỏ niêm phong tay phải lần nữa phong ấn đứng dậy. Bất quá lúc này đây tay phải tả khí tựa hồ phi thường ngoan cố, ngược lại là phí hết Tần Lang không nhỏ công phu. Tại Di Vãng, trong đan điền kim sắc bảo tháp hội không tự chủ nhẹ nhàng chuyển động, tháp góc trên nguyên khí chi tinh như lục lạc chuông đồng dạng tùy ý lắc lư. Thế nhưng mà hôm nay hết thảy đều dừng lại, vô cùng yên lặng, yên lặng lại để cho Tần Lang có chút tim đập nhanh, bực bội, sợ hãi, hoàn toàn không có bất kỳ thời gian khái niệm. Tần Lang ngay cả mình ở chỗ này vượt qua bao lâu đều không thể biết được. Trung quanh im lặng, thanh âm gì đều không có. Một trời sinh không an tĩnh được người, ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, quả thực muốn nổi giận. A, có người hay không a, lời nói lời nói a, bà mẹ nó. Tần Lang luôn cũng giống lên, thanh âm của mình vậy mà không có truyền bá ra ngoài, thậm chí ngay cả mình đều nghe không được chính mình đang nói cái gì. Quá, con mẹ nó chứ đến cùng ở địa phương nào a, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Tần Lang gấp đến độ cái kia gọi một cái vào đầu bất hay, gần muốn phát điên. Thời gian cứ như vậy vô tình trôi qua, Tần Lang hiện tại đã bỏ đi giấy rùa, hắn đã không có khí lực tại hô, giữ lại nhất tính lực, nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Tại Tần Lang cẩn thận nhận thức phía dưới, hắn rốt cục phát hiện, mình bây giờ là bay, như là một gốc cây không có rễ lục bình một loại, bay tới thổi đi. Thúc dục trong cơ thể nguyên khí, cũng không có cách nào di động thân thể của mình, cái này lại để cho Tần Lang nhớ tới tại chính mình lúc còn rất nhỏ, trộm một cái bánh bao phố bánh bao, bị lao bản sau khi nắm được treo ở trên cây, mặc cho Tần Lang như thế nào dãy rùa, cũng chỉ là trên không trung lượn thịt. Tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay tiếp tục dưới sao này đi căn bản không phải biện pháp à. Tại một phen cố gắng về sau, trong cơ thể nguyên khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm, hết cách rồi, Tần Lang chỉ có đem cuối cùng một khắc nguyên khí chi tinh bạo phát. Trong cơ thể nguyên khí lại một lần nữa hùng hồn, thế nhưng mà Tần Lang tâm nhưng lại càng chìm xuống dưới thêm vài phần, ở chỗ này căn bản không cách nào hấp thu đến một tia thiên địa nguyên khí, xuất ra không tiến, nếu là đem trong cơ thể nguyên khí đã tiêu hao hết lại nên làm cái gì bây giờ? Địa hoàng thân thể, thần niệm không. Tần Lang hai tay kết ấn, gian nan đem thần niệm lan tràn đi ra ngoài. Đây là Thiên địa nhân hoàng bí quyết ở bên trong chuyên tu thần niệm pháp môn có thể lớn nhất hạ độ tăng lên thần niệm xuyên thấu tính, hơn nữa có rất mạnh ẩn nấp tính. Nếu là lại phối hợp khởi động thiên không gian pháp tác trí lực, quả thực là cường đại nhất dình coi lợi khí. Nhưng là pháp thuật này, giờ phút này lại không đất dụng võ, không gian chung quanh thậm chí ngay cả ủng hộ thần niệm truyền lại chất môi giới đều không có. Bất quá Tần Lang cũng không tính là hảo vô sở hạch. Tần Lang phát hiện, trừ mình ra bên ngoài, tại trong khu vực này còn có những thứ khác trôi nổi vật, không hề biết vật gì vật thể không rõ, để cho nhất Tần Lang kinh ngạc là một ít diện mục vật mèo kinh hoàng đáng sợ thi hải. trong những thi hải này có nhân loại, có yêu thú, còn có một chút tần lang chưa bao giờ thấy qua không biết chủng tộc thi hải. những thi hải này không có chỗ nào mà không phải là diện mục vật mẹo, thoạt nhìn trước khi chết kinh nghiệm cực kỳ thống khổ dây dưa. nhưng chính thức lại để cho tần lang kinh ngạc chính là những thi hải này vậy mà đều không có hư thối. cũng là rồi, tại đây liền không khí đều không có, hoàn toàn chỉ là trạng thái chân không trạng thái, đương nhiên sẽ không mục nát. tần lang liếc nhìn trung trong nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ lại ta về sau cũng muốn trở nên theo chân bọn họ đồng dạng sao? Tần Lang trong nội tâm lột bụng thoáng một phát, chính mình đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, đều không có người có thể lấy đi của mình mệnh. Ai biết vậy mà hội chết tại đây sau một cái quỷ dị địa phương? Bất kể là cái gì địa phương nguy hiểm hoặc là địch nhân, Tần Lang đều có lòng tin đi liều mạng một phen. Thế nhưng mà ở chỗ này, một cổ thật sâu cảm giác vô lực lại để cho Tần Lang không biết nên làm như thế nào mới tốt. Không được, ta nếu chết, tuyệt đối không thể như những người này như vậy. Cho dù chết, ta muốn bày một cái xuất khí một tạo hình. Tần Lang nuốt nuốt óc, phi thường làm dáng nghĩ đến. đương nhiên, bất tử là tốt nhất rồi. Một cố thi hải trầm rãi phiêu đãng, vậy mà không tự giác hướng phía Tần Lang phiêu đi qua, bộ dáng cực kỳ vặn vẹo đáng sợ. Tần Lang bản năng thoa tay đẩy, cái kia cụ thi hải tựu bay bổng đẩy đi ra, mà Tần Lang thân thể vậy mà hướng phía phương hướng ngược nhau nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ồ, chính mình nghĩ hết biện pháp đều không có cách nào di động thân thể, ai ngờ cái này nhẹ nhàng đấy, dĩ nhiên cũng làm di động rồi, chẳng lẽ tại đây di động nhất định phải có một cái mượn lực sao? Tần Lang trầm rãi phiêu đang lấy, nhẹ nhàng một khoảng cách về sau, lại gặp một cố thi hải, Tần Lang lần này không có né tránh ngược lại là thò tay một phát bắt được này cụ Thi Hải nhìn nhìn trong tay Thi Hải dĩ nhiên là một cô nữ tính Thi Hải cách ăn mặc rất là nóng nảy, bó sát người háo ra sông ra nổi bật nữ tử linh lung đường cong thế nhưng mà trên mặt thần sắc lại làm cho Tần Lang không đành lòng nhìn thẳng thật sự là đáng tiếc chắc hẳn hay vẫn là một cái không tệ mỹ nữ Tần Lang lắc đầu thở dài một tiếng hai chân hướng phía nữ tử trên người đạp một cái mượn nhờ cố lực lượng này Tần Lang thân thể lại một lần nữa phiêu đạng đi ra ngoài cùng lúc đó Tần Lang còn thuận tay lau một cái nữ tử bên hông thuận đi nữ tử đọng ở bên hông túi chứa vật một đường đi tốt một đường đi tốt, giữ lại cũng là lãng phí, tiện nghi một ít ta đi. Tần Lang vô vô túi chữ vật, đọc ở bên hông. Mượn nhờ ven đường thi hải hoặc là những thứ khác không rõ trôi nổi vật, Tần Lang chậm rãi hướng phía một cái không biết phương hướng bay, cứ như vậy một lát công phu, Tần Lang trong cơ thể nguyên khí đại lượng tiêu hao, bởi vì thời gian dài không có hô hấp, dựa vào trong thể này nguyên khí trào trống, Tần Lang đầu óc có thiếu dưỡng rồi. Thực nghi mà khó chịu, khó trách những người kia bị chết như vậy dữ tợn Tần Lang lắc có chút mê mờ đầu, cảm thán nhân sinh thật là phi thường bí thúc. Đột nhiên Tần Lang đầu linh quang lóe lên, ngay sau đó nhưng lại nhíu mày. Những mọi người này chết lâu như vậy rồi, làm như vậy tựa hồ có không có phúc hậu, bất quá cũng không có biện pháp rồi, vì sống sót chỉ có hy sinh ngươi một chút nhúng rồi. Tần Lang đem ánh mắt đặt ở những trôi nổi kia Thi Hải trên người. Tần Lang bay tới một cỗ Thi Hải về sau, cũng không có đem hắn với tư cách mượn lực chi, ngược lại là chăm chú bắt được, không có ý tứ. Tần Lang bất đắc dĩ nói, hai tay nắm chảo, thoáng cái tiểu cắm vào cái kia cụ Thi Hải phần bụng. Quả nhiên, Thi Hải trong ngoài đều không có hủy hóa, mặc dù không có sinh cơ nhưng là cơ thể còn chứa được lấy một ít năng lượng. Thần Lang âm thầm vui vẻ nói. Tại Ám Huyết Thần Điện Pháp môn tu luyện bên trong có rất nhiều âm độc công pháp, trong đó tiểu lấy hóa huyết thuật nhất âm tàn độc gác. Tu luyện hóa huyết thuật cần dùng nhân loại huyết nhục là thức ăn để mà tăng cường bản thân lực lượng, nhất là tươi sống nhân loại huyết nhục hiệu quả tốt nhất. Tại Ám Huyết Thần Điện bên trong, phàm là tu luyện cái này nhất pháp môn, không có chỗ nào mà không phải là âm tàn độc đã đến cực đại ma đầu nguy hại một phương, đã bị tất cả đại chính đạo môn phái đuổi giết. Có thể hết lần này tới lần khác những ma đầu này thực lực phi thường cường đại, hơn nữa dị thường dảo hoạt một ít môn phái mặc dù đối với hắn là cầm thù đến tận xương thủy, lại là không thể làm gì. Hiện nay, Tần Lang tại bị bất đắc dĩ dưới tình huống, chỉ có tu luyện nổi lên hóa huyết thuật, hút còn sót lại tại những thi hải này bên trong huyết đục lực lượng. Huyết đục hóa tinh, dùng huyết là thức ăn, hấp thụ. Tần Lang trong nội tâm mặc niệm khởi hóa huyết thuật khôi quyết, hai tay tại thi hải trong bụng một hồi treo gẹo. Tần Lang trong tay thi hải lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt dưới đi, không có gì ngoài làn da bên ngoài, bất kể là cốt đầu hay vẫn là huyết đục nội tạng, tất cả đều hóa thành huyết tinh chi khí, bị Tần Lang cho hấp thu. Sau một lát, Tần Lang tay theo thi hải ở bên trong rút ra, vốn là huyết nục no đủ thi hải, giờ phút này chỉ còn lại có một trương da người. Cảm nhận được trong cơ thể lại một lần nữa tràn đầy nguyên khí, Tần Lang phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Khó trách có một ít người tình nguyện đoạn nhập ma đạo, những tà ma công pháp này, thật sự là tu luyện đường tắt, như thế tu luyện, thật sự là quá mức rất nhanh rồi. Ngắn ngủn không đến một nén nhang thời gian, Tần Lang sẽ đem cụ thi hài lực lượng làm của riêng, tại bổ sung nguyên khí đồng thời, tu vi vậy mà cũng có một ít tăng lên. Cái này còn chỉ là một cỗ thi hài mà thôi. Nếu như là một cái sống sờ sờ nhân loại, hiệu quả tất nhiên còn sẽ tốt hơn. Tại đây thi hải nhiều như thế, nói không chừng có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cũng nói không chừng. Tần Lang trong dây lát mở mắt ra, đồng thời gian vậy mà lộ ra tí tí huyết quang, nhìn về phía trên thập phần ta dị. Chương 327: Hóa thần kỳ viên mãn. Vô số cỗ thi hải huyết nhục tại bị Tần Lang hút về sau, biến thành lần lượt từng cái một ra người. Nhờ nhờ những huyết nhục này lực lượng, Tần Lang trong cơ thể nguyên khí càng ngày càng tràn đầy, có thể ngưng tụ thành một khoảng nguyên khí chi tinh rồi. Tần Lang cảm ứng đến trong cơ thể nguyên khí lượng Sung Túc đã đến nhất định được trình độ, có thể đếm thử trong đan điển ngưng tụ nguyên khí chi tinh rồi. Dùng một hạt kim quang làm trung tâm, một cái tiểu nhân vòng xoáy dần dần thành hình. xa xa không ngừng nguyên khí rót vào trong đan điển, vòng xoáy quy mô càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực, nhưng là tựa hồ còn kém, Thủy Trung không có ngưng tụ thành tinh thể trạng thái. Xem ra còn phải tiếp tục hút huyết nhục mới được. Tần Lang lẩm bẩm, đem trong tay ra người ném đi, hướng phía một cỗ phi thường to lớn yêu thú thi hải phiêu tới. Này là yêu thú thi hải phi thường to lớn, thoáng nhìn tựa như một đầu tiểu sơn đồng dạng. Thình thể thoạt nhìn cùng tê giác có chút cùng loại, da hiện lên màu nâu xám, phi thường thô giác. Tần Lang bay tới thi hài bên cạnh, sờ lên thô giác ra, toàn lực phía dưới, vậy mà không cách nào chọc vào thấu yêu thú ra. Đây là cái gì yêu thú, da vậy mà dày như vậy? Tần Lang dọc theo yêu thú bên ngoài thân, bốn phía dò xét thoáng một phát, rốt cục đã tìm được một cái động khẩu nho nhỏ. Cái chỗ này, hẳn không phải là yêu thú miệng. Tần Lang neo lại con mắt, quan sát một phen về sau, rất là thâm trầm tự đủ. Như vậy, có lẽ tựu là cây hoa cúc rồi, chẳng lẽ muốn ta từ nơi này phát nổi hắn? Tần Lang trên mặt hiện lộ ra một cái cực kỳ đặc sắc biểu lộ, xoắn xuýt một phen, cảm thấy hay vẫn là trước tìm xem những địa phương khác thử xem. Nhưng là cuốn một vòng mấy lúc sau, Tần Lang lại cuốn trở lại. Cái này cái gì yêu thú, miệng vậy mà khó như vậy vậy lên, bế được như vậy nhanh. Tần Lang lầm bầm lấy, nhắm ngay cái này yêu thú thi hải cầy hoa cúc. Một tay bắt lấy ra bên trên nô lên nếp vốn, mặt khác một tay hướng phía cái kia đóng chặt địa phương, một trường đâm đi vào. Phúc. Tần Lang ngay ngắn cánh tay đều thật sâu đâm đi vào, may mắn cái này yêu thú đã bị chết thật lâu, bằng không thì bị Tần Lang như vậy xuống. Chỉ sợ lập tức muốn gào thét lấy ngải dựng lên ấy. Nhưng là bây giờ, gào thét kêu lên không phải yêu thú, mà là Tần Lang, bởi vì tay của hắn một chọc vào sau khi đi vào, tự lập tức bị đặc dính không làm không hiếm vận đục vật bao trùm. Nha nha nha, ta đầu hốc bị cửa kẹt rồi, làm sao lại theo hướng ở đây toàn. Tần Lang ruột đều hối hận thanh rồi, bất quá, tại hắn vận chuyển hóa huyết thuật hút khởi yêu thú huyết đục về sau, hắn có cao hứng được nợ nụ cười. Cái này yêu thu thật lớn như thế, tất nhiên có thể hòng duy trì ngưng tụ một khoảng nguyên khí chi tinh. Tần Lang niệm lên hóa huyết thuật khẩu quyết. Cắm vào yêu thú thi hải trên tay biến thành một chỉ màu đỏ như máu bàn tay, cực lớn yêu thú thi hải bắt đầu chấn động lên. Yêu thú bề ngoài dưới da huyết nục một hồi họ một cây cực lớn cốt cách rách nát rồi ra, hỗn hợp cái này huyết nục, biến thành từng đoàn từng đoàn phiên cuộn huyết nục tinh khí, dọc theo tần lang tay, bị hút tiến vào tần lang trong cơ thể. Huyết nục tinh khí tiến vào tần lang trong cơ thể về sau, căn bản không có trải qua bất luận cái gì chuyển hóa, tựu theo kinh mạch tiến nhập trong đan điền, xông vào nguyên khí vòng xoáy bên trong. Anh, trong đan điền đột nhiên huyết quang hiện ra, nguyên khí vòng xoáy đình chỉ xoay tròn. Ngưng tụ thành một khỏa mang theo huyết quang nguyên khí chi tinh, sau đó chậm rãi từ từ bay tới Kim Sắc Bảo Tháp tháp góc trên. Cái này nguyên khí chi tinh như thế nào cùng trước kia không giống với lúc trước. Tần Lang có chút nghi hoặc nhìn vừa mới ngưng tụ nguyên khí chi tinh. Trước kia ngưng tụ nguyên khí chi tinh đều là kim long lãnh, so vàng còn chói mắt. Nhưng hôm nay ngưng tụ cái này một khỏa, kim quang cũng có, thế nhưng mà kim quang hạ mang theo tí ti huyết quang, nhìn về phía trên có tà dị. Chẳng lẽ là bởi vì là hút huyết nục tinh khí nguyên nhân. Nguyên khí bên trong pha huyết khí vì vậy ngưng tụ thành nguyên khí chi tinh bên trong cũng ẩn chứa huyết quang nhưng là tần lang có một loại cảm giác cái này một quả trộn lẫn huyết quang nguyên khí chi tinh so với trước kia nguyên khí chi tinh cường đại hơn nhiều lắm bộc phát ra uy lực hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp cái này khoa nguyên khí chi tinh thật không ngờ cường đại tần lang trong nội tâm vô cùng kinh hỉ thoáng cái đem cái tay còn lại cũng dính vào hút huyết nhục tinh khí tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn không có hao phí bao nhiêu thời gian cả cái cự đại yêu thú thi hải cũng chỉ còn lại có một trường thô giáp gia thú cái này một chỉ cực lớn yêu thú thi hải không chỉ có khiến cho Tần Lang thành công ngưng tụ viên thứ nhất nguyên khí chi tinh, càng là tạo thành thứ hai nguyên khí vòng xoáy. rất tốt, tiếp tục hút xuống dưới, đem khôi phục thực lực đến đỉnh phong nhất trạng thái. Tần Lang cười lẩm bẩm, hướng phía mặt khác một cỗ thi hải phiêu đang tới, chỉ là chính bản thân hắn đều không có cảm thấy được, con của hắn đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Tần Lang bốn phía phiêu đang lấy, tùy ý hút lấy phiêu phủ ở tại đây thi hải huyết đủ thực lực dần dần khôi phục, trong thân thể lại một lần tràn đầy lực lượng. trong đan điển chọn vẹn ngưng tụ năm khỏa nguyên khí chi tinh, mỗi một quả đều đọng ở kim sắc bảo tháp tháp góc trên. Loại ra tà dị huyễn quang, mà tần lang tu vi thì là tiến thêm một bước tăng lên, đạt đến hóa thần kỳ viên mãn cảnh giới, còn kém một bước cuối cùng đột phá, có thể trở thành ý tâm cứng giả. Bất quá, cái này một bước cuối cùng lại không phải dễ dàng như vậy đột phá, vô số tu sĩ kẹt tại tại đây, cả đời đều không thể bước qua cái này mấu chốt, điểm quyết định. Động linh trước kia đã từng nói qua, theo luyện thần cảnh đột phá đến luyện tâm cảnh, đã không phải là chỉ cần dựa vào nguyên khí tích lũy có thể đột phá, mà là cần hóa thần nhập tâm, đó là tinh thần mặt một cái cảnh giới, thật vất vả đem thần luyện đến trình độ như vậy. Vì cái gì vừa muốn hóa đi đâu này? Đã không có động linh, tần lang tu luyện chi đồ lập tức trở nên có chút nhấp nô rồi, hắn vang lên rất nhiều năm trước, không ai cô vân đối với hóa thần nghi hoặc, mà hôm nay, hắn cũng rất nghi hoặc. A, động động a, ngươi nhà đến cùng chạy đi đến nơi nào rồi hả? Tần Lang thở dài một hơi, nhìn xem trong tay cực lớn gia thú, tuy nhiên thực lực đã đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, nhưng là hắn như trước không có tìm được có quan hệ tại đây dấu vết để lại. Tần Lang chẳng có mục đích bay, đột nhiên, hắn rất xa trông đi qua, tại một cái cự đại yêu thú thi lên, thậm chí có ba cái thân ảnh quân thuộc. Ám huyết thần điện cái kia ba cái gia hỏa vậy mà cũng đến nơi đây rồi hả? Tần Lang tranh thủ thời gian dùng trên tay gia thú che khuất chính mình. Đúng rồi, lúc ấy rất lớn một khu vực ở bên trong không gian pháp tắc dị thường, chắc hẳn bọn hắn cũng không có lẫn mất mở. Thủ lĩnh, Hồn Đạm, xà Đạm ba người hiện tại xếp bằng ở yêu thú thi hải trên lưng, trên người bọn họ tản ra từng đợt huyết quang chi khí, khí tức rất là cường đại, chắc hẳn cũng là thông qua cùng Tần Lang cùng loại đích thủ đoạn khôi phục tiêu hao lực lượng. Hắc Hắc, ba người các ngươi truy sát ta, hiện tại đến nơi này, thợ săn cùng con nhân vật có lẽ đổi một chút. Tần Lang âm hiểm cười nói, thu liễm khí tức trên thân. Kỳ thật Tần Lang căn bản không cần như thế coi chừng, hắn dựa vào đặc biệt thần niệm mới có thể phát hiện cách mình cũng không xa thủ lĩnh ba người, nhưng mà ngươi thủ lĩnh ba người căn bản không cách nào phát hiện Tần Lang, trừ phi là Tần Lang tựu đứng ở trước mặt của bọn hắn. Ở chỗ này, không nứt lời âm đều không thể truyền bá, thần niệm cũng nhận được thật lớn hạn chế, hạn chế thủ lĩnh cùng xả hồn nhị đạm ba người ở giữa trao đổi, toàn bộ nhờ khoa tay múa chân. Thủ lĩnh, đều tại ngươi, nếu không là ngươi kiên trì đuổi giết Tần Lang, chúng ta bây giờ cũng không trở thành tiến vào địa phương quỷ quái này xả đạm đối với thủ lĩnh một hồi khoa tay múa chân xả đạm truy thời điểm cũng không gặp ngươi chạy so với ta chậm thủ lĩnh trên tay khoa tay múa chân lấy trứng mắt trong con mắt hiện đầy tơ máu tốt rồi các ngươi đừng cãi rồi tại đây thi hải không ít chúng ta một lát không có bao nhiêu nguy cơ bất quá nếu là trường kỳ xung dưới tiêu rất không ổn rồi chúng ta tổng không có khả năng một mực dựa và hút huyết nục mà sống a hồn đạm lạnh lùng nói hồn đạm tuy nhiên tu vi không phải cao nhất nhưng là tương đối hai người khác hắn nhưng lại tỉnh táo nhất tại loại này thời khắc cho dù là thủ lĩnh cũng bông xuống cái giá đỡ. Vậy ngươi nói, chúng ta phải làm gì? Thủ lĩnh khoa tay múa chân lấy. Ba người đang ở đó nhi không ngừng khoa tay múa chân, căn bản không có phát giác được một cỗ thi hài chính hướng của bọn hắn chậm rãi phiêu đang tới. Chương 328, thần lang thi thể. Tần Lang đem ra thú vây tại trên thân thể, như tiên trộm bay tới cực lớn yêu thú thi hải dưới thân, lặng lẽ leo lên đi lên. Cái này ba cái tạp chủng, chắc là không cách nào nghe thấy tiếng nói, cho nên mới một hồi khoa tay múa chân lấy, cái này có thể thú vị, nói không chừng ta tiểu tại phía sau bọn họ nhảy thoát ý vũ bọn hắn cũng không biết ta đã đến, ha ha ha. Tần Lang trong nội tâm vô cùng thoải mái, chính mình bị đuổi giết được như vậy thế thảm, dùng cái kia có thủ tất báo tính cách, chắc chắn lấy lại danh dự đến đấy. Mà lúc này đúng là cơ hội tốt nhất. Trong ba người này, cái kia họ thủ Tu Vi mạnh nhất, hồn đạm vô cùng nhất, âm tàn xảo trá, tương đối mà nói, xả đạm thì lại yếu nhược hơn mấy phân, mục tiêu đệ nhất chính là hắn rồi. Tần Lang một hồi tư đòi lại về sau, xả đạm bi thúc đã trở thành Tần Lang hàng đầu mục tiêu. xà đạm hiện tại ngồi ở yêu thú thi hải trên lưng tới gần phần đuôi một phương. Thủ lĩnh thì là ngồi ở dựa vào đầu hơi nghiêng, mà hồn đạm tắc thì ngồi ở bên trong hơi nghiêng. Ba người hiện lên một cái tam giác hình dạng vây ngồi cùng một chỗ, đã có thể thuận tiện trao đổi, lại có thể thời khắc chú ý lẫn nhau sau lưng. Tần Lang hiện tại học nổi lên thạch sùng, dùng yêu thú gian nếp vốn vi trèo trống. Thời gian dần qua bỏ tới yêu thú lỗ thai trên mông đĩa. Tần Lang đổi lại một bộ theo một cỗ thi thể bên trên nổ xuống đến quần áo, vì dùng phòng ngừa ván nhất, cái kia trương già thú Tần Lang cũng không có vứt bỏ mà là đem hắn quấn ở bên hông. Tần Lang nghe răng trợn mắt, sẽ đặt một cái cực độ vặn biểu lộ, hai tay cùng một đôi chân gà đồng dạng cầm lấy nhìn về phía trên tuỷ cùng tại đây người chết không sai bị lắm sau đó chân nhẹ nhàng đạm một cái hướng phía xả đạm phiêu tới tại ám huyết thần điện ở bên trong có một bộ chuyên môn đích thủ thế tiếng lóng là từng cái ám huyết thần điện đệ tử tất học kỹ năng ta đã bóp nát ám bài thế nhưng mà thần điện một hồi ứng đều không có ta suy nghĩ có phải hay không căn bản cũng không có truyền lại ra tin tức thủ linh cao mày khoa tay múa chân nói không phải nói ám bài tại cái gì trong không gian đều có thể truyền lại tin tức hồi thần điện sao cho nên một khối ám bài chính là vì tại nguy hiểm thời điểm truyền lại tin tức a xả đạm xem xét lập tức nóng nảy, tại đây liền thần niệm đều không thể truyền lại, thanh âm đều không thể truyền bá, ám bài không có cách nào truyền lại tin tức cũng là có khả năng đấy. Hôn đạm túi đầu suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ khoa tay múa chân nói, quá, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ngay ở chỗ này chờ chết, sau đó trở nên cùng những thi hài này đồng dạng. Xà đạm thoáng cái đứng lên, cảm xúc có chút không khống chế được. Hắn vốn tưởng rằng thủ lĩnh bóp nát ám bài, thần điện cao thủ tiểu hội nhận được tin tức, sau đó chạy đến nghĩ cách cứu viện chính mình, nhưng là bây giờ lại biết được, thần điện khả năng căn bản không biết mình mấy người gặp nạn tin tức. Hắn lập tức tiêu luôn cuống. Tuy nhiên hắn là một cái ý tâm cương giả, thế nhưng mà càng mạnh người lại càng sợ chết, không chỉ là hắn, thủ lĩnh cùng hồn đạm hiện tại tâm cũng là chìm đến thấp nhất gốc. Xà Đạm, ngươi tỉnh táo một, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ có biện pháp đấy." Hồn Đạm ý bảo xà Đạm muốn tỉnh táo lại. "Biện pháp, chúng ta có thể có biện pháp nào?" Liên được xưng bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể truyền lại tin tức cám đều đã mất đi hiệu dụng, chúng ta có thể làm như thế nào? "Chúng ta ngay từ đầu tựu không có lẽ đuổi giết Trần Lang, Á Ma đại nhân tự mình hạ lệnh người truy sát." có thể có đơn giản như vậy, kết quả là cái gì trôi tốt không có kiếm đến, ngược lại đã rơi vào tình cảnh như vậy. Xả đạm, ngươi nói cũng không đúng như vậy, đuổi giết tần lang là chúng ta nhất trí ý nguyện, cũng không phải nói ta bắt buộc ngươi tới. Hơn nữa tên kia cũng không có chạy thoát, bây giờ nói bất định đã chết ở chỗ này, mỗi cái địa phương biến thành một cô vặn vẹo thi thể rồi. Nếu như chúng ta có thể tìm được, ly khai tại đây về sau, làm theo là một cái công lớn. Thủ linh cau mày khoa tay múa chân đạo, đối với xả đạm gỡ trách chính mình hắn thật là bất mãn, thế nhưng mà cũng chỉ có thể chịu đựng cái kia khẩu khí, dù sao bây giờ không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm xả đạm ngồi xuống càng nhanh càng loạn hiện tại đấu tranh nội bộ không có nổi chút tác dụng nào hồn đạm khoa tay múa chân động tác có chút rồn rập hiển nhiên cũng là có chút bất mãn xả đạm cửa trách đúng đấy càng là loại này thời khắc chúng ta càng không thể bối rối nhất định phải vứt bỏ hiểm khích lúc trước hợp lực hợp tác thủ linh khoa tay múa chân đạo đột nhiên đầu hắn nghiêng một cái phát hiện một cỗ thi hải tại chiều lấy xả đạm bay tới lập tức khoa tay múa chân nói xả đạm có một cỗ thi hài phiêu đã tới tại phía sau của ngươi xả đạm lập tức quay đầu lại nhìn xem phiêu tới Thi Hải, vươn tay phải, hai mắt phóng hỏa, mang theo dầm dạp tơ máu, hiện nhiên là muốn đem lửa giận đều phát tiết đến này là Thi Hải phía trên. nhìn xem trôi nổi đến gần Thi Hải, xả đạm thật là hòa đại, này là Thi Hải vẻ mặt nhăn nhó thập phần khoa trương, thân thể cũng là cực độ vặn vẹo tựa như tiểu nhi tê liệt đồng dạng, cái này lại để cho hắn phảng phất tiểu cảm giác mình không lâu về sau tiểu sẽ biến thành cùng này là Thi Hải đồng dạng. chết tiệt tần lang, thực mẹ nó tạo bà tinh, hại lao tử chìm đắm vào như vậy hoàn cảnh, chờ ta tìm được ngươi thi thể, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Không có người có thể nghe thấy xả đạm thanh âm, thế nhưng mà hắn hay vẫn là hé miệng không tự chủ được phàn nàn nói, hai bàn tay trở nên đỏ bừng, giống như huyết trưởng, ngươi cái tạp chủng, đều phải chết còn nguyện rửa ta, xem lão tử không chơi chết ngươi. Tần Lang dựa vào đặc thù thân niệm, ngược lại là có thể rất nhỏ bắt đến xả đạm thanh âm, tuy nhiên không phải rất rõ ràng nguyên vẹn, nhưng là cũng có thể phân tích ra ý tứ đại khái. Nhìn xem là ai không buông tha ai, không nên ngươi nhà cho lão tử dập đầu cầu xin tha thứ không thể. Tần Lang thi thể tùy ý nổi lơ lửng, trong lúc vô tình dưới chân đạp phải yêu thú ra bên trên nếp vốn thân thể nghiêng về phía trước lấy bay bổng té xuống. Cái này lại để cho sớm đã dọn xong tư thế chờ đợi Thi Hải đưa tới cửa đến Xà Đạm có tức giận điên rồi vài phần, hùng hùng hổ hổ hướng phía bổ nhào tại yêu thú trên lưng Thi Hải phiêu tới. Xà Đạm chậm rãi thấp hạ thân, bắt được Thi Hải bà bay, một bà nhấc lên, tay phải vi trường, chuẩn bị một trương xuyên thấu Thi Hải ngực. Thế nhưng mà Thi Hải bị hắn nhấc lên về sau, cái kia trương vặn vẹo được thập phần khoa trương mặt vậy mà thời gian dần qua biến thành một trương âm hiểm cười mặt, hơn nữa, cái này khuôn mặt, hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc. Đúng là hắn hận thấu xương Trần Lang dĩ nhiên cũng làm bị chính mình để trong tay Xà đạm vốn là lại càng hoảng sợ sau đó là cùng hỉ tần lang quả nhiên đã bị chết biến thành một cỗ thi hải vậy mà không tự chủ bay tới trên tay mình như thế rất tốt rồi thế nhưng mà vì cái gì người đã chết trên mặt biểu lộ còn có thể biến hóa đâu này phước xả đạm nghe thấy được phước một tiếng thanh âm này tựa hồ không phải từ bên ngoài truyền đến mà là theo trong thân thể của mình truyền đến cho nên hắn mới nghe được vô cùng tin tưởng hắn kinh ngạc cúi đầu xuống phát hiện bụng của mình đỏ thắm một mảnh có hai cánh tay cắm vào trong bụng của mình mà cái này tay Không phải người khác, đúng là đã chết rồi Tần Lang đấy. Lúc này, hắn mới kịp phản ứng. Tần Lang, vậy mà không có chết, hắn làm bộ thành thi thể, vậy mà đến an toàn chính mình. Nguy rồi, ta sơ xuất quá. Xả đạm thẳng đến lúc này mới nghĩ thông suốt, thế nhưng mà lúc này thời điểm đã đã chậm. Xả đạm Minh, ngươi không phải mới vừa nói tuyệt đối không dễ dàng buông tha chính mình sao? Tần Lang tay tại xả đạm trong bụng can thiệp thoáng một phát, hướng bên trên tìm tòi, một phát bắt được xả đạm trái tim. Tay của hắn cắm vào xả đạm trong thân thể, đem ý niệm chuyện đưa tới xả đạm trong đầu. Ngươi lai. Like ý niệm cũng không phải không thể truyền lại. Xà Đạm lúc này vậy mà sinh ra như vậy một cái quái dị dị nghi cách, sau đó sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, hoảng sợ. Tần Tần Lang đuổi giết ngươi là thủ lĩnh chủ ý, không không muốn giết ta. Xà Đạm minh bạch, chỉ cần Tần Lang tay khẽ động, trái tim của mình lập tức cũng sẽ bị bóc nát, cái mạng nhỏ của mình hoàn toàn nắm giữ ở Tần Lang trong tay. Không giết ngươi, vậy thì muốn xem ngươi biểu hiện. Tần Lang cười đối với Xà Đạm nói ra, tay phải lại thoáng dùng sức ngắt thoáng một phát. Xà Đạm lập tức cảm thấy trái tim một hồi kịch liệt đau nhức, nhưng nghe Tần Lang ý tứ. Tựa hồ mình còn có khả năng bất tử, lập tức phải bắt ở cây cỏ cứu mạng, Tần Lang, không, Tần, Tần đại nhân, ngài nói cái gì ta đều nghe theo. Chương 329, Xả liêu Cá Đạm. Ơ, đại nhân. Vừa rồi ta hay là nên cái chết tảo bạt tình, hiện tại làm sao lại thăng cấp trở thành đại nhân rồi hả? Tần Lang tay một xoa bóp, rất có vận luật cảm giác, tựa như tại nét mỉ vắt tựa như, còn nóng hầm hập đấy. Xả Đạm mặt không ngừng run rẩy lấy, trong nội tâm đem Tần Lang ngạch tổ tông 18 đời đều mang mấy lần, có thể là trái tim của mình tại người ta trong tay, không thể không cúi đầu. Không không không, ngài là đại nhân, ta mới được là tạo bà tinh, mong rằng đại nhân tha mạng, ta thể về sau không bao giờ nữa cùng đại nhân đối nghịch rồi. Xà Đạm mặt lại quất một cái, hiển nhiên là lại bị Tần Lang ngắt thoáng một phát. Thủ lĩnh ngẩng đầu lên nhìn nhìn, có chút khó hiểu đối với hồn đạm nói ra, như thế nào đi lâu như vậy hả? Một cỗ nhân loại thi hải mà tôi, ba đến hai lần xuống tiểu hút sạch sẽ đi à nha. Đoán chừng là nghẹn một bụng tức giận, ở đàng kia chút giận đâu rồi, bất kể hắn. Hồn đạm ngược lại là đoán rất đúng đích. Ai, Xà Đạm tiểu là khó có thể khống chế tâm tình của hắn bằng không thì tu vi của hắn nói không chừng đều có thể vượt qua ta rồi thiên phú của hắn so với ta hiếu thắng chỉ là tâm tính thượng sai rồi thủ lĩnh lắc đầu nói ra ở loại địa phương này ai đều có chút vội vàng sao động ta và ngươi cũng không ngoại lệ hồn đạm bất đắc dĩ khoa tay múa chân lấy lập tức nói chúng ta không thể ngồi chờ chết phải chủ động xuất kích tìm kiếm đường ra bằng không thì ngồi ở trên thi hài này bay tới thổi đi khi nào là cái đầu một lát nữa đợi xả đạm sau khi trở về chúng ta lập tức tiểu ly khai tại đây hồn đạm khoa tay múa chân nói ly khai tại đây đỉnh đầu dưới chân đều không đến lực, phân tán làm sao bây giờ? Thủ lĩnh lo lắng mà nói, yên tâm, dùng dây thường đem ba người chúng ta buộc chặt cùng một chỗ, bất luận cái gì thời điểm đều có thể lẫn nhau chiều ứng. Hôn đạm nói, cũng chỉ có như thế. Thủ lĩnh bất đắc dĩ, trong nội tâm rất là kỳ quái, xả đạm như thế nào vẫn chưa trở lại. Xả đạm không phải là không muốn trở lại à? hắn là về không được à? Trái tim bị người nít trong tay, so chăn nhỏ người nằm muốn nghiêm trọng nhiều hơn. Đại nhân, túi chữ vật cũng cho ngài rồi, ngài muốn ta giúp ngài làm sự tình ta cũng đáp ứng ngài, ngài có thể thả ta đi. Xà đạm thanh em có chút hư nhiều rồi, cứ như vậy trong chốc lát, hắn đã mất quá nhiều máu huyết. Ân, còn có cuối cùng một sự kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta rồi, ta sẽ tha cho ngươi. Tần Lang vừa cười vừa nói, còn có, ta làm ngươi tổ tông a. Xà đạm trong nội tâm tại chú lên, hắn không thể ăn hết Tần Lang thịt, thế nhưng mà hắn chỉ có cố nén lửa giận, ngược lại rất là cung kính nói, đi, ngài bảo ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngài. Chuyện này rất đơn giản, để cho ta hút ngươi đi, như thế nào đây? Tần Lang âm hiểm cười nói, hấp, hút. Xà đạm đột nhiên biến sắc. Còn chưa tới kịp nói chuyện, hắn đã cảm thấy Tần Lang năm chính mình trái tim tay đột nhiên nắm chặt, trái tim của mình văng cái đã bị bóp vỡ rồi. Trong cơ thể hắn huyết nhục không tự chủ được nhuãn bắt đầu chuyển động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, xương cốt của mình vậy mà tại biến nhuãn hòa tan, cùng huyết nhục dung hợp cùng một chỗ, lại nhìn Tần Lang con mắt, vậy mà biến thành một đôi huyết nhãn. "Hóa, hóa huyết thuật. Ngươi như thế nào hội ta ám huyết thần điện tuyệt học? Ngươi, ngươi, không có khả năng, ta có thể nào bị ngươi hút rồi hả?" xả đạm thân thể vùng vây đứng dậy, Tần Lang vậy mà tại trêu đùa hí lộng chính mình chính mình cái gì đều nói cho hắn biết, hiệu vấn tất đáp, hắn đã nhận được nhiều như vậy tin tức có giá trị, cuối cùng lại vẫn muốn hút chính mình. hắn không phải ám huyết thần điện người, tại sao phải hóa huyết thuật? Theo con của hắn đến xem, vậy mà có được huyết đồng. hắn hóa huyết thuật rõ ràng so với chính mình nắm giữ cao hơn một cấp bậc. hắn hiện tại rốt cục minh bạch thần điện tại sao phải đối với cái này tự hạ lệnh truy sát rồi, phương diện khác không nói, chỉ là hắn có thể dựa vào hóa thần kỳ tu vi, theo chính mình ba trong tay người trốn chạy để khỏi chết, giờ phút này càng là có gan đến ám toán chính mình, người này tựu nhất định là ám huyết thần điện đại địch tuyệt đối không thể để cho hắn hút ta, ta thế nhưng mà ý tâm cường giả, có thể nào bị một cái hóa thần kỳ còn sâu cái kiến hút? Ta bách niên tu vi, quyết không thể trôn vùi tại trong tay của hắn. Xả đạm trong nội tâm rất không cam, dốc sức liều mạng rãy rồi lấy, muốn lưu lại huyết nhục của mình tinh hoa. Thế nhưng mà hắn hiện tại một tia lực lượng đều sử không đi ra, trái tim đều bị bóp vỡ rồi, cốt đầu đều bị hòa tan, hắn dựa vào cái gì lưu lại huyết nhục của mình? À, không muốn à? Cầu van xin ngài, không muốn hút ta, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi à? Chỉ cầu ngài có thể lưu ta một mạng A Sự đạm trong mắt không cam lòng rốt cục biến thành tuyệt vọng, đau khổ kêu rên, hy vọng xa vời tần lang có thể đột nhiên thiện tâm đại phát, làm cho chính mình một mạng. Thế nhưng mà đích thân đến làm sao cho hắn cơ hội? Đối với địch nhân, tựu nhất định phải hung ác, không phải hắn chết, tựu làm mình chết. Đổi lại góc độ, nếu là tần lang đã rơi vào trong tay của hắn, tần lang càng là cầu xin tha thứ, đoán chừng hắn hành hạ được lại càng tăng tàn nhẫn. Không có việc gì không có việc gì a, nghe lời, lập tức tốt rồi. Tần lang như là tại dỗ tiểu hài tử tự như, trên mặt tà dị mà cười cười, trên tay hút nhưng lại không ngừng. Từng đạo huyết nộc chuyển hóa thành huyết tinh chi khí bị Tần Lang hút vào trong cơ thể. Một cái ý tâm cường giả huyết nộc tinh hoa, đối với một cái hóa thần kỳ tu sĩ mà nói, quả thực đều có thể bắt hắn cho chống đỡ phát nổ. Bất quá đối với Tần Lang mà nói, cũng gần kề chỉ là đánh cho mấy cái ở mà thôi. Đại lượng huyết tinh chi khí không ngừng bị Tần Lang hút vào trong cơ thể, trong thân thể mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tế bào đều xâm nhiễm lên một mảnh huyết hồng chi sắc. Huyết tinh chi khí chính giữa, tựa hồ còn có xả đạm tiếng tiêu rên. Mà để cho nhất Tần Lang mừng rỡ chính là, tại hút xả đạm huyết nộc về sau, Vậy mà đã có được xả Đạm Bách niên tu luyện trí nhớ. Theo hắn sinh ra, đến trưởng thành làm người, trùng hợp bước lên con đường tu tiên, theo lần thứ nhất giết người, đến gia nhập Ám Huyết thần điện, lại đến bốn phía đốt giết đánh cướp. Xả Đạm đích nhân sinh cuộc sống, rõ muồn một trước mắt, nương theo lấy bị Tần Lang hút huyết đục, hào không lộ chút sơ hở hiện ra ở Tần Lang trong óc. Cái này xả Đạm thật đúng là chết không có gì đáng tiếc, 12 tuổi mà bắt đầu giết người, hơn nữa giết còn là cha mẹ của mình, tu luyện tới ý tâm về sau, vậy mà hút sư phụ của mình, càng cưỡng gian chính mình sư mẫu, thực mẹ nó là tên khốn kiếp bá loại người này. Chết một ngàn lần đều không đủ. Tần Lang xem lấy xả đạm trí nhớ, đối với hắn cả đời giết chóc như lòng bàn tay, trong nội tâm đối với hắn sát niệm càng lớn vài phần. Đoán chừng ngươi không ngờ rằng ngươi sẽ có hôm nay à? Ta xem như bằng những bị kia ngươi giết người chết báo thù rồi, tiếp sau đầu thai đi làm đầu heo à? Mới có thể giảm bất tội lỗi của ngươi. Tần Lang thản nhiên nói, hai tay khép lại, đem xả đạm trong cơ thể cuối cùng một đạo huyết nục thôi rồi. Xả đạm huyết nục tinh khí tại Tần Lang trong cơ thể đeo gen, thế nhưng mà như trước bị Tần Lang kể hết luyện hóa hấp thu, cuối cùng trong đan điển, nương tụ thành ba khoáng nguyên khí chi tinh thật sự là lợi hại à? Hút một cái ý tâm tiểu thành tu sĩ, vậy mà có thể ngưng tụ ba khoản nguyên khí chi tinh như vậy tu luyện, thật sự là quá là nhanh. Tần Lang trong nội tâm mừng thầm đạo, nhìn xem trong tay còn đứng cái này xả đạm, trên mặt cười cười, đã có một cái âm hiểm kế hoạch. Tần Lang theo xả đạm trên bụng cửa động chui đi vào. Tần Lang như mặc quần áo đồng dạng, đem xả đạm ra người mặc ở trên người của mình, dùng hắn tu vi hiện tại đã có thể khống chế trên người cơ bắp, sự chi cùng xả đạm ra người càng thêm phù hợp. Như thế không tệ thuật dịch dung. Tần Lang lạnh lùng cười nói, trong đan điền nguyên khí chi tinh đông đưa trên người vậy mà tản mát ra xả đạm khí tức chỉ có điều ở cái địa phương này vô luận là cái gì khí tức sau lưng thủ lĩnh cùng hồn đạm đều không thể phát giác đồng dạng hình dạng đồng dạng khí tức đồng dạng trí nhớ như thế thuật dịch dùng ai có thể nhìn thấu tần lang cười đáp ý chậm rãi xoay người hướng phía thủ lĩnh cùng hồn đạm đi tới động tác của ngươi cũng quá chậm khí vung được không sai biệt lắm a thủ lĩnh nhìn xem xả đạm hai tay qua tay múa chân lấy hai người các ngươi ra hỏa tạo một không thể so với xả đạm thiếu ám huyết thần địa người đều đang chết tần lang trong nội tâm hung dữ nói trên tay lại đối với thủ lĩnh khoa tay múa chân nói các ngươi nói rất đúng bây giờ không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm chúng ta hay vẫn là hảo hảo thương lượng một chút đối sách à không thể ở chỗ này ngồi chờ chết như vậy là được rồi vừa rồi hồn đạm đã có cái kế hoạch chúng ta bàn bạc kỹ hơn thoáng một phát xà đạm vậy mà khai khiếu rồi hả thủ lĩnh rất là vui vẻ xà đạm đi đến lúc trước vị trí thời gian dần qua ngồi xuống trong ánh mắt huyết quang thoáng thu liễm hiện đầy tơ máu theo xà đạm trong trí nhớ hắn cũng là biết được rồi Hóa huyết thuật kỳ thật cũng chia mấy cấp bậc, mà rõ ràng nhất đặc thù tiểu là trong con mắt huyết quang nồng độ. Cấp thấp hóa huyết thuật trong con mắt chỉ là có chứa một tia nhàn nhạt tơ máu, cao cấp hóa huyết thuật tơ máu thì là hiện đầy toàn bộ đồng tử, mà cấp cao nhất hóa huyết thuật toàn bộ đồng tử đều sẽ biến thành một mảnh huyết hồng. Thì ra là huyết đồng Bình thường đích đê giai đệ tử tu luyện hóa huyết thuật chỉ có thể hút một loại yêu thú hoặc là tu vi xa so với chính mình thấp tu sĩ huyết đủ, mà một ít cao đẳng đệ tử tu luyện hóa huyết thuật tắc thì có thể hút cùng mình ngang cấp tu sĩ huyết đủ. Lúc này phía trên. Hóa huyết thuật đẳng cấp cao nhất có thể hút tu vi so với chính mình cao tu sĩ hoặc yêu thú huyết đủ có thể tu luyện tới đẳng cấp cao nhất hóa huyết thuật đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thần điện tinh anh hoặc là cao tầng hậu bối đệ tử cho nên những cái kia nhị đại đệ tử tốc độ tu luyện đều đặc biệt nhanh ngươi ngắm lại đầu mình bên trên có người không có việc gì chảo mấy cái tu vi cao thâm tu sĩ đánh cho bị dày vò cho người đi hút rồi ngươi tu luyện có thể không nhanh sao xem ra lại quái cùng giao mãng cũng không phải bình thường đệ tử a khẳng định tại ám huyết thần điện trong là có bối cảnh người. Tần Lang trong nội tâm âm thầm tư lấy nói: Xả Đạm, chúng ta ở chỗ này đã xuống dưới cũng không biện pháp. Vừa rồi ta cùng với thủ lĩnh thương lượng đã qua, dùng dây thừng đem ba người chúng ta trói lại, mượn nhờ tại đây trôi nổi vật. Trước bốn phía điều tra một phen nói sau. Hồn Đạm đối với Xả Đạm khoa tay múa chân nói: Như thế một cái không tệ phương pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai tại đây. Ta cũng không muốn biến thành tại đây một cỗ thi hải. Xả Đạm liếc nhìn chung quanh, tuy nhiên phát tiết một phen, tựa hồ vẫn có nôn nóng. Đối với Xả Đạm lo lắng, thủ lĩnh cùng Hồn Đạm chỉ có thể nhìn nhau, trầm mặc mà chống đỡ, bởi vì Xả Đạm. Kỳ thật cũng là chúng trong nội tâm suy nghĩ đấy. Đến, căn này dây thường chính là dùng một đầu thất cấp yêu thú gần chế thành, phi thường cứng cỏi, mọi người đem hắn buộc tại trên người mình. Hồn đạm theo trên lưng giải một đầu màu trắng dưới sợi dây đến, một đầu đưa cho thủ lĩnh, một đầu đưa cho xả đạm, mà chính hắn thì là ở chính giữa. Tại sao là ngươi ở bên trong? Hai người tu vi đều so với ta mạnh hơn, có lẽ để cho ta đến chính giữa đến mới được là. Xả đạm bất mãn khoa tay múa chân đạo, chính giữa vị trí là an toàn nhất, hắn tự nhiên muốn tranh thủ thoáng một phát. Cái này dây thường chính là một kiện pháp bảo ta ở chính giữa mới có thể rất tốt thi triển điều động là ba người chúng ta sói nhà có nhau lẫn nhau chiều ứng ngươi nếu là cũng có một món đồ như vậy phát bảo ngươi cũng có thể ở chính giữa hôn đạm lạnh lùng khoa tay múa chân nói tốt rồi chính giữa bên cạnh đều đồng dạng mặc kệ ở đâu có biến đều có thể lẫn nhau chiều ứng tranh giành cái này làm gì thủ lĩnh không kiên nhận nói đem dây thừng một đầu thắt ở rảnh tay bên trên hừ xả đạm hư lạnh một tiếng đều chẳng muốn đi khoa tay múa chân rồi không có đem dây thường hệ tại trên thân thể chỉ là cầm thật chặt dây thường đi thôi Hồn đạm qua tay muối chân thoáng một phát, dưới chân nhẹ nhàng một, đã đi ra yêu thú thi hải. Dây thừng hai đầu thủ lĩnh cùng xả đạm cũng đi theo đã đi ra, chỉ là xả đạm động tác tựa hồ là chậm một phần, thoáng đã rơi vào đằng sau. Chương 330, thần bí hình cầu. Hồn đạm phiêu tại phía trước nhất, dây thừng thắt ở bên hông, thủ lĩnh tại tay phải của hắn bên cạnh, mà xả đạm thì là tại tay trái của hắn bên cạnh chậm rãi từ từ bay, hắn đều lười có thể trôi nổi thi hải một lực, toàn bộ nhờ hồn đạm lực lượng lôi kéo đi phía trước phiêu. Hai người này đều không thể so với xả đạm, hồn đạm âm tàn cẩn thận. Thủ lĩnh Tu Vi quá mạnh mẽ, trừ phi là có vạn toàn nắm chắc mới có thể ra tay. Chốn ở xà đạm túi ra ở dưới Tần Lang, nhìn xem trước người hai người, trong mắt tích lưu tích lưu chuyển. Tần Lang có một cổ dự cảm, mình nếu là có thể hút hai người này, đã lấy được trí nhớ của bọn hắn về sau, vô cùng có khả năng mượn nhờ lực lượng của bọn hắn cùng kinh nghiệm đột phá đến ý tâm kỳ, đến lúc đó hắn mới chân chính có tư cách trở thành cường giả. Chỉ là cứ như vậy bay, lúc nào mới có thể xem như thời cơ tốt, Tần Lang mình cũng không biết, không biết nhẹ nhàng bao lâu. Trên đường đi ngoại trừ tùy ý có thể thấy được nhân loại hoặc yêu thú thi hài bên ngoài, những thứ khác không có cái gì, mấy người cũng dừng lại nhiều lần, hốt một vài thi hài huyết nục về sau, khôi phục tiêu hao. Thủ Linh lôi kéo dây thừng, hồn đạm lập tức quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Tần Lang cũng nhìn qua tới, phát hiện Thủ Linh trợn mắt há hốc mồm biểu lộ, một tay chỉ vào xa xa. Theo Thủ Linh ngón tay phương hướng nhìn qua tới, Tần Lang gặp được một cái vô cùng cực lớn hình tròn vật thể. Cái này hình tròn vật thể chỉnh thể hiện lên màu vàng đất, so Tần Lang nhìn thấy qua bất kỳ vật gì đều nhỏ cực lớn, tại hình cầu trung quanh có một ít rất nhỏ là cắt bụi tại phiêu đãng ba người liếc nhau sau đó hướng phía quả bánh kia hình vật thể phiêu tới chờ đến quả bánh kia hình vật thể trước mặt mới phát hiện những phiêu đãng kia cắt bụi kỳ thật tiểu là đầy trời khắp nơi thi hải nam nữ lao hấu, có tu sĩ cũng có trong tá lót hải nhi có cực lớn yêu thú còn có nuôi trong nhà hát yêu mẹ nhìn xem khổng lộ như thế thi hải bầy tần lang lại càng hoảng sợ trang diện thật sự là quá tham thiết rồi mà ngay cả đem giết lục cho rằng chuyện thường ngày thủ lĩnh cùng hồn đạm hai người cũng là bị một màn này cho sợ ngây người tại trong ấn tượng của bọn hắn đừng nói nhiều như vậy Thi Hải, mà ngay cả nhiều người như vậy, bọn hắn đều không có duy nhất một lần nhìn thấy qua, đây là suốt một quốc gia người sao? hoặc là thêm nữa bốn, xem bộ dáng của bọn hắn, có ít người trên mặt còn rất an tưởng, có chút hài Nhi thậm chí còn tại mẫu thân trong ngực bú sữa mẹ, một ít nam tử trong tay còn ôm một hai cái xinh đẹp nữ tử, tựa hồ tử vong đối với bọn họ mà nói, đến vô cùng đột nhiên, thế cho nên bọn hắn căn bản không có phát giác được bất luận cái gì mánh khỏe, tự đi đời nhà ma rồi, mà để cho Nhất Tần Lang ngoài ý muốn chính là, những người này ăn mặc cùng Tử Dương Tinh người hoàn toàn bất động. Tuy nhiên hắn bản thân mình không có nhiều kiến thức, thế nhưng mà hắn có được xả đạm trí nhớ a, mà ngay cả xả đạm trong trí nhớ cũng chưa từng có nhìn thấy qua như vậy cách ăn mặc nhân loại. Chẳng lẽ bọn hắn không phải tử dương tinh người? Cái tiêu thi thể của bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện tại thao thiết bí cảnh ở bên trong, hoặc là nói bọn họ là trước đây thật lâu nhân loại. Tần Lang càng ngày càng làm không rõ tình huống rồi, tại đây hết thảy đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, muốn hay không đi cầu trên hạ thể rõ xét thoáng một phát. Thủ lĩnh giật giật dây thừng, cùng hồn đạm cùng xả đạm khoa tay múa chân nói, ân đi lên xem một chút. Hồn đạm còn không có tỏ thái độ, xà đạm cũng đã khoa tay múa chân đi ra. Hồn đạm đương nhiên không có ý kiến, hai chân tại một cô thi hải bên trên dữ mạnh, bay bổng hướng phía hình tròn vật thể phiêu tới. Tần Lang lúc này ngược lại là chủ động rồi, không có rơi ở phía sau, tại đây vậy mà xuất hiện một cái thật lớn như thế lỗ thai cầu, nói cái gì cũng mau mau đến xem. Dù sao, so về hút thủ linh cùng hồn đạm, Tần Lang càng muốn tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Càng la tới gần cự cầu, lại càng thấy được từ thân nhỏ bé, đồng thời lại vẫn có một cổ như ẩn như hiện lực hút. Thêm tại tần lang bọn người trên người, tần lang buông lỏng tay ra ở bên trong dây thừng, thân thể của hắn không tự chủ được hướng phía cự cầu rơi xuống suy sụp. Hắn nhớ rõ, đầu của mình hướng phía cự cầu bay qua, thế nhưng mà rơi xuống về sau, nhưng lại hai chân rơi vào hình cầu lên, tự cùng dẫm nát trên mặt đất một loại. Cái này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần lang đi tại hình cầu lên, thủ lĩnh cùng hồn đạm cũng là thời gian dần qua rơi xuống. Liếc nhìn ra ngoài, đều là ố vàng sắc hình cầu mặt ngoài, vậy mà cùng rơi vào cả vùng đất một loại. Tần lang dùng chân đập mạnh thoáng một phát, dưới lòng bàn chân phi thường cứng rắn tựa như một cái thiết cầu một loại, tại đây có lực hút, chẳng lẽ là một khoả cùng loại cùng tinh cầu đồ vật? Hôn đạm nhảy dựng lên, sau đó thân thể là tự nhiên nhưng đích rơi xuống, mà thủ linh thì là không ngừng đi tới đi lui, túi đầu trầm tư, tinh cầu, tần lang âm thầm lầm bầm đạo, lại nhìn nhìn tại hình cầu bên ngoài phiêu đạm thi hải, tần lang trong nội tâm sinh ra một cái không thể tưởng tượng nội nghĩ cách, nếu như đây là một cái tinh cầu, đây chẳng phải là nói, cả cái hành tinh người đều chết hết, một nghĩ đến đây, tần lang liền vòng quanh ố vàng sát hình cầu quay vòng lên, một vòng nghi xuống, hắn phát hiện toàn bộ hình cầu bên ngoài, tất cả đều là dầm dặm chẳng trị thi hải, thô sơ giản lược đoan trưởng, không dưới mấy tỷ thi thể. thế nhưng mà, nếu như đây là một cái tinh cầu, như thế hoàn cảnh, như thế nào sinh tồn đâu này? ố vàng sắc hình cầu tựa như một cái đại thiết cầu một loại, cứng rắn vô cùng. tần lang dùng kiếm ở phía trên khắc hoa, một tia dấu vết đều không có để lại. động động a, ngươi đến cùng tại nơi nào hả? mau ra đây tiết lộ á. tần lang đầu góc đều lấy hết đều nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể là bất đắc dĩ hô. ai biết như vậy một hô? Trong nội tâm ở chỗ sâu trong lại nhớ tới một thanh âm, "Tần Lang, ngươi đi cái này hình cầu đỉnh cao nhất nhìn xem, có không có một cái nào rất tiểu rất động nhỏ khẩu?" "A, động động, ngươi đi đến nơi nào rồi hả? Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu này." "Ô ô ô, động động, ngươi có thể xuất hiện." Nghe được động linh đã lâu thanh âm, Tần Lang khó giấu kích động trong lòng, suýt nữa tiểu lệ nóng doanh trọng rồi. "Việc này về sau chậm rãi nói cho ngươi, ngươi trước đi xem, có thể hay không tìm được cái kia động." Động linh thanh âm cực kỳ rất nhỏ, như ẩn như hiện, lại để cho Tần Lang trong nội tâm sợ hãi nhanh é e sợ cho thằng cái lại nghe không được rồi, tốt đã có động linh chỉ dẫn, tần lang lập tức trong nội tâm thì có ngọn nguồn rồi, lập tức vung tiểu hướng phía hình cầu đỉnh chạy tới, tìm toi cả buổi, căn bản không có tìm được động linh theo như lời chính là cái kia lỗ nhỏ rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng động linh nói ra, tìm không thấy, tiểu cùng một đại thiết cầu tự như không có cửa động, xem ra đây là một khóa tử tinh rồi, các ngươi ở chỗ này đoán chừng cũng phát hiện không được cái gì, động linh thấp giọng nói tử tinh, động linh ta đến cùng ở địa phương nào, như thế nào mới có thể đi ra ngoài à? Tần Lang lo lắng hỏi, ngươi đừng nội, ngươi hãy nghe ta nói, tại đây khả năng không chỉ như vậy một cái tử tình, trong chốc lát các ngươi nếu là đã tìm được những thứ khác tử tinh, ngươi chịu tới chống đỡ đầu tìm có hay không động. Nếu là nếu như mà có, ngươi lại bảo ta, ta khả năng còn phải biến mất trong chốc lát, ta phải nghĩ biện pháp lại để cho hư không chi cây mau chóng dài ra, nhớ kỹ lời nói của ta. Động Linh thanh âm rất là rồn rập, sau khi nói xong không đợi Tần Lang phản ứng, lại biến mất không thấy. Này, uy, động động, động ca, động ra, ngươi nói rõ ràng a, xin nhờ. Như thế nào nói đi là đi a. Tần Lang quả thực tiểu bó tay rồi, thật vất vả đã có cái thứ tử, đi ra bước lên cái phao tiểu lại không thấy rồi. Lúc này, thủ lĩnh tại hình cầu bên trên quấn một vòng mấy lúc sau, đã tìm được Tần Lang. Xà đạm, có phát hiện hay không cái gì?" "Xa xa đấy." Thủ lĩnh mà bắt đầu khoa tay múa chân rồi. Cái gì biểu diễn không có. Tần Lang rất là thất vọng lúc đầu, hắn thật sự rất thất vọng. "Ai." Thủ lĩnh cũng lắc đầu. "Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng còn có cùng loại hình cầu." Tần Lang đối với thủ lĩnh nói ra Ba người lại lần nữa dùng dây thừng liên lại với nhau, đã đi ra cái này một khỏa ố vàng sắt hình cầu, theo dập dàm chẳng chị thi bảy ở bên trong xuyên ra ngoài. Tần Lang cảm giác toàn thân đổ mồ hôi đều bị dựng lên. Mặc dù không có phát hiện gì, nhưng là nhiều như vậy thi hải, ngược lại là có thể cho rằng tiếp tế, một lát cũng sẽ không có dầu hết đèn tắt nguy hiểm. Thủ lĩnh nhìn phía sau thi bảy, vậy mà rất là an tâm nói, hôn đạm vậy mà tràn đầy đồng cảm được rồi đầu. Thật sự là lưỡng cái đồ biến thái, chờ có cơ hội nhất định đem các ngươi lượng cho rằng của ta tiếp tế. Tần Lang nhìn xem thủ lĩnh cùng hôn đạm, hung dữ nghĩ đến. Ly khai tại đây về sau, không biết nhẹ nhàng rất xa, tại tần lang thiên hô vạn hoán bên trong có một cái cự đại hình cầu ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, cái này hình cầu hoàng trong mang lục, so về vừa bắt đầu cái kia ố vàng sắc hình cầu tựa hồ muốn lớn hơn vài phần, hình cầu bên ngoài như cũng là rầm rạp chẳng chị làm cho người phát lệnh thi bảy, ba người lại một lần nữa đã rơi vào màu vàng xanh lá hình cầu lên, riêng phần mình hướng phía một cái phương hướng triển khai tìm đòi. Tại thủ linh cùng hồn đạm Ly khai ánh mắt về sau, tần lang lập tức hướng phía hình cầu đỉnh cao nhất chạy tới, tìm kết quả lại để cho hắn thất vọng cái này hình cầu ngoại trừ nhan sắc không giống với bên ngoài những thứ khác cùng cái kia ố vàng sắc hình cầu đại khái giống nhau ba người đều không có thu hoạch thất vọng rồi rời đi cái này quả hình cầu kế tiếp trong thời gian ba người liên tiếp phát hiện vài quả cực lớn hình cầu khác biệt duy nhất cũng chỉ là nhan sắc bất đồng mà thôi hiện tại ba người lại đáp xuống một quả màu đỏ hình cầu lên tần lang như cũng là tại hình cầu đỉnh cao nhất tìm đòi vốn không coi ôm bao nhiêu hy vọng hắn vậy mà trên mặt đất phát hiện một cái cực kỳ mảnh động nhỏ cầu cái này cử động cũng không sâu nghiêm khắc lại nói tiếp tối đa xem như một cái loãng mà thôi thế nhưng mà tìm tòi nhiều như vậy hình cầu đây là viên thứ nhất xuất hiện lon đấy thần lang lập tức ở trong nội tâm kêu gọi khởi động linh tại kêu gọi nửa ngày trời sau động linh rốt cục đã có đáp lại tìm được cửa động rồi hả động linh thanh em như trước rất nhiều ách không biết cái này có tính không thần lang nhìn qua trên mặt đất tiểu lõm, hỏi ai biết động linh xem xét lại mừng rỡ nói thật sự là quá tốt xem ra cái này tinh hạch còn chưa chết tấu chúng ta có hy vọng ly khai tại đây rồi thật sự sao thần lang lập tức vui mừng nhảy dựng lên Ân. Ta cũng không ngờ rằng thao thiết trong bụng vậy mà sẽ có như vậy tồn tại, hơn nữa còn là một cái vật còn sống, mặc dù chỉ là con nhỏ, nhưng là như trước không phải ta và người khóa có thể chống lại đấy." Động Linh thấp giọng nói. "À, vật còn sống? Ngươi nói là vật gì? Ta hiện tại đến ngọn nguồn tại nơi nào?" Tần Lang không hiểu ra sao. "Tinh không cự thú, ngươi bây giờ tại một chỉ tinh không cự thú trong bụng." Động Linh trầm thấp nói. "Tinh không cự thú? Cái kia là vật gì?" Tần Lang hỏi. "Đó là sinh hoạt tại trong hư không một loại cường đại cự thú, dùng tinh cầu linh khí là thức ăn." Ngươi trò đã thấy những hình cầu kia đều là bị tinh không cự thú nuốt vào tinh cầu, bị tiêu hóa không sai biệt lắm về sau, chỉ còn lại có một ngôi sao hạch." Động Linh nói ra. "Của ta cái thiên, nuốt, nuốt vào một khóa tinh cầu." Động Linh lại để cho tần lang trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Chương 331: Tinh không cự thú. Tinh không cự thú thập phần cường đại, vừa ra đời tiểu có thể so với thần tâm cường giả, trưởng thành tinh không cự thú, so thiên tâm cường giả đều muốn đáng sợ. Bất quá tinh không cự thú đều là một mình hành động, một mình tại tinh tế gian du đãng, gặp được một ít tiểu nhân tinh cầu sẽ đi đầu thôn phệ trên tinh cầu linh khí, đại linh khí thôn phệ hầu như không còn về sau, sẽ đem cái tinh cầu kia trực tiếp nuốt vào. Động linh trầm dài nói, ba mẹ nó, như vậy quá kinh khủng a, vừa ra đời tiểu có thể so với thần tâm cường giả, còn nuốt tinh cầu. Tần Lang dung động nói, thế nhưng mà nghĩ lại, lại cảm giác có điểm gì là lạ, có thể là chúng ta không phải tại thao thiết bí cảnh đấy sao? Làm sao lại đột nhiên bị tinh không cự thú nuốt vào trong bụng? Dùng của ta phỏng đoán, cái này chỉ tinh không cự thú là bị thao thiết cho nuốt, sau đó chúng ta tiến vào thao thiết trong cơ thể về sau lại bị cái này tinh không cự thú cho nuốt ta đều nhanh cho cuốn chó luôn nói cách khác ta bây giờ đang ở tinh không cự thú trong bụng tinh không cự thú lại đang thao thiết trong bụng mà thao thiết lại ở vào trạng thái chất giả thần lang chóng mặt chóng mặt lúc linh nói ân ngươi nói không sai động linh gật gật đầu Chóng luôn chóng luôn thần lang vẫy vẫy đầu hỏi vậy làm sao ngươi biến mất lâu như vậy ta đều nghĩ đến ngươi không thấy rồi thiếu chút nữa nằm chắc cá cho hụt chết bởi vì ngươi đang ở tinh không cự thú trong bụng tại đây tương đương với ở vào ngoài không gian trong hư không không có có không khí không có lực hút, không có bất kỳ pháp tắc trí lực, không có cái gì, ở vào hoàn toàn trạng thái chân không. cho nên, ngươi không cách nào cùng ta bắt được liên lạc. nếu không là ở tinh hạch lên, còn có cực nhỏ lượng không gian pháp tắc, ngươi làm theo không có cách nào cùng ta bắt được liên lạc. cha mẹ nó, khó trách, không nứt lời âm đều truyền bá không được. mấy người chúng ta nói chuyện tiểu toàn bộ nhờ khoa tay múa chân. Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà ở vào ngoài không gian trong hoàn cảnh. tại loại hoàn cảnh này bên trong, nhân loại thì không cách nào sinh tồn, cũng không cách nào tự do hoạt động chỉ có thiên tâm cấp bậc cường giả mới có thể tới đi tự nhiên mà ngươi nếu là muốn ở chỗ này bình thường hoạt động biện pháp duy nhất tiểu là dựa vào hư không chi thụ động linh nói ra đúng nga ngươi trước kia tiểu đã từng nói qua tại trong hư không có một loại cùng loại với thiên địa nguyên khí tồn tại hư không tinh khí chỉ là nhân loại bình thường căn bản không cách nào cảm ứng được mà đã có động thiên ở bên trong đã có hư không chi thụ ta có thể hấp thu hư không tinh khí hóa thành đã dùng đúng vậy so về thiên địa nguyên khí hư không tinh khí phân bố càng thêm rộng lớn toàn bộ mênh mông trong vũ trụ không chỗ nào không có chỉ cần có thể hấp thu hư khí, minh công vũ trụ, ngươi đại có thể đi đấy. Động linh hương vừa nói, thế nhưng mà hư không chi thụ không phải còn chưa nảy sinh sao? Hắc hắc, ta không phải nói ta tại nghĩ biện pháp khiến nó mau chóng giải ra sao? Bằng không thì bảo ngươi tìm như vậy cái động đến làm gì vậy? Động linh vừa cười vừa nói, tuy nhiên tần lang chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn, nhưng lại y nguyên có thể tưởng tượng động linh nụ cười trên mặt. Đem ngón tay của ngươi cắm vào trong động kia, trong động chỉ huy tần lang. Tốt. Tần lang nghe lời làm theo, đem ngón tay cắm vào trong động kia sau đó hắn đã cảm thấy có đồ vật gì đó tại trong cơ thể mình di động, đâm rách đầu ngón tay, theo trong thân thể trôi ra, dĩ nhiên là một đầu màu đen dễ cây, dễ cây theo trong thân thể tháo chạy sau khi đi ra, thoáng cái tịu vào hình cầu trong động cậu, cứng rắn hình cầu lại bị thoáng cái đâm thủng, sau đó càng ngày càng dài dễ cây đâm đi vào. sau đó tần lang cũng cảm giác được một cổ chưa bao giờ có lạ lắm lực lượng, xuyên thấu qua dễ cây truyền vào trong thân thể của mình, cỗ lực lượng này vừa tiến vào tần lang trong cơ thể, lập tức cùng trong thân thể kim sắc nguyên khí xoắn lại với nhau, tựa hồ là thủy hỏa bất dung một loại chỉ là cố lực lượng này tuy nhiên hung mãnh, nhưng là không biết làm sao số lượng thật sự là quá ít, trong chốc mắt liền bị kim sắc nguyên khí cho đã chấn áp. Cẩn thận thăm dò, đem cố lực lượng kia che kín ngươi kinh mạch trên người, khống chế được nguyên khí, không muốn khi dễ người ta. Động linh vang lên. Tần Lang lập tức làm theo, một tia màu đen lạ lẫm lực lượng bị chọc bong đi ra, như là tại bố lưới một loại, Tần Lang đem hắn hiện đẩy trên người mỗi một đạo kinh mạch. Che kín về sau, Tần Lang trong đầu lập tức một cổ đau đớn, xuất hiện ngắn ngủi mê muội, sau đó, hắn lập tức tiểu có thể cảm giác được, thân thể từng cái lỗ chân lông, vậy mà bắt đầu trước hợp vậy mà hô hấp một loại ở hấp thu lấy trong hư không lực lượng tuy nhiên hấp thu độ phi thường chi chậm nhưng là tần lang lại cuồng hỷ đi ra điều này cũng làm cho ý nghĩa tại trong hư không tần lang rốt cuộc không cần dùng trong cơ thể nguyên khí đến duy trì tánh mạng của mình rồi thử thăm dò tần lang giải khai phong bế đường hô hấp coi chừng hít một hơi một đạo trước nay chưa có khí tức bị tần lang hút vào trong cơ thể tuy nhiên vẫn có chút không quá thói quen nhưng là như trước lại để cho tần lang mừng rỡ như điên thật tốt quá thật sự là quá thần kỳ không nghĩ tới ta vậy mà có thể làm được thiên tâm cường giả mới có thể làm được sự tình ha ha ha ha Tần Lang thoải mái nở nụ cười, hắn rốt cục có thể nghe được thanh âm của mình rồi. Hắn rốt cục có có thể cảm ứng được động thiên tồn tại, động thiên ở bên trong hết thể hay vẫn là như vậy quen thuộc, động linh thân thể tuy nhiên còn có chút hư ảo, nhưng là Tần Lang hay vẫn là thoáng gai ôm đi lên. Thật tốt quá, rốt cục lại gặp được ngươi rồi. Tần Lang kích động được suýt nữa rơi lệ. Ai nha, tốt rồi, đừng đau xót rồi, nổi ra gà tất cả đứng lên rồi, ngươi nhìn lúc cái gì? Động linh đẩy ra Tần Lang, chỉ vào bầu trời. Tần Lang nhìn qua tới, một quả màu đen cây giống vậy mà sinh trưởng ở không trung. Một đám lớn dễ cây đâm vào đến trong hư không, không ngừng có màu đen khí tức thông qua dễ cây truyền vào đến cây giống thân cảnh trong. Hư không chi thụ. Tần Lang hưng phấn hô: "Đúng vậy, mượn nhờ tinh hạch trong còn sót lại lực lượng, rốt cuộc sử hư không chi thụ dài đi ra, hiện tại nó đã có thể tự chủ hấp thu hư không tinh khí rồi, ta rất chờ mong hư không chi thụ lớn lên ngày nào đó, có được hư không chi thụ động thiên, ngẫm lại đã cảm thấy kích động, bực này kỳ ngộ, ta đoán chừng là động thần về sau một người duy nhất rồi." Động Linh hưng phấn nói: "Hảo hảo hảo, rất tốt." Tần Lang cũng hưng phấn được rất không chỉ là bởi vì hư không chi thụ giải đi ra, cùng với bởi vì hắn tại có thể hấp thu hư không tinh khí về sau, thân thể hoạt động không bao giờ nữa bị hạn chế. Thủ linh a, hồn đạm a, các ngươi chờ, ta lập tức tiểu tới thu thập các ngươi. Tần Lang xấu xa cười nói, thân niệm tràn ra, lập tức tiểu cảm ứng được hồn đạm vị trí, hướng phía hắn bay đi. Trước khi đều dùng phiêu, hiện tại rốt cục có thể bay rồi. Tần Lang thật sự là kích động được vô cùng, rất nhanh, hồn đạm thân ảnh xuất hiện ở Tần Lang trong tầm mắt, hắn làm theo tùy tiện bay qua, căn bản không có chút nào kiên kỵ. Hồn đạm cũng phát hiện ra hướng phía chính mình bay tới xả đạm, thoáng cái tiểu sợ ngây người, hắn sao có thể phi hành đâu này? Hồn đạm lập tức hướng phía xả đạm khoa tay múa chân, thế nhưng mà xả đạm căn bản không có phản ứng đến hắn, nhanh chóng hướng phía hắn bay tới, trong tay vậy mà nắm một thanh trường kiếm. Xả đạm, ngươi muốn làm gì? Hồn đạm hai mắt ngưng tụ, thời gian dần qua sau này thổi đi, muốn mạng của ngươi quá, còn có thể làm gì? Tần Lang âm hiểm thoáng một phát lời, một đạo ý niệm truyền vào hồn đạm trong đầu. Ngươi, ngươi, ngươi không phải xả đạm. Hồn đạm toàn thân chấn động. Cái thanh âm này căn bản không phải xả đạm, ngược lại là có điểm giống cái kia ai thanh âm, là ai đâu này. Trong khoảng thời gian ngắn làm sao nghĩ không ra rồi hả? Như thế nào, còn nhớ không nổi ta là ai sao? Tần Lang hướng trên người một kéo, đem xả đạm túi ra xé nát, lộ ra chính mình tướng mạo sắc có. Ngươi, ngươi là Tần Lang. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ xả đạm bị ngươi cho? Hồn đạm lập tức kinh hô nổi lên, đều đã quên thanh âm của mình căn bản không cách nào truyền bá rồi. Thế nhưng mà Tần Lang lại có thể nghe thấy hắn mà nói, vừa cười vừa nói, đúng vậy, xả đạm bị ta giết. Hiện tại đến phía ngươi. Tần Lang bay đến hồn đạm đỉnh đầu, chiếu vào một trường vô xuống đi. Hồn đạm muốn trốn tránh, thế nhưng mà thân thể di động cực kỳ chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Lang tay đập đã đến đầu của mình trên đỉnh. Cờ giặc. Hồn đạm cổ thoáng cái đa đoạn, cả cái đầu đều rơi vào trong lồng ngực. Hóa huyết thuật, hút. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, đem tay cắm vào hồn đạm trong bụng, không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đem hồn đạm cho hấp thành một trương ra người. A. Tần Lang ngẩng đầu lên, thoải mái đánh cho một cái ợ. Hồn đạm huyết nục tinh khí so sánh đạm còn muốn nồng đậm, chọn vẹn là tần lang ngưng tụ 4 khỏa nguyên khí chi tinh. Hiện tại tần lang trong cơ thể, chọn vẹn đã có được 12 khỏa nguyên khí chi tinh, sâu đẩy kim sắc bảo tháp tầng thứ nhất. Chương 332: Tam hồn tiên vận kỷ. Nhìn xem kim sắc bảo tháp bên trên 12 khỏa nguyên khí chi tinh, tần lang trong nội tâm bay lên một cổ hào hùng. Coi như là ở bên ngoài, ta cũng có thể bằng thực lực bản thân, cùng thủ lĩnh hào hào đấu một trận rồi. Tần lang tràn đầy tự tin nói: "Tần lang, hóa huyết thuật loại tu luyện này pháp môn thật sự là có thương tích tiến hóa." về sau hay vẫn là thiếu vận dụng thì tốt hơn. Độc Linh nhìn xem Tần Lang huyết sắc đồng tử, cao mày nói ra: "Ta đây đương nhiên biết rõ, chỉ là thân ở chỗ này, ta không giết bọn hắn, bọn hắn cửu muốn giết ta, tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn điểm, nhưng là đối với những ám huyết thần điện này tạm trùng mà nói, ngược lại là tiện nghi bọn hắn." Tần Lang đã lấy được hồn đạm trí nhớ, tự nhiên cũng hiểu được người này cũng là một cái tội ác chồng chất chi đồ, trên tay sát nghiệt không thể so với xả đạm thiếu. Kế tiếp, cửu là thủ lĩnh rồi, ta ngược lại là muốn hảo hảo cảm tạ hắn thoáng một phát, như không phải của hắn đội giết. Tu vi của ta chỉ sợ còn tăng trưởng không có nhanh như vậy." Tần Lang vừa cười vừa nói, hướng phía thủ lĩnh địa phương bay đi. Thủ lĩnh căn bản không biết hồn đạm cùng xà đạm cũng đã đã bị chết ở tại Tần Lang trong tay, bây giờ còn đang trên hình cầu này qua lại tìm đòi, chỉ là hắn cũng biết, chính mình không có khả năng sẽ có cái gì thu hoạch đấy. "Ai, tại đây đến cùng là địa phương nào? Như thế nào mới có thể lì khai tại đây hả? Tần Lang tên kia thật là một cái tạo bà tinh, ta tiểu buồn bực rồi, hắn gần kề chỉ là hóa thần kỳ tu vi mà thôi, làm sao lại khó như vậy quấn? Làm hại chúng ta lâm vào như thế hoàn cảnh nếu là lớn lên còn phải rồi hả? khó trách thần điện ở dưới chỉ lệnh là sinh tử bất luận. thủ lĩnh lầm bầm lầu đầu nói, miệng một chương một chương, chỉ là hắn căn bản nghe không được tự người nói, thủ lĩnh chính mình nghe không được, không có nghĩa là người khác nghe không được. hắn nói thầm một chữ không rơi chuyển vào tần lang lỗ thay, sinh tử bất luận. tốt người cái ám huyết thần điện, thật đúng là nhìn đến khởi ta, phát động cả môn phái đến truy sát ta, đến đây đi, ta tiểu sắm vai một hồi tiên hành giả, thay trời hành đạo. tần lang trong nội tâm vẫn hận nói, thủ lĩnh không có chút nào phát giác tại phía sau của mình. Một cái muốn chết sắt, thần đang tại hướng chính mình tới gần, chờ hắn đột nhiên tầm đó cảm giác được một hồi kịch liệt đau nhức thời điểm, Tần Lang bàn tay đã tại hậu tâm của hắn chỗ để lại một đạo sâu gần một tấc miệng máu. Tần Lang đột nhiên tập kích, vậy mà không có trực tiếp đâm thủ thủ lĩnh thân thể, chỉ là cái kia cường đại trùng kích lực, khiến cho thủ linh thân thể rất xa nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ta bị đánh lén. Thủ linh trong đầu trước tiên dần hiện ra ý nghĩ này, người còn phiêu trên không trung, thân thể nhanh chóng uốn léo đi qua, lập tức tiểu thấy được một cái bóng người quen thuộc. Tần Lang. Ngươi vậy mà không có chết. Thủ linh kinh hô lên, mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, tần lang vậy mà chính hướng chính mình bay tới, không hổ là ý tâm đại thành cường giả, thân thể thật không ngờ cường rắn, chỉ sợ đều có thể so với thép tinh chi thân thể đi à nha? Tần lang nhìn xem bàn tay của mình, chính mình âm thầm đánh lén, vậy mà không có một trường đâm thủng thủ lĩnh thân thể, phải biết rằng, tần lang tay hiện tại có thể toái thiết đồng tâm rồi. chết, ta tại sao phải chết? Tần lang thanh âm tại thủ lĩnh trong đầu vang lên, tiêu sái bay đến thủ lĩnh trước người mười trượng vị trí, lang không đứng thẳng. ngươi, ngươi, vì cái gì ta có thể nghe được thanh âm của ngươi? không phải vì cái gì ngươi có thể nghe được thanh âm của ta? thủ lĩnh kinh hoàng hô lên, tại đây không phải liền thần niệm đều không thể truyền lại sao? vì cái gì vừa rồi chính mình hô tần lang vậy mà có thể nghe thấy? thanh âm của hắn lại vẫn theo trong đầu của mình văng lên, hắn vì cái gì có thể bay đi? đừng suy nghĩ tựu dừng lại, thủ lĩnh quả thực muốn điên rồi, rất kinh ngạc a, còn có càng thêm kinh ngạc ngươi có muốn biết hay không? tần lang cười cùng thủ lĩnh nói ra, hắn cũng không nóng nảy, thủ lĩnh hiện tại tựu là mình trên tất thì cá, đảm nhiệm chính mình xâm lược, cứ như vậy rất hắn đi, thật sự là quá tiện nghi hắn rồi. Cảm thụ được phía sau lưng kịch liệt đau nhức, thủ lĩnh cảnh giác nhìn qua Tần Lang, cái này sát tinh vậy mà có thể ở chỗ này tự do hoạt động, chỉ bằng điểm này, tiêu dựng ở thế bất bại, chính mình phải nghĩ biện pháp triệu tập Sả Đạm cùng Hồn Đạm tới mới được, không thể bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi muốn triệu tập xả Đạm cùng Hồn Đạm, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không hô hô? Tần Lang bắt đà đến thủ lĩnh lập loè ánh mắt, tâm thần khẽ động, quán gia trợ thủ năng lực, hai đạo khói đen lăn lộn được đưa lên, trong sương khói, truyền ra hai đạo cả giọng rú thảm thanh âm, đúng là xả Đạm cùng Hồn Đạm tặn hồn tiếng ho hét, mang theo một tia hung lệ muốn muốn tránh thoát ra tần lang trong lòng bàn tay. Xà đạm cùng hồn đạm huyết nhục bị tần lang hút về sau, linh hồn bị đóng cửa cấm tại phiên vân kỳ bên trong, hiện tại phiên vân kỳ là hai hồn phiên vân kỳ. Cái gì? Xà đạm cùng hồn đạm linh hồn. Tần lang, ngươi đến cùng làm cái gì? Thủ lĩnh nhìn xem tần lang trong tay phiên cuộn khói đen, liếc tựu nhìn đi ra, lúc này một vòng mình cũng không thể tin được ý niệm trong đầu tự trong nội tâm sinh ra. Linh hồn của bọn hắn đều bị ta nhét tiến phiên vân kỳ bên trong, ngươi nói ta làm cái gì? Tần lang bàn tay chộp lại, một cây phiên vân kỳ xuất hiện trong tay. Tam giác tiểu kỳ không gió mà bay, hai đạo hắc khí ở phía trên xuyên thẳng qua. Bất quá ngươi không cần phải gấp, rất nhanh ngươi cũng sẽ biết trở thành phiên vân kỳ ở bên trong một đạo hồn phách, các ngươi tam huynh đệ chính dễ dàng gom góp một bản đánh đàn thổi tiêu phủ thì bà, chờ ta giết càng nhiều nữa ám huyết thần điện người, thu lấy càng nhiều nữa hồn phách, cho các ngươi gom góp một chi giàn nhạc. Thần lang càng nghĩ càng vui vẻ, quy hoạch nổi lên mỹ rượu lang đổ. Ngươi, ngươi ác ma này! Thủ lĩnh chỉ vào tần lang, phẫn hận hô lên, lại muốn giết chết chính mình, còn muốn giết càng nhiều nữa ám huyết thần điện người. Như thế cực kỳ tàn ác sự tình lại bị kẻ này nói mây trôi nước chảy, quả thực làm cho người tức lộn rồi ta. Cái lúc này, thủ linh tiểu phảng phất một cái người vô tội lê dân mắt tính, gặp phải tần lang bực này ác bá khi dễ, trong nội tâm rất là phẫn hận. Hắn giống như đã quên, tại người khác trong mắt, mình cũng là một cái tàn khốc ác ma. Ngay tại không lâu, chính mình còn mang đám người đuổi giết tần lang. Ai có thể ngờ tới, trong thời gian ngắn như vậy, con ngồi cùng thợ săn nhân vật, dĩ nhiên cũng làm đã xảy ra cải biến. Ôi ta đi, ngươi thật sự là quá khôi hài rồi. Tần lang ha ha nở đủ cười chính mình lại bị ám huyết thần điện người gọi là Á Ma. Cái này thật đúng là một loại vinh hạnh a. Thủ lĩnh nhìn xem Tần Lang trêu tức dáng tươi cười, trong nội tâm chìm đến đáy cốc, hắn mang người đuổi giết Tần Lang lâu như vậy, giết hắn chạy chối chết, hôm nay tình thế nhanh quay ngược trở lại, Tần Lang sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng là hắn không muốn chết ta, nhưng hắn là ám huyết thần điện đích thiên tài, sao có thể chết ở một cái không có danh tiếng gì ra hỏa trong tay. Mình còn có tốt tiền đồ, đố, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Thủ lĩnh nhanh chóng xoay người, hai chân trên mặt đất mạnh lật đạp, thân thể rất nhanh nhẹ nhàng đi ra ngoài nhìn xem thủ lĩnh đảo tàu thân ảnh, tần lang lắc đầu, tại trong hư không, thiên tâm thoáng một phát tu sĩ, hành động đều sẽ phải chịu thật lớn hạn chế, một cái tại tử dương tinh bên trên làm mưa làm gió ý tâm kỳ đại thành cường giả, ở chỗ này dĩ nhiên cũng làm như một chỉ châu chấu đồng dạng nhẹ đi, thật sự là làm cho người thốt thức. chẳng muốn với ngươi nhiều lời, cùng ngươi hai cái huynh đệ đánh bài đi thôi. tần lang lạnh lùng cười cười, thân hình lói lên, liền đi tới thủ lĩnh sau lưng. lúc này đây tần lang không có đánh lén, mà là một phát bắt được thủ lĩnh đầu, bạch kim giác hóa làm một chui dao găm, chém xéo cắm vào thủ lĩnh trong cổ một đường đi tốt. Chương 333, Hạo nhân chính khí. Nguyên lai like là như vậy, nói cách khác, một khỏa tinh cầu nếu là không có một cái thiên tâm cường giả tọa chấn, như vậy tiểu tùy lúc gặp phải lấy hủy diệt nguy hiểm. Tần Lang ngồi ở màu đỏ tinh hạch lên, cùng Động Linh nói chuyện với nhau đạo, ánh mắt hắn bên trong đích huyết sắc đã tiêu tán mở đi ra, lộ ra màu đen đồng tử. Người nói không sai." Động Linh nói ra. "Chậc chậc chậc, chúng ta đây Tử Dương tinh khẳng định không có bất kỳ tinh không cự thú dám đến xâm phạm, bằng không mà nói, chờ đợi nó khẳng định tiểu là như Lôi đỉnh công kích." Tần Lang âm thầm thở Đó là đương nhiên, Tử Dương tinh cao thủ phần đông, Thiên Tâm Cường giả cũng số lượng cũng không ít." Động Linh nói ra. Tại Tần Lang giết chết thủ lĩnh cũng hút huyết nục của hắn về sau, Tần Lang liền ngồi ở bóng màu hồng trên hạ thể, nghe Động Linh chậm rãi nói với hắn có quan hệ tinh không cự thú sự tình. Tinh không cự thú với tư cách sinh hoạt tại ngoại không gian một loại cự thú, cũng không cùng cấp tại một loại yêu thú, tinh không cự thú là một cái vô cùng cường đại chủ tộc, đồng thời, cũng là một cái tương đối nhỏ yếu chủng tộc. Cường đại là vì tinh không cự thú thật sự khủng bố, dùng tinh cầu là thức ăn, dùng phá hư làm vui. Thực lực so với bình thường thiên tâm cường giả đều cường đại hơn. Ma nhỏ yếu, tất thì là vì tinh không cự thú ưa thích độc hành, tại một mảnh trong tinh không, ít cùng lúc xuất hiện hai đầu đã ngoài tinh không cự thú. Bởi như vậy, một khỏa tinh cầu ở bên trong, chỉ cần có một cái thiên tâm cấp bậc cường giả tồn tại, như vậy tinh không cự thú đều sợ ném chuột vỡ bình, sẽ không dễ dàng nghĩ cách. Như Tử Dương Tinh trong lúc này cự vô phép tinh cầu, bất luận cái gì tinh không cự thú cũng không dám nhúng chàm, một bị phát hiện, cơ hồ đều làm mất mạng kết cục. Vũ trụ minh ông không có bất kỳ người có thể dò xét được minh mạch, coi như là ta đỉnh phong thời điểm, đối với vũ trụ rất hiểu rõ cũng thập phần có hạn. Cho dù là tiên nhân chân chính, cũng không có khả năng đem trọn cái vũ trụ thăm dò thấu triệt. Động Linh nhìn qua vô tận hư không, một hồi cảm thán nói: "Cái kia, ta đối với vũ trụ công việc không có gì hứng thú, Tử Dương Tinh cũng còn không có chơi chuyện đây này. Ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là, ta muốn như thế nào mới có thể ly khai cái này địa phương quỷ quái." Tần Lang đứng lên, vỗ vỗ bằng lông, tuy nhiên hắn cũng biết, trên hình cầu này liền hạt cắt đùi đều không có. Đi ra ngoài ngược lại là cũng không khó, nhưng là sau khi ra ngoài, đoán chừng hội rất nguy hiểm." Động Linh trầm dãi nói ra. "À, nguy hiểm? Không phải đã đến bảo khổ đến sao?" Tần Lang khó hiểu mà hỏi. "Ngươi ngẫm lại, tại thao thiết trong bụng, liền tinh không cự thú loại này cùng bố tồn tại đều có, nói không chừng còn sẽ có mặt khắc cường đại đến không có bên cạnh tồn tại a." "Đúng vậy, rất rõ ràng cái này tinh không cự thú là bị thao thiết cho lướt, như vậy rất có thể mặt khắc cường đại tồn tại cũng bị thao thiết cho lướt, ai nha, ma ơi, vậy làm sao bây giờ? Đi ra ngoài còn không đợi tại là muốn chết." Tần Lang lập tức tiêu gen, vừa mới thấy được hy vọng, ai biết lập tức bị tạc một chậu nước lạnh. Cũng không hẳn vậy, có thể chính thức sống sót có lẽ không nhiều lắm. Dù sao liền thao thiết đều giả chết đi qua, những tổn tại này có thể bị thao thiết cho nuốt, trên thực lực khẳng định không bằng thao thiết. Ngươi nếu vận khí tốt, đụng phải đều là chết. Vậy chúc mừng ngươi, đại phát. Ngươi nếu vận khí không may, chực chực chực, ta đây cũng phải chúc mừng ngươi, chết bức đại phát. Ha ha ha. Động linh vậy mà nở nụ cười. Thiếu ngươi còn cười được, ngươi không biết ta cho tới bây giờ đều là không may đấy sao? Loại này đánh bạc nhân phẩm nơi tám chín phần mười ta đều là chết ép đấy. Tần Lang hướng phía động linh phạm vào một cái liếc mắt nhi đã vận hành lên trong cơ thể hư không tinh khí, bay khỏi màu đỏ tinh hạch. Kỳ thật những tinh hạch này cũng là phi thường cường đại pháp bảo, bình thường đao kiếm căn bản khó có thể lưu lại dấu vết, coi như là linh khí cấp bậc pháp bảo cũng không cách nào cùng tinh hạch đánh động, Dù sao đây chính là một khoa tinh cầu hạch tâm ngưng tụ. Nếu là ngươi thu một ngôi sao hạch, thời điểm chiến đấu ba một ngôi sao hạch ném ra đi, đoán chừng muốn nện dẹp một mảng lớn. Trực trực Động linh nhìn xem rời xa màu đỏ tinh hạch, đối với Tần Lang nói ra. Ngươi đừng nói nữa, có phải hay không vừa muốn tu luyện tới thần tâm thậm chí thiên tâm mới được à? Tần Lang đầu đều không hồi, tu tinh hạch, hắn muốn cũng sẽ không suy nghĩ. Đoán chừng được siêu việt tiên tâm mới được, đây chính là tiên nhân mới có đích thủ đoạn. Động Linh cười nói, ngươi đi chết ta. Tần Lang thầm mắng một tiếng, trên người đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc mang, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trong hư không bất luận cái gì lực cản đều không có, chỉ cần có động lực, tốc độ kia sẽ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, đương tốc độ phát huy đến mức tận cùng về sau, muốn rất xuống, tắc thì cần rất dài khoảng cách đến giảm sóc quả thực muốn phí một phen công phu. Tần Lang hiện tại đã hối hận, không có lẽ một mặt truy cầu tốc độ khoái cảm, bằng không thì cũng sẽ không biết mắt thấy phía trước muốn vấp phải chắt trở rồi, nhưng chỉ có dừng lại không được, chỉ có thể chớ mắt cho đụng vào. A, bảnh. Một tiếng chu lên về sau, một tiếng ầm vang nổ mạnh, một khỏa nhân thể đạn pháo đập lấy cứng rắn trên tường, cùng một bãi bùn nhao đồng dạng dán tại trên tường. Tại đây, như thế nào lại đột nhiên có lấp kín tường hay sao? Tần Lang dán tường đi xuống, trong miệng lầm bầm hô, Ách, không có ý tứ, ta đã quên nhắc nhở ngươi rồi, tại đây có lẽ xem như tinh không cự thú tràng đạo với tường dọc theo đạo này tưởng có thể tìm được tinh không cự thú hậu môn sau đó có thể đi ra ngoài rồi động linh một điểm không có ý tứ bộ dạng đều không có ngươi tuyệt đối là cố ý đấy tần lang nửa ngồi lấy bộ mặt một hồi cùng trà sát sợ cái kia xuất khí mặt bị đụng hư mất đầu dạng ừ dọc theo cái phương hướng này đi thẳng là được động linh tay giơ lên cao cao đến ba mẹ nó ngươi đi ị là chỉ lên trời bên trên phun đó a đến rơi xuống để ngươi vẻ mặt tần lang mang đầu hô người ta tinh không cự thú bài tiết không phải thị là tiêu hóa tinh cầu về sau sinh ra cho khí đương nhiên muốn hướng bên trên phương ra, ngươi cũng không nhìn một chút người ta ăn là cái gì. Động Linh thời gian dần qua nói ra. Được, nếu bàn về ăn, ta là so ra kém tinh không cự thú rồi, càng so ra kém thao thiết rồi. Tần Lang im lặng nói, ai có thể cùng có thể đem tinh cầu đương đồ ăn cự thú so ăn, lại có ai dám cùng tham ăn đem tinh cầu đương đồ ăn cự thú thao thiết so sánh với. Đó là đương nhiên, theo ta đoán trưởng, tinh không cự thú không có nuốt một khỏa tinh cầu, đều lên giá phi mấy trăm năm thời gian để tiêu hóa, tại trong lúc này, có lẽ đều là ở vào ngủ say trạng thái cho nên mới phải bị thao thiết cái nước, chờ hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà thành đường thực vật, cái tiêu tâm tình, đoán chừng rất đặc sắc. Động linh hiện tại càng ngày càng tệ rồi, ta tựa hồ cùng cúc hoa rất có duyên a. Tần Lang dọc theo vết tưởng, hướng phía trên không bay đi, trong nội tâm một hồi nói thầm lấy, chính mình như thế nào đến chỗ nào rồi đều có thể cùng cúc hoa kết duyên. Tại trong hư không, thời gian khái niệm rất là mơ hồ, cho nên Tần Lang căn bản không biết mình đã bay bao lâu, dù sao chỉ cảm thấy tại trước mặt mình nổi lên một tầng màu xám xương mụ thầm. Những có lẽ này đều là tiêu hóa về sau sinh ra cho khí. Ngươi phải cẩn thận một chút, những trọc khí này phi thường chi dơ bẩn, ngàn vạn đừng dính nhiễm lên, lên rồi. Động Linh nhắc nhở, dính vào rửa sạch sẽ không phải là rồi. Tần Lang không sao cả nói, đó cũng không phải là đơn giản dính vào người thân thể mặt ngoài, mà là xuống nước thân thể ô nhiễm linh hồn của ngươi. Ngươi không phải hóa thần kỳ sao? Nếu là bị cái này trọc khí ô nhiễm rồi, ngươi đời này đều không thể đột phá hóa thần kỳ rồi. Động Linh nói ra, lợi hại như vậy, Tần Lang lại càng hoảng sợ, linh hồn thế nhưng mà một người căn bản, nếu là liền linh hồn đều bị ô nhiễm này còn phải rồi hả? vậy làm sao đi qua khí này thể lại không cần thể rắn có thể tránh né hoàn toàn là vô cùng bất nhập a tần lang nhìn trước mắt một mảnh xương mù sám tranh thủ thời gian ngừng lại lẫn mất xa xa địa phương ha ha ha nếu bàn về tà ác dơ bẩn trên đời này còn có so qua được tay phải của ngươi sao động linh nhìn xem tần lang tay phải treo tức nói ta đi cái đồ vật này ác như vậy tần lang nhìn xem tay phải của mình vạn ác chi nguyên là vi tà dị tộc tà khí chính là dưới đời này tà ác nhất nhất dơ bẩn khí tức vi thiên địa chỗ không để cho cái này cho khí gặp được ngươi tà khí giống như là hài tử càng đến cha mẹ đồng dạng. Động Linh nói ra, gặp Thần Lang con mắt càng ngày càng sáng, còn nói thêm, cho nên ta mới bảo ngươi tận lực không muốn sử dụng tà khí, cái đồ vật này dùng nhiều hơn, liền thiên địa đều bại xích ngươi, thiên địa nguyên khí càng hội cách ngươi đi xa. Ba mẹ nó, liên thiên địa bại xích, cái này tà khí thật đúng tà ác cực kỳ à? Bất quá, như trước cũng bị của ta nguyên khí chỗ áp chế, ha ha ha. Thần Lang hung hăng cản phá im lợn cười. Điểm này ta cũng rất tò mò, vị kia thần bí nhân đến tận cùng là ai, đem thân thể của ngươi cải tạo được thần kỳ như thế? bình thường thiên địa nguyên khí tiến vào thân thể của ngươi về sau, vậy mà ẩn chứa một tia hạo nhiên chính khí khí tức. Động linh nham thầm lấy làm kỳ. Ta đây hạo nhiên chính khí có thể hay không tinh lọc những trọc khí này hả? Tần Lang đầu góc một linh quang, đột nhiên nghĩ đến như vậy cái chủ ý. Ngàn vạn không muốn. Động linh lập tức ngăn cả nói, ngươi tu vi như vậy đồ ăn, còn muốn tinh lọc những trọc khí này. Chỉ cần ngươi mở ra lộ hạo nhiên chính khí, lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, lão hổ là bách thú chi vương, thế nhưng mà đem một chỉ vừa sinh ra lão hổ phóng tới trong bầy sói, ngươi nói hội có hậu quả gì không? liên cốt đầu đều không thừa, tần lang nuốt từng ngụm nước bọn, run run lồng lộng nói, đúng vậy, liên cốt đầu đều không thừa, cho nên ngươi ngàn vạn không thể bạo lộ ngươi hạo nhiên chính khí, nhất là thực lực của ngươi càng ngày càng lớn mạnh, về sau gặp được đối thủ cũng sẽ biết càng ngày càng lớn mạnh, ngươi có được hạo nhiên chính khí, tu luyện của ngươi chi lộ chắc chắn sẽ không sống yên ổn đấy. động linh đối với tần lang nói ra, xin nhờ ngươi không nên làm ta sợ được hay không được. động linh nói nghiêm túc như vậy, khiến cho tần lang đều có chút khẩn chưa rồi, ta đây thật đúng là không có doa ngươi, hạo nhiên chính khí là trong thiên địa nhất chính đại cương trực khí thế, là một người ngưng tụ đại chính nghĩa cùng đại đạo đức về sau theo bản thân trong thai ngén mà sinh chính khí, giả nhân giả nghĩa hoặc là phủ lên chính nghĩa cùng đạo đức chiêu bài đều không thể thu hoạch. Do cổ đến nay, phàm là có được hạo nhiên chính khí người, ngày mùng 1 tháng năm chính thức đại nghĩa đại đức chi nhân. Mà người như vậy, là trong thiên địa hết thể tà ma ngoại đạo cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, vì tà ma chó không để cho. Động linh hiển nhiên đem hạo nhiên chính khí tôn sùng đã đến một cái cực cao hoàn cảnh, rồi sau đó hắn lại nhỏ âm thanh nói thầm. Cho nên ta tựu buồn một rồi, loại người như ngươi người, người. Làm sao có thể có được Hạo Nhiên chính khí? Ngươi cho ta nói rõ ràng, ta loại người này làm sao vậy? Chương 334: Hóa Thần chi kiếp. Không cần phải hoàn toàn bỏ Niêm Phong tay phải, hơi chút tiết lộ một điểm tà khí đi ra là được rồi, những chọ khí này tự nhiên sẽ nhao nhau tránh né không dám cẩn thân, ngươi muốn nói ta an toàn bỏ Niêm Phong, vạn nhất tà khí đại bộc phát, nói không chừng cắn nuốt những chọ khí này, đến lúc đó ngươi thì phiền toái. Động Linh gặp Tần Lang lại muốn bỏ Niêm Phong tay phải, Tranh Thủ Thời Gian nói ra. "Nóa, vậy ngươi không còn sớm điểm nói." Tần Lang Tranh Thủ Thời Gian dừng tay, tâm thần dưới sự không chế, tay phải phong ấn thoáng tùng đống lúc ních, nơi lòng bàn tay tà khí lập tức bị để lộ đi ra, không ngừng ra bên ngoài tháo chạy, lại bị tần lang một mực không chế được. tà khí một tiết lộ ra ngoài, trung quanh màu xám chọc khí lập tức tao bắt đầu chuyển động, tựa như chuột thấy mèo một loại, nhao nhao lui tản ra đi. tần lang cười hắc hắc, vung vẩy lấy tay phải đi phía trước bay đi. tại chọc khí ở bên trong, có một đạo màu xám thân ảnh đang tại tới lui tuần tra, một đôi lóe hôi mang con mắt thẳng ngước ngước chằm vào tần lang. hắn cảm nhận được tà khí, cho nên hắn cũng không dám cách tần lang thân cận quá thế nhưng mà cái kia tà khí với hắn mà nói nhưng lại có thiên đại lực hấp dẫn, kích thích hắn không tự chủ được đi theo tần lang đằng sau. Tần lang cũng không có phát giác, đón lấy chọc khí lui giải tán lúc sau lộ ra thông đạo, một đường đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới một chỗ đóng chặt nếp bốn chỗ. khục khục, động động, nơi này chính là tinh không cự thú cúc hoa rồi hả? cái này cũng quá khoa trương đi. Tần lang đứng tại nếp bốn chỗ trước mặt, dương lên đầu. toàn bộ nếp vốn thập phần cực lớn, tựa hồ so thanh hải tông trung phong đều muốn khổng lồ vài phần, từng đạo nếp bốn hội tụ trung tâm, có một cái động khẩu nho nhỏ, tại đâu đó không ngừng có chọc khí phiên cuộn về sau bị để lộ đi ra ngoài. Nó đây là đang nói láo sao? Tần Lang ánh mắt rất là quái dị nhìn qua cửa động. Hẳn là a. Động Linh cũng cầm không được, theo cú tốn ra khí thể, 89 phần 10 tỉu là cái giam a, bất quá cũng không bài trừ có những thứ khác khả năng, dù sao tinh không cự thú loại này tồn tại, là không thể theo lẽ thường đến suy đoán đấy. Được rồi, tinh không cự thú a, hiện tại cũng đừng nói láo rồi, trước tiên đem ta cho toát ra đi rồi nói sau. Tần Lang trên mặt biểu lộ rất là quái dị, hướng phía nếp vốn trung tâm cửa động bay đi. Tần Lang bay qua về sau, Hội tụ tại đâu đó, chọp khí lập tức tản ra rồi. Tần Lang cảm nhận được một cổ cường hữu lực sức lực đạo tại hấp xả lấy chính mình hướng phía cái kia cửa động bay đi. Hắn cũng không phản kháng, thẳng đến thân thể của hắn sắp xuyên qua cửa động thời điểm, xuất phát từ bản năng, Tần Lang bị miệng lại ba. Phúc, như là đã trải qua một hồi phong bạo một loại, Tần Lang bị một hồi cuồng phong mang tất cả lấy bay ra tinh không cự thú trong cơ thể. Sau khi đi ra, Tần Lang lập tức trợn mắt muốn xem xem cái này tinh không cự thú đội hình, thế nhưng mà khắc sâu vào tầm mắt, nhưng lại một mảnh vô tận tinh không. Ồ, tinh không cự thú đâu này. Tần Lang hỏi: "Tinh Không Cự Thú bản thể nói như vậy đều là nhìn không thấy, trừ phi ngươi so nó lợi hại hơn, nó mới có thể tại trước mặt ngươi triển lộ chân dung." Động Linh hiển nhiên rất hiểu rõ Tinh Không Cự Thú cái này một loại tộc. "A, nguyên lai là cái này a." Tần Lang gật gật đầu, nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhất thời cũng không biết nên hướng chạy đi đâu. Trước ly khai tại đây, nếu để cho Tinh Không Cự Thú phát hiện, dùng thực lực của ngươi, lần tới khẳng định tiểu biến thành cái dám bị sụp đổ đi ra." Động Linh đối với Tần Lang nói ra. Đó. Tần Lang lập tức quay người, hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi bất kể là đi nơi nào dù sao trước ly khai tinh không cử thú bên cạnh nói sau ngươi nói tinh không cự thú có thể nuốt vào một khỏa tinh cầu mà thao thiết lại có thể nuốt vào một đầu tinh không cự thú cái kia thao thiết đến cùng có nhiều cực lớn à thần lang một bên bay lên vừa muốn giống như thao thiết hình thể ta đây cũng không biết thao thiết là trong truyền thuyết thần thú ta trước kia thậm chí cũng hoài nghi nó là không tồn tại ai cũng chưa từng gặp qua thao thiết chân thân bất quá theo ta đoán trưởng thao thiết nếu là không gian pháp tắc ngưng tụ thể như vậy hắn khổng lồ hẳn không phải là thể hiện tại ngoại hình khổng lồ mà là hắn không gian pháp tắc cường đại, ngươi nói hắn đại, hắn có thể so một cái tinh cầu đều đại, ngươi nói hắn nhỏ, hắn có thể so một hạt cắt bụi đều tiểu, cái này cùng động thiên có thể chứa tại trong cơ thể của ngươi là giống nhau đạo lý. Động linh phân tích đạo, nó một mực tại nghiên cứu thao thiết trong cơ thể không gian pháp tắc chi lực, cũng là được kích lợi không nhỏ. Tần Lang nghĩ đến động linh, một đường đi phía trước, vậy mà không có gặp được bất luận cái gì đồ vật, có chút bình tĩnh. Tại Tần Lang sau lưng cách đó không xa, đạo kia theo tinh không cự thú trong cơ thể chạy theo đi ra thân ảnh thoáng hiện thoáng một phát, sau đó lại biến mất tại đèn kịt bên trong rất xa đi theo tần lang sau lưng rầm rầm rầm phía trước lưỡng đạo cự đại bóng đen lẫn nhau đụng nhau lấy mỗi một lần va chạm đều kích thích không gian chấn động mãnh liệt phảng phất vạn tấn nổ tung một loại tần lang tranh thủ thời gian đã ngừng lại thân hình ẩn giấu đi ba mẹ nó dĩ nhiên là hai đầu bắt cấp yêu thú tại chém giết bình thường gặp đều khó gặp tại đây vậy mà thoáng cái tiểu xuất hiện lưỡng đây là thao thiết trước kia nuốt vào hay là đám bọn hắn chính mình tiến đến tầm bảo hay sao tần lang trong nội tâm âm thầm nói ra hẳn là tiến đến tầm bảo a ngươi nhìn một con yêu thú trong tay cái kia căn lang nha động Đây chính là một kiện linh khí pháp bảo, một đầu khác trên đầu sừng nhọn. Đây chính là so ngươi bạch kim giác cao hơn một cấp bậc tử kim giác ca. Động linh cảm thán nói, ba mẹ nó. Trước khi ta vốn cho rằng hấp thụ lĩnh cùng hồn đạm về sau ta có thể đột phá đến ý tâm kỳ, ai biết hay vẫn là kém như vậy điểm. Nhưng là ta cộng lại dùng của ta thực lực, coi như là gặp được ý tâm viên mãn cũng có thể không sợ. Ai biết vừa ra tới, tiêu động với lượng bát cấp yêu thú, đây chính là có thể so với nhân loại thần tâm cường giả, lão thiên gia à, ngươi đây không phải trời ta thế này. Tần Lang bi số mỗi khi hắn dùng vi thực lực của mình đã có nhảy vọt tăng lên về sau, luôn hội bước lên một ít cường đại tồn tại ra đưa cho hắn dội lên một chậu nước lạnh. Theo lý thuyết, ngươi nội tình thậm chí so một ít ý tâm kỳ đại thành đều muốn thâm hậu, thế nhưng mà làm sao lại không cách nào thành tiểu ý tâm đâu này? Động linh không giải thích được nói, ta cũng không biết ta, ta cũng cảm thụ không đến cái gì bình cảnh các loại thứ đồ vật, có thể cũng không cách nào đột phá. Có lẽ hay vẫn là tích xúc không đủ a, chẳng lẽ ta hấp được còn chưa đủ, còn phải lại đến lưỡng. Tần lang đầu đều lớn hơn, hóa thần kỳ cùng ý tâm kỳ tuy nhiên chỉ là cùng một đẳng cấp khác biệt nhưng là trong đó trên lệnh không thể dùng đạo mà tính cái kia hoàn toàn tự là đom đóm cùng nhật nguyệt chi huy trên lệnh có thể nói bài trừ một ít cùng loại cùng tần lang các loại biến thái đặc thù ví dụ hàng trăm hàng ngàn cái hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả cũng không phải một cái ý tâm kỳ tiểu thành đối thủ đối với một loại người tu tiên mà nói tam kiếp sáu khó không cách nào tránh khỏi sáu khó tố thể khó luyện thể khó nương thần khó luyện thần khó ý tâm khó thần tâm khó tam kiếp phá thể chi kiếp hóa thần chi kiếp thiên nhân đại kiếp càng đến hậu kỳ độ kiếp mức độ nguy hiểm đều hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng Mà hóa thần chi kiếp, 100 cái hóa thần kỳ đỉnh phong chỉ sợ chỉ có một hai cái có thể bình yên vượt qua, còn lại hơn 90 cái, hoặc là độ kiếp thất bại cuộc đời này không tiếp tục tái tiến một bước khả năng, hoặc là tiểu là bị thiên lôi cho bổ được tan thành mây khói. Chính là vì một cái này, tập trụ không biết bao nhiêu thanh niên hảo kiệt luyện tâm bảng bên trên người, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài diễm diễm thế hệ, thế nhưng mà không ai dám vỗ bộ ngực đánh cược mà nói, lao tử tuyệt đối có thể lông tóc không tổn hao gì vượt qua hóa thần chi kiếp. Dù sao, không phải mỗi người đều có được tần lang như vậy đặc thù thể chất cùng biến thái tiến giai tốc độ. Luyện tâm bảng, Dùng ta thực lực bây giờ chỉ sợ đủ để quét ngang đi à nha, nếu là một mực không có thể đột phá, ta ngược lại là muốn đi chiếu cố những trên bảng kia nổi danh ra hỏa chút ít. Tần Lang tảng được cực kỳ ẩn nấp, hai đầu bắt cấp yêu thú cũng không có a phát hiện tung tích của hắn. Chương 335, tộc đàn đơn đoán. Ngạo Lang, ngươi nên biết, đắc tội ta là phi thường không lựa chọn sáng suốt, các ngươi ác lang nhất tộc định đem lọt vào huyết tinh trả thù. Một cái âm thanh lạnh như băng nói ra. Hắn một bộ áo trắng, nhìn về phía trên tựa như một cái ưu nhã thư sinh, chỉ là tại trên trán của hắn có một cái màu tím sừng nhọn, sừng nhọn bên trên có từng vòng kim sắc vươn tay. Ta nhổ vào, ngươi thiếu uy ta, lão tử nhất nhìn không quen các ngươi thiên mã tộc, rồi quảng cáo dùm lấy chính nghĩa cao thượng. Theo ta thấy đến kỳ thật tiểu là giả nhân giả nghĩa, tận làm chút ít lừa đợi lấy tiếng sự tình. Tinh tiễn, đây là ngươi ta ở giữa ân oán, không muốn nhắc lên tục đàn. Nói chuyện chính là một cái cường tráng nam tử, trong miệng một ngụm răng nhanh trong tay còn cầm một căn màu đen lang nha đồng. Ngã Lang, chúng ta thiên mã nhất tộc tiểu là chính nghĩa đại danh, chúng ta làm những chuyện như vậy cũng đều là tại chính nghĩa sự tình thành thành thật thật đem ma cốt giao ra đây, có lẽ ta sẽ niệm tình ngươi tu hành không dễ, không đáng truy cứu. Ngươi nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tuyệt đừng trách ta nhẫn tâm rồi. Tinh tiễn lạnh lùng nói, giọng nói kia tràn đầy cao cao tại thượng, ở đâu là ở cùng ngạo lang thương lượng, hoàn toàn là trắng trợn uy hiếp. Ta nhổ vào phi phi, chính nghĩa quạng lông tuyến, cái này ma cốt là ta trải qua gian nguy lấy mạng nổi lấy. Ngươi câu nói đầu tiên muốn cho ta giao ra đây, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là thú vương sao? Ngươi là thú thần sao? Ngươi chỉ có điều sọ so với ta cao nhất giai mà thôi thật muốn tất cả đứng lên, chẳng biết hiệu chết về tay ai còn nói không chính xác đây này. Nạo Lang bị Tinh Tiễn cao cao tại thượng bộ dạng tức giận đến không nhẹ, đem quyết định chắc chắn, lấy ra một căn cực lớn cốt đầu. người muốn ma cốt đúng không? có bản lĩnh sẽ tới đoạt. Nạo Lang miệng rộng mở ra, vậy mà đem cốt đầu trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó hai mắt quét ngang, trường tinh tiễn liếc. Gian ngoan mất linh, cái kia ta hôm nay tiểu đại biểu chính nghĩa, đem ngươi chính. Phắt. Tinh Tiễn chòng mắt hơi híp, hai tay Phật qua trên trán tử kim rác, một đạo cường đại yêu khí theo tử kim rác xuất hiện hiện lên gợn sóng hình dáng hướng phía ngạo lang quanh tới. hừ, ngạo lang lạnh quát một tiếng, vung trong tay lang nha động, đối với gợn sóng trước mặt một gậy đánh mà xuống. rầm rầm rầm, không gian kịch liệt chấn động lên, vô số không gian mảnh vỡ văng tung tới ra. lúc này đây va chạm, vậy mà đem không gian đại diện tích nứt vỡ. ngạo lang hai tay tê rần, trong tay lang nha động dưng lên, mang theo nó thân thể cường tráng nhanh lùi lại vài dặm. lần này hợp, tinh tiễn chiếm được thượng phong. thiên ma lưu tinh quyền, tinh tiễn đắc thế không buông tha người, hai chém ra, hóa thành vô số lao nhanh thiên mã, mãnh liệt hướng về phía ngạo lang vọt tới. Ác Lang chi răng, ngạo Lang ổn hạ thân, trên người trong dây lát sinh ra chuẩn bị gai nhọn hoắt giống như da lông, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, vậy mà biến thành một đầu cực lớn Ác Lang. Cái này là ngạo Lang chân thân, Ác Lang thân thể. Ngạo Lang ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, một chỉ cực lớn Ác Lang hư ảnh gào thét mà sinh, mở ra miệng lớn dính máu, một cây cực lớn răng nanh còn treo móc nước miếng, miệng sói hướng phía vạn mã lao nhanh chỗ, một ngụm cắn tới. Vạn mã lao nhanh thanh thế làm cho người ta sợ hãi, mang theo siêu cường trùng kích lực, đem cực lớn Ác Lang hư ảnh trực tiếp tách ra cùng ngạo lang ác lang thân thể đã xảy ra chính diện và chạm ngao o oh ho oh oh ho ngạo lang ngửa đầu thét dài tất cả thiên mã tại thét dài trong sụp đổ tán nhưng là y nguyên có không ít thiên mã đánh lên ngạo lang ngực. đem ngạo lang ngực bị đầm cho huyết đục mơ hồ tinh tiễn ngươi đừng ép ta ngạo lang hai mắt phóng hỏa loé hàn quang hướng về phía tinh tiễn nộ giống lên bước ngươi bước ngươi có thế nào tinh tiễn chắp tay sau lưng từng bước một hướng phía ngạo lang đi tới đứng tại ngạo lang cực lớn bản dưới hạ thể lộ ra dị thường nhỏ bé nhưng là ngay tại tinh tiễn nhỏ bé thân hình ở trong lại cất giấu vô cùng lực lượng cường đại, khiến cho cực lớn ngạo lang cũng không thể lui về sau một bước. "Đem ma cốt giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không mà nói, chờ đợi ngươi chính là hủy diệt, ác lang nhất tộc cũng sẽ biết bởi vì ngươi mà bị diệt tộc thay hương." Tinh Tiễn lạnh mắt thấy ngạo lang, tựa hồ tại tự thuật một kiện lơ lỏng chuyện bình thường một loại. "Ha ha ha, tinh Tiễn, ngươi vốn là như vậy giả nhân giả nghĩa, ta nếu là đem ma cốt giao cho ngươi, chỉ sợ ta sẽ chết được nhanh hơn a. Muốn diệt chúng ta ác lang nhất tộc, chỉ sợ các ngươi thiên mã nhất tộc cũng phải đến ngồi chung tất." lang vậy mà phá lên cười. Ai nói chỉ có chúng ta thiên mã nhất tộc rồi hả? Toàn bộ đạp thiên nhất tộc đều gia nhập vào đối với các ngươi ác lang nhất tộc vây quét bên trong. Theo ngươi tộc ngân nguyệt đánh cắp thiên mã tộc thánh vật này lên, các ngươi ác lang nhất tộc tiểu đã chú định diệt vong vận mệnh. Ngươi nếu là chịu giao ra ma cốt, ta có lẽ có thể cân nhắc cho các ngươi ác lang nhất tộc lưu cái căn. Tinh tiễn dương cái đầu nhìn xem cực lớn nạo lang, thật giống như một cái đang suy nghĩ có phải hay không muốn giết chết nô lệ chủ nhân một loại. Oh oh oh. Ngao! Nạo lang gầm lên giận dữ, một ngụm đục ngầu khẩu khí phun tới, mang theo chút ít đặc dính nước miếng. Phun đã đến tinh tiễn trên đầu. Tinh tiễn ghét bỏ khẽ vươn tay, một tầng trong suốt màn hào quang bay lên, đem nạo lang khẩu khí cùng nước miếng đều ngăn ở bên ngoài, nhẹ nhàng bị miệng lại bà, thấp giọng nói ra, đã suy nghĩ kỹ không vậy. Sống hay chết, tựu nhìn ngươi như thế nào lựa chọn? Ta lựa chọn ni mã. Nạo lang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân run rẩy lên, giận dữ hét, đây là ngươi bức ta đấy, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì đem ta hủy diệt? Nạo lang toàn thân run rẩy, bao cốt đứng vững, lưng cao cao nhô lên, ngực lớn, cái đuôi cũng đứng thẳng, con mắt lật lên bạch nhãn, nhay răng trợn mắt, nước miếng chảy ròng biến thành một chỉ bạch nhãn nổi giận ác lang ma cốt phần thân vậy mà muốn trực tiếp dung hợp ma cốt người quả thực là điên rồi tinh tiễn lắc đầu thân thể đột nhiên sau này bay đi rời sang ngạo lang muốn diệt ta ác lang nhất tộc ngươi trước đi chết đi a Ngạo lang nổi giận gầm lên một tiếng về sau chết để đã mất đi lý trí đen kịt ra dưới lông vậy mà chạy ra từng đạo vết máu sắc bén nanh nuốt điên cuồng xé rách lấy móng nuốt sắc bén những nơi đi qua kéo lê từng đạo không gian vết rách ma cốt há lại dễ dàng như thế có thể dung hợp hay sao kể từ đó bất đồng ta ra tay Ngươi tiểu nhất định khó thoát khỏi cái chết rồi, chỉ là đáng tiếc lớn như vậy một căn ma cốt ta cứ như vậy lãng phí. Tinh tiễn lắc đầu, rất là đáng tiếc bộ dạng. Ngạo Lang triệt để điên cuồng, trên mặt vô cùng dữ tợn, nhưng càng nhiều nữa thì là thống khổ dãy dùa, từng tiếng khàn cả giọng sói chu xuyên thấu tính rất mạnh, làm cho người nghe sợ nổi da gà. Vô anh, cực lớn lang chảo mang theo kinh phòng, hướng phía Tinh tiễn chào tới, năm đạo vết nứt không gian đúng thời cơ mà sinh. Tinh tiễn lắc đầu, hiển nhiên không muốn sẽ cùng điên cuồng Ngạo Lang đánh nhau chết sống sung dưới, lách mình lui về phía sau, trên người bạch quang thoáng hiện biến thành một chỉ tuyết trắng thượng cấp độc rát mã, hướng phía xa xa chạy đi. còn lại ngạo lang một mình tại đâu đó điên cuồng gào thét, từng đạo vết nứt không gian không ngừng bị xé rách ra. sau một lát lại khôi phục bình thường. tần lang lẫn mất rất xa, thấy cái kia gọi một cái hai hùng kiếp vía, không hổ là bắt cấp yêu thú ở giữa chiến đấu. nếu là dựa vào là tới gần chút ít, chiến đấu dư ba cũng đủ để làm cho tần lang chết. cái kia độc giác mã thật là lợi hại. tần lang nhìn một cái tinh tiễn rời đi địa phương, một hồi thu thức, một đầu bắt cấp ác lang, vậy mà ngạnh xanh xanh bị bức phải lầm vào điên cuồng. Cái kia tôn thiên mã thế nhưng mà bắt cấp trung gia yêu thú, mà cái này ác lang chỉ là bắt cấp cấp thấp yêu thú, kém một cấp giống như cái hào rộng, không cách nào vượt qua. Động Linh nhìn xem điên cuồng ngạo lang, đều bị thở dài. Bọn hắn theo như lời ma cốt, chẳng lẽ chính là chúng ta lấy được cốt phiến sao? Cái này cũng không rõ ràng rồi, vừa rồi đầu kia ác lang xuất ra ma cốt thời điểm ta cũng không gặp cốt chảo có cái gì phản ứng à? Đoán chừng không là đồng nguyên chi vật à? Động Linh nhìn nhìn thạch đầu cái hộp, hắn dùng nghe được ma cốt hai chữ, tiêu lập tức liên tưởng đến cốt chảo, thời khắc chú ý thạch đầu trong hộp động tĩnh. Cái này ác lang sắp điên tới khi nào?" Tần Lang hỏi. "Điên đến chết mới thôi a." A. Tần Lang kinh hô một tiếng. Đầu kia Thiên Mã rõ ràng đối với Ma cốt tình thế bắt buộc, gặp cái này ác lang dung hợp Ma cốt, không cần suy nghĩ đều đã đi ra, hiển nhiên là nó đều cho rằng cái này ác lang hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Ma cốt cũng không chiếm được tay rồi." Động Linh nói ra. "Ai, cái kia thật sự là cực đáng tiếc, ta ngược lại là rất thưởng thức cái này ác lang, thà chết chứ không chịu khuất phục." Thà làm Ngọc vỡ không làm nói lành Ngược lại là Thiên Mã, một bộ chính khí nghiêm nghị bộ dạng thấy thế nào như thế nào khó chịu. Tần Lang nhìn xem Ác Lang nói ra, ngươi đây tựu sai rồi. Độc Giác Mã xác thực là thuần khiết cùng thiện lương hóa thân, chỉ có đấy lòng thuần khiết nhất người mới có thể được đến bọn hắn tán thành. Giống như ngươi vậy người, không chỉ có không chiếm được tán thành, vừa xuất hiện đoán chừng cũng sẽ bị chúng đuổi theo đánh. Động Linh tựa hồ đối với Tần Lang nhân phẩm rất có ý kiến. Quá, Lão Tử hiếm được bọn hắn tán thành ta. Thuần khiết quan lông Tuyến, còn không phải ở chỗ này mạnh mẽ bắt lấy Hảo Đạt đấy. Tần Lang đối với Động Linh xì mũi coi thường. Cái này Ác Lang nhanh không được. Động Linh hô. Tần Lang trông đi qua, quả nhiên ngạo Lang điên cuồng trình độ sâu sắc giảm xuống, gào thét thanh âm cũng nhỏ hơn rất nhiều. Trên người dựng đứng tiêm mau cũng sụt xuống. Ngao, ho oh oh ho oh, ngạo Lang thấp giọng gào thét một tiếng, hai cái cực lớn chân trước phủ phục xuống dưới, cực lớn thân hình cũng trầm chấm rút nhỏ, cuối cùng biến thành một chỉ hai trượng lớn nhỏ lông màu đen ác Lang. Ngạo Lang rốt cuộc điên bất động rồi, Tiểu Tiểu Nhi đi à nha tức nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, da lông bên trên lỗ chân lông tràn ra máu tươi, nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Ha ha ha, cái này đầu ác Lang không được. Cùng hắn ở chỗ này nát thành một cố lạnh như băng thi hải, còn không bằng thành toàn ta đi. Nhưng vào lúc này, một cái mừng rỡ tiếng cười vang lên, một cái hỏa hồng sắc thân ảnh từ đằng xa chui ra. Ngươi cái này chết tiệt hầu tử, muốn cùng ta đoạn. Mặt khác một bên, một đạo lục ảnh cũng chui ra. Đoạn. Chẳng lẽ cái này ác lang trên mặt ghi có tên của ngươi? Năng giả có được, ai buồn sự cao, ai có thể chiếm được tiền nghi. Hỏa hồng sắc thân ảnh qua lại thoáng hiện, thoáng cái tiểu lẻn đến ngạo lang trước người cách đó không xa. Một cái khác lục ảnh cũng chạy tới, bất quá bọn hắn cũng không dám nhờ thân cận quá. Nạo Lang còn không có có chuyện để tắt tở. Ở trước đó, bọn hắn cũng không dám có cái gì động tác. Đây là hai cái thất cấp yêu thú, một chỉ thất cấp trung gia vượn lửa, còn có một chỉ thất cấp cao gia lục giáp thần lằn. Theo trên thực lực đến xem, lục giáp thần lằn hơn một chút, nhưng là vượn lửa thắng tại linh hoạt. Thật muốn đánh đứng dậy, cũng là thế lực ngang nhau. Những cái thứ này, tại Nạo Lang cùng Tình Tiện đánh nhau chết sống thời điểm lẫn mất xa xa đấy. Hôm nay Nạo Lang không được, lập tức tiêu trừ ra. Một đầu bát cấp yêu thú thi hải, đối với bọn họ mà nói, đây chính là phi thường không tệ thuốc bổ. Nếu là có thể nuốt vào có thể trợ giúp bọn hắn đột phá đến bắt cấp cũng nói không chừng. hai đầu thất cấp yêu thú lặng lặng cùng đợi, sẽ chờ ngạo lang tắt thở một khắc này. cái này hai cái tên đáng chết, thừa dịp thú trí nguy, thật sự là vô liêm sỉ tới cực điểm. tần lang lập tức nộ theo trong lòng lên, hắn vừa mới nói rất thưởng thức cái này ác lang, ai biết lập tức tiểu thoát ra hai cái muốn cấp ác lang thi hải ra hỏa, có thể nào không cứ gọi hắn phẫn nộ. ta tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. tần lang ác hướng gan bên cạnh sinh, hai đầu thất cấp yêu thú, tần lang tự hỏi có lẽ ứng phó qua được đến. ơ, nhìn không ra ngươi còn giống như này một mặt. Gặp tần Lang lại muốn làm cho sắp chết Ác Lang ra tay, Động Linh không khỏi có chút ghé mắt, ai biết Tần Lang lập tức hay theo đã đến một câu, quả thực lại để cho Động Linh hận không thể quất chính mình một miệng tử. Cái này đầu Ác Lang thi hải là của ta, ai muốn cùng ta đoạt, ta tiểu cùng với dốc sức liều mạng. Chương 336: Đường tra lại đường mẹ. Tần Lang cũng không hề tránh né, thoáng cái lẹn đến Nạo Lang trước người, chỉ vào hỏa viên cùng Lục Giáp Tích dịch, nghĩa chính luôn từ nói, hai người các ngươi đồ hèn hạ, vậy mà bỏ đá xuống giếng, ta thật sự là nhìn không được rồi. Tần Lang đột nhiên xuất hiện đem cái này lượng tất cấp yêu thú lại càng hoảng sợ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, rồi lại vô cùng kinh ngạc. Thằng này thanh âm như thế nào cùng con vịt đồng dạng à? Chẳng lẽ là nào đó vịt loại yêu thú sao? Hòa Viên nghi hoặc nhìn Tần Lang, cao thấp dò xét. T. Vịt loại yêu thú cũng có thể hóa hình thành công sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua à? Lục Giáp Tích dịch híp mắt tam giác, trong miệng thỉnh thoảng phun xè tà đồ lưỡi. Nói láo, các ngươi mới được là con vịt đây này. Tần Lang liếc mắt nhi, im lặng ô. khoan hãy nói, hắn thanh âm kia thực có điểm giống con vịt. Nha. Dĩ nhiên là cả nhân loại. Hòa Viên nhìn hồi lâu rốt cục phát hiện Tần Lang chân thân, sợ tới mức đột nhiên hướng về sau nhảy dựng, cảnh giác quan sát bốn phía. Tại trong ấn tượng của hắn, nhân loại âm hiểm xảo trá, tuyệt đối sẽ không một mình hành động. Nhân loại? Người dĩ nhiên là cả nhân loại. Lục Giáp Tích Dịch cũng là vô cùng kinh ngạc, chỉ là phản ánh không có hỏa viên khoa trương như vậy, bất quá như trước cũng lui một khoảng cách, cẩn thận xem, kỹ lấy Tần Lang. Hóa thần kỳ tu vi đỉnh cao. Cái này, làm sao có thể? Lục Giáp Tích Dịch liếc thấy mặc Tần Lang tu vi, khó có thể tin nói. Nói, có phải hay không có mai phục? Hỏa viên hét lớn một tiếng, Chứng mắt tần Lang. Nha, cái này đều bị ngươi phát hiện. Thật sự là lợi hại a. Tần Lang vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Hỏa Viên, một bộ mưu kế bị vạch trần bộ dạng. Hừ, các ngươi nhân loại vô cùng nhất xảo trá rồi, am hiểu nhất lấy nhiều khi ít rồi, làm sao có thể cho ngươi một cái hóa thần kỳ tiểu tử đến can thiệp vào. Cái này không phải là tìm chết sao? Những cấp thấp này thủ đoạn, mơ tưởng đã lừa gạt ta Hỏa Viên đại thú pháp nhãn. Hỏa Viên rất là đắc ý nhìn xem Tần Lang, nó sau khi biến hóa là một cái tốc độ đại hán, mặc một đầu hỏa hồng sắc quần độc. Mà lục giáp tích dịch hình người, thì là một người mặc màu xanh lá áo lót nam tử, làn da bên trên có nhẹ nhàng vẩy cá tựa như lục văn, tóc cận ẩn mang theo chút ít màu xanh lá. Luk giáp tích dịch trong ánh mắt lóe hào quang, đối với Tần Lang nói ra, nhân loại, đây là chúng ta yêu thú bên trong sự tỉnh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đến lẫn vào hay sao? Đồng thời, hắn mắt nhỏ tả hữu chớp, cẩn thận địa quét mắt Tần Lang chung quanh, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe, không có phát hiện, cái này ngược lại lại để cho hắn càng thêm cảnh giác. Này nhân loại thật không ngờ không có sợ hãi, nhất định là nắm chắc bài, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Lục Giáp Tích dịch mùi lửa vượn truyền âm nói, tốt, chúng ta hợp tác, cái này ác lang thi hải chúng ta một tú một nửa, ngươi xem, coi thế nào? Hòa Viên nói ra, chính có ý đó. Lục Giáp Tích dịch cùng Hoa Viên ăn nhịp với nhau, lập tức tụ kết thành tạm thời chiến lược đồng minh, cộng đồng đối phó tần lang cái này bởi nhân loại ti bỉ. Hừ hừ, chỗ lẫn sống thì như thế nào? Chưa hẳn chúng ta nhân loại còn sợ các ngươi hay sao? Xe tu Vi của ta các ngươi có lẽ cũng có thể đoán được, nếu không phải có cao thủ bảo hộ, ta cũng không có khả năng sống đến nơi đây, chỉ cần ta hét quát một tiếng. Thiên quân Vạn Mã lập tức đem bọn ngươi dâm thành bánh thịt. Tần Lang xin lấy eo, tùy tiện nói, các ngươi đã cho rằng ta không phải một người, vậy lao tử tiểu chuẩn bị cho ngươi một đống lớn đội ngũ đi ra, dọa không chết được ngươi nhóm. Khô cục, Thiên quân Vạn Mã, ngươi cái này gia châu có chút tuổi lớn hơn a. Động Linh im lặng nói. Ách, không có việc gì, cái này lượng yêu thú ngốc lúc đích, hồ làm hắn không chết nhóm ta tiểu không họ Lang. Quả nhiên, Hỏa Viên cùng Lục Giáp Tích Dịch lập tức bắt lửa, hai gia hỏa ánh mắt đều là phát xanh biến hóa, sắc mặt tràn đầy nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? nếu là hắn thật sự gọi tới đại bộ đội, hai ta khả năng đánh không lại a. Hòa Viên lo lắng nói, cái này hắn hẳn là thổi a. Ta cũng không có phát hiện kề bên này có nhân loại tung tích à. Lục Giáp Tích Dịch có chút do dự nói, nếu phát hiện khá tốt, không có phát hiện mới nói minh vấn đề lại a. Ta và ngươi đều phát hiện không được, giải thích duy nhất tự là những nhân kia thực lực so ta và ngươi cao hơn a. Hòa Viên hiển nhiên đối với Tần Lang tin tưởng không nghi ngờ. Lục Giáp Tích Dịch vốn đang có chút hoài nghi, nhưng là hỏa Viên vừa nói như vậy, còn thật sự có như vậy vài phần khả năng, đây đúng là phi thường tốt giải thích. Thế nhưng mà, muốn bọn hắn cứ như vậy buông tha cho thật sự là không cam lòng, bắt cấp yêu thù a, hai người bọn họ nếu có thể ăn hết, đó là đại bổ a, đối với bọn hắn về sau đột phá, ích lợi sâu a. Muốn hay không đụng một cái, thật sự đánh không lại, ta tiểu rút lui, cho dù những nhân kia so ta và ngươi lợi hại, chúng ta muốn chạy bọn hắn cũng ngăn không được a. Lục giáp tích dịch nói ra, còn có câu nói đầu tiên là, cho dù chạy, ta chỉ cần so ngươi chạy trốn nhanh là được rồi. Hòa Viên ánh mắt lập lòe, tựa hồ tại làm lấy tàn khốc trong nội tâm giấy rua. sau một lát, rốt cục hung ác rơi xuống tâm thấp giọng quát: nhân loại có một câu nói hay lắm cầu phú quý trong nguy hiểm đụng một cái hai người quyết định muốn đụng một cái rồi lập tức tinh khí thần tiêu không giống với lúc trước ngươi có mai phục thì thế nào có bản lĩnh tiêu đi ra luyện luyện a tần lang xem xét hô to không ổn vậy mà không có đem cái này lượng yêu thú dọa lùi, cái kia không có biện pháp rồi chỉ có dốc sức liều mạng rồi dùng thực lực của mình coi như là đánh không lại nhưng là tự bảo vệ mình hay vẫn là không có vấn đề nhất định phải đạt được cái này ác lang thi hải mang về lại để cho linh mạch cho ta làm tiếp một trầu nữa thì lớn lần trước hầm cách thủy cái kia yêu xoái trên cơ bản không, có nếm đến cái gì mùi vị từ nước. Tần Lang đánh đúng là cái chủ ý này. Nghĩ đến đây cái, Tần Lang ngược lại là nghĩ tới chính mình trong bụng còn còn có một yêu xoáy năng lượng, được tìm một cơ hội thời gian dần qua hấp thu thoáng một phát mới được. Ngươi cũng đừng đánh cái chủ ý này rồi. Cái kia yêu xoáy năng lượng ta chuẩn bị lấy ra cho Động Thiên ở bên trong những yêu thú kia hấp thu. Tiểu Tư muốn dung hợp chướng bụng thú đoán, hắn yêu thú của hắn cũng đại đô ở vào đột phá mấu chốt thời kỳ, cần có năng lượng không ít. Ngươi nếu là có thể đạt được cái này ác lang thân thể, đều giao cho ta phân phối à? động linh hướng về phía tần lang đầu trên đỉnh rót một chậu nước lạnh, không phải đâu, ta hiện tại cũng ở vào mấu chốt thời kỳ nha, ta cũng cần nha, vì cái gì ngươi đều chú ý thoáng một phát ta. tần lang lập tức không vui, vẻ mặt cầu xin đối với động linh nói ra, ta cũng không phải mẹ kế dưỡng đó à? vấn đề của ngươi ngươi tự mình giải quyết, nhưng là động thiên ở bên trong những vấn đề này được dựa vào ngươi giải quyết ta, chẳng lẽ lại muốn ta đến giải quyết? hoặc là nói lại để cho hồn chủ hoặc là vương nham đi ra ngoài giải quyết. động linh trắng rồi tần lang liếc, Má, ta giải quyết, ta giải quyết, ni mà à? ta đây là đường cha lại đường mẹ à, nuôi sống chính mình còn phải nuôi như vậy một đám thằng ngãi con, cái này ác lang phải là của ta. Tần Lang khóc không ra nước mắt, nhìn qua hỏa viên cùng lục giáp tích dịch, xem hai hắn đích bộ dáng, đoán chừng là không thể không động thủ. đã như vậy, không bằng thiên hạ thủ vi cường. tóc đỏ hầu tử, da màu xanh thằn lằn, xem ra hai ngươi là không sợ chết ta, tốt, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Tần Lang đột nhiên hướng về phía hỏa viên cùng lục giáp tích dịch sau lưng hô to lên. đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, lập tức động thủ đã diệt cái này hai cái không biết tốt xấu ra hỏa. Nhiều người như vậy, Hỏa Viên sợ tới mức nhảy dựng lên, lập tức xoay người, toàn thân mau đều lập. "Đều chết lên sáu rồi hả? Chúng ta bị bao vây. Lục giáp tích dịch hai tay vậy mà phủ phục xuống dưới, trong miệng xẻ tà đầu lưỡi phun ra vậy mà đều đã quên thu hồi đi." Hai người bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể đợi cả buổi, vậy mà không có một bóng người xuất hiện, ngược lại là tại sau lưng, Tần Lang đột nhiên khẽ động, đem vẫn chưa hoàn toàn tắt thở lang thu vào động tiên bên trong, hướng phía phương hướng ngược nhau, nhanh như chớp như chạy. Chương 337 đi ra luyện một mình. Không tốt, người nọ đã đoạt giác lang chạy, hắn căn bản không có mai phục viện quân, chúng ta bị lừa rồi. Hỏa Viên lúc này mới kịp phản ứng, lập tức giống lên. Lục giáp tích dịch phản ứng ngược lại là so với hắn nhanh lên vài phần, phát giác được không đúng về sau, lập tức tiu đuổi theo, Hỏa Viên tại chu lên thời điểm, đã sắp truy không thấy rồi. Hỏa Viên lập tức đuổi theo, trong miệng hùng hùng hổ hổ, hắn tự xưng là thông minh hơn người, vậy mà lên người khác đường, mẫu chốt nhất chính là nó còn tự cho là xem thấu người ta âm mưu. Ngoá, lúc này mới bao lâu? Sẽ bị truy sát. Mạng của ta như thế nào như vậy khổ a?" Tần Lang than thở một tiếng, xem thấy phía trước xuất hiện một cái không gian mảnh vỡ, không chút do dự liền chui đi vào. Lục Giáp Tích Dịch theo sát phía sau, lại không có tiến vào không gian bên trong mảnh vỡ, nó lạnh quát một tiếng, sau lưng hiện ra một đầu cực lớn lục giáp cái đuôi, hướng phía không gian mảnh vỡ mãnh liệt vần tới. "Đáng chết nhân loại, ngươi cho rằng tàng đến không gian bên trong mảnh vỡ ta mượn ngươi không cách nào sao? Xem ta không đánh nát cái này không gian mảnh vỡ, đem ngươi nứt vỡ ở bên trong." Lục Giáp Tích Dịch cái đuôi không ngừng quét kích tại không gian mảnh vỡ phía trên, hỏa viên đuổi theo về sau phải đều không cần hỏi, xem xét đã biết rõ chuyện gì xảy ra, lúc này cũng là đối với không gian mảnh vỡ của Ngô Anh. "Quá, cái này lượng thú lúc này như thế nào thông minh như vậy, vậy mà không có truy vào đến." Tần Lang tại không gian bên trong mảnh vỡ đau khổ chảo trống, lung la lung lay, hắn vốn tưởng rằng đem lượng con yêu thú dẫn sau khi đi vào, sau đó chính mình lại lặng lẽ chui ra đi, ai biết người ta căn bản không mắc mưu, đối với lấy không gian mảnh vỡ của Ngô Anh, phá hư toàn bộ không gian mảnh vỡ kết cấu, lại để cho Tần Lang căn bản không có cách nào ở bên trong đại xung dưới. bị bất đắc dĩ" Tần Lang đành phải đã đi ra không gian mảnh vỡ, bằng không thì chờ toàn bộ không gian mảnh vỡ nứt vỡ rồi, hắn muốn chạy đều không có chỗ ngồi chạy. Lục Giáp Tích dịch tựa hồ đã sớm biết Tần Lang hội theo không gian bên trong mảnh vỡ đi ra, một chỉ hiện đầy Lục Giáp móng vuốt sớm chịu đợi đến Tần Lang, hắn vừa vừa hiện thân, chịu một chảo vũ tới. Đến đây đi, Tần Lang cắn răng một cái, nhắc tới trên người nguyên khí, đối với cái kia Lục Giáp móng vuốt chịu một quyền đánh cho đi lên. Bành, Tần Lang quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào lục chảo chảo tâm, Tần Lang thân thể cùng diệu đứt dây một loại lăn lộn đã bay đi ra ngoài. Mà lục giáp tích dịch móng nuốt vậy mà cũng bị một quyền đánh cho có chút run lên, không thể không thu trở lại. Này nhân loại, tốt lực lượng cường đại. Lục giáp tích dịch rướt rướt có chút run lên móng nuốt, sau đó liền biến thành một đôi tay, mười ngón tay đều là lại tiêm vừa mịn, đầu ngón tay hay vẫn là màu xanh lá đấy. Hòa viên trừng mắt, thừa cơ hội này, nhanh chóng lẻn đến tần lang sau lưng, còn không đợi hắn ổn định thân hình, vừa nhấc chân, đầu gối tiểu hướng phía tần lang phía sau lưng đỉnh đi qua. Tần lang chỗ nào khiến nó thực hiện được, nếu là bị trên đỉnh rồi, bên hông bàn đều muốn cho đỉnh nát, chính diện giao thủ hắn tuy nhiên không phải hai đầu thất cấp yêu thú đối thủ, bất quá đánh nhau loại sự tình này nhi dựa vào là cũng không phải là ma lực. hòa viên giữ tận mặt đột nhiên tiểu đọc lại, hắn vốn đã làm xong nghe tẩn làng trên người cốt đầu đứt gãy cờ rát thanh âm, ai biết trước mắt đột nhiên một đông hoa, mục tiêu vậy mà trực tiếp không thấy rồi, chân của mình thoáng một phát đội lên không khí ở bên trong, thiếu chút nữa không có đem eo của mình cho gãy rồi. ồ người đâu? như thế nào không thấy rồi? hòa viên thu hồi chân, gãi gãi đầu đẩy tóc đỏ, khó hiểu nhìn qua lục giáp tích dịch, lục giáp tích dịch đầu đột nhiên một chuyến. Nhìn phía một chỗ khác, chỗ đó không gian chấn động có chút dị thường. Quả nhiên, Tần Lang từ nơi ấy hiện ra, vô vô bộ ngực, không lứt lời sợ hãi thắng phục, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, hai người các ngươi vậy mà hùn vốn khi dễ kẻ yếu, thật sự là quá không biết xấu hổ. Không gian loại pháp bảo. Xem ra, ngươi thật đúng là không phải một cái nhân loại bình thường. Lục Giáp Tích Dịch nhìn nhìn Tần Lang, phản ứng của hắn, cùng từng cái trông thấy Tần Lang có thể khống chế không gian pháp tắc người giống như lúc, mỗi người trước tiên đều liên tưởng đến không gian loại pháp bảo thượng diện. Ha ha. Ta chính là nói ngươi một cái hóa thần kỳ nhân loại như thế nào xông đến bí cảnh bốn tầng, nguyên lai ủy vào một kiện không gian pháp bảo a, bất quá vận may của ngươi chấm dứt, tại chúng ta ở đây, không gian pháp bảo cũng không làm nên chuyện gì." Hỏa Viên trên mặt biểu lộ theo kinh ngạc trở nên mừng rỡ, không gian pháp bảo tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại chính thức lĩnh ngộ không gian pháp tắc mặt người trước, giống như gân gà. "Tóc đỏ hầu tử, ngươi muốn có bản lĩnh ta tiểu solo, hợp lại khi dễ người tính toán cái gì bọn sự?" Thần Lang chỉ vào Hỏa Viên mắng, "Ngươi dám bảo ta tóc đỏ hầu tử, Lao tử đánh chết ngươi." Hòa viên nổi trận lôi đình, Hắn tóc đỏ vẫn là nó kiêu ngạo, ai biết lại bị Tần Lang trước mặt mọi người nhục mạ, lần này tử cửu hận có thể to làm a. Đến đến, đi ra luyện một mình. Tần Lang xin lấy eo, hướng về phía Hỏa Viên ngoắc ngón tay, tràn đầy khiêu khích. A, tức chết ta vậy. Lục Giáp, ngươi không muốn ra tay, để phòng hắn chạy trốn là được, ta muốn thân thủ bóp chết hắn. Hỏa Viên giàu gì cũng là thất cấp yêu thú, tại yêu tộc đó là làm cho mặt khác thú con sùng tính thờ giả, có thể nào dễ dàng tha thứ như thế nhục mạ khiêu khích. Lục Giáp tích dịch không có lên tiếng, hắn cảnh giác nhìn xem bốn phía, thân niệm một mực khóa chặt lại Tần Lang tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Này nhân loại trên người khẳng định còn có hắn pháp bảo của hắn, nhất là không gian kia pháp bảo. Nếu là có thể đến tay, coi như là bắt cấp yêu thú ta cũng có sức liều mạng, thậm chí còn có cơ hội tiến vào yêu tông cũng nói không chừng. Đến lúc đó, ta có thể có được đạt được lãnh huyết nhất mạch chuyển thừa sẽ. Tựu lại để cho hỏa viên trước cùng hắn qua qua tay, ta ngược lại muốn nhìn hắn đến cùng có thủ đoạn gì. Lục giáp tích dịch trong ánh mắt lóe ra tinh quang, bất kể là ác lang thân thể, hay vẫn là tần lang trên người pháp bảo, đã thành nó tất đoạt chi vật. Hỏa sơn băng quyền. Hỏa viên hét lớn một tiếng, hai đấm đánh ra, hai đạo hỏa hồng yêu khí xông về tần lang, giống như hai cổ cuồn cuộn nham thạch nóng chảy một loại. Đó cũng không phải hỏa viên tu luyện công pháp, mà là thiên phú của nó năng lực. Chỉ có điều tại nó hóa hình trưởng thành về sau, cho thiên phú của mình năng lực nổi lên một cái công pháp danh tự. Hàn băng chân khí, tần lang trên người tản mát ra lượn lờ bạch khí, hai tay mặt ngoài kết liễu một tầng hơi mỏng băng tinh, trong miệng phun ra nuốt vào lấy hàn khí, toái băng trưởng. Một trường đánh ra, một chỉ hàn băng đúc thành cực lớn bàn tay chắn tần lang trước người. Ngay sau đó. Hỏa viên đánh ra hai cổ phiên cổn nham thạch nóng chạy hung lao qua, đánh tới Hàn Băng trưởng tự diện. Dậm dập. Vô số băng cản bã hỏa mảnh tạc bắn ra, có chút rằng co sau một lát, Hàn Băng trưởng liền bị mãnh liệt nham thạch nóng chạy cho sọ xuyên qua, nhưng là tần lang thân hình cũng đồng thời biến mất. Nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy? Hỏa viên nộ quát một tiếng, hướng phía tay phải hơi nghiêng tựu là một quyền, lại là một cổ phiên cổn nham thạch nóng chạy trụ xì ra. Tần Lang thân hình thoáng hiện một cái nháy mắt, lập tức lại biến mất không thấy, nham thạch nóng chạy trụ xọ xuyên qua mà qua, đánh cái không. Nha nha nha. Hỏa viên hai mắt phóng hỏa Hỏa Hồng sắc tóc vậy mà chuyển biến thành bốc lên hỏa diễm, hai tay phảng phất cầm hai cái bó đuốc một loại, không ngừng đánh kích. Tần Lang dựa vào động thiên không ngừng trốn tránh, tuy nhiên mỗi một lần đều bị hỏa viên bắt đến không gian chấn động quy tích, nhưng là căn bản không cách nào xúc phạm tới Tần Lang, mà Tần Lang cũng vui vẻ được hao tổn đánh tan. Hỏa viên điên cuồng công kích một hồi, tiêu hao cũng có chút đại, thở cũng thô thêm vài phần, động tác trên tay cũng là thoáng chậm thêm vài phần. Cơ hội tốt, Tần Lang con mắt sáng ngời, trốn vào động thiên bên trong. Sau một khắc, Thoáng Hiện đã đến hỏa viên sau lưng, song trưởng khép lại, mười ngón giao nhau sau đó hắn lại suy nghĩ một chút, đem ngón trỏ cùng ngón giữa lõm. Hàn băng trưởng bạo thể một kích. Tần Lang nụ cười trên mặt thập phần dâm đãng, ngón tay của hắn nhắm ngay hỏa viên quốc hoa, một chiêu này cũng không phải Hàn băng chân khí chiêu thức, mà là chính bản thân hắn ác làm ra đến chiêu thức. ai biết hỏa viên không chỉ có không né tránh, ngược lại đối với hắn đặt mông ngồi xuống, nụ cười trên mặt, so Tần Lang còn muốn dâm đãng. phanh. Tần Lang mặt lập tức run rẩy, hai cánh tay ngón trỏ cùng ngón giữa vốn sụp đổ được thẳng tắp, cái này tắm xuống, tựa như chọc vào đã đến trên miếng sắt một loại, bốn đầu ngón tay cờ rắc cờ rắc tất cả đều gây sưng rồi a ba mẹ nó người đó là cái gì bở mông như thế nào cứng như vậy tần lang gào khóc thân hình liên tiếp lập lòe, không ngừng lui về phía sau ha ha ha ngươi không biết hầu tử bở mông đụng không được sao hỏa viên cười đáp ý cái này ngu xuẩn nhân loại vậy mà ngốc đến muốn tới công kích cái mông của mình quả thực là muốn chết ngươi ngốc đến cùng như heo, vượt loại yêu thú đít đỏ là trên thân thể cứng rắn nhất địa phương cái này tóc đỏ hầu tử quần đỏ sái tiểu là trên mông đít giáp sắc biến hóa đấy động linh nói ra ngoá ngươi như thế nào không nói sớm Tần Lang chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem lật đến mu bàn tay ngón tay một cây tách ra trở lại, đứt gãy xương ngón tay trong khoảng khắc liền liên tiếp trở về. Ta làm sao biết ngươi muốn đi bạo người ta cúc? Loại này hèn mọn bị ở chiêu thức chỉ có ngươi mới nghĩ ra." Động Linh bất đắc dĩ nói, hắn quả thực không muốn xem đến Tần Lang. Động tiên ở trong, Ác Lang còn không có có tắt thở, bất quá nó đã theo điên cuồng trong trạng thái thanh tỉnh lại, nó cũng biết chính mình sống không lâu, thế nhưng mà, hoàn cảnh chúng quanh, như thế nào như vậy lạ lắm à? Ồ, chẳng lẽ sau khi chết của ta yêu hồn đi tới cái chỗ này sao? Không đúng. Ngạo Lang suy yếu nhìn xung quanh. Đại thú, đại thú, ngươi còn chưa có chết đâu rồi. Có hai cái hèn hạ ra hỏa muốn cướp đoạt ngài thân thể, là ta tại trong lúc nguy nan cứu được ngài. Tần Lang vừa thấy Ngạo Lang lại vẫn không chết, lúc này bảy làm ra một bộ vô cùng sùng bái bộ dạng. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương a, chết gầy lạc đà so mã đều đại. Vạn nhất cái này Ngạo Lang muốn hồi quang phản chiếu thoáng một phát, tại động thiên ở bên trong làm càng hân dỡ, chuyện dư thừa nhi đều đi ra. Ngươi đã cứu ta. Ngạo lang suy yếu ghé vào lên, lộ ra có chút thể vải. Đúng vậy a, đúng a. Tần Lang đầu điểm không ngừng. Vung tay lên, động thiên bên ngoài tình hình hiện ra ở động thiên bên trong. Hòa viên hiện tại rất đắc ý, nhìn xem Tần Lang nghe rằng trợn mắt cách ra ngón tay, nó thống khoái đến cực điểm hô: "Tiểu tử, thức thời tựu tranh thủ thời gian giao ra đầu kia ác lang thi thể, ngươi hầu ra ra ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây, bằng không thì lão tử sẽ đem ngươi ngồi dẹp." Tần Lang xùy một tiếng, nhìn phía Lục Giáp tích dịch, lạnh lùng nói: "Ra màu xanh thần hẳn, cái này tóc đỏ hầu tử cũng muốn ác lang thân thể à, thế nhưng mà chỉ có một à, các ngươi làm sao chia? Làm sao chia là của chúng ta sự tình, ngươi cũng không cần châm ngòi rồi." bất quá, ta muốn không chỉ có riêng là ác lang thân thể, ta còn muốn trên người của ngươi pháp bảo, ngươi không để cho cũng không có sao, ta tự mình tới lấy. lục giáp tích dịch lạnh lùng nói, tại hắn xem ra, tần lang buồn sự tất cả đều rửa cái kia kiện không gian pháp bảo. hắc hắc, tần lang lạnh lùng cười cười, một bộ thực hiện được bộ dạng. động tiên ở bên trong, tần lang bi phân đối với ngạo lang nói ra, đại thú, người xem, ta liều mạng bảo hộ ngài thân thể, thế nhưng mà hết cách rồi, ta không phải đối thủ của bọn hắn, thật sự là thật có lỗi a, bất quá đại thú ngài yên tâm, coi như là ta chết cũng nhất định sẽ không đem ngài giao ra đi đấy. Hai cái con sâu cái kiến một loại tồn tại, cũng vọng tưởng đánh chủ ý của ta. Ngạo Lang nhắm mắt lại, lời nói gian tràn đầy ngập trời sát ý. Chương 338, Ác Lang tộc Ma Cốt. Ngạo Lang hiện tại phẫn nộ quả thực tới cực điểm, coi như là bị Tinh Tiễn đưa vào tuyệt lộ thời điểm, hắn cũng không có như hiện tại như vậy phẫn nộ. Chính mình thế nhưng mà đường đường bắt cấp trung gia yêu thú, tại yêu tông trong kia coi như là người nổi bật, nếu không là vì ngân nguyệt đánh cấp thiên mã tộc thánh vật, liên quan đến toàn bộ Ác Lang nhất tộc, chính mình làm sao rơi xuống dưới giống như này chẳng Nếu là ở trước kia, cái này chính là hai cái thất cấp yêu thú, nó tùy tiện động động ngón tay, có thể khiến chúng nó tan thành mây khói. Mà hôm nay, chính mình gặp rủi ro, vậy mà thành người khác tranh đoạt đồ ăn. Thật sự là rơi ma vượng hoàng không bằng gà a. Tuy nhiên kẻ này là một nhân loại, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không khỏi không như thế. Ngạo Lang nhìn xem Tần Lang, trong lòng nghĩ đến, sau đó liền đối với Tần Lang nói ra, "Tiểu tử, ngươi làm rất khá, ta có một việc muốn xin nhờ cho ngươi." "À, đại thú, ngươi có thể ngàn vạn đừng xin nhờ chuyện của ta." Nói như vậy, cái lúc này Phó Thác trên cơ bản đều là lầm chung nhắc nhở a ta sẽ không đáp ứng ngươi đấy tần lang lắc đầu bi phân nói tốt rồi tiểu tử ta sống không được bao lâu ngạo lang suy yếu nói bên ngoài hai tên gia hỏa không đáng để lo ta muốn xin nhờ cho ngươi một việc ân đại thú ngài nói tần lang trong nội tâm trong bụng nở hoa người ta có thể nói tất cả bên ngoài gia hỏa không đáng để lo xem ra là nó có biện pháp giải quyết vốn tính toán của ta là cương ép dung hợp ma cốt nếu như không thành công ta chịu lại để cho ma cốt theo ta cùng một chỗ hủy diệt cái này ai cũng không ngăn cản được ta cho nên tinh tiễn mới có thể không chút do dự ly khai, bởi vì nó biết rõ hắn đã không có khả năng đoạt được của ta mà cốt rồi. Ngạo Lang nói ra, cái kia tiền bối ý của ngươi là? Thần Lang hơi có chút không giải thích được nói, hừ hừ, ý nguyện của ta, dù ai cũng không cách nào cải biến, ta đã có thể cưỡng ép cùng ma cốt dung hợp, ta đây tự nhiên cũng có thể cưỡng ép đem ma cốt cho bong. Ngạo Lang nói ra, trong lời nói tràn đầy tự tin, đó là bắt cấp yêu thú kèm theo huy nghiêm. Cái này cùng ma cốt vốn chính là chúng ta ác lang nhất tộc đồ vật, cho nên ta muốn đem ngươi ma cốt mang về ác lang nhất tộc giao cho Ngân Nguyệt Đại thú. Ta hiện tại không cách nào cho ngươi bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng là ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, ngươi có thể yêu cầu chúng ta Ác Lang tộc vì ngươi làm một chuyện, ta sẽ đem cái hứa hẹn này khắc vào ma cốt ở bên trong, Ngân Nguyệt Đại thú đạt được về sau, sẽ gặp tuân thủ cái hứa hẹn này. Ngạo Lang đối với Tần Lang nói ra, một cái hứa hẹn, cho ta làm một chuyện. Tần Lang náo trong đất anh một tiếng, cả người đều run lên một cái, lộ ra nhưng điều kiện này thật sự là quá mê người rồi, chỉ từ Ngạo Lang thực lực đến xem, toàn bộ Ác Lang tộc thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cái kia ngân nguyện thực lực đoán chừng càng thêm đáng sợ. Thế nhưng mà tương đúng đích, chính mình muốn đem Ma cốt mang về Ác Lang nhất tộc, điều kiện này chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành đấy. Chỗ tốt càng lớn, nguy hiểm lại càng lớn. Tiên bối, hiện tại mấu chốt nhất chính là, hai người này tại làm rối a, ta làm bất quá hai người bọn họ a. Tần Lang vẻ mặt cầu xin nói ra. Cái này hai cái con sâu cái kiến, ta thì sẽ thu thập bọn hắn, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, đáp ứng hay vẫn là không đáp ứng. Ngạo Lang đối với Tần Lang nói ra. Đáp ứng, ta đã ứng. Tần Lang cũng là bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên Ngạo Lang cũng là hết cách rồi, nếu không cũng sẽ không biết đem như thế chuyện trọng đại tình phó thác cho Tần Lang, nếu là cái lúc này Tần Lang không đáp ứng, nói không chừng Ngạo Lang cái thứ nhất động thủ thu thập, dù là cấp Tần Lang. "Tốt, tiểu tử, ngươi yên tâm, đã ngươi đã đáp ứng điều kiện của ta, ta tự nhiên sẽ vì ngươi bài trừ nguy cơ trước mắt, sau khi ta chết, thân thể cũng tùy ý ngươi xử trí." Ngạo Lang cường chống theo trên mặt đất bò lên, lay động thoáng một phát. "Bất quá, làm dối cũng không chỉ là trước mắt hai người này." Ngạo Lang run rẩy thân thể, trong ánh mắt đột nhiên bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm. Nó vậy mà thiêu đốt yêu hồn. Quả nhiên là đập nồi dìm thuyền đến sao? Tần Lang toàn thân chấn động, hắn biết rõ, thực lực đã đến ngạo lang loại trình độ này, cho dù chết rồi, yêu hồn cũng sẽ biết bất diệt. Thế nhưng mà nếu là thiêu đốt yêu hồn, cái kia chính là thật sự cái chết không thể lại chết rồi. "Tiểu tử, nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi nếu là dám cầm mà cốt chạy, toàn bộ ác lang nhất tộc đều đến truy giết chính là ngươi." Ngạo lang lạnh lùng vứt bỏ một câu, bốn chân đạp một cái, bay lên. Động tiên bên ngoài, Tần Lang rốt cuộc can tâm, đã ngạo lang đều thiêu đốt yêu hồn cái này tóc đỏ hầu tử cùng da màu xanh thản lần nhất định là sống không được rồi chỉ là nghe ngạo lang ý tứ tựa hồ còn có nhiều thứ núp trong bóng tối nhìn mình minh thương không đáng sợ đâm sau lưng mới cần coi chừng bất quá có ngạo lang tại hết thề đều không đáng để lo rồi như thế nào nhân loại xoắn xuýt như vậy một lát ngươi có thể nghĩ kỹ lục giáp tích dịch cho rằng tần lang đã không có có dư thừa đích thủ đoạn rồi cũng lời được đang nhìn hỏa viên cùng tần lang solo rồi phi thân đi vào tần lang trước người lạnh lùng nhìn tần lang hỏa viên tắc thì vây quanh mặt khác hơi nghiêng trên mặt đắc ý thần sắc còn chưa đánh tan một hai bàn tay to vồ vô, vô bằng ông ha ha có như là ta giao ra ác lang thân thể ngươi cho rằng các ngươi có thể bình yên ly khai sao chỉ sợ không dễ dàng như vậy a tần lang cười hướng chung quanh nhìn nhìn tuy nhiên chính hắn là không có phát hiện động tĩnh gì bất quá ngạo lang nói khẳng định không sai được lục giáp tích dịch biến sắc yêu thức tán phát ra quả nhiên tại một ít vết nước không gian bên trong phát hiện một ít cực kỳ ẩn ngấp chấn động Bỏ người bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau nghĩ cách là không tệ chỉ là hành vi là ngưu đấy Lục Giáp Tích Dịch trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đối với những dấu ở kia chỗ tối ra hỏa, nó có lòng tin có thể ứng phó, chỉ là nó không để ý đến một điểm, mình cũng không có phát hiện, tần Lang là làm sao mà biết được? Cái gì? Chẳng lẽ còn có những người khác che dấu sao? Thật sự là hèn hạ a. Hoa Viên nghe xong tiểu nữ này, mọi nơi tìm kiếm. Xem ra, ngươi là không có ý định chính mình giao ra đây rồi, ngươi cầm có không gian pháp bảo, đối phó tuy nhiên phiền thoái điểm, nhưng là, kết cục từ vừa mới bắt đầu, tiểu là đã chú định đấy. Lục Giáp Tích Dịch lời còn chưa dứt hai tay bên cạnh mạnh mà hướng dưới thân trầm xuống, tần lang lập tức cảm thấy một cổ cực kỳ ẩn nấp không gian chấn động phía sau của mình, đột nhiên vươn một trường che kín màu xanh lá lân giáp bàn tay lớn, hướng phía chính mình trào đi qua. đúng vậy, giải quyết tử vừa mới bắt đầu, tiểu la đã chú định đấy. đối mặt lục giáp tích dịch đánh lén, tần lang vậy mà lộ ra một cái dáng tươi cười. lục giáp tích dịch biết vậy nên khó hiểu, tuy nhiên ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại y nguyên thao túng lấy lục giáp bàn tay lớn trộm tới tần lang. với anh, bàn tay lớn thoáng cái đem tần lang bao phủ, nhanh tận lực bồi tiếp hung hăng sở lại muốn dùng đơn giản nhất thu bạo phương thức đem tần lang bơ vỡ. bất quá lục giáp tích dịch cảm nhận được một cố cường đại lực cản, còn không đợi hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bắt lấy tần lang lục giáp bàn tay lớn ẩm ẩm nổ tung, hắn cảm thấy trong lòng bàn tay tê rần, hai tay vậy mà thoang cái tiểu nổ ra, từng đạo máu tươi màu lục phun bừng lên. a, nhìn mình máu tươi như giếng phun nước cổ tay, lục giáp tích dịch thê thảm đau đớn gào thét kêu lên, hai tay hướng trên mặt đất một nắm sấp, trên người lân giáp bắt đầu khởi động, trong khoảnh khắc liền khôi phục yêu thú chân thân, một đầu cực lớn lục giáp tích dịch gào lên. Hắn lượm cái chân trước huyết nhục mơ hồ. Bất quá tại trong tiếng gào thét của hắn, một cây thịt mầm mỏ không ngừng sinh dài ra. Sau một lát, tựu hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái này là thần lần thiên phú năng lực thứ chi tái sinh. Trọng sinh lưỡng cái chân trước, lục giáp tích dịch phẫn nộ hướng về phía tần lang gào thét tiêu lên. Cái này đáng chết nhân loại. Dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ vậy mà vỡ nát bàn tay của mình? Mà sau một khắc, nó tiếng gầm gừ lại im bặt mà dừng. Bởi vì nó chứng kiến ngay tại tần lang trước người một đầu toàn thân lông màu đen ác lang chính lạnh lùng nhìn mình. Chương 339 Động thiên ở bên trong yêu thú đột phá. Hồi Quang phản chiếu ngạo lang thoạt nhìn giống như là ở vào toàn bộ tình trạng thái một loại, thậm chí so về toàn bộ tình trạng thái còn muốn lợi hại hơn vài phần bộ dạng. Các ngươi những hèn mọn này con sâu cái kiến, ta còn chưa có chết đâu rồi, các ngươi sẽ tới đánh ta thân thể chú ý, quả nhiên là chán số à. Ngạo lang qua lại bước đi thong thả vài bước, lạnh lùng nhìn xem Lục Giáp Tích Dịch cùng hòa Viên. Ngạo lang đại thú, ngài có thể ngàn vạn không nên bị cả nhân loại này chỗ lừa gạt nữa à? Lục Giáp Tích Dịch sợ tới mức trên lệnh hồn phi phách tán, bất quá phản ứng cực nhanh, không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Tại thời khắc mấu chốt, nó cái khó lo cái khôn, lập tức liền có ứng đối đích thủ đoạn. Là cái này nhân loại, tại đại thú ngài trọng thương thời điểm, đột nhiên xuất hiện muốn cướp đi ngài thân thể, còn nói cầm ngài thân thể đi luyện chế pháp bảo đan dược. Ta cùng với hỏa viên vừa vận trải qua, quả quyết không thể để cho cái này nhân loại ti bị thực hiện được ra. Lục giáp tích dịch nói được cái kia gọi một cái chân thành tha thiết thành khẩn, liền tần lang đều có chút phải tin tưởng lời của nó rồi. Ba mẹ nó, ngươi thật đúng là có thể biến a. Tần lang chỉ vào lục giáp tích dịch tự mang lên, cảm xúc có chút kích động, nước miếng đều văng đến Ngạo lang trên người. Hòa viên cũng sửng sốt một chút, nó vốn đều chuẩn bị chạy chối chết, thế nhưng mà không ngờ rằng Lục Giáp Tích Dịch vậy mà thông minh như vậy, phản ứng nhanh như vậy, trong nội tâm hô lớn một tiếng bội phục, lập tức phối hợp nói, "Đúng đúng đúng, Lục Giáp nói không sai, Ngạo Lang đại thú, cả nhân loại này phi thường xảo trá, còn đủ có không gian loại pháp bảo, rất khó đối phó, ngài có thể ngàn vạn không nên bị nó che mắt ta. "Hừ." Ngạo Lang hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua tần Lang, nếu không là nó lúc trước liền đã nghe được Lục Giáp Tích Dịch nói lời, nói không chừng lúc này thật đúng là đã tin tưởng lời của nó. nói như vậy đứng dậy, Ta ngược lại muốn hảo hảo cảm tạ ngươi hay sao? Chỉ là, trước ngươi nói lời, ta cũng nghe được rồi, muốn của ta thân thể, vậy thì dùng mạng của ngươi để đổi a. Ngạo Lang lời còn chưa dứt, tâm đó một đạo hắc quang hiện lên, Ngạo Lang đã đến lục giáp tích dịch sau lưng. "Ngạo, Ngạo Lang đại thú, ta không phải như ngươi nói vậy, ta lục giáp tích dịch cảm thấy không ổn." Một cổ tử vong cảm giác sợ hãi thăng lên trong lòng, trên người màu xanh lá lân giáp đều đứng thẳng. "Đi chết đi." Ngạo Lang không có cho hắn bất luận cái gì giải thích cơ hội, mở ra che kín răng nanh miệng lớn dính máu, một ngụm cắn lục giáp tích dịch cái cổ. A, ta, ta ôu lục giáp tích dịch cổ thoáng cái bị tán mặc, đại cổ đại cổ máu tươi màu lục phun dũng mà ra. Sau đó nó thời gian dần qua quỳ xuống, trên người một hồi lục quang lập lòe. Thời gian dần qua khôi phục yêu thú bản thể. Một chỉ ba trượng dài ngắn lục giáp tích dịch vô lực nằm sấp trên mặt đất, tru cổ một đạo khủng bố lô hồng lớn, máu tươi màu lục rơi đầy đất. Đại, đại thú tha mạng a, ta biết rõ sai rồi. Gặp ngạo lang một ngụm cắn chết lục giáp tích dịch, hỏa viên lập tức đã biết rõ sự tình bại lộ, không chút do dự tiểu quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tại Ngạo Lang trước mặt, nó liền chạy trốn ý niệm trong đầu đều không hứng nổi đến. Ngạo Lang đại thú, ta tập được một môn công pháp, có thể đem huyết lục chuyển hóa làm tinh khí để mà hấp thu, có thể tăng cường tu vi của ta, bởi như vậy, ta thì càng có nắm chắc hoàn thành ngài nhắc nhở rồi. Tần Lang lập tức nhảy ra ngoài, đối với Ngạo Lang lớn tiếng nói, một đầu thất cấp yêu thủ à, cứ như vậy chết chẳng phải là thật là đáng tiếc. Hừ, ngươi ngược lại là rất hội chiếm tiện nghi. Ngạo Lang cười lạnh một tiếng, cách không đối với Hỏa Viên tiểu là một chảo đánh ra, nhìn về phía trên không có bất kỳ thanh thế, nhưng lại đem Hỏa Viên một chảo đập đến trên mặt đất. Sợ đều không đứng dậy được, hỏa viên phía sau lưng càng là để lại một cái huyết nục mơ hồ dấu ngón tay. Tần Lang lập tức hưng phấn xông tới, song trưởng trở nên huyết hồng, thoáng cái liền từ hỏa viên phía sau lưng đâm đi vào, bắt đầu hút xảy ra hỏa hoạn vượn huyết nục tinh khí. Cùng lúc đó, nạo lang thân ảnh không ngừng lập lòe, mỗi lập lòe một lần, đều truyền ra một tiếng thảm thiết chú lên, những che giấu kia chờ kiếm tiện nghi ra hỏa, nguyên một đám đều bị nạo lang tất cả đều giải quyết, bị đánh được nửa chết nửa sống ném đến Tần Lang trước người. Cái này sinh ý thật sự là kiếm lợi lớn a. Tần Lang trong nội tâm gào thét kêu lên, động linh càng là hưng phấn vô cùng. Không ngừng đối với Tần Lang Hồ, nhanh, đem dư thừa huyết nục tinh khí tất cả đều rót vào động thiên bên trong, có hai cái yêu thú lập tức muốn đột phá. Không có vấn đề. Tần Lang hưng phấn nói, từng chiếc yêu thú huyết nục bị hắn chuyển hóa hút, trong cơ thể huyết nục tinh khí đã tràn đầy đã đến một cái cực, tiếp tục hấp thu xuống dưới, đều có một loại sắp nổ tung cảm giác. Từng đạo mang theo huyết quang tinh khí rót vào động thiên bên trong, động linh đem hắn tiếp dẫn xuống, sau đó rót vào hạt dược ương vương cùng phi mã trong cơ thể. Lượng con yêu thú đồng thời buộc phát ra càn rỡ tiếng kêu gào. Một đen một trắng lưỡng đạo quang mang tại động thiên ở bên trong càng không ngừng bay tán loạn lập lòe, huyết quang tinh khí không ngừng rót vào hắn trong cơ thể, yêu khí không ngừng ngưng tụ, hình thể đã ở thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Phi mã hai cái móng trước giơ lên, không ngừng đập vào phát ra tiếng phì phì trong núi, đuôi ngựa tại co rút lại, bốn võ tại biến ảo, thật dài mặt ngựa cũng che tại một đoàn giữa bạch quang, thân thể tại một hồi chuyển hóa bên trong, một cái nhân hình dần dần thành hình. Cuối cùng, một đạo bạch quang đột nhiên nổ tung, một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử đi ra, hắn một bộ màu trắng áo dài, một đầu tóc trắng rối tung ở sau lưng làn da trắng loáng như ngọc, lại để cho nữ tử nhìn đều muốn sinh lòng ghen ghét. Ha ha ha, ta rốt cuộc hóa hình thành công rồi. Nam tử hưng phấn hô to lấy, sau đó hướng phía động linh quỷ một chân trên đất, cung kính nói, đa tạ tần đại thú, động động đại nhân thành toàn tri ân, ta mã phong suốt đời khó quên. Ha ha ha, hảo hảo, mã phong, đây là của ngươi này danh tự sao? Tần lang lớn tiếng nở nụ cười, mình cũng còn không có đột phá, tiểu đệ của mình ngược lại là đi tới trước mặt của mình. Đây là ta vừa rồi mới cho mình khởi danh tự. Ha ha, mã phong hơi có chút không có ý tứ nói nhưng vào lúc này trên bầu trời một đạo hắc quang hiện lên một cái hắc y tóc đen mặt đen nam tử bay đến mã phong bên cạnh hướng về phía tần lang cùng động linh quỷ một chân trên đất tần đại thú động đại nhân ta ta là hắc dực a ta ta không biết cho mình khởi tên là gì mặt đen nam tử thanh âm mang theo chút ít khóc nước nở ồ ngươi là hắc dực a ngươi hóa hình thành công có lẽ cao hứng mới đúng à, thấy thế nào đi lên sầu mi khổ kiểm đấy tần lang vừa cười vừa nói đại thú a hắc dực thoáng cái phủ phục đã đến trên mặt đất bi số vì cái gì đây là vì cái gì à Phí ma hắn hóa hình trưởng thành chính là một cái mỹ nam tử. Vì cái gì ta hóa hình về sau tiểu là một đống hắc không trượt tiểu than đen à? Cái này không công bình, không công bình a. Ha ha ha, không có việc gì không có việc gì. Hắc là đen, nhưng nhìn đi lên hay vẫn là man anh tuấn. Tân lang cười đến nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Thằng này thật sự là quá tối. Buổi tối đi ra ngoài, nếu không nói lời nào, căn bản là nhìn không thấy hắn. Hắc dực, ta nhìn ngươi về sau đã kêu tiểu hắc a, cái tên này rất đáng yêu, với ngươi rất xứng đôi. Mã phong tiêu sái lắc đầu, làm dáng đối với hắc dực nói ra. Lan. Ngươi một thân cao thấp đều như vậy bạch, ngươi thế nào không gọi Tiểu Bạch đâu này?" Hắc Dực phẫn nộ quát. "Ờ, các ngươi như thế nhắc nhở ta." Tần Lang một cái vỗ tay văng lên, trên mặt tràn đầy ác như vậy thần sắc, dâm đáng nói, về sau Hắc Dực đã kêu Tiểu Bạch, Mã Phong đã kêu Tiểu Ha ca, không được phản kháng, quyết định như vậy đi." Tần Lang vung hạ một câu, sau đó tiểu bay đi rồi, chỉ còn lại có trận mắt há hốc mồm mã phong cùng Hắc Dực, trong gió mất trật tự. Chương 340, Tần Lang thiên kiếp. Động thiên bên trong yêu thú đột phá, Tần Lang sẽ đem trọng tâm phóng tới trên người mình rồi, khổng lộ như thế năng lượng Dùng loại này bá đạo phương thức rót vào tần lang trong cơ thể, nếu là người khác thì sớm đã bị chống đỡ phát nổ. Thế nhưng mà tần lang thân thể rất là kỳ quái, cho dù đã đạt đến bao hỏa, thế nhưng mà như trước có thể dung nạp liên tục không ngừng huyết nục tinh khí rót vào, cái kia một bộ phận tinh khí tiến vào tần lang trong cơ thể về sau, thật giống như đã chìm đáy biển một loại, không biết đi nơi nào. Đáng giận, rõ ràng đã đạt đến cao nhất rồi, ta còn đã lấy được nhiều như vậy tu luyện kinh nghiệm cùng chi nhớ, nhưng vì cái gì cũng không cách nào đột phá đâu này. Tần lang trong nội tâm dần dần có chút lo lắng rồi. Hắn đến Hóa Thần Kỳ đỉnh phong đã có một thời gian ngắn, ngắn rồi. Dựa theo dị vãng kinh nghiệm, có lẽ rất thuận lợi đột phá mới đúng. Thế nhưng mà hôm nay vậy mà kẹt tại tại đây. Chẳng lẽ là bởi vì những năng lượng này đều là cướp đoạn mà đến, không phải tự chính mình tu luyện nguyên nhân sao? Có thể tự chính mình cũng không có cảm giác được có cái gì không ổn à? Tần Lang cẩn thận xem kỹ trong cơ thể từng cái bộ vị, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, không có chút nào dị thường. Mà ngay cả tà tồn tay phải, giờ phút này cũng vô cùng yên tĩnh, bị Tần Lang trong cơ thể nguyên khí gắt gao áp chế. Nhân loại. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi biết, đột phá luyện tâm cảnh là muốn trước hóa thần sao? Ngạo Lang nhìn ra Tần Lang quấn bách, mở miệng nói ra. "Đúng vậy, ta hiện tại tiểu là hóa thần kỳ đó à, thế nhưng mà thủy chung không cách nào đột phá cuối cùng này một tầng cửa khẩu." Tần Lang lo lắng nói. "Ngươi cái đồ đần, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới đến trình độ này đấy." Ngạo Lang im lặng nói, móng vuốt sắc bén vung lên, đem Tần Lang thân thể giơ lên. "Tuy nhiên ta không phải nhân loại, nhưng là các ngươi nhân loại tu luyện cùng yêu thú cũng cơ bản giống nhau, ngàn vạn đại đạo, nói cho cùng cũng là trăm sông đổ về một biển." Nạo Lang thanh âm như là búa tạo một loại đập nện tại tần lang trong nội tâm. Yêu thú, lục cấp đến thất cấp là lớn nhất một cái mấu chốt, điểm quyết định. Muốn hóa hình trưởng thành, đầu tiên muốn đột phá thú thân. Nhân loại muốn do thần và tâm, kỳ thật cũng là đồng dạng một cái quá trình. Tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, đem ngươi cô động thần hóa đi, dùng tâm đến lĩnh hội thiên địa phát tắc, từ đó về sau, ngươi tu luyện, tự không còn là thân thể, mà là thiên địa phát tắc. Nạo Lang thanh âm vang lên. Chẳng lẽ không có thiên kiếp lại không được sao? Tần Lang hô to lên. Không có thiên kiếp, như thế nào hóa thần? Nạo Lang hỏi ngược lại ba mẹ nó, ta đây bi kịch rồi. Tần Lang lập tức kêu rên, khó tự trách mình thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Nguyên lai là bởi vì chính mình tránh thoát thiên kiếp, cái này thật đúng là phúc họa tương y dị, vốn là chính mình ưu thế lớn nhất, lúc này lại thành vì mình đột phá lớn nhất trở ngại. Nguyên lai là vì vậy nguyên nhân, ta thật là đần chết rồi, ta có lẽ sớm liền nghĩ đến mới đúng à? Động Linh đột nhiên vô vô đầu, bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, động động, ta bi kịch rồi. Tần Lang hướng về phía Động Linh khóc lên, không bi kịch, cho dù không có thiên kiếp, ta cũng có thể cho người hóa thần. Động Linh vô cùng tự tin nói, hắn hiện tại ngược lại là có một ảo não, nếu là mình sớm vừa phát hiện nguyên nhân này, Tần Lang bây giờ nói bất định cũng đã thành tiểu ý tâm rồi. Tuy nhiên thân thể của ngươi có thể tránh thoát thiên kiếp nhìn trộm, nhưng là tại trên người của ngươi có một cái bộ vị, cũng không phải thuộc về ngươi bản thân mình đấy. Động Linh nói ra, chẳng lẽ nói là Tần Lang dơ lên tay phải của mình? chậm rãi nói, tay phải của hắn cũng không dị thường, chỉ là ở lòng bàn tay chỗ có một quả tiền đồng lớn nhỏ màu xám vấn ban, giật mình nhìn về phía trên cũng không không ổn, nhưng nhìn lâu rồi vậy mà sẽ có một loại thập phần tà dị cảm giác. Đúng vậy, ủy là nó, dị tộc vi thiên địa chỗ không để cho, tay phải của ngươi đến từ dị tộc, đồng dạng là thiên địa không để cho chi vật, nếu như là vật ấy muốn tiến lên dài, tự nhiên sẽ khiến cho thiên địa pháp tắc bài xích, càng hội dẫn động lôi kiếp hàng lâm, đến lúc đó ngươi dùng thân thể đi nghênh đón lôi kiếp, tất nhiên có thể hóa hình thành công." Động Linh nói ra. "Hóa hình con em ngươi a, ta cũng không phải yêu thú." "A, đúng đúng đúng, là hóa thần, là hóa thần." Động Linh ha ha ha nở nụ cười. "Ta đây phải nên làm như thế nào?" Thần Lang buông xuống tay phải của mình, nhìn xem Động Linh. Ngươi theo như chỉ thị của ta làm." Động Linh đối với Tần Lang nói ra. ngạo Lang hiện tại rất kỳ quái, theo lý thuyết cả nhân loại này đã ở vào đột phá biên giới rồi, thế nhưng mà vì cái gì thiên kiếp chậm chạp không có hàng lâm? Yêu thú cùng nhân loại tại đột phá cái này cửa khẩu thời điểm không giống với, yêu thú là muốn đột phá thú thân, hóa thành nhân hình, trong là do này và bên ngoài, lớn nhất khó khăn đến từ chính trong cơ thể, đây chính là vì gì Hắc Dực cùng Phi Mã tại Động Thiên bên trong đột phá hóa hình cũng không có dẫn động thiên kiếp nguyên nhân. Hóa hình chi kiếp là yêu thú tu luyện chi đồ ở bên trong một người duy nhất sẽ không dẫn động thiên kiếp kiếp nạn. Bất quá, bởi vì yêu thú hình thể không giống với hóa hình độ khó cũng sẽ biết không giống với. Cái này rất dễ lý giải. Một chỉ vượn loại yêu thú hóa hình độ khó khẳng định so một con ngựa hoặc là một đầu sói muốn dễ dàng hơn nhiều, bởi vì chúng bản thân hình thể tiểu cùng nhân loại rất tương tự. Hình thể cùng nhân loại khác biệt càng lớn yêu thú hóa hình tiểu tương đối càng khó khăn. Mà nhân loại đột phá thì là do bên ngoài và nội luyện thể luyện thần đều là đối với thân thể tu luyện, luyện lực lượng, luyện tinh thần cường độ đây là ngoại bộ. Mà luyện tâm thì là rất cao hoàn toàn bất đồng cấp độ. Giai đoạn này, tu sĩ dùng tâm đi cảm thụ trong thiên địa các loại pháp tắc, hơn nữa tiến hành lĩnh ngộ. Một ít lợi hại cường giả, nhất cử nhất động đều là ẩn chứa thiên địa pháp tắc, coi như là một cái đơn giản chiêu thức, theo luyện tâm cường giả trong tay thi triển đi ra cũng sẽ biết so với bình thường người cường đại hơn vô số lần. Cái này cũng là bởi vì tại chiêu thức ở bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc nguyên nhân, cho nên muốn hoàn thành cái này do bên ngoài và nội quá trình nhất định phải phải mượn nhờ thiên kiếp lực lượng đánh bại thân thể gông xiềng hoàn thành cùng thiên địa câu thông. Nếu là thất bại tiểu cùng luyện tâm vô duyên rồi. Luyện tâm cảnh một cái giai đoạn, ý tâm kỳ, tựu là cùng thiên địa pháp tắc thành lập khởi liên hệ, hơn nữa tiến hành tu luyện lĩnh ngộ giai đoạn. Cả nhân loại này như thế nào đột nhiên bất động rồi hả? Ngạo Lang kinh ngạc nhìn qua Tần Lang, làm không rõ ràng lắm Tần Lang đến tuột cùng đang làm những gì. Giờ phút này Tần Lang, trên người quần áo đã triệt để sụp đổ thành mảnh vỡ, lăng lập trên không trung. Trên người của hắn, tản ra một cổ hơi huyết tinh khí tức, thân thể mặt ngoài, ánh sáng màu đỏ lập lòe, cơ hồ đem kim quang đều che tới. Già Tôn tay phải, bỏ Niêm Phong Tần Lang tay trái mạnh mà cầm cánh tay phải, nắm chỗ ở, lập tức bay lên một đoàn huyết sắc sương mù, sau đó, trong lòng bàn tay chỗ phong ấn vỡ vụt, từng đạo màu xám khí tức lan tràn đi ra, trong nháy mắt thời gian, tiểu hiện đầy cả đầu cánh tay phải. Chuyện gì xảy ra? Trên thân người này khí tức như thế nào như thế tà dị. Nạo Lang nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tần Lang, nó cũng nhìn thấy qua những người khác loại đột phá hóa thần, thế nhưng mà không ai có động tĩnh như vậy đấy. Tà tôn tay phải, tà khí lâm nhiên, phóng lên trời, quan phá trời cao. Tần Lang cao cao dơ lên tay phải một đạo màu xám khí tức theo trên cánh tay mãnh liệt mà ra, xung đột mà lên. Nhưng vào lúc này, bí cảnh ở chỗ sâu trong đột nhiên ngưng tụ nổi lên từng đoàn từng đoàn mây đen, mây đen bên trong lôi điện lập lòe, không ngừng hướng phía tần lang bắt đầu khởi động đi qua, đem chọn cái bí cảnh tầng thứ tư đều bao phủ. Đây là kiếp vân. Như thế nào khổng lồ như vậy? Nạo lang lại càng hoảng sợ, kiếp này vân quy mô cũng quá khổng lồ đi à nha? Hắn còn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại đột phá hóa thần chi kiếp lúc, cái tiêu kiếp vân bất quá là trên đỉnh đầu treo lấy một đoàn cỡ nhỏ mây đen, từng đạo lôi kiếp đắp xuống lại đem người nọ bổ được nửa chết nửa sống, trên lệnh một gần. Đã bị chết ở tại lôi kiếp phía dưới. Có thể dưới mắt cả nhân loại này kiếp vân, quy mô không biết cường to được bao nhiêu lần, đây là hóa thần chi kiếp kiếp vân. Nạo Lang có một người loại bằng hữu, tại đột phá thần tâm khó thời điểm, kiếp vân bắt đầu khởi động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng so với trước mắt kiếp vân, tựa hồ cũng kém này sao. Chẳng lẽ, kiếp này vân là này nhân loại khiến cho hay sao? Nạo Lang có chút không quá tương tin vào hai mắt của mình, nếu là một nhân loại tại đã vượt qua loại này quy mô hóa thần chi kiếp, cái kia thành tiểu ý tâm về sau hội cường đại tới trình độ nào. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, một cái hóa thần kỳ nhân loại, không có khả năng dẫn động như thế kiếp Vân, khẳng định còn có những người khác loại vào lúc này độ kiếp. Ngạo Lang tiếp liền lắc đầu, thế nhưng mà chính nó cũng biết, ở thời điểm này độ kiếp, đoán chừng cũng chỉ có trước mắt cả nhân loại này rồi. Tần Lang đối với Ngạo Lang nghĩ cách hoàn toàn không biết, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là dựa theo động linh chỉ thị, thúc dục tà tôn tay phải, dẫn động thiên kiếp, mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, đột phá hóa thần chi kiếp. Hắn không ngừng thúc dục lấy trong tay phải tà khí cái lúc này tà khí, tựa hồ cũng không có ngay từ đầu cái chủng loại kia xâm lược tính, cùng tần lang thân thể, thậm chí có một tia chung cho trí tính. ngừng, nhanh ngừng, tần lang, mau dừng lại để đến. động linh cũng không kịp lớn tiếng hô lên, tần lang tựa hồ làm được có chút quá mức rồi, dẫn động kiếp vân xa xa vượt ra khỏi động linh trước đó dự tính. tần lang hoàn toàn nghe theo động linh chỉ thị, lập tức đình chỉ thúc giục, thu hồi tà tôn tay phải, nhìn xem trên đỉnh đầu một mảng lớn hắc quần cuộn kiếp vân, chân của hắn đều có chút như nhun ra rồi. trong tay phải tà khí cũng có chút để mài, tựa hồ là cảm nhận được kiếp vân uy áp cũng không tháo chạy, vậy mà tự chủ về tới tần lang trong lòng bàn tay chỗ, còn kém chính mình đem mình phong ấn rồi. động động động động động, ngươi mau nói cho ta biết, cái này lôi kiếp không phải đến bổ ta đấy, không phải đến bổ của ta. tần lang xem cái đầu trên đỉnh phiên cuộn kiếp vân, sợ tới mức trinh lệch đặt mông ngồi dưới đất, cái kia tại kiếp vân trong xuyên thẳng qua lôi điện, tại tần lang trong con mắt không ngừng lập lè. ni ma à, cái này là đến bổ ngươi, lão tử bảo ngươi thúc giục, tả tồn tay phải dẫn động kiếp vân, ai mẹ nó cho ngươi giận đến như vậy hơn, ngươi sẽ không chứng kiến kiếp vân tựu đỉnh chỉ à. còn một mực thúc dục thúc mẹ của ngươi à. Động Linh khí nổi trận lôi đỉnh, miệng đều không bị khống chế, đối với Tần Lang tiểu là một phen chửi hầm lên. Ngươi để cho ta thuốc ta tiểu thuốc bị, ngươi cũng không có nói cho ta biết lúc nào ngừng à, ta còn tưởng rằng càng nhiều càng tốt đây này. Tần Lang khóc không ra nước mắt, Động Linh đã từng nói qua, chỉ cần Kiếp Vân vừa đầu hàng Lâm, lôi kiếp tiểu không cách nào tránh né rồi, không bổ hết là sẽ không đình chỉ đấy. Ầm ầm. Kiếp Vân phiên cuộn, tại Tần Lang đầu trên đỉnh tạo thành một cái kiếp vân xoáy, vòng xoáy vòng trung tâm không ngừng có tia chớp tại hội tụ. Không tốt, đạo thứ nhất lôi kiếp đã đến, ngươi nhất định phải chết. Động linh liền mắng Tần Lang tâm tư cũng bị mất, trực tiếp nhắm mắt lại, độ Lôi Kiếp chỉ có thể dựa vào Tần Lang chính mình, hắn giúp không được gì rồi. Chết thì chết a, lão tử tu luyện lâu như vậy, còn không có hưởng qua không có xét đánh là cái gì tư vị lâu rồi, Lôi Kiếp, đến đây đi." Tần Lang chống nạnh, chỉ vào bầu trời mắng. anh. Một đạo cự đại tia chớp đối với Tần Lang, vào đầu bổ xuống dưới. Chương 341, cựu trọng Lôi Kiếp. anh. Một đạo cự đại Lôi Kiếp hướng phía Tần Lang đầu bổ xuống dưới, trước một khắc còn làm dáng hướng Lôi Kiếp thị uy Tần Lang thoáng cái tiểu hữu xỉu nhi rồi quay người bỏ chạy rồi, ngạo lang trong mắt đều chừng đi ra, độ tiếp thời điểm, lại vẫn có chạy trốn hay sao? chẳng lẽ không phải lôi kiếp là căn bản không cách nào tránh khỏi đấy sao? quả nhiên, tần lang vừa trốn chạy, trên đỉnh đầu tia chớp lập tức tịu rẽ vào cánh gạt, không, cùng xoa bóp thiết bị truy tìm một loại, đuổi theo tần lang thân hình tiểu bổ tới. tần lang mau nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn tia chớp tốc độ, liền trong nháy mắt thời gian không đến, tia chớp tiểu bổ tới tần lang sau lưng, lập tức muốn đánh trúng tần lang. ngoài đó, thật đúng là trốn không được a? tần lang đột nhiên thoáng cái tiểu chuyển đi qua. Mặt hướng bổ tới tia Chớp, hai tay hộ tại trước ngực, đầu chôn đi vào, trên người bị kín một tầng kim sắc màn hào quang. Loạng xoạng, cực lớn tiếng vang linh thai nhức óc, đạo thứ nhất lôi kiếp công bằng bổ tới Tần Lang trên người, trực tiếp đem Tần Lang thân thể bổ được bay lên, trên người bốc lên từng đạo khói đen nhi. Tần Lang buông xuống hai tay, thò ra đầu, trên đầu tóc đều chém thành bánh bột mì nhi rồi, trên người một mảnh đen kịt, hé miệng thở gấp thở ra một hơi, cũng là một ngụm khói đen nhi phun ra. Đạo thứ nhất lôi kiếp, liền đem Tần Lang bổ cái bên ngoài tiêu ở bên trong non, biến thành một người da đen. Đau quá thật là khủng khiếp lôi kiếp. Tần Lang thân thể cơ, cơ có chút đứng không vững, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Náo đại trên đỉnh kiếp vân tiến cổn, tựa hồ là không có ý định cho Tần Lang thở dốc cơ hội, một đạo càng thêm vừa thô vừa to tia chớp ngưng tụ thành hình, hướng phía Tần Lang bổ xuống dưới. Tần Lang không chút suy nghĩ, lập lại chiêu cũ, ôm lấy đầu tiểu ngồi xổm xuống đi, dùng nguyên khí hộ thể. Ngươi đồ đần a, ngươi cũng muốn công kích lôi kiếp à, làm gì vậy cùng cái kẻ ngu tựa như trọi cứng à. Não lang trong ánh mắt yêu hỏa lập lòe, nhìn xem ngồi trồn hổm trên mặt đất Tần Lang, chửi ầm lên đi ra còn có thể phản kích. Tần Lang căn bản không biết còn có thể phản kích lôi kiếp. Bị Nạo Lang như vậy mở giống, thoáng cái liền đứng lên, còn chưa kịp dọn xong tư thế, lôi kiếp tự bổ xuống dưới. Ai? Nạo Lang thoáng cái nhắm mắt lại, chứng kiến Tần Lang bị lôi kiếp bổ trúng, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Vô số điện quang tại trên thân thể xuyên thẳng qua, chỉ nhìn thấy một cỗ bộ xương tại lôi điện ở bên trong thoáng hiện. Nạo Lang thở dài một hơi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai là như vậy lộ kiếp. Um đầu ngạnh lật luận, loại phương thức này thực mẹ nó khí phách. Tần Lang hiện tại xác thực rất khí phách. Cả người dù sao là nhìn không ra là cái gì hình dạng đã đến, nhìn về phía trên tiểu là một cây than đen, ném vào hỏa lực có thể cháy sạch nấu được đùng tiếng nổ cái chủng loại kia. "Nima a, dám bù ta, lão tử liệu mạng với ngươi." Tần Lang hiện tại đã biết Lôi Kiếp là có thể đánh trả, tự nhiên sẽ không có ngốc núc ních chống đỡ được. Lôi Kiếp tổng cộng chia làm cửu trọng, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Hôm nay bù hai đạo, còn có bảy đạo Lôi Kiếp chờ Tần Lang. Kiếp Vân phiến cuồn, tựa hồ là cảm nhận được Tần Lang khiêu khích, càng mỏi càng nhiều kiếp vân ngưng tụ đã đến Tần Lang đầu trên đỉnh, kiếp vân vòng xoáy quy mô càng lúc càng lớn thế cho nên ngạo lang đều không thể không lui về sau thêm vài phần thối lui ra khỏi kiếp vân phạm vi công kích không phải ngạo lang sợ hãi bị lôi kiếp nội thương cái này lôi kiếp cường độ vẫn không thể khiến cho nó coi trọng chỉ là nếu là bị lôi kiếp phách lên rồi nó thế tất sẽ ra tay ngăn cản như vậy ngược lại sẽ lại để cho lôi kiếp cường độ gia tăng đệ tam trọng lôi kiếp nhìn xem tiểu tử như thế nào ngăn cản ngạo lang nhìn lên trời không bên trên kiếp vân tại nó nhìn chăm chú phía dưới một đạo trường tần lang đuổi phẩm chất lôi điện bộ xuống dưới đến đây đi tàn quyết vận chuyển nhân hoàng phụ thể địa hoàng tới người bảo tháp hộ thể Tần Lang hét lớn, trong cơ thể bộc phát ra vạn trượng kim quang, thân thể mặt ngoài màu đen bị quét qua quét sạch, thay đổi chính là từng đạo kim quang tại bên ngoài thân tới lui tuần tra, cả người, tự phảng phất Đế Vương hàng lâm một loại. Cái này, cái nhân loại này đến tột cùng là cái gì địa vị? Nạo Lang trong ánh mắt hiện lên một đạo kim quang, như vậy khí tức, nó chưa từng có nhìn thấy qua, loại này cao quý khí tức, không ứng nên xuất hiện tại một cái hóa thần kỳ nhân loại trên người, chỉ có những chính thức kia đứng tại đỉnh phong nhất nhân loại mới có tư cách có được. Bất quá lôi kiếp cũng mặc kệ ngươi cái gì cao quý không cao quý, mục đích của bọn nó chỉ có một chính là muốn đem dẫn động tiên kiếp người bổ được tìm không thấy nam bắc. với anh lôi kiếp cũng không có như nguyện bổ tới tần lang trên núi mà là đứng tại tần lang trên đỉnh đầu ba trượng vị trí một chỉ kim sắc nằm đấm đem thanh thế làm cho người ta sợ hãi lôi kiếp ngăn lại lôi kiếp tựa hồ không tin vậy mà sẽ bị tần lang ngăn lại điện quang lập lòe đúng dung động dốc sức liều mạng muốn vanh xuống tần lang cắn răng chết chống vững vàng chát lây trung bình tấn tay trái cao cao giơ lên tại thân thể của hắn bên ngoài một cái kim sắc hư ảnh một đạo kim sắc tháp ảnh luân chuyển lói ra vì tần lang liên tục không ngừng cung cấp gắng sức lượng a Tần Lang nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ lượn hai chân thoáng cái đứng lên, kim sắc quyền ảnh đột nhiên thoáng cái nổ tung, đệ tam trọng lôi kiếp cũng thoáng một phát tản ra, vô số điện xà bốn tháo chạy, lượng cổ lực lượng cường đại, vậy mà đồng quy vu tận rồi. Đệ tam trọng lôi kiếp bị đánh tan về sau, kiếp Vân tựa hồ tiêu ngừng một chút, lại tựa hồ tại công tác chuẩn bị tiếp theo sóng càng mạnh hơn nữa công kích, tóm lại, là cho Tần Lang thoáng thở dốc sẽ. Vu vu Tần Lang từng ngụm từng ngụm thở hỗn hện, gần kề mới ba đạo lôi kiếp, tựu lại để cho Tần Lang cảm thấy giống như đã trải qua ba tràng thảm thiết chiến đấu một loại. Sơ cấp giai đoạn tam trọng lôi kiếp đã xong giai đoạn này lôi kiếp là yếu nhất, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. lập tức sẽ bắt đầu trung cấp giai đoạn lôi kiếp, ngươi phải cẩn thận rồi. cấp này đoạn lôi kiếp vi lực hội trên phạm vi lớn tăng lên. nạo lang thanh âm lại một lần nữa truyền vào tần lang trong nội tâm. trung cấp giai đoạn tần lang thì thảo tự nói ba đạo lôi kiếp đã lại để cho tần lang khổ không thể tả. nếu là lại trên phạm vi lớn tăng lên lôi kiếp vi lực, cái kia ứng phó hội càng thêm khó khăn. hơn nữa hiện tại dưới thiên kiếp động linh hoàn toàn bị áp chế phân không khai thần, toàn lực duy chỉ lấy động thiên ở bên trong ổn định. mặc dù như thế, động thiên ở bên trong hiện tại uy nguyên một mảnh đống ủ bột. Tần Lang, ta muốn cùng Động Thiên dung hợp, toàn lực chống cự Thiên kiếp dư bà, ngươi có thể ngàn vạn muốn giữ vững vị trí a, không thể tiểu như vậy chết ta." Động Linh vứt bỏ một câu, thân thể dần dần tiêu thẳng ra, cùng Động Thiên dung hợp cùng một chỗ, toàn bộ Động Thiên đều che tại một tầng màu ngà sữa trong vầng sáng. Yên tâm, cho dù ta phải chết, cũng tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, ta còn có nhiều như vậy sự tình không có làm, sao có thể tiểu như vậy chết? Trung cấp giai đoạn lôi kiếp sắp bắt đầu, Tần Lang không có một tia e ngại, ngược lại là ngẩng đầu ưỡn ngược mà đứng, tại đây trong tích tắc, hắn khí thế trên người đã ở lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến ầm ầm kiếp vân tại phiên cuộn trong phát xanh biến hóa tại tần lang trên đỉnh đầu tạo thành hai luồng kiếp vân hai luồng kiếp vân đụng vào nhau đụng ra một hồi sấm sét vang rồi vô số điện xả tại kiếp vân trong ghé qua lập lòe, trong chốc lát thiên địa biến sắc một đạo cỡ thùng nước kia chớp theo kiếp vân bên trong dò xét đi ra đã tập trung vào tần lang vị trí về sau vậy mà quanh quẩn trên không trung mấy vòng mấy lúc sau vừa rồi hướng phía tần lang bổ sung dưới thật là hung hăng càn quái vô liêm con B tại ngươi tần trước mặt ra ra cũng dám hung hăng quái cút trở về cho ta." Tần Lang xúc thế đã lâu, hét lớn một tiếng, dùng ra địa sức lực nhì, hai chân mãnh lực đạp một cái, vậy mà bay thẳng đến tia chớp xuống tới. Chương 342: Vạn chúng chú mục. Tần Lang vậy mà trực tiếp xông về lôi tiếp, cả tay đều không có giơ lên, một đầu tiểu đụng phải đi lên. Hắn thân không sợi vải, tựa như một quả kim sắt đạn pháo một loại, cùng đánh xuống lôi kiếp hung hăng đập lấy. Toàn bộ thế giới đột nhiên thoáng cái tiểu an tĩnh, sau đó, theo va chạm trung tâm một đạo y mãng quần quần khí lãng khuyết tán ra, vô số kim quang sen lẫn loạn tránh lôi điện, mang tất cả bí cảnh tầng thứ tư. Cái này động tĩnh có thể không phải bình thường đại to lớn, toàn bộ tầng thứ tư đều có thể phát ra được, không ngừng có cường đại người nghe tiếng chạy tới, trong đó, thậm chí còn có một chút không xuất ra thế lao yêu quái. Đây là người nào tại độ kiếp sao? Thanh thế như thế nào như vậy to lớn? Chẳng lẽ là tại đột phá thần tâm kiếp? Một cái khuôn mặt thanh tú nữ tử nhìn qua tiếng sấm truyền đến phương hướng, lẩm bẩm nói: "Thần tâm kiếp, có người muốn thành tựu thần tâm cường giả sao?" Nữ tử này từ sau lưng truyền đến cái khác nữ tử thanh âm, đang khi nói chuyện, đi tới người phía trước bên cạnh, nhíu mày vậy mà cũng là một cái tuyệt mỹ nữ tử, tựa như tiên nữ hạ phàm một loại, không ăn nhân gian khói lửa. Ngạn Linh, ngươi lập thành tựu Thần Tâm cũng không xa a. ngươi thế nhưng mà được xưng Thanh Hải Tông Thần Tâm phía dưới người mạnh nhất ta. Tú lệ nữ tử vừa cười vừa nói, Ngọc La tỷ tỷ, ngươi cũng đừng khai của ta nói giỡn, cái gì người mạnh nhất ta, không thể nào. Tuyệt mỹ nữ tử dĩ nhiên cũng làm là Thanh Hải Tông Lam Yến Phong Phong chủ Trần Ngạn Linh, nàng tại nhiều năm trước cũng đã đã trở thành ý tâm cứng giả, hôm nay càng là đạt đến ý tâm cảnh giới đỉnh cao, được vinh dự Thanh Hải Tông chân truyền đệ tử bên trong đích đệ nhất nhân là có hy vọng nhất thành tiểu thần tâm cường giả. Ta nào có khai ngươi vui đùa, nhớ năm đó ta vừa mới thành tiểu ý tâm thời điểm, ngươi mới chỉ là một cái vừa mới đột phá luyện thần kỳ tiểu nữ hài nhi, trước đó không lâu ta mới đột phá đến ý tâm viên mãn, mà ngươi đã đạt đến đỉnh phong rồi, thật là khiến ta xấu hổ được vô cùng. Mộc La Biểu môi nói ra, tựa hồ là rất ghen ghét Trần Ngạn Linh làm hỏa tiễn giống như tốc độ tu luyện. Mộc La tỷ tỷ, ta đây chỉ là vận khí mà thôi, gần đây chúng ta Thanh Hải tông xuất hiện mấy cái tuyệt thế thiên tài, cái kia tốc độ tu luyện mới gọi đáng sợ. Trần Ngạn Linh hai mắt không biết suy nghĩ cái gì. Tại thiên tài mới có thể có tốc độ của ngươi nhanh sao?" Mộc La vừa cười vừa nói, "Mấy tháng trước mới thành tiểu ý tâm, liền trực tiếp đạt đến ý tâm viên mãn cảnh giới, trước đó không lâu ta tại bí cảnh ở bên trong gặp được hắn, thực lực của hắn vậy mà đã đạt đến ý tâm kỳ đỉnh phong, so về ta cũng không kém là bao nhiêu, ngươi nói, hắn có phải hay không yêu nghiệt?" Trần Ngạn Linh sâu kỳ nói, "Cái gì? Còn có người như vậy?" Mộc La hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ, nàng cho rằng Trần Ngạn Linh tốc độ đã là nhanh đến làm cho người khủng bố rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới lại vẫn có càng thêm yêu nghiệt người. "Đúng vậy." Người này phi thường thần bí, che giấu được cũng rất sâu, ta thủy chung không cách nào nhìn thấu hắn, bất quá ta có một loại trực giác, người này tuyệt đối có giấu đại bí mật." Trần Ngạn Linh nói ra. "Như thế biến thái yêu nghiệt, ngươi muốn nói hắn là cái người bình thường, đó mới là nhất không bình thường sự tình." Mộc La đã triệt để bó tay rồi. "Không nói những kia, chúng ta qua đi xem, đến tuột cùng là ai, vậy mà ở chỗ này độ kiếp." Trần Ngạn Linh vừa cười vừa nói. "Ân, cũng giam tại ngươi phía trước thành tựu thần tâm, quả thực quá hư không tưởng nổi rồi." Mộc La che miệng cười nói: Tại Trần Ngạn Linh bất đắc dĩ trong ánh mắt, hai người hướng phía Tần Lang độ kiếp địa phương mà đi. Toàn bộ bí cảnh tầng thứ tư ở bên trong, còn có nhiều người hơn hướng phía Kiếp vân trong tâm tìm đến. Bọn họ đều là muốn tận mắt chứng kiến một cái thần tâm cường giả sinh ra đời. Với anh, Tần Lang lại một lần cùng lôi kiếp đánh tới cùng một chỗ. Đây đã là đệ lục đạo lôi kiếp, uy lực đã khủng bố đã đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Tần Lang đã bị chém thành một đống than cốc, trên người càng làm máu tươi lầm địa, không ngừng tích rơi xuống. Trong máu, có nhàn nhạt kim quang đang lóe lên. Ngạo Lang đã sớm cả kinh nói không ra lời, cường đại như thế hóa thần chi kiếp. Hắn văn sở vị văn, mà như thế không giảng đạo lý độ kiếp phương thức, hắn càng là thấy những điều chưa hề thấy. Còn có cuối cùng tam trọng lôi kiếp, đây mới thực sự là khảo nghiệm. Tựa hồ có rất nhiều người hướng phía bên này rồi, nếu để cho bọn hắn biết rõ, thanh thế như vậy to lớn lôi kiếp, cũng chỉ là một cái hóa thần chi kiếp, đoán chừng sẽ khiến rất lớn thanh động, đối với tiểu tử này rất bất lợi a. Ta đây nhắc nhở làm sao bây giờ? Ngạo Lang Tư lấy lấy, con mắt thời gian dần qua hí mắt, hai luồng hỏa diễm tại trong ánh mắt thiếu đốt. Được rồi, dù sao ta mệnh không lâu vậy, không bằng sẽ thanh toàn người này. Hy vọng của ta đánh bạc là chính xác đấy. Nạo lang trong ánh mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, túi đầu gầm nhẹ một tiếng, hướng phía Kiếp Vân trong tâm đã có chút đập gõ tần lang bay đi. Tần lang trong cơ thể khí huyết phiến cuồn, kinh mạch hỗn loạn, trong mắt hắn, thiên địa đều đảo ngược đi qua, đã phân không rõ đông tây nam bắc rồi. Bất quá, tinh thần của hắn nhưng lại độ cao tập trung, Kiếp Vân là bất luận cái cái gì động tĩnh hắn đều nhìn ở trong mắt, bởi như vậy, ngược lại là không để ý đến bên cạnh động tĩnh. Nạo lang tới gần tần lang một đều không có phát giác, chờ hắn cảm giác được trên lưng truyền đến một hồi đau đớn thời điểm, nạo lang đã chui vào trong thân thể của hắn. Không xong. Vậy mà cái này ác lang chui chỗ trống. Tần Lang hét lên một tiếng, hô to không ổn, lập tức thúc dục trong cơ thể nguyên khí bao vây chặn đánh ngạo lang, hiện tại độ kiếp thời khắc mấu chốt, nói cái gì cũng không thể khiến cái này ác lang tại trong cơ thể mình quay dối. "Tiểu tử, chớ lộn xộn, ta là tới giúp cho ngươi." Tần Lang trong cơ thể nguyên khí tuy nhiên bằng bạc, nhưng là đối với thiêu đốt yêu hồn khôi phục đỉnh phong thực lực ngạo lang mà nói, nhét không đủ để nhét kẻ giang cách. "Giúp ta?" Độ Kiếp ngươi có thể giúp ta cái gì? Tần Lang lạnh lùng nói, không chút do dự tiểu bạo phát một quả mang theo huyết quang nguyên khí chi tinh mánh liệt nguyên khí mang tất cả kinh mạch hóa thành một đầu huyết quang đại xà hướng phía ngạo lang vào tới. Ngạo lang miệng rộng mở ra, vậy mà trực tiếp đem huyết quang đại xà một ngụn nuốt xuống, liền gái ợ đều không có đánh. Tiểu tử, độ kiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi, ta giúp không được gì. Thế nhưng mà ngươi vượt qua kiếp nạn về sau đâu này, có vô số ánh mắt nhìn xem ngươi, muốn gặp chứng nhận một cái thần tâm cường giả sinh ra đời. Những người kia chính giữa so với ta mạnh hơn cũng số lượng cũng không ít. Nếu để cho bọn hắn phát hiện ngươi gần kể chỉ là một cái ý tâm cường giả, hơn nữa cái này khủng bố kiếp vân cũng chỉ là hóa thần chi kiếp lục. Ngươi nói, đem ngươi gặp phải như thế nào tai nạn? Nạo Lang thời gian dần qua nói ra. Ách Ngạo Lang vừa nói, Tần Lang lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đây đúng là một vấn đề, chính mình quăng nghĩ đến độ kiếp, lại đã quên độ kiếp về sau phiền thoái, chính mình đưa tới kiếp này vân thật sự là quá mức khủng bố rồi. Ngươi yên tâm, ta nói rồi, ta là tới giúp cho ngươi, ta thiêu đốt qua đi yêu hồn hội hóa thành một đám khói xanh, ta đem cái này sợi khói xanh tặng cho ngươi, có thể giúp ngươi để cao khí thế của ngươi, xử ngươi có được thần tâm cường giả khí tức, tuy nhiên đó cũng không phải ngươi chính thức tu vi. Nhưng là tối thiểu nhất có thể đã lừa gạt những nhìn xem kia ngươi độ kiếp người, ta không có yêu cầu khác, hay vẫn là điều kiện kia, hy vọng ngươi có thể đem ma cốt giao cho ngân nguyệt, cứu ta ác lang nhất tộc." Ngạo Lang vừa nói, thân thể của nó đã ở thời gian dần qua phiêu tán, đến cuối cùng, hết thể tất cả đều biến thành hư ảo, chỉ còn lại có một đám khói xanh. Một đời cường giả, bắt cấp yêu thú Ngạo Lang, từ nay về sau, tự thế gian tan thành mấy khói. Mãnh Liệt Nguyên Khí lập tức đem cái này sợi khói xanh bao vây lại, một lần lần đích cọ rửa thẳng đến tần lang xác nhận bên trong không có bất kỳ tay chân về sau, mới vừa rồi là thở dài một hơi. Ngạo Lang, nếu như ta có năng lực, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành di nguyện của ngươi. Tần Lang nói xong câu đó, cái kia sợi khói xanh tựa hồ là đã nghe được một loại, vậy mà thời gian dần qua thay đôi nhỏ chia làm ba sợi khói xanh, trong đó một đạo khói xanh tiêu tán về sau. Tần Lang thân thể mặt ngoài lập tức bịt kín một tầng nhàn nhạt thanh mang, khí tức vậy mà trực tiếp theo hóa thần kỳ đỉnh phong, tăng lên tới y tâm kỳ đỉnh phong. Lúc này, một ít muốn quan sát độ kiếp hiện trường cường giả cũng chạy tới, nhìn qua đứng tại kiếp vân trong Gian Tần Lang, cơ hồ đều là bay lên một cái nghi vấn. Người là ai vậy này? nhân loại ý tâm đỉnh phong cường giả tiểu như vậy mấy cái cái này ta như thế nào chưa từng có bé kiến một thất cấp yêu thú nghi họ nói ta cũng không biết đừng nói cách nhìn liền nghe đều không có nghe nói qua có như vậy số một người đừng suy nghĩ nhiều như vậy nhân loại cường giả nhiều như vậy chúng ta không có khả năng từng cái cũng biết có lẽ đây là là một loại tiềm tu nhân loại cường giả khó trách nhân loại thế lực cường đại như vậy khắp nơi áp chế chúng ta yêu thú bây giờ lại vừa muốn nhiều thần tâm cường giả thật muốn thừa dịp hắn độ kiếp thời điểm cho hắn đến bên trên một buồn côn ngươi đừng suy nghĩ coi chừng bị lôi kiếp cho cuốn lên đến lúc đó phiền toái tiêu lớn hơn. bất quá trong chốc lát hắn nếu là có thể thành công độ kiếp chắc chắn có một đoạn gầy yếu kỳ. đến lúc đó nếu là có cơ hội lợi nói vài đầu cường đại hóa hình yêu thú xa xa đang trông xem thế nào lấy bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhìn xem một nhân loại cường giả sinh ra đời. bất quá càng nhiều nữa nhân loại chạy tới gặp những nhìn chằm chằm này yêu thú tự giác đứng ở cùng một chỗ đem những dã man này yêu thú coi được rồi chúng ta loại sắp sinh ra đời một vị thần tâm cường giả tuyệt đối không thể để cho bọn hắn từ đó làm rối. một nhân loại cường giả lạnh lùng nói đúng vậy. Tuy nhiên này nhân loại ta cũng không nhận ra, nói không chừng lần sau gặp mặt còn có thể thành làm đối thủ, bất quá, đây chỉ là ta trong nhân loại bộ sự tình. Hôm nay, ta quả quyết sẽ không cho phép yếu thú đến phá hư chúng ta loại cường giả sinh ra đời. Đó là đương nhiên, một cái thần tâm cường giả, giá trị tuyệt đối được cái giao. Không ngừng có người chạy tới, trong những người này, ý tâm kỳ chiếm đại đa số, cũng có một ít thần tâm nhân loại cường giả, nhưng là không ai nhận thức cái này ở vào kiếp vân trong tâm, lấy thân thể, toàn thân phát ra kim quang nam tử. Tần Lang tự nhiên cũng đã nhận ra bên ngoài dị thường bất quá hắn không có có tâm tư đi phân tâm, bởi vì cuối cùng tam trọng lôi kiếp lập tức đánh đến nơi rồi. Lúc này Kiếp Vân đã ngưng tụ thành ba đoàn tiên cồn lôi kiếp vòng xoáy, ba đoàn vòng xoáy va chạm phía dưới, điện quang hỏa tránh, tiếng sấm quần quật đinh tai nhức óc, mấy đạo cự đại điện xà theo Kiếp Vân trong chui ra, dây dưa đã đến cùng một chỗ, rồi sau đó hướng phía phía dưới tần lang gọt lên xung dưới. Tần Lang biết rõ, giờ phút này mới thật sự là khảo nghiệm, là thành công độ kiếp, thành tiểu ý tâm cường giả, hay vẫn là bị lôi kiếp bộ được tan thành mây khói, đều lúc này một lần hành động rồi. Nguyên khí chi tinh, bạo Tần Lang không chút do dự bạo phát hai khỏa nguyên khí chi tinh, trong chốc lát, Tần Lang trên người kìm quang pha lấy huyết quang, đang lóe lên điện tiềm lôi dưới ánh sáng, phát ra càng thêm chói mắt hào quang. Trưởng thế gian muôn dân trong họ, ta làm nhân hoàng. Chửa thiên địa vạn vật, ta vi địa hoàng. Nương theo lấy Tần Lang hô to, lưỡng đạo kim sắc bóng người xuất hiện tại Tần Lang dưới thân, chậm rãi đứng lên, bốn chỉ kim sắc bàn tay lớn, đem Tần Lang thân thể nâng lên. Chương 343, không giảng đạo lý độ kiếp phương thức. Hiện tại Tần Lang, bởi vì bản thân thực lực đề cao, đã đem nhân hoàng quyền học không sai biệt lắm. Nhân hoàng quyền chiêu thức hắn cũng vận dụng vô cùng quen thuộc, địa hoàng thân thể tuy nhiên còn không có có triệt để hiểu thấu đáo, nhưng là vận dụng đứng dậy cũng không thấy chút nào lạnh nhạt. Ngạch ngày, ngày du thiên hoàng kiếm, liền cái cánh cửa nhi đều không tìm được. Bất quá coi như là như thế, thiên địa nhân hoàng quyết đều là cường đại nhất công pháp một trong, giờ phút này, hắn đúng là thi triển cho tới bây giờ có khả năng thi triển cường đại nhất chiêu thức. Nhân hoàng phụ thể cùng địa hoàng tới người, danh như ý nghĩa, đây chẳng qua là phụ thể cùng tới người mà thôi, chỉ là mượn nhờ thoáng một phát nhân hoàng cùng địa hoàng lực lượng. Mà lúc này không giống với Tần Lang tiểu giống như hóa thân thành nhân hoàng cùng địa hoàng một loại, vô luận là khí tức hay vẫn là lực lượng, đều đạt đến một cái trước nay chưa có định phong. Lượng cái cự đại kim sắc bóng người, không hề nghi ngờ tiểu là nhân hoàng cùng địa hoàng, bọn hắn đem Tần Lang nâng lên, cùng mãnh liệt mà ở dưới lôi kiếp đánh tới cùng một chỗ. Như thế va chạm kịch liệt, thậm chí ngay cả một đinh thanh âm đều không có truyền ra, giống như là im ảnh ảnh như một loại, lôi kiếp vậy mà choang cái đã bị Tần Lang cho đánh tăng rồi, vô số điện xà lôi quang sụp đổ tạn ra đến, đem quanh vô cùng đại nhất khu vực đều bao trùm trong đó. Cái này cũng khiến cho chúng quanh xa xa người vây xem bầy không thể không lại lần nữa lui về phía sau một khoảng cách. Thực lực của người này cũng quá kinh khủng a Cái này cũng đã là tầng thứ bảy lôi kiếp, hắn vậy mà có thể chính diện trực tiếp đem lôi kiếp đánh tan. Một cái sinh em kinh hô lên. Dưới người hắn hai cái kim sắc bóng người là vật gì? Đây là cái gì chiêu thức, vì sao trong lòng của ta cũng có một tia sợ run cảm giác. Người này sắc mặt có chút vàng như nến, thân thể khô héo, xem xét tiểu là tu luyện cái gì đường ngang ngọ tắt công pháp chi nhân. Loại người này tại thiên địa nhân hoàng quyết loại này, chí dương trí cương đến chính công pháp trước mặt, đương nhiên sẽ có một loại bản năng sợ run. Thật sự quá cường đại, người này độ kiếp sau khi thành công, tuyệt đối không phải là một người bình thường thần tâm cường giả, hắn đến cùng đến từ môn phái nào? Người này bất kể là ở đâu một môn phái, đều trên phạm vi lớn tăng lên này môn phái thực lực, nếu là hắn không môn không phái, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn lung lạc. Đúng vậy, cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Xem ra, cường giả cách cục vừa muốn phát sinh biến hóa. Các ngươi xem, hắn vậy mà không có đình chỉ Hắn muốn. Ông trời của ta, hắn vậy mà chủ động công kích Kiếp Vân. Hắn là điên rồi sao? Chỉ thấy Tần Lang tại đánh tan tầng thứ bảy lôi kiếp về sau, chẳng những không có dừng lại điều chỉnh khí tức, ngược lại là đón lấy cái kia thế, xông về tại trên bầu trời viên cuộn Kiếp Vân. Tần Lang cũng không có điên, hắn chính là muốn dùng loại này không theo như lẽ thường phương thức đến độ kiếp, đánh tan lôi kiếp tính toán cái gì? Lao tử muốn đem Kiếp Vân đều cho đánh tan rồi. A. Tần Lang như là một xuất ra lung láo hổ một loại, giống giận xông về Kiếp Vân, tốc độ quá nhanh, cùng không khí kịch liệt ma sát. Tần Lang thân thể mặt ngoài bốc cháy lên một tầng kim sắc hỏa diễm. Tầng thứ bảy Lôi Kiếp vừa mới bị đánh tan, đệ bắt trọng chưa thành hình, mà Tần Lang vậy mà xông về bầu trời Kiếp Vân, cái này không chỉ có vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, càng làm cho Kiếp Vân có chút sợ không kịp đề phòng. Ba đoàn cực lớn Kiếp Vân nhanh chóng phiến cuộn, đụng đụng vào nhau, từng đạo điện quang hỏa xà bay múa tầm đó, dây dưa một đạo cự đại lôi kiếp, bổ về phía cũng sắp chỗ sung nhiễu tiến Kiếp Vân Tần Lang, cái này nhất trọng lôi kiếp, thậm chí còn không bằng tầng thứ lôi kiếp đến cường đại. Đây cũng là Kiếp Vân không có cách nào nó còn là lần đầu tiên gặp được loại này không giảng đạo lý nhân loại ngạch, mọi người là tích xúc khí thế chờ đợi lôi kiếp hàng lâm nào có như vậy ngang ngược chủ động công kích kiếp vân đấy điều này cũng làm cho đưa đến đệ bắt trọng lôi kiếp vội vàng thành hình căn bản chính là đồ hữu kỳ biểu loại trình độ này lôi kiếp cái đó có thể ngăn cản được rồi tần lang ha ha ha như thế lôi kiếp cũng dám đến bộ ta phá cho ta khai tần lang ha ha phá lên người công kích kiếp vân cũng là hắn đột nhiên linh quang lóe lên nghĩ đến sách lực thật không ngờ vậy mà nhận được như thế kỳ hiệu hai đấm xuất kích liên tiếp hai quyền một quyền đem lôi kiếp đánh cho trì trệ, một quyền trực tiếp đem hắn đánh tan, dưới thân hai cái kim sắc bóng người đem tần lang thân thể ném đi, vậy mà trực tiếp đưa hắn ném vào kiếp vân bên trong. Kiếp vân lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động, vô số điện xà bốn phía truy kích lấy tần lang, muốn đem hắn bổ đi ra, bằng không mà nói, đệ cựu trọng lôi kiếp cho dù thành hình rồi, như thế nào đổ người ta, chẳng lẽ muốn chính mình bổ chính mình sao? Thế nhưng mà tần lang tốc độ thật nhanh, hơn nữa phi hành quỹ tích không ngừng biến ảo, coi như là ngẫu nhiên bị một lượng đạo điện xà bổ trúng, cũng nhiều lắm thì thụ ngoài ra nỗi khổ mà thôi, căn bản không có trở ngại lại có lôi, lại có điện, sao có thể quan sát đánh mà không có mưa đâu này. Tần Lang cười hắc hắc, bàn tay một phen, bạch kim kiếm hợp thời mà ra. Để cho ta tới giúp ngươi trận tiếp theo Vũ A. Mượn Vân Sinh Thế, dùng kiếm tiếp Vân, mây xanh kiếm, tiếp Vân bí quyết, khởi. Tần Lang trong tay bạch kim kiếm không ngừng bay múa, trong khoảng thời gian ngắn, Tần Lang trung quanh tiếp Vân không ngừng tránh đi, vậy mà tạo thành một cái trạng thái chân không không mây khu vực. Tiếp Vân bí quyết, thanh vân kiếm quyết đệ lục trọng kiếm quyết, Tần Lang chưa từng có thi triển qua, bởi vì này nhất trọng kiếm quyết phải dựa nhất định được hoàn cảnh mới có thể phát huy ra lớn nhất ý lực mà cần thiết hoàn cảnh tiểu là vân, mà giờ này khắc này, đúng lúc là thi triển tiếp vân bí quyết thời cơ tốt nhất, kiếp vân cũng là vân a, hơn nữa không phải bình thường vân, bình thường vân công tác chuẩn bị chính là vũ, mà kiếp vân công tác chuẩn bị thế nhưng mà lôi kiếp a, ở trong đó trên lệnh không thể dùng đạo mà tính toán. Tần Lang trường kiếm may múa, cho dù trung quanh kiếp vân không ngừng lùi bước tránh né, nhưng là trừ phi là triệt để tiêu tán, nếu không căn bản không cách nào né tránh Tần Lang Tiếp vân bí quyết. Kiếp vân trong năng lượng không ngừng bị Tần Lang kiếm hấp thu, mỗi hấp thu một tia năng lượng, Tần Lang bên cạnh sẽ gặp thai ngén ra một đạo kiếm quang đạo này kiếm quang sẽ cùng tần lang cùng một chỗ tại kiếp vân trong bay múa hấp thu kiếp vân năng lượng cứ như vậy kiếm quang số lượng hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng không nhiều lắm trong chốc lát tần lang bên cạnh tụ tập ngàn vạn đến kiếm quang thanh mang trong mang theo tí tý điện thiểm chi quang kiếp vân rốt cục không hề trốn ở đó rồi nó tựa hồ là biết rõ thời gian kéo được càng lâu đối với chính mình cũng lại càng bất lợi ngược lại hội thành toàn tần lang mà lúc này tần lang bên cạnh kiếm quang đã rầm rạp trản trị hợp thành một chỉ khổng lồ kiếm quang đội ngũ dĩ vang thiên kiếp tại bổ hết cửu trọng lôi kiếp về sau. Kiếp Vân mới chậm rãi từ từ tiêu tán, mà hôm nay hiển nhiên không có khả năng như thế dễ dàng, Tần Lang không nói đạo lý, lại để cho Kiếp Vân không thể không áp dụng Đồng Quy Vu tận đích thủ đoạn rồi. Kiếp Vân lăn lộn, không ngừng tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng vậy mà chỉ khó khăn lắm tụ tập một đoàn Kiếp Vân, thứ hai đoàn đều không thể thành hình, có thể tưởng tượng Tần Lang tiếp Vân bí quyết án cắp Kiếp Vân bao nhiêu năng lượng, mà những năng lượng kia, tất cả đều biến thành vô số kiếm quang, tại Tần Lang bên này, cũng tạo thành một đoàn kiếm thật lớn vân. Đến đây đi, nhìn xem đến tột cùng là kiếm của ta vân lợi hại hay vẫn là Kiếp Vân cường đại hơn. Tần Lang hét lớn một tiếng, hai tay dơ lên cao cao, sau đó hướng phía Kiếp Vân mạnh mà nhấn một cái, kiếm thật lớn vân ầm ầm kích xuống. Kiếp Vân cũng không hề công tác chuẩn bị lôi kiếp, trực tiếp tựu đụng phải đi lên, hai luồng vân đánh tới cùng một chỗ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Tần Lang cũng chịu không được như thế mãnh liệt và chạm sóng, bị lực lượng khổng lồ trùng kích được đại thật xa, nổ ra một ngụm máu tươi về sau. Mượn nhờ cái này trùng kích lực lượng, Tần Lang trực tiếp viễn đột đã đi ra, mà tất cả mọi người chú ý lực đều tụ tập tại va chạm trung tâm, vậy mà không có phát hiện, tạo thành đây hết thể nhân vật chính đã lặng lẽ đã đi ra chương 344, thiên tâm cường giả Hàn Lâm. Kiếp Vân cùng Kiếp Vân đánh tới cùng một chỗ, sinh ra vô cùng cực lớn sóng xung kích, vậy mà làm cho cả bí cảnh tầng thứ tư đều lay động, sự tại đây vốn cũng rất không ổn định không gian chi lực trở nên càng thêm phiêu diêu. Theo bí cảnh chỗ càng sâu, không gian bắt đầu chấn động đứng dậy, nhưng là vẫn đang không ai ly khai tại đây, bọn hắn đều đang đợi đãi Kiếp Vân tản đi, muốn thấy cái này vừa mới đến thần tâm vị cường giả. Kiếp Vân chậm rãi tản đi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, trước mắt vậy mà không có vật gì Đừng nói thần tâm cường giả, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Người đâu? Chẳng lẽ bị phách chết rồi hả? Không có khả năng, kiếp vân này rõ ràng không phải tự nhiên tiêu tán, mà là bị đánh tan, người độ kiếp thực lực đã đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, tuyệt đối không có khả năng bị phách chết. Người nọ đâu này? Chúng ta nhiều người như vậy nhìn xem, như thế nào đã không thấy tâm hơi? Coi như là đi rồi, ta và ngươi không có phát hiện, không có khả năng tất cả mọi người không có phát hiện a. Thật sự là bó tay rồi, đợi lâu như vậy, còn nghĩ đến đi kết giao một phen. Ai biết Kiếp vân Tản Ra người đã không thấy tâm hơi. Không tốt, bí cảnh ở chỗ sâu trong ngủ say những quái vật kia cũng bị đánh thức. Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Ba mẹ nó, có cơ hội nhất định phải làm minh bạch, đến tận cùng là ai tuyển tại như vậy cái địa phương độ kiếp, thực con mẹ nó có tải, đi mau. Bí cảnh ở chỗ sâu trong chấn động đáng, trong khoảng khắc, những dây xem này độ kiếp người hoặc yêu thú tất cả đều đã đi ra. Ngay sau đó, không gian tầng tầng nước vỡ, từng đạo cực lớn thân ảnh theo trong cái khe không gian bò lên đi ra. Những quái vật này cũng không phải yêu thú, mà là một ít dấu ở bí cảnh chỗ sâu nhất ma thú. Bọn họ cùng yêu thú lớn nhất khác nhau tự là yêu thú có thể hóa hình trưởng thành, có thể là ma thú mặc kệ cỡ nào cường đại, vĩnh viễn đều bảo trì hình thú, không cách nào hóa hình trưởng thành. Những này ma thú hình thể phi thường khổng lồ, tuy nhiên không thể hóa thành nhân hình, nhưng là thực lực rất là khủng bố, càng phiền toái chính là hung tàn thị sát khát máu, dùng giết chóc làm vui. Vốn một ít nhân loại hoặc yêu thú cường giả trên thực lực cũng không yếu tại những này ma thú, chỉ có điều những này ma thú một trêu chọc phải thật sự phiền toái, một đánh nhau, không chết một người chiến đấu tiểu tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Cho nên bất kể là ai gặp được những này ma thú trên cơ bản đều là có thể trốn tự trốn, nhưng đang chết nhân loại này, chết tiệt yêu thú, lại dám đánh nhiều chúng ta ngủ say, quả nhiên là không muốn sống nữa sao? một đầu xấu xí ma thú theo trong cái khe không gian bỏ lên đi ra, dùng đặc biệt thanh âm nộ giống lên. thanh âm này cũng không phải nhân loại giọng nói, tựa hồ là ma thú tầm đó một loại đặc biệt trao đổi phương thức. thật sự là đáng giận, thực muốn đi ra ngoài đem bọn họ giết cái sạch sẽ, sau đó đem nơi đây triệt để phong bế, một lần vất vả suốt đời nhà nhã. không có biện pháp à? thế nhưng mà Thao Thiết đại nhân có lệnh, trừ phi những người kia xâm chiếm chỗ xung yếu phá tầng thứ tư. Nếu không chúng ta tuyệt không có thể chủ động ly khai tầng thứ tư, bằng không thì đã sớm đi ra ngoài giết bọn hắn cái mảnh giáp không lưu lại. Nói đến đây cái, đến cùng Thao Thiết đại nhân còn muốn ngủ say bao lâu? Năm đó không phải nói tối đa giả chết trăm vạn năm sao? Nhưng là bây giờ đều đi qua hơn 150 năm, Thao Thiết đại nhân còn không có thức tỉnh, không phải là thật sự vẫn là ca. Đây tuyệt đối không có khả năng, Thao Thiết đại nhân thực lực thông thiên, đã sớm thành tựu bất tử chi thân, hắn một mực không thức tỉnh chắc chắn sự tỉnh ra có nguyên nhân, chúng ta chỉ cần ghi khắc sứ mạng, thủ hộ lúc này là được rồi. Tốt rồi. Các ngươi đều đừng bảo là có cường đại nhân loại vào được, đại gia hỏa để cao cảnh giác, người này phi thường cường đại. Một cái đặc biệt thanh âm trầm thấp vang lên. Cường đại? Suy, chẳng lẽ lại còn có thể là thiên tâm cường giả hay sao? Một đầu ma thú khinh thường nói. Đúng vậy, dù là thiên tâm cường giả, không tốt, hắn vậy mà bay thẳng đến tầng thứ tư đã đến, nhất định là muốn bọn tới ma của đi, nhất định phải ngăn lại hắn, quyết không thể lại để cho hắn quấy rầy thao thiết đại nhân. Một đầu tiếp một đầu ma thú theo trong cái khe không gian bỏ lên đi ra, mỗi một đầu đều cường đại vô cùng. Phát ra rung trời động địa, tiếng giống giận dữ, sợ tới mức tầng thứ tư bí cảnh nhân loại cùng yêu thú đều bị biến sắc. Một người tiếp một người rời đi tầng thứ tư. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thế nào thoáng cái toát ra nhiều như vậy ma thú? Chẳng lẽ là cái kia người độ kiếp kiếp nổ hay sao? Không qua giống, độ kiếp tuy nhiên động tính đại, nhưng còn không đến mức kiếp nổ toàn bộ tầng thứ tư. Ngươi đừng quên rồi. Tại tầng thứ tư ở bên trong thần tâm cường giả ở giữa chiến đấu cũng không ít, động tính không thể so với độ kiếp tiểu a. Cũng không gặp những ở chỗ sâu trong kia ma thú như vậy luôn cũng a. Xem ra đích thị là xảy ra chuyện gì đại sự, chúng ta hay vẫn là ly khai tầng thứ tư a, lần này chúng ta đã được đến không ít chỗ tốt, cũng chuyến đi này không tệ rồi. Nói có lý, đi thôi. Đang khi nói chuyện, hai người kia loại không chút do dự rời đi tầng thứ tư, một đường hướng lên, xem bộ dáng là muốn rời đi thao thiết bí cảnh rồi, lần này bọn hắn thu hoạch tương đối khá, tựu trong lòng bọn họ vô cùng mừng rỡ thời điểm, một đạo vòi rồng thổi qua bên cạnh, hai người kia loại lập tức đã bị trà sát được thần hồn đều tán, trong khoảnh khắc liền biến mất tại ở giữa thiên địa. Một đạo thân ảnh vọt vào tầng thứ tư, tốc độ của hắn cực nhanh. Những nơi đi qua, sau lưng đều mang theo một hồi mảnh liệt vòi rồng, một ít không may người hoặc là yêu thú. Nếu là vừa vặn ở vào hắn tiến lên trên đường, đều bị bị vòi rồng treo thành mảnh vỡ, tan thành mây khói. Mấy trăm năm khổ tu đều nước chảy về biển đông. Cái này thân ảnh trực tiếp hướng phía tầng thứ tư ở chỗ sâu trong bay đi, vọt tới chỗ sâu nhất thời điểm, rốt cục dừng lại. Ở trước mặt của hắn là một mảnh rầm rạp chẳng trị hung ác xấu xí ma thú. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Cái này thân ảnh lạnh lùng cười nói. Nhân loại tầng thứ tư ở bên trong bảo vật mà ngươi cố gắng, bất quá. Ngươi không thể xa hơn chút rồi. Một cực lớn ma thú chậm rãi nói. Vậy mà hộp ra ngôn ngữ nhân loại. Hừ, tầng thứ tư ở bên trong những rách dưới này biểu diễn ta có thể chứng mắt. Ta muốn đi vào thao thiết bí cảnh chính thức hạch tâm. Các ngươi tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Ngươi như lại không ly khai, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Tuy nhiên ngươi là thiên tâm cường giả, nhưng chúng ta cũng không phải dễ chơi đấy. Ma thú lạnh lùng nói. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có xông vào rồi. Thiên tâm cường giả hừ lạnh một tiếng, vọt vào trong đàn ma thú. Ngăn lại hắn. Cực lớn ma thú cùng giống một tiếng. Cái thứ nhất xông về nhân loại thiên tâm cường giả. Một hồi kinh thiên đại chiến bạo phát, toàn bộ thao thiết bí cảnh đều chấn động lên. Theo tầng thứ tư bắt đầu, không gian bắt đầu tầng tầng nứt vỡ, từng đạo không gian phong bạo bắt đầu tán sát bừa bãi. Một ít hơi chút nhỏ yếu một thám hiểm giả trong khoảnh khắc liền bị không gian phong bạo xé thành mặt nhỏ. Không tốt, mọi người đi mau, ly khai tại đây. Tại bí cảnh tầng thứ hai, một nữ tử kinh âm thanh hét lên, đúng là Nam Cung Mộ Lam. Các nàng một đoàn người tiến vào thao thiết bí cảnh về sau, bất hạnh gặp huyết y môn nhóm người kia, suýt nữa bị giết chết, toàn bộ nhờ trần ngạn linh thời khắc mấu chốt hàng lâm đem huyết y môn người đánh lui, rồi sau đó Trần Ngạn Linh sau khi rời khỏi, các nàng liền tại tầng thứ hai ở bên trong thăm giò phi thường cẩn thận cẩn thận, thật cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Mà giờ khắc này, bởi vì Thiên Tâm Cường giả cùng ma đàn thú chiến đấu, làm cho toàn bộ thao thiết bí cảnh đều nguy hiểm đứng dậy, nàng lập tức cảm thấy ra nguy hiểm, muốn mang theo đệ tử còn lại ly khai. Thế nhưng mà không gian tầng tầng nứt vỡ, muốn rời khỏi đã không còn kịp rồi, nàng thậm chí chứng kiến, có một cái do ý tâm cường giả dẫn đội, còn lại toàn bộ do Hóa Thần Kỳ đỉnh phong đệ tử tạo thành đội ngũ. Tại không gian phong bạo mang tất cả phía dưới, tất cả mọi người đều không thể may mắn thoát khỏi chặng cảnh. Nguy rồi, phía trước không được rồi. Nam cung mộ lam thân hình dừng lại, phía trước lộ đã bị không gian phong bạo tàn sát bừa bãi rồi, không cách nào nữa đi phía trước rồi. Nàng hiện tại vô cùng hối hận, trần ngạn linh cứu các nàng về sau, các nàng nên lập tức ly khai. Có thể là do ở tất cả mọi người không cam lòng, cho nên mới dừng lại tại bí cảnh bên trong. Hôm nay không đường có thể trốn rồi. Dưới thân mãnh liệt không gian phong bạo đã mang tất cả đi lên, một ít thoát được chậm đã bị cắn bước lập tức muốn đem Nam Cung Mộ Lam bọn người nuốt hết trong đó. "Chào tạm biệt gặp lại sau, Thanh Hải Tông." Nam Cung Mộ Lam tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xoạt. Một đạo thân ảnh nhanh chóng đã đến gần Nam Cung Mộ Lam, đem nàng bế lên, sau đó một trưởng bộ ra, trên đỉnh đầu không gian phong bạo lập tức bị phế khai một cái lối đi đi ra, bóng người này mang theo Nam Cung Mộ Lam tiu liền xông ra ngoài, về phần những thứ khác Thanh Hải Tông đệ tử, hắn đã không rảnh nhiều chú ý rồi. "A." Nam Cung Mộ Lam kinh kêu một tiếng, cảm giác mình bị người bế lên, sau đó một loại mãnh liệt siêu trọng cảm giác là đầu của nàng có chút mê muội. Thời gian dần qua mở mắt, một trương quen thuộc mặt xuất hiện tại trước mắt nàng. Tần Lang, tại sao là ngươi? Nam Cung Mộ Lam kinh ngạc nói, nhìn xem hai bên nhanh chóng lui về phía sau cảnh tượng, thỉnh thoảng còn truyền đến từng tiếng rú thảm, hai tay không tự giác ôm chặt Tần Lang. Nam Cung sư tỷ, sự tình ra khẩn cấp, ta chỉ có thể cứu ra người một người. Tần Lang nhẹ nói đạo, cũng không có xem nàng, hai mắt kiên nghị nhìn qua phía trước, một tay ôm sát Nam Cung Mộ Lam, tay kia tắt thì không ngừng xuất kích, đem trước người ngăn trở kích mở. Ân. Nam Cung Mộ Lam bi ai ư một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua thao thiết bí cảnh. Một mảnh đống mưa bụi, bốn phía đều là không gian phong bạo tại tàn sát mưa bãi, loại tình huống này, Tần Lang cũng chỉ có thể cứu chính mình một người rồi, nếu là đổi lại chính mình, ngay cả mình đều cứu không được, chỉ có thể chết ở bên trong. Một nghĩ đến đây, Nam Cung Mộ Lam càng thêm kinh ngạc nhìn phía Tần Lang, cái này lớn lên hơi chút có hẹn mọn bị ối đích sư đệ đã cứu mình nhiều lần, càng làm cho Nam Cung Mộ Lam kỳ quái chính là, Tần Lang thực lực, nàng đã nhìn không thấu. Tần Lang, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Nam Cung Mộ Lam thấp giọng mà hỏi. Vận khí tốt, tại bí cảnh ở bên trong thành tiểu ý tâm. Tần Lang thản nhiên nói. Tựa hồ tại tự thuật một kiện lơ lỏng chuyện bình thường một loại. Ý, ý tâm. Nam cung Mộ Lam ánh mắt hoa lên, trong đầu ông một tiếng, cảm giác có trời đất quay cuồng. Nam cung Mộ Lam còn nhớ rõ, vừa tới Huyền Vũ vực thời điểm, Tần Lang mới hóa thần kỳ tiểu thành a. Như thế nào hiện tại là được tiểu ý tâm rồi hả? Suốt tăng lên một cái cấp bậc. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Hắn là người còn là yêu nghiệt. Sư tỷ, ôm chặt, chúng ta lập tức tiểu ly khai thao thiết bí cảnh rồi. Tần Lang lạnh quát một tiếng, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn vài phần, đầu trên đỉnh, khôn cùng không gian phong bạo khép lại đi qua chỉ còn lại có một cái nho nhỏ cửa ra vào. Ngay tại lối ra khép lại một sát na kia, Tần Lang từ bên trong chui ra, mang theo Nam cung Mộ Lam, cao cao phi nhảy dựng lên. Thao thiết bí cảnh, đóng cửa. Chương 345, dẫn địch. Thao thiết bí cảnh bên ngoài trên bầu trời, đứng đầy không kịp thở đám người, còn có một chút sợ tới mức suýt nữa bảo trì không được hình người, trên lệch khôi phục bản thể yêu thú. Có thể theo bí cảnh trong chỗ tới, cũng không phải kẻ yếu, giờ phút này thoáng cái tất cả đều xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài, hào khí lập tức có chút khẩn trương lên. Nhân loại cùng yêu thú vốn đoán hận chất chứa đã sâu. Lúc này nhân loại số lượng chiếm đại đa số, vì để tránh cho bị loài người vây công, đám yêu thú tự nhiên mà vậy ôm thành một đoàn. Bất quá hiện tại phần lớn người cũng không có tâm chiến đấu, thật vất vả theo bí cảnh bên trong trốn thoát, thu hoạch coi như không tệ. Hiện tại phát sinh lần nữa chém giết thật sự có chút không đáng, chẳng trước tìm một chỗ, hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Dù sao yêu vực quảng rất lớn, còn có rất hơn địa phương không có thăm dò, cất giấu càng nhiều nữa gặp gỡ Kết quả là một ít nhân loại tại lẫn nhau bắt chuyện qua về sau đều là rời đi. Yêu thú gặp người loại đã đi ra, cũng nhanh chóng tất cả tự rời đi, rất nhanh. Bí cảnh bên ngoài đã không có mấy người rồi. Rất xa, Tần Lang liền nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử hướng phía chính mình bay tới. Hắn chưa từng có bái kiến nữ tử này. Bất quá, trong ngực Nam Cung Mộ Lam nhưng lại nhẹ nhàng tranh thoáng một phát, đỏ mặt theo Tần Lang trong ngực trốn thoát. Ngạn Linh sư tỷ, Nam Cung Mộ Lam nhìn xem phi gần nữ tử, cung kính nói, nàng tựu là Trần Ngạn Linh. Tần Lang cả kinh, cái tên này hắn đã nghe qua rất nhiều lần rồi, lại chưa từng có nhìn thấy qua. Nghe nói là Thanh Hải tông một vị phong chủ, tu vi phi thường độ cao. Mộ Lam không có sao chứ? Trần Ngạn Linh nhìn nhìn Nam Cung Mộ Lam, hơi có vẻ quan tâm nói: Ân, không có việc gì, nhờ có Tần Lang đã cứu ta. Nam Cung Mộ Lam vừa cười vừa nói, vụ trộm nhìn Tần Lang liếc. Người tiểu là Tần Lang. Trần Ngạn Linh nhìn thoáng qua Tần Lang, hơi nghi hoặc nói: Tại trí nhớ của nàng, Tần Lang chẳng qua là một cái hơi có chút vận khí nội môn đệ tử mà thôi, nhưng trước mắt nam tử, nhưng lại một cái ý tâm kỳ cung giả. Sở Nam phong phong chủ Tần Lang, bái kiến sư tỷ. Tần Lang cung kính nói: Không thể tưởng được ngươi vậy mà thành tiểu ý tâm. Xem ra ta Thanh Hải Tông lại thêm một cái một ưu tú chân truyền đệ tử rồi." Trần Ngạn Linh cười nói. "Sư tỷ quá khen, Tân Lang chỉ là vận khí tốt mà thôi, sao dám nói ưu tú." Tân Lang rất là khiêm tốn nói. "Không cần tự coi nhẹ mình, phàm là có thể thành tựu ý tâm, đều có thiên tư chắc tuyệt chi nhân, chờ trở, trở lại Thanh Hải Tông về sau, ngươi có thể trở thành chân truyền đệ tử, trở thành ta Thanh Hải Tông chính thức tinh anh." Trần Ngạn Linh nói ra. "Ha ha." Lang nhẹ nhàng cười cười, từ chối cho ý kiến, cái này Trần Ngạn Linh hai đầu lông mày lộ ra một tia linh quang lại để cho Tần Lang có chút không dám cùng hắn đối mặt, e sợ cho bị nàng nhìn thấu chính mình. Mộ Lam sư tỷ, ngươi có tính toán gì không? Tần Lang hỏi. Ai? Cùng theo một lúc đến đích sư đệ các sư muội tất cả đều vỡ lạc, ta phải về tông môn đi lĩnh đội. Nam cung Mộ Lam lộ ra có chút bi ai, chính mình với tư cách lĩnh đội, mang theo môn hạ đệ tử đến đây lịch lãm rèn luyện, ai biết ngoại trừ Tần Lang cùng mình bên ngoài, tất cả đều chết sạch, tự nhiên khó từ hắn tội trạng. Sư tỷ ngươi cũng không cần quá tự trách, loại chuyện này là khó mà tránh khỏi đấy. Tần Lang an ủi Tần sư đệ nói không sai các người vốn là lọt vào huyết y môn an toán, rồi sau đó gặp được bí cảnh sụp đổ, ngay cả ta đều trên lệnh không có chỗ tới, tội không tại người. trần ngạn linh thản nhiên nói. ai nam cung mộ lam thở dài một hơi, lời nói mặc dù như thế, nhưng là trong lòng của nàng như trước vô cùng tự trách, chính mình mang theo môn hạ đệ tử đi ra, nên mang của bọn hắn trở về, nhưng hôm nay hai vị sư tỷ ta còn có chuyện như vậy đã đi ra. nam cung sư tỷ, ngươi trên đường trở về phải cẩn thận một ít mới được là. thần lang đối với hai nữ nói ra. ân, ta biết rõ. Nam cung mộ lam nhìn xem tần lang, trong lòng của nàng phi thường phức tạp. Tần lang phát triển, mỗi một bước nàng đều nhìn ở trong mắt. Hắn còn thiếu nợ chính mình vài tỷ khoản nợ đây này. Cáo tử, tần lang đối với hai nữ vừa chấp tay, theo sau đó xoay người rời đi rồi. Mộ lam, người này ngươi hiểu được sao? Tần lang sau khi rời khỏi, trần ngạn linh hỏi. Ân, coi như không tội, xem như so sánh quen thuộc, sư tỷ ngươi như thế nào hỏi như vậy? Thần sư đệ có vấn đề gì sao? Nam cung mộ lam kinh ngạc hỏi. Không có gì. Trần ngạn linh thản nhiên nói, trong ánh mắt lóe tinh quang rồi sau đó lại ẩn dấu đi, đối với Nam cung Mộ Lam nói ra, "Mộ Lam, ta trước tiến đưa ngươi hồi tông môn, một mình ngươi ta lo lắng." Sau đó, Trần Ngạn Linh mang theo Nam cung Mộ Lam đã đi ra. Nói sau Tần Lang, ly khai Trần Ngạn Linh cùng Nam cung Mộ Lam về sau, theo động thiên ở bên trong lấy ra một cái mộc đầu cái hộp, mở ra về sau, lấy ra một chuỗi vòng tay. Cái này chuỗi vòng tay, đúng là tại thứ hạt lãnh địa lúc, một chỉ thứ hạt chào hàng cho mình, do phệ hồn thú răng nanh chế thành phệ hồn đoạn pháp liệu. "Lão gia hỏa, ngươi ở chỗ đâu rồi, lão tử đến cấp ngươi phục mệnh." tần Lang mang lên trên vòng tay Vòng tay lập tức lập lòe nổi lên hắc quang, từng khỏa răng nanh đâm vào tần lang làn ra bên trong, một cổ hắc khí nhắm trong đầu tháo chạy. Muốn khống chế hồn phách của ta, nào có dễ dàng như vậy? Tần Lang vận chuyển khởi trong cơ thể nguyên khí, trong khoảnh khắc liền đem hắc khí khu trừ, bất quá, ở lại linh hồn hắn bên trên là ẩn, nhưng không có đem hắn khu trụ. Tần Lang đang chờ hắc y nhân kia tìm đến mình, càng ngày càng gần rồi. Tần Lang rõ ràng cảm giác được trên linh hồn khắc ở lập lòe, chắc là thần bí kia hắc y nhân chính tại nhích lại gần mình. Quả nhiên, không có qua khi nào, một cái toàn thân bao phủ tại một kiện áo đen phía dưới bóng người xuất hiện ở tần lang trước mặt. Ha ha ha, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Những người khác đã bị chết ở tại bí cảnh bên trong, không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn thoát. Hắc y nhân phá lên cười, chậm rãi hướng phía tần lang đã đi tới. Đó là đương nhiên, không chỉ như thế, ta còn đã tìm được rất nhiều cốt phiến. Ngươi xem. Tần lang bàn tay một phen, đem thạch đầu cái hộp đem ra, chậm rãi mở ra, một chỉ nguyên vẹn cốt chảo hiện ra ở hắc y nhân trước mặt. A. Hắc y nhân kinh hô một tiếng, không ngờ rằng tần lang vậy mà có thể tìm được nhiều như vậy cốt chảo. Lúc này trong nội tâm vui vẻ, từ hướng phía cốt chảo tới. Tần Lang bắt tay một tay, khép lại thạch đầu cái hộp, lui về sau một bước, lạnh lùng nhìn xem Hắc Y nhân. "Ồ, ngươi làm cái gì vậy? Xem ra ngươi là không muốn sống trắng a?" Một bà bắt hụt, Hắc Y nhân cảm giác thập phần kinh ngạc, không ngờ rằng Tần Lang cũng dám vi phạm mệnh lệnh của mình, chẳng lẽ hắn không sợ chính mình âm bảo ở lại linh hồn hắn bên trên là cấn sao? "Ngươi là ai? Cái này cốt phiến đến tột cùng là lai lịch thế nào?" Tần Lang thu hồi thạch đầu cái hộp, lạnh lùng đối với Hắc Y nhân nói ra, hắn thu liệm khí tức của mình, Hắc Y nhân căn bản không có phát hiện Tần Lang như trước không lúc trước cái kia mặc hắn bài bố hóa thần kỳ còn sâu cái kiến rồi. Hừ, ngươi có tư cách gì đến chất vấn ta? Đi chết đi a! Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng, vươn một chỉ khô quắt bàn tay, hướng phía Tần Lang đầu sở, giữ tận nợ nụ cười. Thế nhưng mà rất nhanh, trên mặt hắn nghe răng cười tiểu đọc lại. Tần Lang đầu vậy mà không có nổ bùng, không chỉ có như thế, chính mình ở lại Tần Lang trong cơ thể là cấn vậy mà thăng cái cùng mình đã mất đi liên hệ, chính là linh hồn là cấn cũng muốn không chế ta. Tần Lang lạnh quát một tiếng, há mồm hột ra một ngụm hắc khí hắn tùy ý tầm đó tiểu khu trừ Hắc Ý Nhân lưu lại linh hồn lạc ấn. Ngươi ngươi, ngươi sao có thể khu trừ ta gieo xuống linh hồn lạc ấn? Hắc Ý Nhân không thể tưởng tượng nổi kêu lên, lập tức từ trong lòng ngực cầm một cái hồ lô đi ra, đối với Tần Lang tựu lay động. Phệ hồn thú, Phệ hồn và phách. Chương 346, người ngoài hành tinh. Hắc Ý Nhân không ngừng loạn chạm trên tay lục lạc trung, thanh thủy đinh tiếng trung lại để cho Tần Lang ẩn ẩn có chút mê muội cảm giác, trên cổ tay vòng tay càng ngày càng tiến, đâm xuyên qua Tần Lang làn ra Theo lục lạc trung ở bên trong phun ra một cổ khói đen, khói đen lan lộn Hóa Thành một đầu nhìn về phía trên có chút nhớ nhung quắc yêu thú bộ dáng, chỉ là cái này chỉ cóc, có 8 chân, 8 đôi mắt. Đây là cái gì quái vật? Tần Lang lại càng hoảng sợ, hắn chưa từng thấy đến qua loại này bộ dáng yêu thú. "Hừ, cái này là phẹ hồn thú, trên tay ngươi vòng tay tiểu là dùng phệ hồn thú răng nanh chế thành, hôm nay răng nanh đã đâm xuyên qua da của ngươi à. Hồn phách của ngươi đã tại trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần trong tay của ta lục lạc trông lay động đứng dậy, hồn phách của ngươi lập tức sẽ trở thành hồn thú đồ ăn." Hắc Y Nhân rất là cười đã ý, hiện tại hắn rất may mắn lúc trước cho Tần Lang rơi xuống song bảo hiểm gieo xuống linh hồn là cớn về sau, lại xếp đặt thiết kế đem phệ hồn đoạt phách liên chào hàng cho Tần Lang, bởi như vậy, Tửu Không Sơ hở tí nào rồi. Ha ha ha, ngươi nói Tửu là cái này phá vòng tay. Tần Lang phá lên cười, một bả liền đem trên cổ tay vòng tay kéo xuống dưới, ba thoáng một phát ném tới trên mặt đất. Hắc y nhân thấy trợn mắt há hốc mồm, miệng sâu sắc mở ra, "Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào? Cái này vòng tay, ngươi nói như thế nào lấy Tửu lấy xuống rồi hả?" "Đó là đương nhiên, lão tử muốn mang Tửu đeo lên, không muốn đeo Tửu lấy." Tần Lang cười lạnh một tiếng, đột nhiên tay tìm đòi một tay lấy Hắc Y Nhân trên tay lục lạc chuông đoạt đi qua, cầm ở trong tay quan sát. cái này lục lạc chuông toàn thân hiện lên màu xanh đen, không biết là cái gì chất liệu chế thành, thượng diện có khắc một ít không rõ ràng cho lắm Đường Vân. mà ở Tần Lang túm lấy lục lạc chuông về sau, lục lạc chuông bên ngoài cái kia khói đen biến ảo phệ hồn thú cũng bị lục lạc chuông hút vào. thằng đến lúc này, Hắc Y Nhân mới phản ứng đi qua, pháp bảo của mình lại bị Tần Lang cho cướp đi. điều này sao có thể? một cái hóa thần kỳ con sâu cái tiến, vậy mà có thể theo trong tay mình cướp đi pháp bảo? nhất định là ta sơ suất quá. Hắc Ý Nhân như vậy tự an ủi mình, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại bay lên một cổ cực độ cảm giác bất an, bởi vì hắn chứng kiến, Tần Lang chậm rãi hướng phía chính mình đã đi tới. "Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta, tới nữa, ta tự muốn động thủ." Hắc Ý Nhân nhìn xem Tần Lang ánh mắt, vậy mà không hiểu có một loại tim đập nhanh cảm giác, một sinh ra loại cảm giác này, trong lòng của hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi rồi. "Ha ha, vậy ngươi động thủ a." Tần Lang cười cười, bước chân không ngừng, trực tiếp đi tới Hắc Ý Nhân trước mặt. Hôn đàn, đi chết đi." Hắc Ý Nhân rốt cục bạo phát Đối mặt một cái con sâu cái kiến giống như lick nhân vật, chính mình vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Đây là đang xỉ nhục. Hắc ý nhân nổi giận gầm lên một tiếng, theo áo choàng màu đen phía dưới, thò ra một đôi khô quắt biến chất tay, trên tay càng có chút ít màu nâu ban, phản phất là một đôi vô cùng giàn mua lão giả tay một loại. Thế nhưng mà cái này song khô quắt tay lại mang theo từng đợt gió lạnh, màu đen tay áo lung vậy mà không ngừng rũi dài đến Tần Lang bên cạnh, muốn đem hắn cuốn quanh đi vào. Người y phục này có dối tính không tệ lắm. Tần Lang cũng không né tránh, trong dây lát buộc phát ra khí thế trên người, một phát bắt được màu đen tay áo lung nhẹ nhàng một kéo, Hắc Ý Nhân lập tức cảm thấy một cổ đại lực truyền đến, thân thể của mình không nghe sai sự hướng phía Tần Lang bay đi. Hắn lập tức kinh hoàng hốt, chính mình là muốn cuốn chặt lấy Tần Lang a, như thế nào chính mình ngược lại hướng phía hắn bay qua rồi hả? Đột nhiên, Hắc Ý Nhân cảm nhận được Tần Lang trên người không kém gì khí thế của mình, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Tần Lang tại mặt đối với chính mình thời điểm, cả kinh sợ cảm giác đều không có. Nguyên lai, chính mình tưởng rằng một chỉ con sâu cái kiến, kỳ thật nhưng lại một chỉ cần mệnh sói. Đáng chết, lại bị ngươi đùa nghịch rồi. Hắc Y Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, rồi dài tay háo lung thoáng cái đã đoạn ra, lộ ra hắn một đôi khô quắt cánh tay. Ha ha, hiện tại mới phát hiện à? Phản ứng của ngươi thật sự quá chậm. Tần Lang nở nụ cười lạnh, Lão gia hỏa này, khắp nơi muốn hại chết chính mình, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Ngươi thậm chí có như thế tu vi, trước đây vậy mà có thể giấu giếm được của ta pháp nhãn? Hắc Y Nhân kinh ngạc nói. Ha ha ha, Lão gia hỏa, không sợ nói cho ngươi biết, ngay tại ngươi cho ta gieo xuống linh hồn là cấn thời điểm, ta thật sự cũng chỉ là một cái hóa thần kỳ con sâu cái kiến dựa vào vận khí sông đã đến thứ hạt lánh địa trước khi tần lang nở nụ cười không có khả năng lúc này mới đi qua bao lâu ngươi tiểu đã có được như thế thực lực ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi cũng là vận khí tốt hắc ý nhân khó có thể tin nói lao gia hỏa ngươi thật đúng là nói đúng ta chính là vận khí tốt rồi tần lang làm dáng lắc đầu vừa cười vừa nói ta cố ý không xóa đi linh hồn là cấn cố ý đeo lên phệ hồn đoạt phách liên chính là vì dẫn ngươi đến đây Thử, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi mê sản như vậy thời gian liền từ hóa thần kỳ đột phá đến ý tâm kỳ Ngươi cho rằng ngươi là tuyệt thế thiên tài? Tất nhiên là trước ngươi dùng thủ đoạn nào đó che giấu thực lực, thật sự là hèn hạ. Hắc ý nhân căn bản không tin tưởng Tần Lang, ngẫm lại cũng thế, đoán chừng không có mấy người có thể tiếp nhận như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện. Ba mẹ nó, ngươi còn mặt khác ta hèn hạ. Tần Lang im lặng mở to hai mắt nhìn, cái này cũng quá không nói đạo lý đi à nha. Được, ta chẳng muốn với ngươi nhiều lời, trả lời vấn đề của ta, ngươi đến tụt cùng là người nào? Cái này cốt phiến đến tụt cùng là lai like là gì? Vì cái gì nhiều người như vậy đều đang tìm kiếm nó? Tần Lang ánh mắt lạnh lẽo Ngữ khí lập tức trở nên rất lạnh, hắn đã không muốn lại cùng lao ra hỏa này nhiều lời. Hử, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ô nhân lời còn chưa nói hết, lại thoáng cái rốt cuộc nói không ra lời, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tần lang đã không thấy tâm hơi, sau một khắc, lại xuất hiện tại trước người của mình, nắm cổ của mình, đem chính mình dơ lên. Mà khi hắn kịp phản ứng thời điểm, hai chân của mình đã cách mặt đất rồi, hơn nữa chính mình một tia lực lượng đều xử không đi ra, giấy rủi lấy muốn đem tần lang tay đẩy ra, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Tần Lang tay tựa như một chỉ kìm sắt một loại, gắt gao tạm trụ Hắc ý Nhân cổ. Lão gia hỏa, ta không có tốt như vậy kiên nhẫn. Cho dù ngươi không nói, ta cũng có biện pháp thu hoạch ngươi toàn bộ trí nhớ. Tần Lang không kiên nhẫn nói, trên tay lực đạo thoáng lưới lồng thoáng một phát, cho Hắc ý Nhân cơ hội nói chuyện. Ngươi, ngươi Hắc ý Nhân hoảng sợ nhìn xem Tần Lang, lời nói còn chưa nói, tự thấy được Tần Lang ánh mắt lạnh như băng, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Ta nói, ta nói. Hắc ý Nhân sợ nói gấp, ta gọi tổ hạ, đến từ bà La môn. Bà La môn, đây là cái gì tông phái? ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Tần Lang cẩn thận nhớ lại đứng dậy, thậm chí tìm tòi thủ lĩnh, hồn đạm, xả đạm ba người trí nhớ đều không có phát hiện môn phái này chút nào tin tức. Bà La môn, đúng, đúng tổ Hà muốn nói lại thôi. Ân. Tần Lang ánh mắt lạnh lẽo, trên tay lực đạo thêm thêm vài phần. Ta nói, ta nói. Tổ Hà hoảng sợ kêu to nói, bà La môn là bà La tinh đệ nhất đại môn phái, giống như là Tử Dương tinh Tử Dương tông đồng dạng. Cái gì? Tần Lang chấn động, hắn vốn cho rằng bà La môn là một cái lãnh đợi môn phái, thật không ngờ dĩ nhiên là những tinh cầu khác tông phái động động, động động, chết có hay không? Không chết thốt một tiếng. Tần Lang kêu gọi khởi động linh đến, thế nhưng mà mặc kệ kêu gọi, động linh cũng không có chút nào đáp lại. Đế tử Tử Dương Tinh ngoại trừ tông môn, chạy đến nơi đây đến làm gì vậy? Chẳng lẽ chính là vì tìm kiếm cái này cốt phiến? Tần Lang âm thầm tư lấy lấy, trên tay bất chi bất giác tiểu nhất chặt một chút. Tổ Hà lập tức làm ho lên, hai tay không ngừng thịt, vớt Tần Lang cánh tay, hai chân càng là không ngừng loạn đạp, mặt đều trướng thành màu ganh heo. Không cần ngươi nói rồi, ta sợ ngươi biên chút ít nói dối đến lửa rồi ta hay vẫn là tự chính mình lấy được tin tức tin cậy một ít. Tần Lang lạnh lùng đối với tổ Hà nói ra, một trường tiểu cắm vào tổ Hà trong bụng, thi triển khởi hóa huyết thuật, Tần Lang đem tổ Hà huyết nhục toàn bộ hút, thu hoạch tổ Hà toàn bộ trí nhớ. Vậy mà thật là ngoài hành tinh cầu người. Tần Lang lẩm bẩm nói, bà La Tinh là khoảng cách tử dương tinh một năm ánh sáng ngoại trừ một khoa khổng lồ tu chân tinh cầu, trọn vẹn là tử dương tinh gấp 10 lần có thừa. Mà bà La môn đúng là bà La Tinh bên trên lớn nhất môn phái tu chân, môn hạ đệ tử mới dùng ngàn vạn mà tính. Tổ Hà chính là bà La Tinh phái đến Tử Dương Tinh bên trên siêu tầm nghiền nát cốt phiến người một trong. Nếu là tìm được cốt phiến, lập tức sẽ dùng truyền thống trận giữa các hành tinh đem cốt phiến truyền thống về bà La Môn. Mà cái này cốt phiến, Tổ Hà cũng không biết là lai lịch gì, chỉ biết là là một vô cùng cường đại yêu thú có cách, bị chia làm vô số phiến, phân tán đến tất cả cái hành tinh. Mà bà La Môn vừa vặn có được cái này yêu thú đầu lâu, cho nên có thể dò xét đến từng cái nghiền nát cốt phiến vị trí cụ thể. Mà Tử Dương Tinh bên trên nhân loại hoặc yêu thú cũng không biết cái này cốt phiến chân thật lai lịch, chỉ biết là dung hợp cốt phiến về sau có thể trên phạm vi lớn tăng lên lực lượng, mà bởi vì cốt phiến lực lượng quá mức của bạo, cho nên đem hắn xưng là Ma cốt. Đây rốt cuộc là cái gì yêu thú cốt đầu phiến tử, thậm chí ngay cả ngoài hành tinh người tu tiên đều đang tìm kiếm. Tần Lang trong nội tâm phi thường rung động. Còn có những thứ khác bà La môn đệ tử tại Tử Dương tinh lên, trên người bọn họ khẳng định còn có càng nhiều cốt phiến, ta ngược lại là có thể thay thế Tổ Hà thân phận, đến lúc đó, ha ha. Tần Lang tiện nở nụ cười, đem Tổ Hà áo đen ném vào động thiên ở bên trong. Đáng tiếc chính là Tổ Hà cũng không biết như thế nào cùng đệ tử khác bắt được liên lạc nói cách khác ngược lại còn lại rất nhiều khí lực. Tần Lang thở dài một hơi, hướng phía yêu vực chỗ càng sâu đã bay đi. Bởi vì tích xúc phi thường hùng hậu, tại vượt qua hóa thần chi kiếp về sau, Tần Lang tu vi trực tiếp báo tố lên tới ý tâm đại thành cảnh giới, trong đan điền bảo thắp lên, Chọn vẹn treo lên 18 khỏa nguyên khí chi tinh, mỗi một khỏa nguyên khí chi tinh đều lóe ra chói mắt kim quang, trong đó 12 quả mang theo huyết quang, đó là Tần Lang dùng hóa huyết thuật hút người khác huyết nục tinh khí ngưng tụ đấy. Mà đổi thành bên ngoài 6 quả, mang theo tí tí lôi quang, đó là Tần Lang tại vượt qua lôi kiếp thời điểm thấp thu kiếp vân năng lượng ngưng tụ đấy. Tổ Hà trong trí nhớ tin tức lượng thập phần khổng lồ, càng làm cho tần lang cao hứng chính là tổ Hà đối với toàn bộ yêu vực càng là phi thường quen thuộc, tương đương với một cái sống địa đồ. Cái này cũng khiến cho tần lang đã có mới đích chỗ mục đích. Chương 347, Tây vực. Tại yêu vực miền Tây, là một mảnh so vùng phía nam càng thêm bao la địa vực, chỗ đó không có như là vùng phía nam như vậy phân biệt rõ ràng tất cả vực chi phân, toàn bộ miền Tây tiểu chỉ có một xương hô, Tây vực. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, tại đây sinh hoạt cũng không chỉ có yếu tố còn có một chút mặt khác kỳ lạ trùng tộc thậm chí có một ít trùng tộc ngoại hình cùng nhân loại phi thường tương tự, bất quá cũng gần kể chỉ là tương tự mà thôi. Kỳ thật có đôi khi nhân loại cũng là một cái phi thường cực đoan mà cố chấp trùng tộc đối với nhân loại mà nói, ngoại trừ người ngoại trừ trùng tộc, cái kia đều là yêu. hết thể phi nhân loại trùng tộc đều có lẽ thành vì nhân loại phụ thuộc, đều có lẽ thành vì nhân loại cố gắng đối tượng. nhân loại sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng. ai làm cho nhân loại là tử dương tinh bá chủ đâu này? nếu là yêu thú thành tử dương tinh bá chủ, nhân loại đồng dạng hội sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng cái này không quan hệ đang cùng ta, cái này là sự thật. tại lịch sử trường trong sông, mạnh được yếu thua pháp tắc là vĩnh hằng chân lý. Tần lang hiện tại chỗ mục đích cựu là tây vực, tại tổ hà trong trí nhớ, tại tây vực có mấy cái phi thường kỳ lạ chủng tộc, trong đó có một chủng tộc, ngoại hình cùng nhân loại phi thường tiếp cận, nhưng là dáng người vô cùng thấp bé mập mạp, nhìn về phía trên tựa như người lùn một loại, cái này chủng tộc được gọi là ải nhân tộc. ải nhân tộc tuy nhiên nhìn về phía trên phi thường lốc, nhưng lại là một cái phi thường lợi hại chủng tộc, thực tế lại để cho người ta gọi là chính là ải nhân tộc luyện khí chi đạo. Từng cái ải nhân đều là một cái luyện khí đại sư, đảm nhiệm chất liệu gì, coi như là lại bình thường, lấy được cái nhân tộc trong tay, cũng biết luyện chế ra không bình thường binh khí. Đây cũng là ải nhân tộc có thể tại yêu vực loại này phức tạp trong hoàn cảnh sống sót dựa vào, coi như là nhân loại, đối với ải nhân tộc cũng là so sánh hữu hảo, ai cũng không nghĩ đắc tội như vậy một đám luyện khí đại sư. Hơn nữa ải nhân tộc trời sinh tính hào sảng, đối với bất cứ chuyện gì đều có một loại gần với cực đoan chấp nhất, nếu ai đã lấy được cái nhân tộc tình hữu nghị, coi như là tộc đàn dị vong, nhân cũng sẽ không biết phản bội. Tần Lang hiện tại chính là muốn đi tìm hải nhân tộc, đây cũng là tổ hạ trong trí nhớ nhất định phải đi tìm tộc đàn, tổ hạ trong tay có một đạo bà sa tinh bản, bằng vào bà sa tinh bản có thể tìm kiếm được cốt phiến cụ thể phương vị, còn có thể dùng cái này đến cùng bà La môn người bắt được liên lạc, càng là tại Tử Dương tinh bên trên bà La môn gián điệp ở giữa thân phận bằng chứng, ngày sau muốn phản hồi bà La môn cũng muốn dựa vào cái này bà sa tinh bản mới được. Bất quá bi thuốc chính là, tại tổ Hà thông qua truyền tống trận giữa các hành tinh tiến vào Tử Dương tinh thời điểm, không may gặp tinh tế phong bạo, tuy nhiên cuối cùng là còn sống. Bất quá bà sa tinh bản nhưng lại hư hao rồi, đã không có bà sa tinh bản trợ giúp, tổ Hà tìm kiếm khởi cốt phiến đến phi thường cố sức, cuối cùng thật vất vả đã tìm được một căn cốt phiến, hao hết tâm tư đem hắn chia làm hơn 10 cái mảnh vỡ, lại khống chế nhân loại hoặc là yêu thú giúp hắn tìm kiếm, như vậy mới có về sau tần lang cùng tổ Hà gặp nhau một màn. Tổ Hà sở dĩ muốn tới hải nhân tộc, cũng là bởi vì tại hắn xem ra, ải nhân tộc người giỏi tay nghề có lẽ có biện pháp đem bà sa tinh bản chữa trị. Bởi như vậy, ngày sau tại tử dương tinh bên trên hành động thì có càng mạnh hơn nữa mục đích tính rồi không đến mức giống như bây giờ không có đầu con rồi tựa như tán loạn. Bất quá đây hết thảy, tất cả đều tiện nghi tần lang. Tổ Hà chỉ nhớ, hải nhân tộc căn cứ đại đô thập phần ẩn nấp, rất khó tìm tìm. hơn nữa hải nhân tộc kiến trúc quả thực tiểu là công thủ kết hợp pháp bảo, có thể rất tốt chống cự kẻ thù bên ngoài, giống như ta vậy lô mãng tìm tới cửa đi, nói không chừng sẽ bị trở thành người xâm nhập đồng dạng đối đãi. Thông qua tổ Hà chỉ nhớ, tần lang đối với hải nhân tộc cũng có nhất định được hiểu rõ. Hắn tại hải nhân tộc khả năng qua lại khu vực ở bên trong tìm tỏi tầm vài vòng, kết quả lại không thu hoạch được gì căn bản không có phát hiện hải nhân tộc tung tích, ngược lại là phát hiện một cái khác kỳ lạ chủng tộc. Cái này chủng tộc hình thể cùng nhân loại phi thường tương tự, nhưng là thân thể lại phi thường cường tráng, làn da phi thường thô ráp, trán nghiêng, càng dưới sông ra nổi bật, hàm răng càng là khỏa khỏa sắc nhọn như răng nanh. Tại tổ hà trong trí nhớ, xưng cái này chủng tộc vi bán thú nhân. Bán thú nhân tổ tiên nghe nói là một nhân loại nữ tử bị yêu thú cường bạo về sau sinh hạ, hắn có được lấy nhân loại cùng yêu thú huyết mạch, ngoại hình nửa người nửa thú, bị loài người chỗ bài xích, rồi sau đó chạy trốn tới yêu thú bên trong, lại bị yêu thú chỗ không để cho. Cuối cùng bất đắc dĩ chạy trốn tới yêu vực Miền Tây Man Hoàng chi địa, ở chỗ này sinh còn sống. Trải qua hơn dùng vạn năm kế sinh sôi nảy nở, sinh ra đời một cái toàn bộ chủng tộc mới, bán thú nhân tộc. Bán thú nhân tính tình táo bạo, tối tăm phiền muộn. Bọn hắn tha rằng hành động không muốn suy nghĩ, tha rằng chiến đấu không muốn tranh luận. Khi bọn hắn xem ra, trong chiến đấu lưu lại vết sẹo tiểu là vinh dự văn chương. Đã chúng ta không bị loài người cùng yêu thú tán thành, chúng ta đây tiểu dùng vũ lực đến chinh phục các ngươi, chính là bởi vì như thế, bán thú nhân tộc bốn phía đốt giết đánh cướp, là yêu vực gần rậm nhiều tộc đàn cửu địch. Bán thú nhân cùng hải nhân tộc không phải bất cộng đái thiên cựu giả sao? Tại sao phải xuất hiện tại hải nhân căn cứ bên trong? Tần Lang tại vạn mét cao giữa không trung, nhìn xem thân xuống mặt đất bên trên một đám tại trong núi rừng tới lui tuần tra bán thú nhân. Đột nhiên, Tần Lang chứng kiến, một cái ngọn núi đột nhiên bắt đầu rời bắt đầu chuyển động, toàn bộ đỉnh núi rời về sau. Bên trong đột nhiên bước lên mấy cái mặt mũi tràn đầy tròn dâu dài đầu đi ra. Cái này mấy cái tròn dâu dài đứng thành một hàng, trên tay bưng cùng loại cùng cung nỏ đồng dạng vũ khí, đối với phía trước chính tại ở gần bán thú nhân tựu triển khai công kích. Hơn mười đạo màu xanh tên nọ thành xếp thành sắp xếp đánh ra, lại để cho trong núi rừng bán thú nhân xử trí không kịp đề phòng, trong khoảnh khắc liền có vài đầu bán thú nhân ngã xuống, rồi sau đó bán thú nhân trong truyền ra gầm lên giận dữ, không ngừng lui về phía sau, giấu ở núi rừng phía sau đại thụ, tranh né lấy hải nhân tên nỏ, bắn hết một vòng về sau, mấy cái tròng dâu dài lập tức lại né trở về, rơi đỉnh núi có chậm rãi rời trở lại. Hùng hùng hống, bán thú nhân phát ra từng đợt gào thét, đem trong tay búa tạ hướng phía đỉnh núi nệ tới, tựa như từng quả đạn pháo một loại, đập vào trên đỉnh núi. dậm dần. Toàn bộ đỉnh núi đều kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động, giống như địa chấn một loại, bán thú nhân búa tạ đem đỉnh núi nglệnh đến vô cùng thê thảm, lộ ra bên trong một cái động lớn. Nguyên lai hải nhân tộc sinh hoạt tại núi trong cơ thể, khó trách ta không có phát hiện. Tần Lang xuyên thấu qua cái kia cửa động, phát hiện sơn thể dĩ nhiên là không, bên trong vậy mà sinh hoạt mấy chục cái hải nhân. Những buồn lôn này bán thú nhân, cũng dám đến đánh hải nhân chủ ý, gặp gỡ ta coi như các ngươi xui xẻo. Tần Lang dao động cái đầu nở nụ cười, bất quá hắn còn không có tính toán hiện tại tựu ra tay, nhưng bán thú nhân này cũng không cường đại. Mạnh nhất bất quá tương đương với nhân loại hóa thần kỳ mà thôi, dễ dàng vài cái tử tiểu giải quyết. Bất quá đối với hải nhân tộc mà nói, nhưng lại cường địch. Tần Lang phải đợi hải nhân tộc chống đỡ không được thời điểm lại ra tay, như vậy mới có thể hiện ra chính mình cường đại cùng tầm quan trọng nha. Công phá đỉnh núi về sau, bán thú nhân liền hướng phía đỉnh núi xung phong, thanh thế to lớn, đem chọn cái đỉnh núi đều chấn đắc sáng ngời bắt đầu chuyển động. Không ngừng có hải nhân theo phá vỡ đỉnh núi xuất hiện, hướng phía bán thú nhân bảy phóng ra tiếng nhỏ, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản bán thú nhân công kích, mắt thấy muốn xông lên đỉnh núi rồi. Ải nhân cũng là hét lớn một tiếng, vứt bỏ tên nhỏ, có cầm lên búa tạ, có vung lên trong kiếm, có tắc thì vung trường côn, muốn cùng bán thú nhân chính diện chém giết rồi. Ải nhân tộc tuy nhiên dáng người thấp bé, thế nhưng mà lực lượng lại rất cường đại, thực cùng bán thú nhân đánh nhau lại một không rơi vào thế hạ phong, một cái ải nhân thường thường có thể đồng thời đối phó 3-4 bán thú nhân. Bất quá bán thú nhân số lượng thật sự là nhiều lắm, thời gian dần qua, ải nhân tộc đã rơi vào hạ phong, tình thế rất là nguy cấp. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, tần lang làm dáng xuất hiện. Chương 348 bán thú nhân, các ngươi những buồn nôn này bán thú nhân cũng dám tới phạm hải nhân tộc lãnh địa, ta thật sự là nhìn không được rồi. Tần Lang hét lớn một tiếng, vọt xuống tới, một đạo kiếm khí bắn ra, tiêu lấy xuống ba cái bán thú nhân đầu, cứu một cái trỏm dâu dài hại nhân. gặp hại nhân tộc lại vẫn có việc quần, bán thú nhân lập tức có chút bối rối, ngay sau đó phát hiện, xuất hiện vậy mà chỉ là một người loại, lập tức lại khoa trương. Nhân loại, ngươi cũng dám phá hư chúng ta bán thú nhân chuyện tốt. một cái bán thú nhân đối với Tần Lang quát. tốt con em ngươi a, ngươi lớn lên cũng thật là ác tâm a. Tần Lang cao mày nói ra cái này bán thú nhân lớn lên thật sự là xấu xí, liền tần lang loại này bái kiến sóng to gió lớn người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. đáng giận a, ta muốn đem ngươi sẽ thành mà nhỏ, từng miếng từng miếng ăn hết. cái này bán thú nhân phẫn nộ giống lên, chỉ huy mặt khắc bán thú nhân xông về tần lang, chính mình lại bị nhân loại vũ nhục rồi, kiên quyết không thể tha thứ. tần lang buồn nôn lắc đầu, nhanh chóng lui về phía sau. đối với những bán thú nhân này, nhờ thân cận quá tần lang đều cảm thấy buồn nôn, đều đi chết đi a. tần lang nhắm mắt lại, lung tung vung vậy khởi bạch kim kiếm, từng đạo kiếm khí bắn ra. Sở hữu sông lên bán thú nhân tất cả đều bị đâm thành cái sảng, mắt trợn tròn cựu chồng ngã trên mặt đất. Chết xong chưa? Tần Lang mở mắt, phát hiện tại bán thú nhân đội ngũ mặt sau cùng, vậy mà còn có một bán thú nhân trốn ở một gốc cây đại thụ đằng sau, hoảng sợ nhìn xem Tần Lang. Cái kia bán thú nhân dáng người hơi có vẻ thấp bé, thoạt nhìn tựa hồ là còn chưa lớn lên, công kích thời điểm đã rơi vào mặt sau cùng, lại may mắn tránh được một kiếp. Gặp Tần Lang phát hiện chính mình, thấp bé bán thú nhân hoảng sợ hô một tiếng, quay người tiểu chạy trốn, chạy vài bước, dưới lòng bàn chân một chuyến choáng, mới ngã xuống đất. Theo trên sườn núi trật vật lăn xuống dưới. Ha ha ha. Tần Lang nở nụ cười, thu hồi bạch kim kiếm, cũng chẳng muốn đi quản cái này chạy trốn cá lọt lưới, ngược lại là có một cái ải nhân, lấy ra tên nhỏ, hướng phía cái kia bán thú nhân tiểu bắn một mũi tên, chỉ là hơi có độ lệch, bắn tới bán thú nhân trên cánh tay. Nguy cơ giải trừ, sở hữu hải nhân đều theo sơn thể ở bên trong bò lên đi ra, nhìn xem trên đất bán thú nhân thi thể, lập tức giơ chân hoan hô. Một cái cường tráng trọm dâu dài nhân đi tới Tần Lang trước mặt, một gối quỳ xuống. Tay phải đặt ở trước ngực, cung kính nói, đa tạ vị này anh hùng xuất thủ cứu rút, ta hải nhân tộc vô cùng cảm kích. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, ta vừa vặn đi ngang qua, gặp bán thú nhân lại đang giết lướt, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Tần Lang vung khởi rối đến mặt đều không hồng thoáng một phát, vội vàng đem tròm dâu dài hải nhân vị. Vị này anh hùng, ta tên là Ai Lý Khắc, là làm khắc sơn hải nhân tộc tộc trưởng, không biết anh hùng tôn tính đại danh. Tròng dâu giải hải nhân nói ra, a ah, a, ta gọi Tần Lang, các ngươi đây là muốn làm gì vậy ạ Bao lớn bao nhỏ hay sao? Tần Lang nhìn xem những theo kia sơn thể ở bên trong leo ra hải nhân, trên lưng vậy mà đều lưng cong bao lớn bao nhỏ, xem ra muốn đi xa nhà tựa như. Chúng ta làm khắc sơn hải nhân tộc đang chuẩn bị di chuyển đến mạc lợi á quạng mò đi, nơi đó là chúng ta hải nhân tộc lớn nhất căn cứ, thế nhưng mà không biết như thế nào để lộ tiếng gió, bị bán thú nhân đã biết chúng ta di chuyển tin tức, lúc này mới bị bán thú nhân xâm phạm. Ai lý khắc nói ra? Mạc lợi á quạng mỏ. Tần Lang con mắt sáng ngời tại tổ Hà trong trí nhớ, mặc lợi Á quạng mỏ căn cứ là ải nhân tộc cường giả tại một chỗ viễn cổ còn xuất lại quạng mỏ di chỉ bên trên thành lập nổi lên ải nhân tộc vương quốc, ải nhân tộc người mạnh nhất, ải nhân vương cũng sinh hoạt tại đâu đó, nghe nói có không thua gì nhân loại thần tâm cường giả thực lực. Mặc lợi Á có ải nhân tộc ưu tú nhất công tượng đại sư, chỉ là không có bất luận kẻ nào biết rõ Mạc lợi Á vị trí cụ thể, như là theo chân cái này ải nhân tộc bảy, nói không chừng có thể đến chỗ đó. Tần Lang trong nội tâm cộng lại lấy, cái này cỡ nhỏ ải nhân tộc bảy rất hiển nhiên không có quá lợi hại công tượng, chữa trị bà sa tinh bản khả năng cũng không lớn chỉ có đã đến mạc lợi á mới có cái kia khả năng vừa rồi chạy trốn một cái bán thú nhân hắn nhất định sẽ trở về báo tin sẽ có thêm nữa cường đại hơn bán thú nhân đến truy kích chúng ta đấy ai lý khắc nhìn phía sau hải nhân lo lắng lo lắng nói ai lý khắc tộc trưởng ngươi yên tâm ta có thể hộ tống các ngươi đến mạc lợi á đi thần lang vô vũ bộ ngực, lớn tiếng nói à vậy làm sao có thể lâu này ngài đã đã cứu chúng ta một lần chúng ta không thể để cho ngài lại lần nữa lâm vào trong nguy cơ vừa rồi đến chỉ là bình thường bán thú nhân chính thức bán thú nhân cường giả là phi thường hung ác đấy. ai lý khắc tộc trưởng không ngừng lắc đầu. không có chuyện gì đâu, mặc kệ đến bao nhiêu bán thú nhân, ta đều đưa bọn chúng giết mảnh giáp không lưu. đây cũng không phải tần lang khoác lác, dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ cần không gặp đến số rất ít quái thai, thần tâm phía dưới, hết thể quét ngang. cái này ai lý khắc tộc trưởng còn có một chút do dự, hắn cũng không muốn liên lụy tần lang. thế nhưng mà nếu là không có tần lang bảo hộ, bọn hắn như vậy một cái tiểu tộc quần trong khoảnh khắc sẽ gặp bị bán thú nhân chính phục. ai nha, không phải nói nhân tộc đều là hảo sản hảo sao? Ai Lý Khắc tộc trưởng ngươi như thế nào như thế lễ mề đó a? Tranh thủ thời gian tập kết đội ngũ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ sẽ lên đường a. Tần Lang vô vô ai Lý Khắc tộc trưởng bà bay, hào sảng nói. "Tốt, Tần anh hùng nói đúng, mọi người liệt tốt đội hình, chúng ta xuất phát." Ai Lý Khắc tộc trưởng cười đối với sau lưng tộc nhân nói ra, rồi sau đó liền dẫn một đám hại nhân đi xuống núi đầu, hướng phía mặt khác một cái ngọn núi xuất phát rồi. Tần Lang nhìn xem những đơn thuần này ải nhân, lát đầu, trong nội tâm ẩn ẩn có chút tự trách, ta như vậy lợi dụng bọn họ là không là có chút không hiền hậu. Nghĩ lại nếu là không có chính mình bảo hộ, những hải nhân này căn bản chạy không thoát bán thú nhân đuổi giết, cho nên như vậy xem ra mình cũng tính toán làm phiền hiểu được à? một nghĩ đến đây, tần lang trong nội tâm tự trách cảm giác lập tức tan thành mấy khói, huyết sáo đi tại hải nhân tộc đội ngũ đằng sau. những hải nhân này hành động rất là chậm chạp, nhất là còn có một chút giàn mua, còn nhỏ hải nhân, đây càng thêm kéo chậm hải nhân tộc tiến lên tốc độ. ai lý khắc tộc trưởng, dùng chúng ta tốc độ bây giờ, muốn bao lâu mới có thể đến tới mạc lợi à, à? tần lang hỏi. rất nhanh đấy. ai lý khắc tộc trưởng lại để cho tần lang có chút cao hứng. Nhưng là Ai Lý Khắc tộc trưởng kế tiếp lại làm cho Tần Lang mặt run rẩy. Không sai biệt lắm một tháng thời gian đã đến. Ai Lý Khắc tộc trưởng vui vẻ nói, "Một tháng thời gian, rất nhanh hay sao?" Tần Lang thì thào lẩm bẩm, "Cái này nếu dùng phi thật tốt a, đoán chừng một canh giờ đều không cần a." Tần Lang thật muốn đem những ải nhân này đều cất vào động thiên ở bên trong, sau đó thoáng cái tụi bay đến Mạc Lợi A đi, bất quá Tần Lang không có làm như vậy, trừ phi là xác định tin được người, nếu không Tần Lang tuyệt sẽ không lại để cho ai đơn giản tiến vào động tiên "Được rồi, một tháng một tháng a." Học hội phi hành thuật sau ta đều nhanh đã quên đi đường nào vậy rồi." Tần Lang trong nội tâm niệm đến. Tại trong núi rừng xuyên thẳng qua một tuần lễ, gió thổi dầm mưa về sau, nhưng ải nhân này cả đám đều cùng dã nhân tựa như, bất quá bọn hắn một đều không có cảm thấy mỏi mệt, vừa nghĩ tới lập tức có thể đến Mạc Lợi Á đi gặp đến ải nhân vương, nguyên một đám đều hưng phấn được vô cùng. Tần Lang lại không tâm tình tốt như vậy, hắn có thể phát giác được đằng sau bán thú nhân truy binh đã càng ngày càng gần rồi, trong đó có mấy cái bán thú nhân khí tức rất là không kém. Những bán thú nhân này thật đúng là theo đuổi không bỏ a mã làm chuyện xấu đều như vậy có nghị lực. Tần Lang âm thầm mắng lên, chạy đến mặt trước đội ngũ, đã tìm được Ai Lý Khắc Tộc trưởng. Ai Lý Khắc Tộc trưởng, đằng sau bán thú nhân truy binh đã cách chúng ta càng ngày càng gần rồi, ngươi mang theo tộc đàn trước tìm một chỗ ẩn nút đi, ta đi xua tán bọn hắn. Tần Lang đối với Ai Lý Khắc nói ra. A, bán thú nhân đuổi theo tới. Thân Anh Hùng, ta tùy ngươi cùng nhau đi nhanh địch. Ai Lý Khắc Tộc trưởng lập tức vứt bỏ sau lưng ba lô, cầm lên một đôi màu đen đại truy. Không cần, cái này bán thú nhân ta một người có thể giải quyết rồi, ngươi lưu lại bảo hộ tộc đàn tự là. Còn có, về sau đừng cứ gọi ta anh hùng rồi bảo ta tần huynh đệ là được rồi. Thần Lang đè xuống Ai Lý Khắc. "Tốt, cái kia tần huynh đệ ngươi nhất định phải coi chừng." Ai Lý Khắc tộc trưởng đối với tần Lang thực lực phi thường có lòng tin. "Ân." Tân Đầu trên người nguyên khí bừng lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía bán thú nhân truy kích mà đến phương vị tiểu bay đi. Nhìn xem tần Lang trên không trung phi hành thân hình, Ai Lý Khắc hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi. "Thật sự là may mắn, có thể kết giao đến tần huynh đệ cường đại như vậy nhân loại." Ai Lý Khắc cao hứng nói, chỉ huy những thứ khác giải nhân, tại trong núi rừng ẩn giấu đi. Bán thú nhân truy kích tại hải nhân tộc bề phía sau 100 dặm chỗ, dùng tần lang tốc độ, trong chớp mắt liền đạt tới rồi. Ơ, lúc này ngược lại là phái ra đại bộ đội nha. Tần Lang xem trên mặt đất rậm rạp chẳng chịt bán thú nhân đội ngũ, không khỏi trêu tức lầm bầm. Một cái bán thú nhân trong lúc vô tình leo một cái mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn đã đến đứng ở không trung tần lang, lập tức giống lên, bán thú nhân đội ngũ lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đại nhân, tự là cái này nhân loại, chính là hắn giết huynh đệ của chúng ta, xấu chuyện tốt của chúng ta một cái trên cánh tay cuốn quít lấy băng bó bán thú nhân đối với một cái cưới một đầu hung ác tỏa trên lưng sói bán thú nhân nói ra a tựu là cái này nhân loại sao Tòa sói sau lưng bán thú nhân ngửa đầu nhìn phía không trung sau đó lạnh lùng hạ lệnh chuẩn bị công kích giết chết cái này đáng chết nhân loại lập tức bán thú nhân đội ngũ lập tức vận chuyển không biết xếp đặt một cái như thế nào đội hình như thế lại để cho tần lang có chút kinh ngạc lao tử trên không trung các ngươi chẳng lẽ còn có thể bay hay sao tần lang thông qua tổ hà trí nhớ cũng là hiểu rõ đến cùng nhân đồng dạng Bình thường bán thú nhân là không thể phi hành, chỉ có cường đại đến có thể so với nhân loại ý tâm cường giả bán thú nhân mới có thể bay đi. Bất quá rất hiển nhiên, chính mình dưới lòng bàn chân những bán thú nhân này bên trong, còn không có có đạt tới như thế thực lực, ngẫm lại cũng thế, một cái cường đại như thế bán thú nhân, làm sao có thể tự mình đuổi giết một cái cỡ nhỏ hải nhân to bẩy? Bất quá bán thú nhân hung ác hiển nhiên vượt qua tần lang mong muốn, trên mặt đất bán thú nhân đội ngũ tuy nhiên không biết bay, nhưng là chúng muốn chém giết tần lang quyết tâm lại quả thực lại để cho người khủng bố. Vẹo. một cái bán thú nhân vậy mà cao cao bay lên trực tiếp bay đến tần lang trước người, trong tay một cây lang nha bổng hung hăng hướng phía tần lang gõ đi qua. Tần lang lại càng hoảng sợ, bán thú nhân bật lên lực thật không ngờ kinh người. Một trường đánh ra, cái này bán thú nhân lập tức bị lấy được nổ thành một mảnh bọt máu nhi, tán rơi xuống suy sụp. Nhưng là cái này cũng không có dọa ngã xuống trên mặt đất những bán thú nhân kia, một người tiếp một người nhảy dựng lên, có bán thú nhân trong tay vung vẩy lấy vừa thô vừa to khóa sắt. Tần lang nhất thời chủ quan, vậy mà lại để cho một cái bán thú nhân cho đã triển trụ hai chân. Đáng chết, như vậy cũng được. Tần lang nổi giận mắng. Hắn là không ngờ rằng bán thú nhân vậy mà sẽ có như vậy phương thức tác chiến, lúc này vung vẩy khởi bạch kim kiếm, hướng phía dưới chân khóa sắt một kiếm bổ tới. Bang bang, liên tiếp hỏa hoa kích xạ đi ra, Tần Lang một kiếm vậy mà không có đem khóa sắt cho chém đứt, ngay tại trong nháy mắt, mấy chục cái bán thú nhân nhảy đi lên, ôm lấy cái kia dùng khóa sắt cuốn lấy Tần Lang bán thú nhân. Không tốt. Tần Lang hô to không ổn, dưới chân ăn một lần lực, không chịu nổi nhiều như vậy bán thú nhân sức nặng, vậy mà khống chế không nổi thân thể, bị bán thú nhân từ không trung kéo sùng dưới. Chương 349, Ải nhân vương quốc Tần Lang không ngờ rằng, những bán thú nhân này vậy mà sẽ có làm như vậy chiến phương thức, trong khoảng thời gian ngắn, cũng có chút luống cuống tay chân. Nhất là cuốn ở trên chân khóa sắt, không biết là cái gì chất liệu chế thành, bạch kim kiếm phách lên đi, vậy mà chỉ kích thích một chuỗi hỏa hoa, không có đem hắn chém nước. Những bán thú nhân này mỗi người thân cường thể cường tráng, đem Tần Lang từ không trung kéo xuống dưới, rơi xuống đến trên mặt đất, ngay sau đó, càng nhiều nữa bán thú nhân chen chúc tới, nguyên một đám hung hãn không sợ chết đánh về phía Tần Lang. Tần Lang cũng không kinh hoảng, coi như là trên mặt đất Với hắn mà nói những bán thú nhân này cũng chỉ có điều hơi chút cường lớn một chút con thọ mà thôi. Tần Lang mãnh liệt vừa thu lại chân, bắt lấy khóa sắt một đám bán thú nhân lập tức bị kéo đi qua, sau đó như bóng ra một loại, bị Tần Lang một cước đá đi ra ngoài, một đống lớn bán thú nhân bị đá được bay ra ngoài thật xa, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, miệng phun bột máu. Lên. Cưới tọa Lang bên trên bán thú nhân thủ lĩnh đã giơ tay lên bên trong đích cây gậy, hét lớn một tiếng, gương cho binh sĩ xông về Tần Lang. Tần Lang chấp nhận quấn ở trên đùi lại giải lại thô khóa sắt, trái một cước lại một cước đá, trong khoảng thời gian ngắn Khoa sát quét ngang, quét đến bán thú nhân trên người, trực tiếp đem bán thú nhân thân thể quét thành hai nửa đoạn, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Coi như là như thế, những bán thú nhân này như trước không có lối bước, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao đến, phảng phất đối với bọn họ mà nói, tử vong cũng không phải một kiện chuyện đáng sợ, phản mà là một loại vinh quang. Bán thú nhân thủ lĩnh không ngừng chỉ huy đội ngũ tiến công, thẳng đến sở hữu bán thú nhân đều đã bị chết ở tại tần lang trong tay, mà ngay cả nó dưới thân tọa làng đều biến thành một bãi thịt nhau chỉ huy, bán thú nhân thủ lĩnh rốt cuộc biết sợ hãi. Đại, đại nhân. Ta biết rõ sai rồi, bỏ qua cho ta đi." Bán thú nhân thủ lĩnh vậy mà hướng phía Tần Lang quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Các người bán thú nhân vậy mà cũng sẽ biết cầu xin tha thứ. Tần Lang toàn thân đẫm máu, tựa như một đầu theo trong địa ngục bỏ ra tới ác ma một loại, trong tay bạch kim trên mũi kiếm, còn lưu lại lấy một vòng máu tươi. "Đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng a." Bán thú nhân không có trả lời Tần Lang, tự lo dập đầu lấy đầu, đầu nện trên mặt đất, đều ném ra một cái hô to. "Thủ hạ của ngươi đều chết hết, ngươi có thể nào sống một mình?" Tần Lang lạnh lùng nói, tay nâng kiếm rơi. Bán thú nhân thủ lĩnh đầu ngủ cục lăn đi ra ngoài. Cái đồ vật này đến không phải bình thường mặt hàng. Tần Lang túi đầu nhìn xem cuốn ở kêu lên khóa sắt, bạch kim kiếm một kiếm vậy mà không có đem hắn chém đứt, có thể thấy được hắn cứng rắn trình độ. Phế đi một phen công phu, Tần Lang rốt cục đem khóa sắt theo trên chân làm cho số dưới. Cái này khóa sắt phi thường trầm trọng, trường dài 10 trượng, bởi vậy có thể thấy được, bán thú nhân lực lượng thật đúng là đáng sợ. Những bình thường này bán thú nhân đều đáng sợ như thế, nếu là gặp được chính thức bán thú nhân cường giả, chỉ sợ hội tương đương thoái. Tần Lang cao mày nói ra chính mình lại rất nhiều như vậy bán thú nhân, cựu hận này có thể to lắm, dùng bán thú nhân cái loại này có thù tất báo tính cách, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. xem ra, đến làm cho ai lý khắc bọn hắn tăng thêm tốc độ mới được rồi, bằng không thì bị bán thú nhân cường giả đuổi theo có thể thì phiền thoái. tần lang lẩm bẩm, đem khóa sát thu vào động tiên, quay người hướng phía hải nhân tộc bảy chỗ ẩn thân bay đi. chứng kiến toàn thân đẫm máu tần lang, ai lý khắc lập tức kinh hô lên. tần huynh đệ, ngươi không sao chứ? không có việc gì, những huyết này cũng không phải ta đấy, đổi bộ y phục thì tốt rồi. tần lang thản nhiên nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ai lý khắc thở dài một hơi bất quá ai lý khắc tộc trưởng chúng ta phải nhanh hơn bước chân rồi ta lo lắng bán thú nhân cường giả sẽ đến truy kích chúng ta đến lúc đó coi như là ta ứng phó cũng sẽ biết rất khó khăn tần lang không có nói chuyện giật gần một cái tộc đàn đáng sợ trình độ theo nhất cơ sở có thể nhìn ra a ai lý khắc kinh hô một tiếng túi đầu trầm ngâm sau một lát đối với hải nhân tộc bẩy hô lên tất cả mọi người nghe cho kỹ đem sở hữu hành lý tất cả đều vứt bỏ kinh trang tộc chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới mạc lợi á Đối với Ai Lý Khắc, các giải nhân là nói gì nghe nấy, tất cả mọi người vứt bỏ hành lý, không có chút nào câu quán hận. Tần Lang cũng đúng ải nhân tộc nhóm như thế quyết đoán đuổi tới phi thường gọi phục. Đã không có hành lý liên lụy, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, lại là hơn một tuần lễ đi qua, Ai Lý Khắc nói cho Tần Lang, mặc lợi á đã không xa, nếu là nhanh, nhiều lắm là thời gian một ngày là có thể đến. Bất quá Tần Lang trong nội tâm đã có một loại phi thường cảm giác bất an, hắn thường xuyên biết bay đến không trung đi bốn phía dò xét một phen, cũng không có phát hiện bản thú nhân cường giả thân ảnh. Nhưng là cái kia cổ cảm giác bất an thủy chung tại trong lòng Quý quẩn, lái đi không được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Lang trong đầu cảm giác bất an càng ngày càng mấy liệt, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác tìm không ra bất an nơi phát ra, cái này lại để cho Tần Lang phi thường khó chịu. Tại khoảng cách Tần Lang ba ngoài trăm dặm vạn mét cao giữa không trung, một cái cường tráng bán thú nhân dấu ở một đám mây tầng đằng sau. Cái nhân loại này thật đúng là lợi hại, chính là ý tâm đại thành tu vi, ta vậy mà nhiều lần đều suýt nữa bị hắn phát hiện. Cái này bán thú nhân cùng bình thường bán thú nhân khác biệt rất lớn. Vậy mà ăn mặc Phi thường sạch sẽ quần áo và trang sức, diện mục cũng không có như vậy giữ tợn hung ác, nhìn về phía trên ngược lại có một tia nụ cười thản nhiên một loại. Bất quá tham lam là vạn vật thiên tính, nếu là ngươi không thu ta huyền trọng hóa, ta phải tìm được các ngươi vẫn còn lên giá phí một phen công phu, hôm nay nha, mơ tưởng chạy trốn nữa tầm mắt của ta. Bọn này ngu xuẩn hải nhân, muốn di chuyển đến Mạc Lợi Á đi, như thế cho ta chỉ dẫn một con đường sáng, chờ ta thăm dò Mạc Lợi Á vị trí cụ thể, tất nhiên đem ra sử dụng bán thú nhân đại quân, công chiếm Mạc Lợi Á, đến lúc đó, toàn bộ hải nhân tộc đều muốn đối với ta túi đầu xương thần. Ha ha ha ha. Cái này bán thú nhân âm nợ nụ cười, trốn ở tầng mây đằng sau, rất xa đi theo hải nhân tộc bầy đằng sau. Lại đi qua một ngày, Tần Lang đi theo hải nhân tộc bầy, xuyên qua một mảnh rậm rạp viễn cổ tùng lâm về sau, rốt cục gặp được một cái cự đại sơn cốc. Trong sơn cốc có một đầu mãnh liệt bành trướng dòng sông, mà sông tối thiểu nhất đều có hơn 10 dặm rộng, tại dòng sông cái kia một đầu trên vách đá dựng đứng, hiện đây rầm rạp chẳng trị động quật, khó có thể tính toán. Trong đó có một cái hố quật đặc biệt khổng lồ, trong động quật này vậy mà đã phủ lên một khung siêu cấp cực lớn cầu treo, vượt qua hơn 10 dặm rộng đích dòng sông đem bờ sông cái này đầu cùng động quật vách đá tương liên. Cuối cùng đã tới Mạc Lợi Á rồi, tại đây mới là chúng ta ải nhân ra a." Ai Ly khắc kích động nói. "Nơi này chính là Mạc Lợi Á. Thật sự là thật là làm cho người ta sợ hãi than." Tần Lang vô cùng khiếp sợ nói, "Vậy mà có thể đem vương quốc tu kiến ở loại địa phương này, dựa vào nơi hiểm yếu, cho dù có địch nhân đến phạm, đó cũng là có đến mà không có về a. Tần huynh đệ, ngài là ân nhân của chúng ta, bất quá ta vẫn phải là đối với ngươi nói một tiếng thật có lỗi, không có ải nhân vương cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào Mạc Lợi Á." Cho nên Ai Lý Khắc có chút bất đắc dĩ nói: "Ha ha, không sao, đây cũng là vì an toàn để. Nha, ta có thể lý giải, bất quá, nếu là có thể, hy vọng ngươi có thể thay ta cho Hải Nhân Vương thông báo một tiếng, ta ngược lại là có một việc muốn xin nhờ Hải Nhân tộc công tượng chúng đại sư." Tần Lang cười đối với Ai Lý Khắc nói ra: "Đi, việc này bao tại trên người của ta." Ai Lý Khắc đối với Tần Lang nói ra, sau đó liền dẫn còn lại Hải Nhân chạy lên cầu treo, hướng phía vách đá chạy tới. Tần Lang chỉ có thể là im lặng ngồi ở sông đối diện, chờ Ai Lý Khắc cho Hải Nhân Vương sau khi thông báo hy vọng có thể giúp mình chữa trị bà Sa tinh bản. Chương 350, bán thú nhân đánh rút lại. Ai Lý Khắc mang theo tộc nhân về tới Mạc Lợi Á, dấu ở tầng mây đằng sau chính là cái kia bán thú nhân cũng lặng yên rời đi. Nửa ngày trời sau, Ai Lý Khắc mang theo một đội bại nhân chiến sĩ thông qua cầu treo, chạy tới bên kia bờ sông. Thần huynh đệ, thần huynh đệ, ngươi ở nơi nào?" Ai Lý Khắc lớn tiếng hô lên. "Tôi cho hắc, Ai Lý Khắc tộc trưởng, ta ở chỗ này." Tần Lang vốn chính trong rừng rậm nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Ai Lý Khắc thanh âm về sau, lập tức uỵ lao đến. Ta đem thỉnh cầu của ngươi chuyển đạt cho Hải Nhân Vương. Đây là Hải Nhân Vương phái tới công tượng Đại sư. Ai Lý khắc chỉ vào bên cạnh một cái râu dài Hải Nhân nói ra. Ơ, Đại sư ngài khỏe. Tần Lang cười tiệu ngồi sổm xuống đi, hướng về phía Hải Nhân Đại sư đưa tay ra. Ai ngờ Hải Nhân Đại sư cũng không có cho Tần Lang mặt mũi, không chỉ có không có thỏ tay, ngược lại là vẻ mặt ngạo khí nhìn xem Tần Lang, lạnh lùng nói, nhân loại, xem tại ngươi cứu được ai lý khắc nhất của người, ta có thể thay ngươi chế tạo một kiện binh khí, ngươi có yêu cầu gì? Nhìn ngươi cái kia bức hình dáng, tám cái cái ma á. Tần Lang trong nội tâm thầm mắng một tiếng, trên mặt lại trồng chất nổi lên vẻ mặt dáng tươi cười, cười lấy lòng nói: Hắc hắc, đại sư, ta không phải muốn chế tạo binh khí, ta là muốn mời ngài giúp ta chữa trị một vật. Nói xong, Tần Lang lấy ra bà sa tinh bản, đưa cho Hải Nhân Đại sư. Chữa trị. Hải Nhân Đại sư lặp lại thoáng một phát, nhận lấy bà sa tinh bản, cầm tại trên tay chi tiết, lông mày càng nhăn càng chặt, cả buổi không nói gì. Đây là vật gì? Hải Nhân Đại sư hỏi. À, đây là tộc của ta trong trưởng bối ban cho của ta một kiện pháp bảo, ngoài ý muốn hư hao rồi thật sự khó có thể hướng trưởng bối bằng giao, cho nên khẩn cầu đại sư hỗ trợ chữa trị thoáng một phát. Tần Lang đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết đây là ngoài hành tinh tông môn truyền thống phát bảo. Vật này ta cần muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, về phần có thể hay không chữa trị, ta hiện tại cũng không cách nào trả lời thuyết phục ngươi. Hải nhân đại sư lạnh lùng đối với Tần Lang nói ra, ách, cái này lại vẫn muốn nghiên cứu thoáng một phát. Tần Lang lập tức khó xử, ngươi có thể theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào mạc lợi á, bất quá ngươi muốn thành thật một chút, không nên chạy loạn, kiên nhẫn chờ đợi là được. Hải nhân đại sư đối với Tần Lang nói ra. Tốt, không có vấn đề đã có thể cùng một chỗ tiến vào mạc lợi á cái kết quả thực thật tốt quá tần lang căn bản không lo lắng hội tiến vào những kẻ trộm hải nhân tộc là tuyệt đối sẽ không hãm hại bằng hưu đấy theo hải nhân đại sư cùng một chỗ tiến vào mạc lợi á tần lang lại một lần nữa Vì hải nhân quỷ phụ thần công giống như kỹ nghệ chỗ thuyết phục từ bên ngoài xem đây chỉ là một trên vách đá dựng đứng bí mật ma ma động quật mà thôi nhưng là sau khi đi vào lại phát hiện nơi này là một cái càng thêm khổng lồ mà tinh tế thế giới tần lang tản ra thần niệm gần kề quét mắt một vòng mấy lúc sau liền lập tức thu trở lại bởi vì hắn cảm nhận được mặt khác mấy đạo cường đại thần niệm tại cảnh cáo chính mình, nhưng là tiểu dưới một như vậy, tần lang vậy mà không có chứng kiến động quật vương quốc biên giới, tùy ý có thể thấy được gãy nhân ở chỗ này xuyên thẳng qua, toàn bộ vách đá ở trong sơn thể đều bị mở đi ra, trên vách động càng là khảm nạm một tầng dày đặc cứng rắn tấm vật liệu, không chỉ có nổi lên ra cố động quật tác dụng, càng nhiều nữa thì là để cao động quật phòng ngự. Tần lang bị hải nhân đại sư an bài tại một cái hố quật ở bên trong tạm cư xuống, rồi sau đó hắn phát hiện, tại đây ngoại trừ hải nhân tộc bên ngoài, chính mình cũng không phải duy nhất một cái ngoại tộc chi nhân. Chính mình chỗ ở cái này một khu vực, đều là ngoại tộc chi nhân căn cứ. Tại chính mình bên trái một cái hố quật ở bên trong, là một chỉ thất cấp hóa hình kỳ yêu thú kim cánh điêu, Tần Lang đã đến thời điểm, chính trông thấy nó ở chỗ mấy cái ải nhân túi đầu thương nghĩ lấy cái gì. Phía bên phải một cái hố quật ở bên trong, cũng là một đầu thất cấp yêu thú Hỏa tông sư, đương nó chứng kiến Tần Lang tới gần thời điểm phi thường bất thiện hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt vậy mà mang theo một cơn tức giận. Tần Lang thậm chí còn nhìn thấy một nhân loại, đang tại đối với một cái ải nhân đại sư nói chuyện, khẩn cầu nhân đại sư giúp hắn luyện chế một kiện vừa tay pháp bảo còn cấp gia phi thường phong phú thù lao. Nghe nói có rất ít người biết rõ mạc Lợi Á vị trí cụ thể, xem ra có thể lại tới đây cũng sẽ không là người bình thường, chỉ là cái kia hỏa tông sư làm gì vậy đối với ta tràn đầy ý. Tần Lang có chút khó hiểu, bất quá hắn cũng chẳng muốn đi quản những chuyện này. Tại mạc Lợi Á, hắn cũng không lo lắng cái này Hồng Mao sư tự dám sang vậy, gây nóng này cùng lắm thì kéo ra ngoài luyện một mình. Ba ngày trôi qua, Hải Nhân Đại sư rốt cục lại đây đã tìm được Tần Lang, ánh mắt hắn ở bên trong hiện đầy tơ máu, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt, vừa thấy được Tần Lang, hắn lập tức hưng phấn nói ngươi cái này pháp bảo thật đúng là thần kỳ, ta cùng mấy vị khác đại sư nghiên cứu ba ngày ba đêm, cuối cùng là nghiên cứu tối chuyện, chúng ta đã định ra phương án, lập tức có thể khởi công chữa trị. Tần Lang nghe vậy, trong nội tâm đại hỉ, những ải nhân này đại sư tinh thần thật là khiến người bội phục, chính mình đợi ba ngày đều có chút không kiên nhẫn được nữa, ai biết bọn hắn vậy mà nghiên cứu ba ngày ba đêm, cái này lại để cho Tần Lang phi thường cảm động. Bất quá, có một điểm ta phải nói cho ngươi biết. Hại nhân đại sư đối với Tần Lang nói ra. Ân, đại sư ngài nói. Tần Lang rửa tai lắng nghe chữa trị cái này phát bảo tài liệu ngươi được từ đi cung cấp, đương nhiên ngươi cũng có thể tại chúng ta tại đây dùng yêu tinh tới mua, đại bộ phận tài liệu chúng ta tại đây đều có, cái này xem chính ngươi rồi. Mấu chốt chính là có một loại tài liệu chúng ta tại đây cũng không có, cần chính ngươi đi tìm vắng một phát mới được. À, các ngươi đều không có, là vật gì? Tần Lang chấn động, nghe nói hải nhân tộc có được trên thế giới nhất đầy đủ hết tài liệu luyện khí, rốt cuộc là cái gì tài liệu? Thậm chí ngay cả hải nhân tộc đều không có. Ngươi có thể nghe nói qua ma Hải nhân đại sư thấp giọng đối với Tần Lang nói ra. Marquot. Tần Lang con mắt sáng ngời, bất động thanh sắc nói: Đây là vật gì? Ta cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì, chỉ biết là là một loại phi thường phi thường chân quý cốt đầu, có rất nhiều công dụng. Ngươi cái này bà sa tinh bản chất liệu phi thường đặc biệt, tổn hại bản thể cùng với pháp tắc đường vân chúng ta cũng không có biện pháp chữa trị. Bất quá nếu là có ma cốt ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta có thể đem ma cốt mài thành bụi phấn, lại thêm tiến cao nhất phẩm chất bí ngân, có năm thành năm chắc có thể chữa trị tinh bản. Hải Nhân Đại sư cùng Tần Lang nói ra, năm thành năm chắc. Tần Lang mở to hai mắt nhìn. Nghe người lùn này đại sư nói nhiều như vậy, vốn tưởng rằng chỉ cần có ma cốt có thể chữa trị, ai biết cuối cùng vậy mà đến một câu chỉ có năm thành năm chắc. Ách, cái này, đây đúng là chúng ta tại suy tính vô số lần về sau có khả năng đạt tới cao nhất năm chắc rồi, dù sao chúng ta cũng không biết cái này tinh bản rốt cuộc là cái gì chất liệu chế thành, ma cốt chỉ là chúng ta đoán ra được vật thay thế mà thôi. Ngươi nếu là có thể cho chúng ta cái này tinh bản nguyên vật liệu, ta có 8 phần năm chắc có thể chữa trị nó. Hải nhân đại sư thoáng có chút xấu hổ nói, vốn hắn là muốn một mình nghiên cứu cái này tinh bản. Nhưng mà ai biết hắn căn bản làm không rõ ràng lắm đây là cái quái gì, đành phải mời tới mấy cái đại sư bằng hữu, 7-8 người cùng nhau nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, mới nghiên cứu Minh Bạch, cái này quả thật có chút xấu hổ. Có thể Tần Lang nào biết đâu rằng cái này tinh bản là cái quái gì chế thành, bất quá hắn cũng không có cách nào, tổ hà trí nhớ, chỉ có ải nhân tộc công tượng mới có thể chữa trị tinh bản, Tần Lang cũng chỉ có ôm thử một lần thái độ rồi, thật sự là không cách nào chữa trị, vậy cũng hết cách rồi, dù sao Tần Lang lại không tổn thất cái gì. Mà cốt ta nghĩ biện pháp đi làm hắn tài liệu của hắn ngay tại các ngươi tại đây mua xong A. thần lang bất đắc dĩ nói tại kế tính toán một cái cần thiết tài liệu giá cả về sau. thần lang theo động thiên ở bên trong cầm hơn hai ước hoàng kim giao cho hải nhân đại sư. hắn vốn cho rằng yêu vực đều là dùng yêu tinh với tư cách tiền, ai biết hại nhân tộc vậy mà ưa thích ánh vàng rực rỡ vàng. hại nhân đại sư cầm vàng sau khi rời khỏi, thần lang cũng chuẩn bị đi ra ngoài lắc lư một vòng. ma quát ta, đó cũng không phải là ai nói lấy ra có thể lấy ra đồ vật, chính mình muốn đi làm ma cốt. nói cái gì cũng phải làm làm bộ dáng a. có thể thần lang vẫn chưa ra khỏi mặc lợi á cái kia siêu cấp cực lớn cầu treo tiêu được đưa lên, đoạn tuyệt mạc lợi á cùng bên ngoài liên tiếp, rồi sau đó, một hồi cực lớn tiếng cảnh báo vang lên, rồi sau đó, toàn bộ động quật thế giới lập tức tao loạn cả lên, vô số hải nhân tại trong động quật qua lại chạy trốn, một ít người già yếu hải nhân trốn về trong động quật của mình, đóng chặt cửa động, mà một ít thân cường thể cường tráng tuổi trẻ hải nhân tắc thì tự động chạy tới cầu treo đằng sau cực lớn trên quảng trường, từng cái hải nhân đều mặc vào chiến giáp, tay cầm binh khí tông chán, chẳng lẽ có địch nhân sầm lớn? Thần lang cao mày niệm đến, xâm lấn hải nhân vương quốc. Không nói trước cải nhân vương quốc cũng có cường đại hải nhân tồn tại, chỉ là cái kia một đầu mười giảm rộng đích dòng sông tiểu là một đạo danh trời. Là cái gì yêu thú tộc đàn có thực lực lớn như vậy cùng dũ khí? Bất quá tần lang thật đúng là đại đoàn đúng, hơn nữa đến công kích cải nhân vương quốc không phải cái gì yêu thú, mà là bán thú nhân. Một người cao lớn bán thú nhân lang không đứng ở dòng sông phía trên, hướng về phía mạc lợi á hồ lớn, hải nhân vương, thật không ngờ à, đúng là vẫn còn để cho ta đã tìm được mạc lợi á. Hôm nay ta muốn huyết tẩy mạc lợi á, ha ha ha. ha. Ừ, bán thú vương, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này hay sao? Hải Nhân Vương thanh âm theo mạc Lợi Á ở bên trong truyền ra ngoài. Ha ha ha, ta đây tiểu muốn hảo hảo đạo một tiếng cám ơn rồi, toàn bộ nhờ các ngươi Hải Nhân chính mình dẫn đường, ta mới có thể tìm được tại đây. Bán Thu Vương càn dỡ phá lên cười. Ân. Hải Nhân Vương hừ nhẹ một tiếng, lập tức tiểu muốn hiểu rõ ra, mấy ngày hôm trước mới có một chỉ Hải Nhân tộc bảy di chuyển đến mạc Lợi Á, trên đường đi còn có một nhân loại bảo hộ, khống chế được cả nhân loại kia, đừng cho hắn chạy. Hải Nhân Vương lúc này hạ lệnh. Rồi sau đó một đội cường đại Hải Nhân chiến sĩ lập tức vọt tới tần lang trước người, đem hắn bao bọc vây quanh. Những ải nhân này chiến sĩ tuy nhiên cường đại, nhưng là Tần Lang cũng không để vào mắt, mặc dù như thế, Tần Lang như trước không có nhúc nhích, cái lúc này chính mình là bất luận cái cái gì động tác, đều kích thích ải nhân bắn ngược. Ải nhân Vương, ta tuyệt đối không có bất kỳ ác ý, nhưng bán thú nhân này nhất định là vụng trộm đi theo chúng ta đằng sau tìm tới nơi này, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối phó bọn hắn." Tần Lang đối với ải nhân Vương hô. "Đây là ta ải nhân tộc chiến đấu, không cần ngoại nhân nhúng tay." Ải nhân Vương lạnh lùng đối với Tần Lang nói ra, hắn nhìn ra Tần Lang thực lực, biết rõ những ải nhân kia chiến sĩ căn bản không có thể khống chế ở hắn. Đối với cái này bên cạnh một cái ải nhân thấp giọng nói một câu, cái kia ải nhân lập tức đi tới Tần Lang trước người. "Nhân loại, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta không muốn thương tổn ngươi." Cái này ải nhân chiến sĩ thanh âm trầm thấp, thực lực vậy mà có thể so với ý tâm đại thành nhân loại cường giả. "Ta chỉ muốn cùng các ngươi cùng nhau kháng địch, những bán thú nhân này vậy mà lợi dụng ta đưa cho bọn hắn dẫn đường, nói cái gì cũng không thể buông tha bọn hắn." Tần Lang hung dữ nói, cho tới bây giờ đều là mình em người khác, hôm nay chính mình lại bị cái này buồn nôn bán thú nhân lợi dụng, cơn tức này có thể nào nuốt được hạ. Chương 351 Bầu trời đại chiến. Bán thú vương lăng lệ ác liệt trên không trung, sau lưng còn đi theo mười mấy cường đại bán thú nhân, thực lực cơ hồ đều đạt đến thất cấp yêu thú tiêu chuẩn. Xa hơn về sau, tại bên kia bờ sông, mấy vạn bán thú nhân quân đội chỉnh tề chú đóng ở bên cạnh bờ, thanh thế to lớn. Ta biết rõ, tại Mạc Lợi Á bên trong còn có một chút nhân loại hoặc là yêu thú bằng hữu, nếu như các ngươi phải ly khai, ta sẽ không ngăn trở, dù sao, cái này chỉ là chúng ta bán thú nhân tộc cùng ải nhân tộc ở giữa tranh đấu, chỉ cần các ngươi không đúc kết, chúng ta cũng sẽ không làm khó, bằng không mà nói Các ngươi đem đối mặt đúng là ta mấy vạn bán thú nhân đại quân." Bán thú vương lạnh lùng nói, hắn những lời này lập tức đưa tới Mạc Lợi Á trong động quật một hồi bạo động. "Ải Nhân Vương, không có ý tứ, đây là các ngươi tộc đàn chuyện ở giữa, ta không tiện nhúng tay." Cái con kia Hỏa Tông sư lập tức manh động đi ý, "Cái kia, ta cũng là không tiện nhúng tay, mong rằng Ải Nhân Vương không nên trách tội." Kim Sí Điêu cũng có chút xấu hổ nói, đang khi nói chuyện nó đã là phi nhảy lên, chuẩn bị ly khai Mạc Lợi Á động quật. "Các ngươi yêu vực bên trong đấu, chúng ta nhân loại tự nhiên sẽ không nhúng tay rồi." Vài cái nhân loại cũng đã đi ra động quật lục tục non ngoe một ít người hoặc là yêu thú đều là đã đi ra, loại này tộc đàn ở giữa chiến tranh, cũng không phải bọn hắn một hai người có thể tả hữu, thúng chi bọn họ cùng ải nhân tộc cũng chỉ là hợp tác quan hệ mà thôi, căn bản không có tất yếu vi ải nhân tộc tác chiến. bán thú vương cũng chính là nhìn đúng điểm này, cho nên mới phải nói ra cái kia lời nói đến, bằng không thì nếu như trực tiếp phát phát động chiến tranh, nếu không phải coi chừng chọc những người kia, cũng chỉ là không duyên cớ gây thù hằn mà thôi. nói đó, các ngươi cũng qua không giảng nghĩa khí rồi. tần lang phẫn nộ giống lên, cũng mặc kệ phụ trách trông giữ chính mình ải nhân chiến sĩ trực tiếp thoáng một phát bay đến dòng sông trên không, rất xa chỉ vào bán thú vương tiểu mang lên. Đại gia mày, trên đường đi theo dõi chúng ta có phải hay không người? Ha ha, một mình ngươi loại vậy mà vì ải nhân tộc mà tàn sát ta bán thú nhân, cái khác người có thể ly khai, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể ly khai. Còn có của ta huyền trọng khóa ngươi được trả lại cho ta. bán thú nhân lạnh lùng đối với tần lang nói ra. Cái gì? Huyền trọng khóa? Tần lang lập tức phản ứng đi qua, chắc hẳn huyền trọng khóa chính là căn bạch kim kiếm đều chém không đứt khóa sắt đi à nha? Muốn à? Có bản lĩnh sẽ tới cầm à? Ngươi không buông tha ta? Lão tử còn không buông tha ngươi đây này, cũng dám theo dõi ta." Tần Lang chỉ vào Bán thú Vương Tiểu mắng lên. Tần Lang mở miệng một tiếng lão tử gầm rú đạo, lại để cho Hải Nhân Vương cũng có chút kinh ngạc, những người khác đều là e sợ cho tránh không kịp, nhưng này cái ý tâm kỳ đại thành nhân loại cũng dám như vậy hiển nhiên mắng to Bán thú Vương, hắn chẳng lẽ tiểu một chút cũng không sợ hay sao? Bán thú Vương lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, chính mình thân là bán thú nhân vương, chưa từng có ai dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, thế nhưng mà hôm nay, Tần Lang vậy mà tại mấy vạn bán thú nhân chiến sĩ trước người nhục chửi mình. Đây tuyệt đối không thể tha thứ. Bán thú nhân đại quân, thiên công. Bán thú vương hét lớn một tiếng, hướng phía Tần Lang bay đi, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một căn cực lớn lang nha động, bổng bên trên một cây màu đen gai nhọn hoắt làm cho người phát lạnh. Mặt khác có mấy cái bán thú nhân cường giả thì là trực tiếp bay về phía Mạc Lợi Á Động Quật, muốn buông cầu treo xuống, lại để cho bán thú nhân đại quân trực tiếp đánh vào Mạc Lợi Á Động Quật ở trong. Hải nhân tộc sao có thể lại để cho bọn hắn thực hiện được, trong khoảnh khắc là bay ra mấy cái Ải nhân tộc chiến sĩ, nên hướng bán thú nhân cường giả, mà hải nhân vương thì là trực tiếp ngăn ở Tần Lang trước người. Bán Thú Vương, đối thủ của ngươi là ta. Hải Nhân Vương vung vẩy khởi trọng kiếm, bổ ra Bán Thú Vương lang nha động. Hải Nhân Vương, ta đến giúp ngươi rút một tay, chúng ta cùng một chỗ chém giết cái này buồn nôn bán thú nhân. Thần Lang trà sát cái mũi, hung dữ nói: Không cần, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Đây là ta cùng với Bán Thú Vương ở giữa chiến đấu, không nên người khác đứng tay. Hải Nhân Vương cao ngạo nói: Thật sự là cổ hủ. Thần Lang trong nội tâm lầm bầm một tiếng, sau lùi ra. Hải Nhân Vương, mau mau thúc thủ chịu trói, thần phục với ta, bằng không mà nói của ta bán thú nhân đại quân sẽ san bằng mạc lợi á. bán thú vương lạnh lùng quát, có bản lĩnh còn hơn ta rồi nói sau. Ải nhân vương lạnh giọng nói ra, cũng không nhiều lời nói, một thanh trọng kiếm chỉ hướng bán thú vương. Ải nhân vương cùng bán thú vương đứng lại với nhau, đây là lực lượng cùng lực lượng quyết đấu, không có có dư thừa sức tưởng tượng động tác, mỗi một lần ba chạm, đều lại để cho dưới thân dòng sông phát sinh kịch liệt bạo tạc. dòng sông phía trên, hại nhân tộc cùng bán thú tộc cao tầng chiến lược giao phong đã đến cùng một chỗ, đây mới là khởi tính quyết định chiến đấu, thất bại một phương đem gặp phải tai họa ngập đầu. hại nhân vương nếu như các ngươi hải nhân tộc cũng chỉ có chút buồn sự ấy, vậy các ngươi hôm nay tiểu trốn không thoát diệt tộc thai đương rồi. Bán thu vương quát lệnh đến. thật sự là ông sòn, xem kiếm. Hải nhân vương tuy nhiên dáng người thấp bé, nhưng là lực lượng đối bính bên trên lại một chút cũng không thể thòi, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm được thượng phong. Ha ha ha, đối phó ngươi hải nhân tộc, ngươi cho rằng ta sẽ không nhiều chuẩn bị một tay sao? Bán thu vương đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, xa xa chân trời, một đoàn mây dày chính đang không ngừng tới gần. chờ phi tới gần về sau, hải nhân vương Phương mới nhìn rõ ràng, trong cái đó kia là một đoàn mây. Rõ ràng là một đám thanh dược biên bức. Đáng chết, ngươi lại vẫn cấu kết thanh dược biên bức, xem ra ngươi làm miêu đồ đã lâu a. Hải Nhân Vương lập tức biến sắc, thanh dược biên bức cũng là Tây vực một cái cường đại tộc đàn, tuy nhiên thân thể thực lực không phải rất lợi hại, có thể lợi hại tiểu lợi hại tại, thanh dược biên bức cho tới bây giờ đều là cả đàn cả lũ xuất kích. Như thế số lượng to lớn đại thanh dược biên bức nhảy vào mạc lợi á nội địa, cái kia sẽ tạo thành tai nạn tính phá hư, nếu để cho bọn hắn buông xuống cầu treo, hậu quả kia càng thêm thiết tưởng không chịu nổi.